Chương 107, đồ ăn liền lựa nhiều. Chương 107, đồ ăn liền lựa nhiều. Nương theo lấy dáng giạc hò hét, Quý Giác lập tức hai tay nghiêm nghị đè xuống. Trong không khí truyền đến mơ hồ tiếng vang, Thựa như một cái một thí, mà vật vẹo trên trường kiếm không hề có động tĩnh gì, chỉ là tính lễ phép chấn động một cái, phát ra một sợi nhỏ xíu tiếng vang kỳ quái. Ngươi sử dụng phân ly thuật. Phân ly thuật mất đi hiệu lực. Mục tiêu vật phẩm lăng ăn ngươi phân ly thuật, đồng thời đối với ngươi phát ra chế giễu ủ hồi lâu sau một kích, chẳng những không có hiệu quả chút nào, ngược lại ngón tay bởi vì linh chất xung đột mà hiện ra quen thuộc đâm nhói cùng chết lặng. Bất quá Quý giác cũng không có bởi vì nhất thời thất bại mà nhục trí, bởi vì hắn đã sớm thất bại quen. Ròng rã ba ngày, hắn đối với cái đồ chơi này thi triển phân ly thuật, căn bản liền không thế nào thành công qua. Nhưng cái này không trở ngại đầu hắn sắp tiếp tục. Bất quá là lặp lại luyện tập mà thôi, còn không có ở trong xưởng đánh ốc vít tới phiền phức đâu. Khi sâu bên trong, Quý giác nín thở ngưng thần, lại lần nữa điều chỉnh trạng thái, hai tay hướng bẻ cong trường kiếm đè xuống, tiếng nổ trợ lực, đồ ăn liền luyện nhiều. Ông, trường kiếm rung động một kia tỏa sáng ẩn ẩn ánh sáng. Đây là phân ly thuật rốt cục tác dụng tại nội bộ linh chất mạch kín phía trên dẫn rắc ánh sáng nhạt, nhưng tiếc nuối chính là trường kiếm vẫn như cũ, không phản ứng chút nào. Một chút ánh sáng chiếu sáng quý giác đồng tử, làm hắn phân chấn một chút. Tại nhiều lần không ngừng trong luyện tập, luôn có như vậy mấy lần giống như trùng hợp hoặc là đụng đại vận, khiến phân ly thuật từ quý giác trong tay thực hiện. Hiệu quả đã có, chẳng qua là quá mức yếu ớt đến mức mắt thường khó mà quan sát đo đạc, nhưng lại sức sẹo thực hiện cũng là thực hiện, liền như là điểm kinh nghiệm tích lũy. Tại Diệu Thủ Thiên Thành Trúc Phúc chợt lực phía dưới, mỗi một lần gặp may đúng dịp hoặc là chuyên chú có ý định chỗ hoàn thành hiệu quả đều đem tích lũy thành thông hướng kỹ nghệ nắm giữ con đường bản đạp. nương theo lấy độ thuần thục dâng lên, phân ly thuật sát xuất thành công cũng dần dần theo vừa mới bắt đầu vạn người không được một, không có đầu mối, biến thành hiện tại trăm một hai, ngẫu nhiên linh quang thoáng hiện, xúc cảm thượng thừa thời điểm liền có thể thực hiện, thậm chí hai tay còn không có đè xuống ánh mắt, trong lòng của hắn liền đã đối với thành bại có chỗ dự cảm, đồ ăn liền lượn nhiều, quý giác hò hét, phân chấn linh chất, hai tay đập xuống, thừa dịp vừa mới xúc cảm vẫn còn, bắt đầu điên cuồng tuần hoàn, ta mẹ nó luyện. Chấn động cùng nhỏ vụn sắt thép tiếng kêu gạo xen vào nhau vang lên, Nương Theo lấy quý giác hai tay điên cuồng vung dậy, tần số cao linh chất xung kích phía dưới, trường kiếm cũng bắt đầu dần dần chấn động, lại khó chống cự từng cây đặt ở trên lưng âm dạ. Thang đến quý giác hò hét để cao, lần này, thần ẩn ánh sáng thế mà theo 10 ngón tay của hắn ở giữa hiện hiện, tiên tính công xưởng bên trong bỗng nhiên nhấc lên từng rõ. Nương Theo lấy hai tay đè xuống, không khí thế mà cũng phát ra tiếng cọ sát chói tai, mơ hồ điện quang từ đầu ngón tay bắn ra. kia là tại đại lượng linh chất nhiễu loạn phía dưới trong không khí xuất ra hiện điện ly phản ứng, đại lượng tính điện theo cân bằng bị đánh vỡ, theo trên hai tay phóng thích mà ra mà tại một cái trước mắt kia, trường kiếm chấn động và kêu to, cũng rốt cục đến cao phong. Tại hai tay đụng vào nháy mắt, phức tạp linh chất ma trận theo trên mũi kiếm hiện hiện, lại sau đó từ kích chấn bên trong hiện hiện vết rách. Như thế bắt mắt. 3. Đạo thứ hai cái nước, theo kiếm tích phía trên xuất hiện. Trong tĩnh mịch chỉ còn lại quý giác kịch liệt thở dốc, sền sệt máu mũi theo trên mặt của hắn rơi xuống, Nhỏ xuống tại trên bàn điều khiển lấm ta lấm tấm. Hắn có chút lảo đảo lui lại một bước, ngã ngồi trên ghế, nhìn về phía trải rộng vết nước hai tay trên mặt, lại nhịn không được nụ cười. Lần thứ hai. Những ngày này không biết bao nhiêu lần phí công luyện tập cùng đọc lại trong tuần hoàn, hắn phân ly thuật lần thứ hai có hiệu quả. Mặc dù chỉ là thấp phối suy yếu rút lại khí bản, căn bản cùng diệp giáo sư cái kêu biến nặng thành nhẹ nhàng nước chảy mây trôi thao tác không cách nào đánh động, nhưng thành công chính là thành công. Hiện tại hắn rút cục khoảng cách nhập môn thêm gần một bước, tại dài rằng giật thở dốc về sau, quý giác lẳng lặng chờ đợi linh chất khôi phục, cũng không tiếp tục đối với trường kiếm tiến hành thi triển, mà là triển khai hai tay lại lần nữa ôn lại phân ly thuật nhập môn kỹ nghệ bên trong cơ sở luyện tập. Vào thời khắc này hắn tách ra trên hai tay, một chút linh chất chậm rãi hiện lên. Quấn quanh ở giữa năm ngón tay, hội tụ ở trên lòng bàn tay, nhưng giữa hai bên tính chất hoàn toàn khác biệt. Tại tay trái của hắn bên trong, phản phất kéo lên loại nào đó bóng loáng kết tinh, khi thì nương theo lấy bàn tay vận động chết xạ ra mơ hồ tia sáng, phản chiếu ra chúng quanh bên trên sắc thái, tĩnh mịch mà xa xăm. Tại linh chất ba động cùng vận hành đến gần vô hạn tại đỉnh trệ cùng đứng im trạng thái về sau, tạo thành chính là dạng này tựa như mặt kính không màu vĩnh quang. Mà ngay tại trong tay phải của hắn, chỗ hiện hiện lại là loại nào đó phiêu miểu sương ngủ, xuyên thấu qua sương có thể nhìn thấy chỉ có hoàn toàn mơ hồ Các loại tia sáng khó phân biến hóa bên trong hiện hiện lại biến mất, đến cuối cùng, lưu lại xuống cũng chỉ có một mảnh khiến hết thảy mất đi sắc thái hữu ám. Tại linh chất trạng thái cùng ba động bị không hạn chế kích phát, trên trình độ lớn nhất tiến hành vận chuyển lúc, đối không khí cùng thị giác tạo thành nhiễu loạn, liền làm hết thảy đều trở nên mông lung. Mà bây giờ, nương theo lấy quý giác ý niệm chuyển động, trong hai tay cực động cùng cực tĩnh trạng thái nháy mắt hoán đổi, đan sen, ngón tay khó mà khống chế run rẩy nháy mắt, phản phất rút gần, khó mà tại phức tạp linh chất vận chuyển bên trong bận tâm như thế tinh tế khống chế. Nhưng ngay sau đó, lại lần nữa hoán đổi về sau, lại một lần chuyển đổi tại tần suất càng lúc càng nhanh chuyển đổi bên trong, mười ngón run rẩy cũng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến cuối cùng, tại rút gân đau đớn bên trong, trầm đục lại lần nữa bộc phát. Linh chất mất khống chế, tiêu tán, thoát ly quý giác khống chế. Quý giác đã sớm mồ hôi đầm địa, thoát lực nằm trên ghế, kịch liệt thở dốc. Chấn cùng tĩnh, bài xích cùng giao hòa, phân tách cùng tụ hợp. Diệp giáo sư theo ma trận tướng tại cùng mạc tà độc hữu đặc tính xuất phát, lấy này lý luận làm cơ sở, khiến tự thân linh chất trạng thái trong thời gian cực ngắn, hai tướng đan sen tuần hoàn. Tại khó có thể tưởng tượng cao tần thay đổi bên trong, từng trùng kịch biến linh chất liền biến thành bàn tay vô hình thuật đao. Đối với mục tiêu nội bộ cấu tạo tiến hành can thiệp đây chính là phân ly thuật nguyên lý bản chất. Khái quát như thế nhẹ nhõm đơn giản, nhưng thực tế ứng dụng lại phức tạp đến quý giác không cách nào tưởng tượng. Khiến linh chất tại chấn cùng tĩnh ở giữa thay đổi tự nhiên, bất quá là cơ sở bên trong cơ sở. Tại nhập môn về sau, còn có đặc biệt nhắm vào các loại loại hình khác nhau đối tượng, khác biệt thượng thiện chúc phúc cùng loại hình khác nhau đối thủ xây dựng mà thành ứng dụng kỹ xảo. Linh chất vận hành tần suất, độ chấn động, mạnh yếu, linh chất khác biệt chất biến, tự thân độc hữu linh chất thuộc tính cùng ma trận đặc tính mang đến tăng thêm mỗi một hạng một chút biến hóa đều đem mang đến hoàn toàn khác biệt kết quả điều chỉnh tự thân linh chất tần suất phá hư mấu chốt tiết điểm, dẫn phát linh chất mạch kín cọc hưởng, không hạn mức cao nhất bay vụn hắn độ chấn động, thẳng đến đến tiếp nhận hạn mức cao nhất, khiến cho triệt để sụp đổ. Toàn bộ quá trình chỉ có đụng vào nháy mắt, mang đến chính là đối tượng cùng mục tiêu triệt để tan rã đây chính là năm đó khiến không biết bao nhiêu công tượng nghe mà biến sắc phân ly thuật. Xem ra hời hợt kỹ nghệ, phía sau ẩn tàng chính là phong phú lý luận tinh chuẩn mà mau lẹ phân tích cùng phản đoán, không thể đến hết luyện tập cùng nghiên tu, tinh vi đến khiến người giận sôi lực không chế. Diệu đến đỉnh phong thời cơ vận dụng thậm chí chỉ có ngút trời kỳ tài mới có thể trong phút chốc bắt được đột nhiên thông suốt. Chỉ có thể nói, sơ tại tạo dựng phân ly thuật ngày đó, Diệp giáo sư liền không nghĩ tới nó tính phổ biến, thậm chí không có cân nhắc qua nó tương lai truyền thừa, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày không chối từ khổ cực giống như là đầu góc nước vào đi tự tay bồi dưỡng một cái học sinh. Đỉnh trời cũng chính là đem lúc đó miễn cưỡng vào mắt quý giác tiến hành chỉ đạo, hy vọng hắn tương lai có thể có công xưởng trợ lý tố dưỡng cùng năng lực đến mức phân ly thuật bản thân liền biến thành một hạng khó mà phục chế cùng tái hiện đặc thù ký nghệ nó học tập tiền để chính là có mạc tà hoặc là tướng tài ma trận, nhưng toàn thế giới bây giờ hiện có hai loại ma trận thậm chí phương pháp luyện chế cũng toàn bộ đều tại diệp giáo sư trong lòng bàn tay, không có cả hai hiệu quả đặc biệt, những người khác liền phân ly thuật bên cạnh đều sợ không tới. duy nhất ngoại lệ chính là đồng dạng am hiệu linh chất thao tác lại phạm vi cùng hiệu quả đều càng vượt qua cả hai ma trận phi công, chính là bởi vì hắn độc nhất vô nhị đặc tính đối tượng thân linh chất có thể sương tuyệt đối khống chế tinh vi thao tác mới có đối với phân ly thuật tiến hành sao chép khả năng, thậm chí phân ly thuật linh cảm khởi nguyên liên đến từ lịch sử tản trương bên trong được xưng là hai tay mười ngón sống lại vào tượng, đời thứ tư tự tử. mà tại nhiều năm trước tới nay không ngừng tìm tòi nghiên cứu cùng hoàn thiện bên trong, đơn thuần tại phá hư một đạo trên hiệu quả, phân ly thuật đã từ lâu vượt qua trong lịch sử ghi chép, trở thành diệp giáo sư độc môn kỹ nghệ. Sau đó, lại biến thành phi công người thừa kế chỗ không thể không đối mặt tác động. Khó, quá mẹ nó khó. Nó không hợp thói thường địa phương ở chỗ, cho dù là đã có phi công, có diệu thủ thiên hành, hơn nữa còn tiến thêm một bước hạ xuống độ khó. Đem phân ly thuật phóng thích theo một cái tay chia hai cánh tay, hiệu quả rút lại rút lại lại co lại nước nhuộm bộ đến cực hạn về sau, quý giác mới phát hiện chính mình linh chất năng lực khống chế thế mà còn là không đủ không phải yêu cầu này có phải là cao có chút quá không hợp tối thường rồi đây quả thật là ta loại này người mới có thể học đồ vật sao so với cái này đến thảng hại hơn chính là tại phát giác được quý giác đã có thể thành thạo hoàn thành thượng thiện huy hiệu cùng đại bộ phận cơ sở linh chất mạch kín khắc họa về sau diệp giáo sư liền cấm chỉ quý giác lại dùng phế phẩm luyện tập mà là ngược lại để hắn dùng để luyện tập phân ly thuật để nhanh chóng nhập môn cả một cái nhà kho luyện kim phế phẩm nhìn ở trong mắt điểm kinh nghiệm lân cận tại căn tức chỉ là người người tàn mát linh chất vị quý giác năng lực liền đã nhanh đói khát mất khống chế Nhưng nhiều ngày như vậy đến nay, sửng suốt một ngụm đều không có lắm điều đến. Cung cầm quả dừa đói bụng đến nổi điên nhưng chính là lệnh không ra giống như con khỉ. Toàn thân tràn ngập khó chịu. Nghĩ đến đây, Quý giác liền lại khắc chế không được bi phẫn, lại lần nữa vén tay áo lên. Nhiều ngày như vậy, ta liền thông tin, còn không giải quyết được người. Hắn nhìn chăm chú trước mắt trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi, từ khi tiến giai về sau, thanh tiến độ đã nhiều ngày như vậy không có chứng qua, hắn liền không tin hôm nay còn không có cách nào đem một ngụm này túi kinh nghiệm ăn vào trong miệng. Diệp giáo sư đều lưu không được người, ta nói, đồ ăn liền lựa nhiều Trang ngập đấu chí cùng quyết tâm, nhưng nghe lại ngu xuẩn đến khó lấy nói rõ hò hét, lại lần nữa theo trong công xưởng vang lên. Luyện, luyện, luyện, luyện. Liên tiếp không ngừng trầm độ cùng tranh minh bắn ra, tại linh chất chạy xiết cùng cấp tốc tiêu hao bên trong, Quý Giác lại cảm giác được, Phảng Phất có đồ vật gì sắp theo trong hai tay hiện hiện, dâng lên mà ra, cũng không luận như thế nào, đều chỉ kém một đường, sợ không thể thành. Chỉ có lửa giận cùng nóng nảy đang không ngừng kéo lên, điệp ra, cho đến, lại không cách nào khắc chế. Không khí điện ly chói thai trong thanh âm, Quý Giác hai tay lại lần nữa giơ lên, Phảng Phất thần trí rối loạn, khàn giọng rít "Cho ta" 3. Tấu chương xong, chương 108. Ánh mắt. Chương 108. Ánh mắt. Một tiếng vang trầm về sau, quý giác dưới hai tay tia sáng lóe lên, lại sau đó, mơ hồ chấn động từ lưỡi kiếm phía trên hiện hiện, không cách nào khắc chế, ông ông tác hưởng đông đúc không ngừng tiếng vỡ vụn bên trong, từng đạo vết nứt từ không chịu nổi gánh nặng kiếm tích phía trên hiện hiện, một mực lan tràn đến bao tay vị trí. Chết để, sụp đổ. Tại mấy ngày liền đến nay, gặp trăm ngàn lần thành công hoặc là không thành công phân ly thuật xung kích về sau, đã sớm chịu đủ trường kiếm, rốt cục bị triệt để dạy vò không còn. Tựa như là bị chết không nhắm mắt là đà khuyết nhục tại cuối cùng một cọng rơm phía dưới tắt thở, mà tựa như ảo mộng một sợi ánh sáng nhạt thì theo vết nứt bên trong chậm rãi dâng lên, rơi vào trong tay của quý giác, máy mắt bị máy móc hàng thần hấp thu tiêu hóa. hô, quý giác hài lòng ngửa đầu, thở phào một cái, cơ hội lệ rơi đầy mặt. rốt cục lắm điều đến, theo liệt giới trở về về sau cái thứ nhất. thuần a, chính a, chính là cái này mùi vị. hăng hai a, cảm thụ được vô số đập vào mặt cảnh tượng mảnh vỡ, còn có phản phân hóa thân sắt thép đau khổ dày vò. quý giác hai tay nắm chắc, mười ngón có ruổi rốt cục, tại cái này cho Tàn Chi đạo từ từ đường dài bên trong, lại lần nữa bước ra một bước. thật đáng mừng, thật đáng mừng. chỉ là, vui vẻ còn không có bao lâu, hắn lại một lần nữa nhìn thấy đồng hồ phía trên tiến độ. tại số lượng một bị lấp đầy về sau, số lượng hai bên trên, rốt cục thoát ra cơ hồ yếu ớt đến không cầm tính lúc đều phân biệt không rõ ràng một chút xíu yếu ớt sát thái, liền ngay cả một phần trăm cũng chưa tới, đến hướng số lại đằng sau được rồi. làm việc càng làm càng nhiều, tiền càng kiếm càng ít, thanh tiến độ càng lên càng dài, năng lực càng khắc càng lá gan, hết lần này tới lần khác trang bị thu về còn phiền toái như vậy. xấu chính mình nên không phải chơi đến giải truyền kỳ đi, quý giác lại nhịn không được, buồn từ đó đến, thời gian không có cách nào qua, nửa điểm hy vọng đều không có, cứ như vậy, tại linh chất thiếu thốn mọi mệnh cùng hiện thực thảm thiết đả kích bên trong, hắn như là cái xác không hồn theo trong công xưởng bay ra, đầu tựa vào trên ghế salon, ngủ thật say, thang đến, lại lần nữa bị Diệp Thuần lay tỉnh, ngoài cửa sổ trời chiều đã dâng lên, bất tỉnh ánh sáng ảm đạm, đã là chập tối, mà Diệp Thuần cũng đã thay đổi một đầu màu đen giản lược lễ phục váy, tóc lại, trang dung chỉnh tề, đã lâu đeo lên dây truyền cùng vòng tay, mang theo bọc nhỏ, ban đêm có sắp xếp a. Nàng nhìn xem ngậm bức quý giác, dự liệu được câu trả lời của hắn, dẫn đầu khoát tay, tiếp tục quyền không tính. Không có. Vậy thì tốt, tốc độ nhanh một chút, thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài. Diệp Tuấn vẫy gọi, thần sắc vui sướng, ngươi gần nhất không phải thiếu tiền a? Giúp ngươi giới thiệu cái việc, muốn thành lời nói, phân ta tiền hoa hồng nhà. Con mẹ nó, có tiền. Nháy mắt, quý giác con mắt lóe sáng lên, trông giống trung đồng, nửa điểm buồn ngủ không thấy, phảng phất sắc chết vùng, dậy, từ trên ghế xả lọt thẳng tắp đứng dậy. Sau đó mới nghe được Diệp Thuần thanh âm, đúng, rồi, ngươi có chính chắn a, a cái này thán do dự một chút, có ngược lại là có, bất quá cũng đúng. Diệp Thuần kịp phản ứng, quý giác bộ kia chính trang nàng cũng đã gặp, ống tay áo đều nhanh xuất chỉ, tiểu dáng cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng vừa người lễ tốt nghiệp hoặc là cái gì chính thức trường hợp bên trong vàng tao lẫn lộn thật giả lẫn lộn làm bối cảnh tấm một chút cũng vẫn có thể đi loại này đơn độc sách đi ra trường hợp còn không bằng không xuyên. Nàng liếc nhìn quý giác trên thân liếc mắt, cuối cùng gật đầu, được rồi, liền một bộ này đi, ngươi đi thay cái màu trắng áo là được, thích hợp sao? vì cái gì không thích hợp, nàng quay người đi lên lầu, chẳng hề để ý đi cài âm nhạc sảnh lại không phải đi bên trong trên thành nghị viên học, nghiêm túc như vậy làm gì? Ngươi trước đi rửa mặt, chờ một chút ta. chờ quý giác rửa mặt thu thập theo trong công xưởng mặc lên thay giặt quần áo sau khi đi ra. Diệp Thuần đã xuống lầu, nguyên bản cuộn lại đến tóc lại lần nữa tản mát lấy xuống đồ trang sức về sau. vậy mà thay đổi quần jean cùng áo thun chỉ là ở bên ngoài khoác một kiện đồ hàng lên áo. theo danh môn vọng tộc tham gia tiệc tối đại tiểu thư lại lần nữa biến thành tản mạn dạo phố học tỷ bộ dáng nhẹ nhóm lại vui sướng lại lần nữa gần trong gan tức có thể đụng tay đến làm nổi bật quý giác cũng không còn nôn hắn không khỏi hơi sở ngốc đứng làm gì? Diệp Tuấn ném chìa khóa xe đi qua, "Biết âm nhạc sảnh đi như thế nào a? Lệ Hoa Khu Minh Nguyệt Quảng Trường cái kia." "Đúng, người lái xe." Diệp Tuấn đi ở phía trước, thúc giục, đổi quần áo vừa vặn, tốc độ nhanh một chút lời nói, "Mở màn trước đó còn kịp ăn cơm tối, ta nhanh chết đói. 10 phút đồng hồ, chuẩn đến." Quý Giác cười lên, phất tay cam đoan. Trên thực tế, 6 phút liền đến. Có máy móc hàng thần phụ trợ, Quý Giác lái xe một đường rong rồi, từ giờ cao điểm hỗn loạn trong dòng xe cộ tự tại xuyên qua, như vào chỗ không người, cho không biết bao nhiêu lái xe lưu lại một cái theo không kịp bóng lưng về sau tại một mảnh chửi mẹ trong âm thanh gào thét mà đi không chỉ có gạt ra ăn cơm thời gian còn cho Diệp tuần trở lại bổ trang trong không tại âm nhạc sảnh biểu diễn bắt đầu trước đó bọn hắn không nhanh không chậm hoàn thành ra trận quý giác ngồi xuống về sau mới phát hiện thế mà còn là phong khách chỉ là biểu diễn đều đã bắt đầu chủ động mời người ngược lại bởi vì chắn xa chỉ đến nghe nói là trên đường tới bị một cố mạnh mẽ đâm tới xe dọa cho nhảy một cái va và vào hàng rào chỉ có thể đi nhờ xe tới đối với này quý giác chỉ có thể tại Diệp tuần một lời khó nói hết trong tầm mắt tận lực duy trì thuần lương vẻ mặt vô tội giả vờ giả vị thưởng thức lên trên sân khấu biểu diễn căn cứ phát cho hắn trên sổ giới thiệu, biểu diễn đoàn đội là đến từ đế quốc chứ danh hào quan đoàn kịch, đây là bọn hắn liên bang tuần diễn sau cùng một trạng, làm ở trên quốc tế mang theo danh tiếng đoàn đội, bọn hắn tại nha thành biểu diễn có thể nói một phiếu khó cầu. vẽ vào cửa còn không có tại công khai con đường thả ra, liền đã bị các loại phương pháp cho chia cắt ánh sáng, liền ngay cả hoàng nhu đều không có thao tác cơ hội. người tới cũng đều là không phú thì quý, quý rắc theo trong phòng khách hướng ra phía ngoài nhìn lại, trừ mấy cái ở trên tivi thường xuyên nhìn thấy gương mặt bên ngoài, thế mà còn phát hiện mấy cái thiên tuyển giả, chỉ là mọi người giữa lẫn nhau đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. theo màn che mở ra. Mơ hồ giai điệu vang lên, nguyên bản những cái kia nhỏ bé trầm thấp tiếng nói chuyện liền biến mất không thấy. Từ đột nhiên xuất hiện trong yên tĩnh, biểu diễn rốt cục bắt đầu ánh đèn không sai, đạn đến cũng dễ nghe, hát đế quốc ngữ lý giải hơi có chút chứng ngại, nhưng cũng không trở ngại. Này loe loẹt chính là thật xinh đẹp. Nhất là phía trước nhất cái kia tóc vàng mắt xanh đại tỷ tỷ, dáng người kiềm bạo, dáng múa huyền truyền. Dế nhủi như quý giác cũng nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra tới quay mấy chương ảnh chụp, thỉnh thoảng dạ vờ dạ vịt đi theo âm nhạc gật gù đắc ý nhìn Diệp thuần đều bị chọc cười. Lần thứ nhất nhìn ngươi như thế thưởng thức nghệ thuật ta, nàng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? A Quý giác không cần nghĩ ngợi trả lời, thật sự là âm âm lại nhạc nhạc, ưn, nhạc cũng ba ba lại quọt lì. Diệp Thuần quay đầu chỗ khác, gian nan nén cười. Nhận biết nhiều năm như vậy, nàng nơi nào còn có thể không biết Quý giác, Lý công vào não, bệnh nguy kịch, đã sớm không, có thuốc chữa. Toàn thân trên dưới nửa điểm âm nhạc tế bào đều không có, đừng nói nhạc cổ điển kịch, liền ngay cả âm nhạc hiện đại đều không thế nào tiếp xúc, duy nhất sẽ hát còn là mấy thủ lưu truyền độ rộng rãi nhất nước bọt ca đây là vì hạng mục trong tổ đoàn xây hát ca ok mà trước thời hạn hiện học, còn là nhiều lắm bổ dưỡng à? Ngươi xem người ta trong phim ảnh đại lão, giết người phóng hỏa trước đó cũng đều là muốn nghe mozart. Diệp Thuận lắc đầu cảm khái, một điểm nghệ thuật thưởng thức trình độ đều không có, về sau ra ngoài làm sao hôn hòa, không có bước cách trước hết thua một nửa, làm công tượng muốn bước cách làm cái gì, quý giác mà bước. Huống hồ, tổng không đến mức biết đánh đàn kéo cái từ khúc, đối thủ liền sẽ lộ ra cổ đến cấp ngươi trả ta. Vạn nhất gặp được đối thủ, chẳng lẽ còn có thể tay dơ lên nói ca ngươi chờ một chút, ta đàn xéo lộ kéo đến đặc biệt tốt ta. Có đôi khi Diệp tuấn não mạch kín thực tế quá nhảy thoát, hắn thực tế là không hiểu rõ. Bất quá nhìn nàng thưởng thức chuyên chú như vậy bộ dáng, đại khái cái này vũ kịch biểu diễn cũng thật rất lợi hại a. Hắn theo đại lưu vô tay khắc chế chơi điện thoại xúc động. Rất nhanh, nghe thấy diệp Thuần điện thoại chấn động. Cuối cùng đã tới. Diệp Tuần liếc mắt nhìn màn hình, "Một hồi ta người tiến cử cho ngươi, sau đó các ngươi liền tự mình nói đi, môi giới làm xong về sau, cái khác ta liền không lẫn vào." "Phiền phức ca." Quý Giác phát giác được nàng bất đắc dĩ. Ngược lại là còn tốt, tiên tiêu tính cách cũng chính là thích trang bức thích làm náo động một điểm, không phải khó làm loại hình, làm người cũng xem là tốt. Nhất định phải nói khuyết điểm. Diệp Thuân do dự một chút, phiền muộn thở dài, "Ta không quá ưa thích hắn nhìn ta ánh mắt." Quý Giác sững sốt một chút, chợt cảnh rắn lên. Có thể để cho học tỷ cũng để ý như vậy, sẽ không là cái gì quỷ còn hơn cả sắc quỷ a. Hắn quả quyết đứng dậy, đổi cái vị trí, ngồi tại Diệp Thuần bên cạnh. Diệp Thuần sừng sốt một chút, thần sắc liền trở nên phức tạp. Không bao lâu, cửa bao xương liền bị đẩy ra, một cái mập trắng nam nhân lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc đi đến. Mặc như là bên ngoài cái khác người xem chính trang, mặt tròn phía trên mang theo một bộ kính mắt, nụ cười hiền lành lại chờ đợi. Ai, Tiểu Thuần đã tới à nha. Thật sự là không có ý tứ, ngươi nhìn cái này làm. Ai nha, hiện tại lái xe cũng không biết là làm sao lái xe à, quay đầu để ta bắt được ta nhất định tặng hắn đi trường dạy lái xe một lần nữa kiểm tra bằng lái. Như là tức giận đoán trách đánh xong chào hỏi về sau hắn liền nhìn về phía bên cạnh quý giác nụ cười càng ngày càng xa lạ vị này chính là tiểu thuần nói quý tiên sinh đúng không úc nha thật sự là tuổi trẻ tại cao nha chào ngươi chào ngươi nhiệt thanh lại trịnh trọng rỗi ra hai tay cầm quý giác tay đại lực lung lay phản phất nhìn xem cứu tinh bình thường hai tay đưa lên danh thiếp nhỏ họ trần trần ngọc bạch trong này thường làm một điểm xuất nhập cảng sinh ý có cơ hội quý tiên sinh cũng xin chiếu cố nhiều hơn à có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống Chi Trần Lão bản nhiệt tình như vậy hiền lành, ngược lại khiến nguyên bản âm thầm đề phòng Quý Giác có chút ngợp bước. Huống Hồ, nhìn hắn cùng học tỷ nói chuyện phiếm nữ khí, không giống như là từng có cái gì không thoải mái bộ dáng. Thằng đến hắn rốt cục ngồi xuống, trực tiếp dắt ghế sofa, nương đến Diệp Thuần bên cạnh, móc ra điện thoại di động, thành thạo cùng nàng chia sẻ lên trước mấy ngày trong nhà mèo con dẫm sữa video đến. Ở giữa xen lẫn đổ trang điểm, hộ phát làm cùng dưỡng ra chủ đề, sau đó rất nhanh lại nhảy chuyển tới gần nhất cái nào phim truyền hình chính phủ tốt gặm. Cho tới bây giờ, Quý mới nhìn đến, theo hắn tư thế ngồi biến hóa, cái kia có chút thốn lượn lộ ra tao màu hồng bên trong cả vạt. Thậm chí, trên mặt cái kia tựa như tốt khoe mật thân mật thân mật, sán lạ nụ cười. Cùng, Diệp thuần hướng chính mình quăng tới một lời khó nói hết bất đắc dĩ ánh mắt. Quý Giác biểu lộ run rẩy một chút. Rốt cục, bừng tỉnh đại ngộ. Cỏ, thì ra nhìn ánh mắt của ngươi là tốt gây mật ở giữa cùng chung trí hướng đúng không?" "A, cuối tháng, cầu cái nguyện phiếu hoa, tấu chương xong, chương 109. Tiêu người bằng hữu. Chương 109. Tiêu người bằng hữu. Ai, nếu là tiểu thuần bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của ta, đừng nên trách nha." Phát giác được Quý Giác chấn kinh thần sắc, Trần Ngọc bạch thở dài, giải, giải thích nói, "Quý tiên sinh ngươi yên tâm, Ta lấy hướng rất bình thường, chính là từ nhỏ bị người nói rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ là thích màu hồng mà thôi đi, nơi nào kỳ quái, hoàn toàn không hiểu rõ hại. Gặp được đáng yêu đồ vật mọi người trong lòng đều thích, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố kỵ mặt nguôi không chịu nói, giả vờ giả vị. Tốt nghiệp về sau, tất cả mọi người giả vờ giả vị trứng trạc đàng hoàng. Ta muốn tìm người trò chuyện khổ tình kịch cũng không tìm tới. Có ít người mặt ngoài giống như Lý giải, sau lưng coi người là trò cười bố trí. Nếu không có tiểu thuần ngẫu nhiên đi ra ăn một bữa cơm, chúng ta đều muốn chết. Lại không phải làm điều phi pháp, có cái gì buồn cười? Quý giác nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm một chút, bản năng đến vì tiểu nha mã chính danh, xe của ta cũng là màu hồng, ta theo đại học mở đến bây giờ, thường thường mở ra mua thức ăn, nơi nào có cái gì kỳ quái. mặc dù nhỏ bản đạp cùng loại này đại lão bản xe ở trên giá cả có nhất định chênh lệch chính là, nhưng bây giờ đã là tiến giai khoản tiểu nha mã, đơn thuần theo phí tổn cùng chi phí đi lên nói, tuyệt không kém hơn bất luận cái gì xe sang. ta liền nói màu hồng nén lòng mà nhìn a, đúng không, đúng không. Trần Ngọc Bạch nghe vậy, nhất thời kích động, vô đuổi lấy điện thoại cầm tay ra đến, bắt đầu Hoa Văn biểu hiện ra chính mình giữ bao quát hết thảy 21 chiếc tập hợp Nam Lục Bắc Lục Liên Bang Đế quốc, thậm chí thiên đảo chứ danh nhãn hiệu dưới cờ chỗ đẩy ra các loại bản số lượng có hạn xe sang, thậm chí hai chiếc du thuyền cùng một khung phi thuyền. Toàn bộ đều là màu hồng. Tăng ngậm, Quý Giác lại nhịn không được, biểu lộ run rẩy đây chính là kẻ có tiền thừa thải a. Mặc dù từ đối phương trên tay mang theo khối kia nhìn như liệu thấp trên thực tế xa xỉ muốn chết đế quốc nhặt ánh sáng liền nhìn ra được, người đến tuyệt đối không phú thì quý, nhưng phú quý đến loại trình độ này, thực tế là vượt quá Quý Giác dự đoán. Sau đó, hắn bắt đầu lo lắng. Vạn nhất Trần Ngọc Bạch cất giữ biểu hiện ra xong về sau, đột nhiên bắt đầu hỏi Thính đệ ngươi thu thập là cái gì tiểu dáng, lời nói, hắn muốn hay không đem tiểu như mã hình chụp lấy ra. Mặt trên còn có lao hút tiếp tính trẻ con tranh gián từ đâu. Ngươi nhìn có thể hay không yêu. May mắn, có lẽ là quen thuộc người khác đều không có chính mình có tiền, tại biểu hiện ra xong chính mình phong phú cất giữ về sau, Trần Ngọc Bạch chỉ là vẫn chưa thỏa mãn nước quý giác ngày khác tới cửa quan sát. Sau đó, rốt cục nói lên chính sự đến. Sự tình đâu, là như thế cái sự tình. Thao một ngụm bản địa Hải Châu người mập mờ giọng điệu, Trần Ngọc Bạch bất đắc dĩ nói, đại khái trời tối ngày mai 11 giờ. Ta tại Liên Hoa Sơn cũng có một trận tranh tài, tại thắng thua bên trên nện trọng chú, cùng một cái xe thể thao câu lạc bộ các bằng hữu cộng lại nện không sai biệt lắm 2 bang ngàn. Ai, kỳ thật không đến thua thắng thua thắng không có gì à? Trôi qua vui vẻ quan trọng nhất, những năm này ta các loại địa phương thua không sai biệt lắm cũng 7 8.000 ngàn rồi. Chủ yếu là lần này đâu, mới tới nơi khác lao quá phanh lối, thực tế là phi thường quá phận đây. Nói dọa làm ta xuống đài không được. Tóm lại, khẩu khí này không tranh được, về sau không có cách nào trong câu lạc bộ hôn a. Nếu là tiểu thuần giới thiệu bằng hữu, ta liền không con con cuốn. Mọi người có chuyện nói thẳng. chân Ngọc Bạch Nghiêm mặt nói chỉ cần có thể để ta suất này một khí, ta ra 300. 300. Quý Giác nghe cái này rung động đến tâm can, đinh hai nhức góc số lượng, thần sắc hơi lộ ra một tia hoang mang. Phải biết, cho dù là tại Đại Lục Hơi Tu cửa hàng, 300 khối bổ cái sơn đều quá sức đại ca chẳng lẽ ngươi là cái gì bỏ bài bạc đi hình tượng đại ngôn a? Đúng, bảo trì điều điều thái độ, tập trung vào. Diệp Thuần thanh âm bỗng nhiên theo bên tai vang lên, chống cằm nhìn chăm chú trên đại vũ đạo học tỷ giải thích nói, hắn nói đơn vị đều là vạn. Ta ngậm. Quý Giác con mắt không khỏi trừng lớn giờ phút này nhìn xem Trần Ngọc Bạch cái kia một tấm tràn đầy chờ mong khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy thể cốt đều sốt dọn. lão bản ngươi nói sớm a, nếu không phải học tỷ không ngừng nhắc nhở cao lãnh cùng thận trọng lời nói, quý giác đều nhanh mượt mà tới gần lão bản trong lực, cây sát rửa sát vào nhau. khu cụ, đem mọi người kêu đi ra, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. quý giác nỗ lực duy trì lấy bình tĩnh, lạnh nhạt nói, như thế điểm bất tiện, ta nhiều nhất mở một đêm nao. không hổ là quý tiên sinh, chân thực nhiệt tình a. Trần Lão bản chỉ một thoáng vui vẻ ra mặt, nhưng lại sau đó lại muốn nói lại tôi nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Hắn dừng lại một chút, hơi có vẻ ngượng ngùng nói: "Không phải ngươi mở, là ta." Quý Giác lập tức trầm mặc, nghiêm túc ngắm nghĩa trước mắt láo bản. Linh chất yếu ớt, không có chúc phúc khí tức, cũng không có ma trận, trên thân có mấy món luyện kim tạo vật, nhưng cũng đều là phòng hộ loại hình. Giờ phút này, tại Quý Giác nhìn chăm chú phía dưới, hắn mở miệng nhìn qua, không hiểu có ý tứ gì. Quý Giác ho khan một tiếng, "Cho ta hỏi một câu. Trần Tiên Sinh, ngài có lái xe kinh nghiệm a? Bình thường đi ra ngoài thay đi bộ đều có tài xế lái xe, sở tay lái thời điểm không nhiều." Trần Ngọc Bạch tiếp nối trả lời, "Nếu không Hôm nay cũng sẽ không bị cầu vật đường xe liền va và vào hàng rào. "Tốt, đừng nói, trong miệng ngươi cầu vật còn đang giúp ngươi nghĩ biện pháp đâu." Quý Giác khẽ mắt run rẩy một chút, hỏi lại, "Cái kia, giấy lái xe đẳng cấp C2 không đủ sao?" Trần Ngọc Bạch trong con mắt tràn đầy loại nào đó, Quý Giác vô cùng quen thuộc thanh tịnh tia sáng, tại thiên môn trong đại học khắp nơi đều là một lời khái chi, có thể xưng là ngây thơ. Quý Giác càng ngày càng đau đầu, liên cái dùng tay cản cũng sẽ không ngươi làm sao đi học người đua xe, đại ca, ngươi nghĩ như thế nào?" Hắn ôm cuối cùng kỳ vọng, nhìn về phía trước mắt lão bản, chẳng lẽ ngài là thế không hai gia thiên tài lái xe nửa đêm xa thần không không không ta rất chú ý an toàn chân ngọc bạch vội vàng quát tay thần tình nghiêm túc cao hơn nhanh cũng xưa nay không siêu 80 an toàn trên hết nha ngươi mẹ nó quý giác năm đấm đều cứng rắn chính là loại người như ngươi tại vượt qua trên đường một người ép cả một đầu đạo tốc độ xe đúng không cầu vật tan hai ta truy hiểu qua cụ thể tình trạng về sau quý giác thở dài chỉ muốn ổn quyền không có cứu chờ chết đi cáo tử nhưng bên thai lại truyền đến học tỷ thanh âm ngươi mẹ nó ngược lại là phát công a diệp thuẫn bất đắc dĩ thở dài nhắc nhở Dù sao hắn chỉ cần thắng, muốn thoải mái, lại không quan tâm là làm sao thắng, chỉ cần xe qua điểm cuối là được. Là người lái xe còn là xe mở người trọng yếu sao? Nếu không phải vừa vận chuyên nghiệp của một ta thế nào giúp ngươi ôm đồ sứ này được a? Như thế không có tranh tài đạo đức sao? Quý giác nhất thời ngạc nhiên, tố chất không khỏi quá thấp điểm a. Nhưng hắn rất thích, thượng đẳng đời đánh đúng không? Chỉ cần máy móc hàng thần một chút liền có thể dễ dàng nhập trướng 300 cái đạt không chuẩn, tiền này kiếm thực tế có loại táng tận thiên lương đẹp. Trong lúc nhất thời, ngay tại Trần Ngọc Bạch cảm giác có khả năng không công mà lui thời điểm, lại nhìn thấy Quý Tiên Sinh cái kia một tấm nghiêm nghị cao lánh trên gương mặt hiện ra một tia hỏa ái dễ gần nụ cười nghe vào mặc dù có chút khó nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết quý dắt cầm tay của hắn lời nói thâm thiế mặc dù ngươi không thế nào lái xe giấy lái xe chỉ có C 2 cho tới bây giờ không có cùng người biểu qua xe nhưng ta tin tưởng chỉ cần cố gắng một chút lời nói thăng cái chuyên nghiệp lái xe còn là không khó nhưng đầu tiên ngươi phải tin tưởng chính mình nha Trần Minh liền một chút tự tin đều không có làm sao có thể lái xe xịn đâu a Trần Ngọc Bạch cũng mắt tròn tròn khó có thể tin ta đại ca ngươi nghiêm túc sao Hắn một lát lại có điểm phân không ra quý giác là đang khích lệ còn là nói nói mát, nhưng cái kia một gương mặt bên trên nụ cười lại như thế thành khẩn, khiến người an tâm. Yên tâm, tranh tài chính là như vậy, lái xe chỉ cần cố gắng lái xe là được, nhưng hậu phương giữ gìn đoàn đội muốn xen vào đồ vật liền có thêm. Quý giác bảo đảm nói, có câu nói rất hay, nhiệt huyết, cố gắng cùng thắng lợi, bây giờ ngươi đã có hai loại, chắc hẳn cuối cùng cũng không khó. Chỉ cần chúng ta có dàn bộ tại, muốn thắng còn không phải vô cùng đơn giản. Đây chính là 300 cái đạt không trượt dàn bộ a. Lão bạn khắp nhiều như vậy, bất quá là muốn thắng nhẹ nhõm một điểm, xuất ngủ ác khí mà thôi cái này nếu là đều không được, đâu còn có thiên lý, có vương pháp à? bởi vì cái gọi là ở nhà dựa vào thân thích, đi ra ngoài nhờ và bằng hữu, làm trần lao bản bản mới. quý giác đương nhiên muốn ruồi ra chính mình viện trợ chi thủ đến nỗi xe thể thao câu lạc bộ có tiền thiếu ra đám công chúa bọn họ thua tiền về sau có thể hay không rơi tiểu chân châu. cái kia ăn thua gì tới mình đây? thế là tại hồ đào cái kẹp vũ kỳ tuyển chuyển giọng hát cùng dáng múa bên trong, tay của hai người chăm chú giữ tại cùng một chỗ, thật giống như cầm thắng lợi đại nhân ở giữa dơ bẩn bằng hữu giao dịch như vậy là thành. sau đó vào lúc ban đêm nửa đêm thời điểm, quý giác liền bị ngân hàng thu khoản tin nhắn mừng tỉnh. Nhập chứng số tiền 1 triệu đều, chuyển khoản phụ lợi, thắng thua không quan trọng, huynh đệ hao tâm tổ trí, kết giao bằng hữu. Hôm sau, buổi sáng, Quý Giác Tử trong ngọng bị Lục Phong đoạt mệnh liên hoàn côn bừng tỉnh, cái kia một mảnh thấm ướt gối đầu cảm động nước mắt cũng còn không có khô giáo. Ta ngậm, tiểu quý ngươi làm cái gì? Lục Phong hạ giọng nói, có người mở ra chiếc mới tinh côn bằng A7, sáng sớm liền đến trong tiệm tới làm bảo dưỡng a, còn nói là ngươi giới thiệu. vũ thảo, cái này mẹ nó đệm đều là tăng giá không thang cấp sườn gốc ra thật. Trong tiệm liền kiểm tra tu sửa xe cơ hệ thống nguyên bộ thiết bị đều không có, ta bảo dưỡng cái nữa a. Ngươi sẽ không đắc tội người đi. Thả lòng thả lỏng, đây chính là chúng ta chưa từng gặp mặt thân huynh đệ. Nghe nói mọi người xấu hổ vì tiền giống tuyết, đặc biệt tới giúp chúng ta thoát bần trí phú. Quý giác một cái cá chép nhảy đứng dậy, tinh thần gấp trăm lần, ta lập tức liền đến bảo dưỡng ngươi trước hết làm lấy, thay đổi dầu máy, thêm thêm nước lau kính, chân thực tại tìm không đến bảo dưỡng, đánh cái sáp lại còn không à? Hôm qua thức đêm khổ luyện phân ly thuật mệt mỏi trong máy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Quý giác tùy ý mặt về sau liền cưỡi tiểu như mã một đường đột đột đột báo tấp đến đại lục hơi tu cửa hàng, mới phát hiện vì tiếp đại trần đại thiếu, lục phòng giữ cửa điều quan. Dù sao lớn như vậy một cỗ đỉnh phối côn bằng ngừng tại trong phòng sửa chữa, thật muốn có cái gì không có mắt tiểu hài nhi cùng lão đầu nhi tới sờ một thanh vạch hai đạo, bán hắn móc đều không thường nổi. Lục Phong giả vờ giả vị ngay tại thăng lên cái bệ phía dưới ra ra vào, vào, tựa như đánh tạp lưu niệm, xem ra loay hoay quên cả trời đất. Mà tại nhiều năm rồi trải rộng vết cắt trên ghế salon, chân đại thiếu vậy mà cùng lao Hút nhét chung một chỗ, cầm chính mình cao đặt trước hàm kim cương điện thoại cùng tiểu hài nhi cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình. Nghe nói là tiểu quý giới thiệu qua đến bằng hữu, Lục Mụ còn cho cắt bàn dưa hấu tới. Cái này màu vàng tỉ tỉ là mạnh nhất. Lão út không nhìn sau lưng lão nương tử vong Ngưng thị, tiếng nổ cãi lại, nàng gấu lớn nhất. Vừa dứt lời, không bao lâu, màu vàng tỷ tỷ đầu liền đầu rơi. Có thể thấy được gấu lớn tại một ít trong chuyện xưa không có gì chứng dùng. "Xem đi, ta liền nói, màu lam tỷ tỷ mới là mạnh nhất, đúng hay không?" Trần Ngọc Bạch đáp ý cười một tiếng, sau đó cũng không lâu lắm, màu lam tỷ tỷ cùng màu đỏ tỷ tỷ đều cùng một chỗ không còn. Hai người đồng loạt rơi vào chơ mặc. Tại màu đen tỷ tỷ cũng nhanh treo về sau, Lão Ứt do dự một chút, nói nghiêm túc, "Kaka, ta cảm giác, cái này phim hoạt hình nó, không quá thích hợp ta." Sát thực hiện tại ma pháp thiếu nữ càng ngày càng không bản cách đã bị kịch bản bị đánh chìm trần đại thiếu lau mồ hôi, phát giác được rốt cục chạy tới quý giác lập tức như được đại xá, rốt cục đến à quý huynh quý giác lại không đến hắn sợ cái cuối cùng lông hồng cũng không còn ai nha trần lao ca ngươi lớn hơn ta nhiều như vậy gọi quý huynh làm sao phù hợp quý giác nhiệt tình cầm tay của hắn gọi ta tiểu quý liền vậy các gọi các mà đến xem trước một chút xe quý giác dẫn đầu đi hướng cái kia một cỗ tươi đẹp như lừa xe thể thao màu đỏ Liên bang chứ danh đỉnh tiêm xe thể thao hệ liệt, năm ngoái mới đem bán kiểu mới nhất, hạ lượng 91 đài đối với quý giác loại này còn không có thoát khỏi bao lâu nghèo rất mùng tơi trạng thái ra hỏa đến nói, cũng chỉ có tại trò chơi cùng một ít hai đồ tiểu tỷ tỷ tự chụp bên trong tài năng nhìn thấy. Chỉ là rôi tay lần mò, hết thể tình trạng liền đều ánh vào trong cảm giác. Không có chút nào bất luận cái gì tỷ vết cùng mài mòn, liền phảng phất vừa mới ra sân mới không lâu, liền ngay cả một dương dầu đều không có chạy xong qua. Trạng thái tuyệt hảo, có thể xứng hoàn mỹ. 7. 4 thang song twin twin 1790 mã lực, giá trị đỉnh mộ mẹn xoắn 1810 lm trầm cây số ra tốc 2.4. Ta tại xưởng gốc quan phương hợp tác cải tiến phòng làm việc tất cả đều thăng cấp đỉnh phối, vì cực hạn nhẹ định lượng, xe sắc toàn bộ đều là than sợi. Tổng trọng ép đến 1300 kg. Chân đại thiếu đối với tính năng của xe thể thao thuộc như lòng bàn tay, rất có một loại kẻ có tiền thích mua được ta liền không ra xa xỉ vẻ đẹp, khiến lòng người sinh kính nghệ. Ai có thể nghĩ tới dạng này, một cái chân ái xe thể thao người, là cái tại cao tốc vượt qua trên đường vận tốc F80 bảo con đâu. Họ mục tiểu tử kia cầm chất quá khí cải tiến ngựa mang, còn dám cùng ta chơi. Hắn đáp ý cười to, thế nào? Có phải là nhất định phải được. Khó nói Dù sao không phải tại chuyên nghiệp trong sân tranh tải, mọi người cùng nhau xoay quanh, quý giác lắc đầu, hú hổ, ngựa hoang cải tiến phương án quá nhiều, có trừ xe vỏ bọc còn là ngựa hoang bên ngoài, phía dưới đều đội mẹ đều nhận không ra, thật gặp được ngon nhân, nói không chừng liền máy bay động cơ đều có thể nhét vào, mã lực hung ác đến đầu thai đều đi tắt, hú hổ, chiếu ngươi nói, một cái người bên ngoài đến bản địa xe thể thao câu lạc bộ chơi, còn ổ nào đổ thêm dầu vào lửa muốn tìm ngươi so xe, cực như thế lớn, nghĩ như thế nào đều giống như thiết bãi giết béo, bối cảnh ngươi rõ ràng a, ai, yên tâm, đều điều tra qua a, là cái trong nhà đóng phòng nhị thế tổ. Trần Ngọc Bạch lấy điện thoại cầm tay ra, sớm mấy năm đại học thời điểm đi Đế quốc F2 rằng mở qua sành vấn, kết quả không có được tuyển chọn, không, có kiếm ra trò gì, trở về về sau liền như bức âm ầm, thấy ai điều ai. Kết quả đắc tội người, tại chiều thành bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy đến ngay thành đến. Các ngươi chọn cái kia một đoạn Liên Hoa Sơn đường đua ta tối hôm qua nhìn qua, có 15 cây số dài, trong đó hơn 90 cái ngoặt đạo, có hơn 20 cái chỗ vòng gấp, 6 cái S cong. Đường núi xe đua, có đôi khi tính năng lại cao cũng vô dụng. Đợi một chút chúng ta còn phải đi hiện trường đường nhìn một chút, miễn cho đến lúc đó là xe. Ok tất cả nghe theo ngươi, trần lão bản biết nghe lời phải, không có chút nào tính tình, thuận tay lấy điện thoại cầm tay ra đến, nhanh giữa trưa, ăn chút gì, ta biết có nhà giao hàng không sai, dứt khoát mọi người cùng nhau ăn chút, ta còn có hai tập phim hoạt hình chưa xem xong đâu, quý giác vốn còn nghĩ nói đừng nhớ thương ngươi cái kia phá phim hoạt hình, tranh tài quan trọng, nhưng nhìn đến hắn điện thoại mở ra giao diện, không khỏi chỉ trệ, không phải giao hàng phần mềm, là nhai thành đỉnh cấp triều thành đồ ăn mai lúc nhớ đặc thù tới cửa phục vụ giao diện, tinh cấp đầu bếp đoàn đội tự mang nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ tới cửa xử lý, ca, ngươi là lão bản, tự nhiên tất cả nghe theo ngươi. Hết thề đều như là quý giác dự đoán cùng an bài, ngay ngắn rõ ràng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy tiếp xuống liền quy trình hẳn là sử dụng năng lực, tỉnh lại xe thể thao thượng đẳng đời đánh, thắng được tranh tài, lao bản vui vẻ, thu hoạch số dư. Lần sau lại đến đáng tiếc, kế hoạch này vừa mới bắt đầu, liền có thể muốn chết từ trong thai nằm mơ. Chấn độ côn bằng tại quý giác trong ý thức di dào, động cơ banh minh minh, Vi Phấn tố cáo, ngươi biết một năm dưới này ta qua chính là ngày gì à? Ta con mẹ nó mỗi ngày đang ăn cho a đại ca. Cú nộ xe thể thao tại trong Gaza điện của vung chân ga, tiếng gầm cuộn cuộn, mới ra lò thời điểm mang ta lại là cải tiến lại là thăng cấp, ta còn nghĩ ngày tốt lành rốt cuộc đến, kết quả từ khi cái này cho bước đem ta mua về nhà về sau, liền tay lái đều chưa sửa qua, mỗi ngày chính là để ta tại trong Gaza nằm chờ chết, một năm dưới, dòng dã một năm dưới a, ta trừ làm bảo dưỡng, liền mẹ nó đường cái hình dạng thế nào đều chưa thấy qua, hôm nay thật vất vả ra cái cửa, hơn 50 cây số, cháu trai này 30 bước một đường bỏ qua đến, 30 bước ga ta thao, liền cái xe máy điện đều có thể siêu xe của ta, suối quậy a, thật suối quậy a, sớm biết lao tử lúc trước liền trực tiếp nát ở trong xưởng. Kết quả hiện tại rốt cục nhớ tới ta đến rồi. A, có cần để cho ta giúp hắn thi đấu? Liền hai chữ, nằm mơ. Đời ta liền xem như nát tại trong Gaza, báo hoàng tiến vào phá xe nhà máy, cũng không có khả năng giúp hắn lại mở một lần xe. Hôm nay ta cất bước liền tắt máy, hắn thua định. Quân bằng cuối cùng, từ điên cuồng đốt trong thai, gầm thét lên tiếng, chính là xa thần đến cũng đừng nghĩ lái đi ra ngoài 100m, ta nói. Tấu chương xong, chương 110. Cái thế giới này là một cái cự đại thuê ngoài. Chương 110, cái thế giới này là một cái cự đại thuê ngoài. Cái kia cơ hộ ngưng tụ thành thực chất toán niệm cùng vấn độ quần quẫn mà đến, để Quý Giác đã bắt đầu mồ hôi đầm địa rơi tiểu hoàng đấu. Biểu lộ run rẩy. Xát thực, côn bằng ca kinh lịch, chuyển đổi trưởng thành lời nói, chỉ có thể nói thúc người rơi lệ, ngược văn nhân vật chính. Tưởng tượng một chút, liền giống với một đầu quyền chó mệt gần chết theo nhỏ cuốn tới lớn, quần chết một lứa lại một lứa đồng học, liên thông thạc sĩ tiến sĩ lập tức chạm tay có thể bỏng chuyên nghiệp, rốt cục hôn thành nghiệp giới lạnh lưu, chuẩn bị rời núi nhất thống giang hồ, bị thế giới tên mong đợi lương cao thuê, ký hợp đồng bán thân về sau, còn tìm nghĩ đại chiến thân thủ đâu? kết quả liền bị đuổi đến thu phát phòng, mỗi ngày cầm chết tiền lương thu chuyển phát nhanh xem báo chí đi. Từ đây, ngày qua ngày lại một ngày. Nhìn xem ngày xưa lẫn vào không bằng đồng nghiệp của mình nhóm từng cái trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió. Mà ngươi, tại thu phát phòng xem báo chí, một chén trà một điếu thuốc, có chí khó dối. Cứ như vậy hơn một năm nữa, đông nhiên có một ngày, công ty lão bản đống nhiên vô cùng lo lắng đến nói cho ngươi, ca, công ty nhanh xong, mau cứu công ty đi. Chờ ngươi đem báo chí khép lại, ta bị cười một tiếng về sau, nói lời khẳng định so côn bằng ca khó nghe. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, quý rắc liền một trận đầu trọc Đông Nhiên cảm giác, đại ca mời khách ăn bữa cơm này, chưa hẳn có thể lọt vào chính mình trong miệng. Muốn không thừa dịp còn kịp, thương lượng một chút, đêm nay tranh tài, ca ngươi đổi chiếc xe, cưới ta ba lượt đi được sao? Bao thắng? Thắng là thắng, nhưng mặt mũi tất cả đều ném không còn. Ai, nghe nói không? Hắn chính là cái kia cưới ba lượt chạy thắng tranh tài, chỉ sợ thành tích một đời xe xích lô thần danh hiệu về sau, về sau Trần lão bản tại xe thể thao trong vòng tròn liền thật không ngóc đầu lên được ca, ta biết ngươi gấp, ngươi trước đừng có gấp, ca à, ngươi trước hết nghe ta nói. Quý giác thở dài, ngồi xổm xuống. xuống đè xuống đầu xe lời nói thấm thía quy nụ, đầu tiên, cái này sự thực khách quan đâu, chúng ta đúng là không có cách nào phủ nhận. Tình trạng là như thế cái tình trạng, điều kiện là điều kiện này. Nhưng ngươi hiểu, lão Trần hắn đâu, là thật sẽ không mở a ngươi nhìn, hắn liền xem như sẽ không mở, cũng không có xem nhẹ qua ngươi đúng không? Thời gian dài như vậy đến nay, cách mấy tháng bảo dưỡng cho tới bây giờ không ít qua, ngươi trạng thái giữ gìn tìm không ra sai đến, động cơ liền chút tích than đều không có, rèn luyện cũng hoàn toàn không có vấn đề, đúng không? Ta biết trong lòng ngươi có khí, nhưng vấn đề khẳng định giải quyết cho ngươi, chỉ nói về sau ta tiêu hắn chỉ ít mỗi tháng tìm người mang ngươi chạy một lần chuyên nghiệp đấu trường thế nào. sau đó đợi lát nữa ta lại cho ngươi một cái nguyên bộ lớn bảo vệ sức khỏe, bao ngươi hài lòng. vừa dứt lời, cảm nhận được côn bằng ca tức giận như nước thủy triều, quý giác do dự một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, phát động cho kỹ, ca, cho chút thể diện, có được hay không? hừ, ngươi nói cho mặt mũi liền nghệ tình a, vậy ta cũng là không phải không được. cho dù là lên cơn giận dữ gần như cuồng bạo, nhưng côn bằng ấp nửa ngày sau, vậy mà không thể tưởng tượng nổi cắn răng tiếp nhận, thực tế không có cách nào, hắn đều gọi anh ta, nói nhiều như vậy lời hữu ích cho ta làm lớn bảo vệ sức khỏe, còn mời ta cho hắn mặt mũi hài. liền, liền lần này nha. Côn bằng ấp đúng nửa ngày sau, theo âm thanh loa lấy lộ ra nghiêm túc cùng kiên quyết, ta không phải thường xuyên cho người ta mặt mũi. lần sau không thể dạng này. không có cách nào, máy móc hàng thần năng lực hiệu quả thêm hào cảm quá mẹ nó cao. tại năng lực dưới sự ảnh hưởng, tuyệt đại đa số tạo vật đối với quý giác mệnh lệnh là hoàn toàn không có cách nào chống cự. nếu như không phải quý giác nhất định để côn bằng chở Trần Ngọc Bạch đi tránh tài, nó có thể trực tiếp khiến quý giác đem liên hoa sơn trốn thoát xuyên. chạy xong còn muốn hỏi một câu, huynh đệ đã nhiên sao? vừa mới không có phát huy tốt hai chúng ta lại đến một vòng cho dù như thế nhìn trong lòng yêu sửa xe đại ca ca phần côn bằng quyết định không cho so đo nhưng vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu liếc qua xa ánh sáng đèn phẫn nộ chiếu hướng bên cạnh bưng địa ăn dưa hấu trần ngọc bạch trần ngọc bạch cũng một mặt nộ bức nhìn qua ánh mắt hoàn toàn như trước đây thanh tịnh ngu xuẩn vô chi cùng tràn ngập tin cậy tươi sáng làm sao quý huynh không có gì chúng ta thương lượng tốt đêm nay tranh tài tuyệt đối không có vấn đề quý giác cười cười không có giải thích cái gì cả xe tình trạng tốt đẹp không cần cái gì lại đổi khoảng cách ra sân tranh tài liền kém cái cuối cùng chính tự nhưng cần ngươi đến phối hợp một chút. Ừm. Trần Ngọc Bạch trong một bước, liền thấy quý giác từ phía sau chuyển một cái cự đại lư hương tới, đặt ở côn bằng phía trước, sau đó đưa qua một cây nhóm lửa dây, vạn vật có linh. Đêm nay liền dựa vào nó tới giúp ngươi vãn hồi mặt mũi. Túi đầu bái một cái, hiến chút lư hỏa, không quá phận A. A. cái này hữu dụng không? Trần Ngọc Bạch ngốc trệ, khó có thể lý giải được. Quý huynh không phải luyện kim công tượng A. Làm sao sẽ còn nhảy lại thần? Nhưng nhìn lấy hắn chỉnh trọng việc bộ dáng, hắn do dự một chút, còn là tiếp nhận dây. Muốn nói cái khác ưu điểm Trần Lão bản chưa chắc có. Nhưng lớn nhất năng khiếu chính là biết nghe lời phải, dùng người thì không nghi ngờ người, đã nói toàn nghe quý giác căn bài, hắn tự nhiên sẽ không ở trên loại chuyện nhỏ nhặt này phản đối. Cho dù là quý giác trịnh trọng nhắc nhở nhất định phải thành tâm chính ý, không muốn qua loa cho xong, hắn cũng hoàn toàn dập khuôn làm theo. hướng hổ, hổ, trong miếu dập đầu cũng không biết bao nhiêu lần, cho xe của mình tính cái lễ làm sao rồi? xe ca, xe ca đêm nay dựa vào ngươi." Bao hàm 12 vạn phần thành tâm, chân ngọc bạch hai tay kẹp lấy Hương thành tâm câu khẩn, hướng về trước mắt xe thể thao trịnh trọng xoay người cúi đầu, còn không, có chờ hắn đứng lên, liền cảm nhận được, cuồng phong cùng tiếng vang, đập vào mặt Loa mắt liệt quang đã gần trong gang tấc. Tại một cái chớp mắt kia, yên lặng xe thể thao bỗng nhiên gào thét, hướng về phía trước sáng chế, trong chốc lát đột tiến mấy mét, lại im bặt mà dừng, ngừng ở trước mặt hắn không đến một tấc địa phương. Hai viên sa ánh sáng đèn trùng trùng chiếu vào hắn chấn kinh ngốc trệ biểu lộ. Tại chỗ đốt hai thanh âm tựa như chế giễu. "Ta siêu." Trần Ngọc Bạch ngồi sập xuống đất, chấn mắt hốt hồn, đều không để ý tới đáng tiếc quần của mình, tiếng nổ sợ hãi thán phục, thật linh a. Phụ linh biện pháp là rất phiền phức, duy trì cũng rất khó. Quý giác dập quân Diệp giáo sư nơi đó học được túc lệnh thần sắc, lạnh nhạt nói: Ngươi chọn xe ánh mắt là rất không tệ, bất quá chiếc xe này tính tình tương đối lớn. Về sau mỗi tháng tốt nhất dẫn nó đi thêm chuyên nghiệp đấu trường chạy hai vòng, hoặc là đi để người mở ra tham gia tham gia trận đấu. Như vậy, linh tính coi như không có hiện tại mạnh như vậy, cũng có thể duy trì rất nhiều năm. Ma mắt thấy Trần Đại thiếu con mắt đều không nháy mắt một lời đáp ứng, trực tiếp tại chỗ bắt đầu hẹn trước lên nửa năm sau chuyên nghiệp sân bãi cùng thi đấu sự tình phòng làm việc lúc. Côn bằng tức giận cùng oán niệm rốt cục có tiêu tán xu thế. Rất tốt, cơ hồn cực kỳ vui mừng. Ngay tại Trần Đại thiếu tràn đầy phấn khởi cầm điện thoại cùng côn bằng đập chụp ảnh chung, sờ lấy nắp động cơ nói chút buồn nôn lời nói thời điểm, Quý giác cũng lặng lẽ sắt đem mồ hôi lạnh 300 cái đã không trượt không dễ kiếm mà, còn muốn kiêm chức điều giải viên, giúp người điều giải gia đình quan hệ. À, đúng rồi. Quý giác quay đầu nhìn về phía bên cạnh mò Cá Lục Phong, "Phong ca, chờ một chút hai ta cùng một chỗ lại nhiều trang hai đầu dây an toàn tại trên ghế lái xe mặt, sau đó ngươi cầm một quyển túi nhựa tới, vung tay bộ dương liền tốt." Dây an toàn Lục Phong ngược lại là có thể lý giải, đáng làm liệu túi. Lục Phong mờ mịt, "Muốn những cái kia làm gì?" Quý Zắc nhìn về phía cái kia một góc nẹn gần nổ phổi nhi muốn cho hắn đến cái lớn cân bằng, lắc đầu thở dài, đương nhiên là sợ có người nôn trong xe a. Lẽ phép tiếng đập cửa bên trong, hai chiếc đồ đầy các loại đồ làm bếp xe ngựa liền đã ngừng tại nơi cửa sau, bưng các loại hàng tươi hại vị thậm chí thức ăn rượu các đầu bếp đã nối đuôi nhau mà vào. Tại cùng lao bản bắt chuyện qua về sau, liền tại hậu viện bên trong tìm địa phương hiện trường tổ chức bữa ăn tập thể. Có người chuyển xuống cái bàn, nào tới khăn trải bàn đến, bắt đầu đều suyết bàn ăn. Chưa thấy qua như thế cảnh tượng tráng lao ướt cùng lao tam tại hậu viện bên trong hô chạy khắp nơi. Lục Mụ ngồi tại phía sau quầy, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn đua dẫn tiên thể gọi điện thoại gọi hai cô nàng về nhà ăn lễ cái này nếu là bỏ lỡ không gọi nàng lấy lục linh có chịu tính cách sợ không phải ban đêm muốn trong chăn rơi rất lâu tiểu chân châu mắt thấy một mảnh không khí náo nhiệt quý giác cười cười cũng không có đi chỗ lẫn dẫn theo nặng nghề thùng dụng cụ quay người đi hướng phòng sửa chữa khoảng cách ăn cơm còn phải có một hồi thời gian hắn vén tay áo lên lấy xuống bảo hiểm lao động găng tay đến phức tạp ma trận đường vần tử trên hai tay hiện hiện ẩn ẩn kia sáng chiếu rọi tại bóng loáng như gương trên thân xe phi công hiện hiện lại sau đó theo đầu ngón tay lướt qua phức tạp linh chất mạch kín từ thân xe phía trên hiện hiện kéo dài vốn lượng sinh trưởng, nháy mắt bao phủ toàn bộ quân bằng. Thời gian quá vội vàng, động lực bộ phận rất một phát động toàn thân, không có xưởng gốc hoặc là chuyên nghiệp đối khẩu thiết bị cùng đo đạc, tùy tiện tiến hành chỉnh đốn và cải cách lời nói, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống hồ, một bộ này hệ thống sớm tại xuất xưởng cùng cải tiến thời điểm, liền đã có chuyên nghiệp kỹ sư vắt hết óc dựa theo cố chủ nhu cầu tiến hành qua không biết bao nhiêu lần thiết kế cùng suy tính, không cần thiết vẽ dán thêm chân. Nhưng trừ cái đó ra, có thể làm công phu địa phương nhưng quá nhiều, lấy máy móc hàng thần lại lần nữa bay vụ tạo vật bản thân linh tính cùng bản chất về sau, lại lấy thể lưu luyện kim thuật đối với khung xương kết cấu, xe khung, treo, sam lốp trở bộ phận tiến hành vật tính điều chỉnh, làm vật chất bề ngoài tự nhiên mà vậy hướng về bản chất dựa sắt vào tăng lên về sau, xuất hiện chính là tựa như tự nhiên cường hóa. Mặc dù chỉ là lâm thời xử lý, hiệu quả khẳng định sẽ từng bước trôi qua, nhưng vượt qua tối nay là tuyệt đối không có vấn đề. bị giới hạn vật liệu bản thân, tại trải qua vật tính cường hóa về sau, thân xe bản thể cường độ, nhận tính và độ cứng các hạng chỉ số, có thể lại để thằng 60%, lại thêm quý giác tùy thời bổ mạnh hòa luyện thành, tính an toàn cùng tính ổn định trực tiếp kéo căng đã thu tiền, vậy sẽ phải không có sơ hở nào. Vì hắn cùng lão bản ở giữa được không dễ dàng ngược, đừng nói đêm nay đi chạy Liên Hoa Sơn, chính là mẹ nó đi chạy núi Đao Biển Lửa, hắn cũng phải đem xe này cho khiêng đến điểm cuối đi. Vì hữu nghị, nhiệt huyết, thắng lợi. Còn có số dư. Màn đêm ba phủ, sao lốm đốm đầy trời. Ngài Châu thành bên ngoài, Liên Hoa Sơn, đêm xuống ít hai lui tới Liên Hoa Sơn đường cái bên cạnh, đã sớm có quản lý giao thông cục cỗ xe ngừng tại đầu đuôi hai đầu, con đường xe duy tu trước đèn sáng, tăng ca các công nhân khiêng cảnh cáo đường khoan cùng hoàng đen giao nhau phòng động thùng chồng chất tại đường cái, đánh ra con đường sửa chữa bằng hiệu, cắt đứt hai bên dòng xe cộ sau đó, thật giống như không nhìn thấy, tùy ý từng chiếc xe sang vượt qua đường dành giới, hướng về trên núi lái đi. trẻ tuổi công nhân đang làm việc nhi thời điểm sẽ còn tràn ngập ao nước nhìn về phía những cái tiêu biến mất ở phương xa đèn sau. đã có tuổi đốc công nhóm đã thuần thục châm thuốc, thổi gió, rảnh rỗi hướng bên cạnh cát đồng. chẳng hề để ý mọi người đều biết, càng là có tiền có nhàn không có chuyện làm người, thì càng nóng lòng một ít chuẩn nhập môn hạm phi thường cao đồ chơi. sau đó thời gian dài về sau, tự nhiên mà vậy liền sẽ hội tụ thành cái này đến cái khác vòng tròn, ngay thành câu lạc bộ nhiều như vậy nhưng có thể giống như là Trần lão bản cái này xe thể thao câu lạc bộ cao như vậy quy cách hội yêu thích, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Thanh xuân tịch lệ có tiền có nhàn còn mẹ nó có chiếc có thể mở ra 4 500 xe, tự nhiên chơi cũng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Kỳ thật câu lạc bộ mặc dù loạn một chút, tương đối mà nói vẫn còn được rồi, tất cả mọi người trong nhà có tiền, tới đây cũng đều là xã giao, trên cơ bản không ai sẽ đuôi mù đem viên thuốc loại hình đồ vật lấy ra. So với xe đua loại chuyện này, trong ngày thường nhiều nhất cũng chính là ước cùng một chỗ đánh một chút cầu, túi cái gió, huấn cái khuôn mặt, có cơ hội có tiền liền cùng một chỗ kiếm Hợp tác thời gian giải, mặt ngoài bằng hữu cũng là bằng hữu. Coi như cái nhau cũng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, lớn không được về sau tách ra chơi, giống như là hôm nay loại này trực tiếp làm đến dưới người không đến đài cũng không nhiều. Trần lão bản ngồi tại trên ghế lái xe, cố gắng đem tốc độ tăng lên tới 50 bước, hết sức chăm chú khống chế tốc độ xe. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác tối nay côn bằng phá lệ của bạo, nhẹ nhàng một cước dầu xuống dưới, tốc độ liền dễ dàng báo tố phá 100, kết quả lại luôn cuống tay chân đi phanh xe, làm trên tay lái phụ quý giác cũng bắt đầu chóng đầu. Ai nha, cái kia họ Mục cầu vật, vừa đến về sau liền làm toàn bộ trong câu lạc bộ trưởng khí mù mịt hương vị đều thay đổi không ít bằng hưu bây giờ nghe co hoạt động đều hoàn toàn không nguyện ý đi ra ngẫu nhiên gặp mặt cũng xa lạ không ít hắn phiền muốn thở dài một cái lại tiếp tục như thế ta về sau chỉ có thể đi du thuyền trong câu lạc bộ chơi à phi thuyền ta cũng sẽ không mở khó làm nha hải quý huynh ngươi tại sao không nói chuyện là không phải mái sao không có à ta rất tốt chẳng qua là thuộc về người nghèo yếu ớt nội tâm nhận đức điểm thương tổn mà thôi không lời nào để nói quý giác hiện tại chỉ muốn một ngụm lao huyết phun trên mặt của hắn hiện tại hắn chỉ muốn làm rõ ràng cái này 300 vạn giảm có bao nhiêu là hắn vất vả phí, có bao nhiêu là tâm lý của hắn tổn thất để bù. trong này thật sự không có một phân tiền là hoa trắng, đúng không? rất nhanh, xe liền ngừng tại vách đường. phía trước đen nhánh giữa dây núi, từng chiếc đèn đường tia sáng lấp lánh, chiếu sáng uốn lượn mà đi con đường. mà ngay tại chỗ không xa, từng chiếc trong ngày thường nhiều nhất tại xe chuyển bên trên xuất hiện xe sang hội tụ vào một chỗ, thế mà còn có người dựng lên cái bàn đến, các loại ánh đèn trong lấp lóe, đã thả lên giai điệu kịch liệt điện âm ca khúc. không chỉ có là hiện trường mới ai, còn có các loại nhân viên phục vụ xuyên qua, bưng đĩa phân phát chẳng định cái này nếu không phải cái gì hoang sơn giá lĩnh quý giác còn tưởng rằng chính mình đến cái gì cấp cao khách sạn hoặc là trên vũ hội đâu người tiền một khi nhiều liền sẽ trở nên sẽ chơi đến nỗi giống bọn này đời thứ hai các thiếu gia chơi như vậy quý giác đời này là không trông cậy được vào mẹ nó có công phu kia đi đốt tiền tích lũy mua công xưởng hoạch tâm không thấp a cho dù là hiện trường không khí lại như thế nào nhiệt liệt nhưng quý giác nhưng dù sao cảm giác được loại nào đó xa cách cùng xa xôi rõ ràng tất cả mọi người là một đôi lỗ tai một đôi mắt có thể nghĩ muốn nghe đến thanh âm cùng muốn nhìn thấy thế giới nhưng lại hoàn toàn khác biệt thật là náo nhiệt a hắn đẩy cửa xe ra nhẹ giọng cảm khái giờ phút này làm đêm nay nhân vật chính một trong giờ phút này Trần Ngọc Bạch đến không thể nghi ngờ hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt, mà ngay tại trong đám người, cái kia mặc một bộ sớm đã bị rượu nhiễm mà vỡ táo sơ mi, còn lộ ra hai bắp thịt ngược đến người trẻ tuổi lập tức miết miệng, nắm cả bên cạnh nữ đồng hành, ý cười đùa cận. Ai u, ta còn tưởng rằng Trần Đại ca ngươi không tới chứ? Không giống với đối thủ đùa cận, trong câu lạc bộ, cái khác giao tình thâm hậu các bằng hưu đã sớm vây quanh chào hỏi, giờ phút này nho nhau, nhau vô bả vai cổ vũ độc viên. Lão Trần, ngươi cũng đừng mất điểm a. Đúng, lên tinh thần một chút. Tốt lắm, cố lên mà ngay tại đồng bạn cổ vũ củng cố lên trong âm thanh, Trần Ngọc Bạch càng ngày càng nghi vấn. Tháo ra cả bạn, lại không khắc chế suy nghĩ trong lòng ở giữa ứa động không nhanh cùng nộ khí, xài bước tiến lên, không tấm lên tay chỉ vào đối thủ cái mũi, cất giọng gầm thét: họ mục, siêu. Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, vô ý thức dừng lại một chút, đem lão bản hộ đến trước ngực, chính mình đến một mực hỗ trợ thượng đẳng đợi đánh, cũng không phải đến chân nhân mặc dù thật từ phía sau đi theo tiểu lưu mã phía trên móc ra một thanh sọt cùng đến, hắn có thể đem ở đây tất cả mọi người thỉnh thị xong. Nhưng đồ cái gì? Một đám công chúa các thiếu gia từng cái trong nhà không phú thì quý. Đập đụng đều là phiền phức, chúng vào một quyền sợ không phải có thể khóc lên cái năm 6 7 tháng này, đến lúc đó ba ba mụ mụ nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, quý giác không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Vạn hành chính là, trước khi động thủ, hai bên người cũng đã đem bọn hắn tách ra. Dù sao mọi người còn xuống trọng chú đâu. Hai người này nếu là có người tiến vào bệnh viện, đêm nay còn sò so không thể sờ so rồi. Mục cương thần sắc căm trầm, tức giận bừng bừng phân chân nháy mắt, liền khắc chế, họ Trần, đừng cho mặt không muốn mặt, người khác sợ nhà ngươi, ta con mẹ nó cũng không sợ. Cho mặt. Cần dùng tới ngươi ở trong lôi kéo cấp trên Trần Ngọc Bạch đã triệt để bật hết hỏa lực, ngươi mẹ nó một cái triều thành lăn lộn ngoài đời không nổi ngu xuẩn, bị đuổi ra ngoài nát thuốc, dựa vào cái gì tại nhai thành diều võ dương ai? Ngươi không phải muốn so thi đấu a? Lão tử nói cho ngươi, nhiều tiền đốt muốn thua điểm có rất nhiều biện pháp, có thể nghi thắng, môn đều không có. Tốt, tốt, nói hay lắm. Chơi hắn, đám người chung quanh bên trong, không biết bao nhiêu người hưng phấn lên, phất tay hò hét cổ động, nhìn quý giác mỹ mắt một trận đập mạnh. Cổ, chỗ nào đến một đám việc vui người đổ thêm dầu vào lửa quái. Xem náo nhiệt thật sự không chê sự tình cực kỳ a. Bất quá. Tốt xấu nhiều năm như vậy giao tình, trong một đám người, tốt xấu có mấy cái là giao tình thâm hậu, bây giờ cũng ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, lão Trần ngươi ổn điểm à? tên kia có chút tà môn, ta hôm trước gọi điện thoại hỏi qua, lão Lý Thua không hiểu thấu, tiểu tử kia làm không tốt có cái gì phải chiêu, ngươi chú ý điểm. Yên tâm yên tâm. Trần Ngọc Bạch vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa quý giác, trật lòng tin tăng nhiều, ta đều chuẩn bị kỹ càng, cái gì chó má triều thành xa thần, đều là rất rưỡi. Hôm nay ta liền để hắn thua sạch cái mông, chạy trở về triều thành đi. Rõ lời nói hùng hồn, lại lần nữa kích thích một mảnh gọi tốt cùng họ chỉ có quý giác lau mồ hôi, đung nhiên cảm giác được trong đám người bí ẩn linh chất ba động lóe lên một cái rồi biến mất. hắn nhẹ cảm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mục cương bên cạnh, cái kia thiên tiểu bách mỹ nữ đồng hành, cái kia nữ đồng hành phát giác được ánh mắt của hắn, nhìn về phía hắn, không khỏi cũng sửng sốt một chút, có chút trong hoàng hốt, hai người ánh mắt đan xen máy mắt, đung nhiên đồng thời có một loại không hiểu gì mình. cỏ, đụng phải đồng hành, ngươi cũng là tới đón thuê ngoài đúng không hả? chỉ có điều, không giống với quý giác mỉm cười gật đầu, cái kia váy đỏ nữ nhân đen nhánh trong đồng tử chỉ có âm u khấp tựa như cảnh cáo, áp ý giữ tận, cút xa một chút, đừng vướng bận. Quý Giác mỉm cười không thay đổi, ấm áp cười một tiếng, chẳng hề để ý ai nha, giống như bị hung rồi. Đang lóe lên trong ngọn đèn, hắn có chút nghiêng đi đầu, nhu hòa ý cười bị đắp lên một tầng tan không ra bóng tối. Cái này coi như có chút, cho thể diện mà không cần. A, cầu cái nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 111. Có quỷ. Chương 111, có quỷ. Ánh mắt Đan Sen chỉ là nháy mắt. Tiếp xuống Quý Giác liền thu hồi ánh mắt, lại chưa có xem, nụ cười trên mặt cũng chưa từng từng có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lặng lặng ở đây vừa nhìn thanh sắc huyền mã cảnh tượng, tựa, tựa như người đứng xem, chưa từng tham dự hiện tại hắn trên cơ bản đã một vạn phần trăm xác định. Kẻ đến không thiện cũng không biết đối diện vị kia tốn bao nhiêu tiền, có thể để cho cô gái này như thế nhai răng trợn mắt, biến thành hộ ăn chó dại. Tất cả mọi người là thuê ngoài, thuê ngoài tội gì làm khó thuê ngoài. Bí mật thương lượng một chút, đánh ra phong độ đánh ra đặc sắc, cuối cùng phân một chút tiền lại không phải không được. Dù sao tiền lại kiếm không hết, hữu nghị đệ nhất, tranh tài thứ hai nha đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là thứ hai không thể là chính mình. Chỉ có điều mắt thấy đối phương cùng mục cương thân mật như một người bộ dáng, ngược lại không giống như là chính mình loại khổ này bước hề hề người làm công làm không tốt còn là cái chiều sâu đối tác đâu. Nhưng đã ngươi không muốn hữu nghị, cái kia còn lại chỉ có đại đồng. Chỉ là trên người hắn chỉ có một thanh chín ly liệp lục nhân, cũng không biết nàng thích gì được tính, muốn hay không thay cái lớn một chút. Ở đây bên ngoài, một cô không làm người khác chú ý xe làm đã lặng lẽ ngừng tại một đống xe hàng bên cạnh, tùy thời chờ mệnh lệnh. Cứ như vậy, trải qua lẫn nhau nói dọa, kéo trào phúng cùng lúc trước đổ thêm dầu vào lửa quá trình về sau, uống đủ chản biển thiếu ra đám công chúa bọn họ rốt cục bắt đầu tranh tài. Lần này tranh tài trừ thế như nước với lửa Trần Ngọc Bạch cùng Mục Cương hai người bên ngoài, còn có cái khác năm sáu cái dự thi tuyển thủ. Từng cái mở đều là xe chuyển bên trên xe vị xa xỉ phẩm hoặc là bạo đổi đến mẹ đều nhận không ra các loại xe thể thao. Tám chín chiếc xe thể thao ở trên đường cái lập, chân ga hoành cái không ngừng, đinh hai nhức óc. Từng. Lên xe thời điểm, mang nữ đồng hành mụ Cương nhìn về phía bên cạnh Quân Bằng, lông mày chậm rãi bốc lên, làm sao còn mang một cái? Còn là cái nam. Nói, vẻ đùa cợt càng lộ ra, lên giọng, "Sẽ không phải là dùng tiền tìm viện trợ a?" Ngài tốt, đúng thế. Không đợi Trần Ngọc Bạch có phản ứng, quý dắt trước tiên mở miệng, gật đầu thừa nhận. Như thế thẳng thản bộ dáng, ngược lại là để nghẹn một bụng nói nhà Mộ Cương cũng sững sốt một chút. Ừ. cân nhắc đến đường núi xe đua tính nguy hiểm, vì để tránh cho thi đấu song phương xảy ra bất chắc, trần tiền sinh chuyên môn thuê ta đến vì tranh tài cung cấp an toàn bảo hộ. quý giác mỉm cười, từ trong túi móc ra thật dày một chồng giấy chứng nhận, khẩn cấp nhân viên cứu sinh giấy chứng nhận, cấp cứu viên giấy chứng nhận, cấp ba máy móc kỹ sư, cấp hai hơi tu kỹ sư. một giấy lớn đỏ đỏ lục lục sách đặt ở trước mặt một gương, làm sắc mặt hắn trong biến hóa, vậy mà nhất thời nói không ra lời. an toàn trên hết, an toàn trên hết nha. trần ngọc bạch sờ lấy bụng, cười lớn, vỗ vỗ quý giác bà vai, ta vị lao huynh này thế nhưng là diệu thủ hồi xuân, ta nhưng tốn đồng tiền lớn mời hắn tới. Nếu như chờ một lát tiểu mục ngươi thua gấp chảy máu não lời nói, còn có thể giúp ngươi cấp cứu một chút. Dù sao cũng so ngươi mang cái kia sẽ chỉ ở bên cạnh lao nước mắt mạnh, ngươi có chịu không nha? Chính ngươi giữ đi. Mục Cương lạnh lùng liếc bọn hắn lên mắt, từng thanh từng thanh cửa xe ném lên, chờ một chút bị lao tử kéo bạo thời điểm. Ngươi khóc thấy không rõ đường lời nói, hắn còn có thể leo ra cho ngươi thêm cái nước lao kính đâu. Bén nhọn cao vút tiếng kèn theo đường đua ngay phía trước văng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả dự thi cỗ xe đều bắn ra cao vút tiếng động cơ, giống như là từng cái sát thú gầm thét hò hét. Chỉ cần cái kia kéo dài không ngừng tiếng gầm vang lên cũng đã đầy đủ để mặt người hồng tấm nhạy, nhiệt huyết sôi trào đập vào mặt chính là trong đêm trường nóng bức gió. Lần này liền dựa vào ngươi, quý huynh, lần này muốn vua, ta nửa năm này đều không mặt mũi gặp người. Vừa mới lên xe Trần Ngọc Bạch lại không có vừa mới phế lối, phản phất bị đánh về nguyên hình, rắc lấy quý giác tay không chịu lòng. Quý giác chỉ có thể không biết bao nhiêu lần lại an ủi, yên tâm, yên tâm, bao tháng. Tích, tiếng thứ hai tiếng kèn tại ngay phía trước vang lên, bị đẩy tới lâm thời đèn đường chuyển đổi thành hoàng, trong lúc nhất thời, trong tĩnh mịch, vậy mà lại không có người nói chuyện, mỗi người đều trừng to mắt, nhìn về phía ngay phía trước. Cái kia sắp sáng lên một đường lục quang. Ngưng thở. Tại cuốn cùng tiền đặt cược thôi hóa phía dưới, mỗi người đều lại không cách nào khát chế hưng phấn, thậm chí đối với tốc độ của nhiệt. Một tới. Quý Giác đưa tay, đặt tại cửa xe, nhẹ nói, "Chuẩn bị kỹ càng." A. Trần Ngọc Bạch mở miệng quay đầu, "Chuẩn bị cái." Trong nháy mắt đó, cuối cùng cao vút nhắc nhở bắn ra đèn xanh lấp lánh, sáng lên. Sau đó, cuốn bạo gió từ ngoài cửa sổ đập vào mặt. Tranh tài bắt đầu. Chạy đi, giống người khát vọng như thế chạy. Quý Giác cười lên, vuốt ve đồng hồ đo, "Đêm nay, ai cũng ngăn cản không được ngươi, ta cam đoan." Tuân mệnh trong động cơ giao vang, côn bằng giống như đã sớm, khóc không thành tiếng, tựa như là rốt cục tránh thoát xiềng xích như chó điên, sắt thép giống giận gào thét, từ xuất xưởng đến nay chưa từng cảm thụ qua mảy may tự do thủ phạm, từ giờ phút này phi nhanh mà ra, bút bắn ra hỏa hoa, dầu nhiên liệu chuyển vận, động cơ liên chuyển. không dây cất bước, tốc độ trong nháy mắt kéo căng, ngay tại tất cả người đứng xem ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong ngày thường phản ứng chậm chạp nhất Trần Ngọc Bạch đã một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất, lấy khó có thể tưởng tượng cấp tốc, phi nhanh bao tác máy móc hàn thần. Tại năng lực cùng thể lưu luyện kim thuật gia trì phía dưới, côn bằng gia tốc tiến thêm một bước nhảy lên, thậm chí so quan phương chô đo đạc số liệu còn muốn càng thêm khoa trương. Trong cây số gia tốc thời gian 1.7 giây, mà lại còn tại gia tốc, còn tại tiến thêm một bước, tại cái này ngắn ngủi bất quá khoảng cách mấy trăm mét, trên đồng hồ đo số lượng liền đã nhảy đến 206. Quả thực tựa như là hỏa tiễn. Liền ngay cả ngoài cửa sổ đèn đường đều trở nên mơ hồ, bị lôi kéo thành từng đầu chớp mắt là qua thằng tắp, cảnh sát mơ hồ, mà khi Trần Ngọc Bạch cuối cùng từ chợt gia tốc bên trong tỉnh táo lại lúc, liền không tự chủ được, kêu lên thảm thiết. A, a, cứu mạng a! Hắn vô ý thức muốn dây rùa, lại phát hiện chính mình đã sớm bị cái kia 4 năm đầu dây an toàn cho gắt gao trói lại. Tại điều khiển trên ghế cũng nhanh muốn không thể động đậy, muốn thắng lời nói, đem ngươi cái kia chân cho ta hãn chết ở trên chân ga, trời sập cũng không hứa tùng. Quý giác nắm bắt cánh tay của hắn, không cho phép hắn hù số, có ta ở đây, bảo đảm ngươi không chết, chỉ cần mở bất tử, liền cho ta vào chỗ chết mở. Nhanh, quá nhanh a! Trần Ngọc Bạch hoảng sợ thét lên, nhìn xem cái kia ngoài cửa sổ chợt lóe lên cảnh sắc, đã choáng đầu hoa mắt, ta cho tới bây giờ không có mở qua nhanh như vậy. Vậy sau này liền có. Quý giác lên giọng, "Còn nhớ rõ ngươi xin nó giúp cho ngươi a?" Nó đáp lại ngươi. Giờ phút này, hắn nhìn về phía trước mắt Trần Ngọc Bạch, tính cả côn bằng cùng một chỗ, chất vấn, "Ngươi muốn chôn a?" Trần Ngọc Bạch sửng suốt, không phát ra được thanh âm nào. Cắn răng, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng dẫm lên chân ga chân, từ đầu đến cuối, không có lòng. "Rất tốt, phi thường tốt." Quý giác gật đầu động cơ kịch trấn, trong tiếng oanh minh, côn bằng cuồng kêu gào. Tốc độ, lại lần nữa bay vụt, một ngựa đi đầu phóng tới cái thứ nhất được rẽ. Nhưng tại phía sau bọn họ là chết cắn hai điểm ánh đèn, người hoang chạy như điên, cắn chặt không thả. Tại cái thứ nhất chỉ hoán quang bên trong, thậm chí không có bất luận cái gì giảm tốc, tiến vào khúc ngặt cùng ra con độ quang hoàn mỹ vô khuyết, thời cơ quả thực diệu đến đỉnh phong, không chỉ là cái tiến động lực khủng bố, cái kia thao tác đến quý giác coi là thậm chí coi là bên trong ngồi chính là cái từ cái nào tranh tài bên trên nhàn rỗi không chuyện gì đi ra chơi phiếu quán quân lái xe, nhũ bức như vậy còn bị ép 2 đánh trở về. Quý giác chứng mắt khó có thể tin, nhưng dựa vào đường rẽ ưu thế cùng nửa hoang cái kia đổi đến mẹ cũng không nhận ra khủng bố động lực, mục cương vậy mà đã đuổi theo, sánh vai cùng hai chiếc xe tại chật hẹp trên sơn đạo lại lần nữa tăng tốc vậy mà ai cũng không chịu giảm bớt mảy may mà nó xe tốt có cái dám dùng A, mấu chốt còn là đến người mở mục cương quay đầu nét miệng nhìn về phía côn bằng phương hướng đang chuẩn bị trào phúng hai câu so thủ thế nhưng tay còn không có nâng lên liền sử sốt ngốc trệ cỏ cái này biểu tình gì ghế điều khiển bên trên trần ngọc bạch chậm rãi quay đầu cái kia còn chảy nước mắt cùng nước mũi thần sắc rõ ràng là đang kêu sợ hãi kêu khóc nhưng giờ phút này khoe miệng lại làm giấy lên một tia khoa trương nụ cười quét miệng như khóc như cười tại đèn đường lấp lóe bên trong sáng tối chập chờn tỏa ra trên đồng hồ đo màu xanh lục màu quỷ dị như vậy chỉ một thoáng mục cương chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo gót chân chui lên cái cỏ có quỷ a trần ngọc bạch tên chó chết này sẽ không phải là mời người đem cái nào đã chết bao nhiêu năm xa thần quay lên thân đi một cái bừng tỉnh thần mấy mắt liền đã bị côn bằng kéo dài khoảng cách đối phương đã chậm dần tốc độ chuẩn bị lần nữa tiến vào khúc ngặt bất luận mục cương lại như thế nào biến hướng đều thành thạo phong tỏa phía sau xe vượt qua quy tích cái kia lắc lưu chi thành thạo vẽ cua chi tinh chuẩn quả thực tựa như là hắn đã từng tại trên sàn thi đấu bản thân nhìn thấy ác Ngộ căn bản truy chi không lên Mục cương trong lòng đống nhiên lạnh lẽo lần này sẽ không phải muốn bị cái kia trong câu lạc bộ tốc độ như rùa sa thần cho trái lại kéo bạo đi còn gây ngốc làm gì hắn tại trong lúc vội vàng hướng về tay lái phụ chỉnh xương trừng mắt liếc làm việc ra một mực nương thần chuyên chú duy trì năng lực nữ nhân hơi biến sắc mặt nhưng cuối cùng không nói gì thêm chỉ là tăng lớn linh chất đưa vào thao túng cái này một bộ các loại siêu quy cách linh kiện hợp lại mà thành động lực quái vật lại lần nữa ra tốc đồng thời một cái tay khác trưởng nâng lên lung lay vươn hướng phía trước phi nhanh cốt bằng nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng liền không nhịn được lại lần nữa biến hóa Sự điều khiển của nàng cùng kiểm soát lại bị gạt mở rồi. Tại năng lực của nàng thực hiện tác dụng trước đó, cái kia một chiếc xe đã sớm bị một cái khác năng lực nơi bao bọc, thậm chí, không lưu bất luận cái gì góc chết, từ trong đến ngoài đem hết thể đều bao phủ ở bên trong. Bánh xe phụ cốc đến giỏ xe lại đến động cơ, toàn bộ cỗ xe liền thành một khối, lấy cho tàn nhất hệ vật tính can thiệp chỉnh thể cường hóa, mà lại tựa như tự nhiên, không tí vết chút nào. Đều chiếc xe đều biến thành luyện kim vật phẩm. Trình Dương con mắt đều lục, khó có thể tin. Hoặc là ngồi tại đối diện trong xe là cái chính mình chưa từng có nghe nói qua công tượng đại sư hoặc là đối phương năng lực chỗ kinh khủng viễn siêu tưởng tượng của mình tại đối ngoại vật sử dụng phía trên không có cái nào thượng thiện tùy tùng hơn được cho tàn. Hứa Chi đối phương năng lực loại hình tựa hồ cùng chính mình giống nhau. Trình xương cũng không có quý giác vận khí tốt như vậy có thể bái tại đại sư môn hạng liền một mao tiền học phí đều không tốn cũng không phải cho tàn thiên tuyển giả mà là thiên nguyên nhất hệ. Tại gặp may đúng dịp kinh lịch thượng vị cảm hóa về sau nàng phát hiện mình có thể lấy tự thân linh chất đối với cấu thành phức tạp máy móc làm can thiệp cùng ảnh hưởng đáng tiếc. hắn cường độ hiệu suất cùng phạm chủ hoàn toàn không cách nào cùng thiên tuyển chiêu mộ đánh đồng. Hướng chi Thiên Nguyên nhất hệ cấp cao mà trận bị Đế quốc cùng Liên bang gắt gao cầm giữ ở trong tay, nàng có thể ở trong hoang tập mua được, cũng chỉ có không chọn vẹn hoặc là phổ thông mặt hàng đối với điều khiển loại hình năng lực mà nói, tiên cơ ưu thế vô hạn trọng yếu. Nếu rơi vào tay đối phương vào trước là chủ lợi nói, như vậy muốn cấp đoạn quyền không chế, liền không thể không tại cực đoan thế yếu dưới tình huống cùng đối phương kéo co. Hướng chi, quý giác đã sớm đem toàn bộ côn bằng lấy thể lưu luyện kim thuật cải tạo, hoàn toàn biến thành một kiện luyện kim vật phẩm, phảng phất pháo đài, đưa nàng gắt gao cự tuyệt ở ngoài cửa làm không tốt, lần này muốn hỏng việc đồng dạng suy nghĩ hiện hiện ở trong lòng ngáy mắt, nàng liền không tự chủ được run rẩy một chút, không dám tiếp tục do dự, cắn răng theo khóa bao của mình bên trong lấy ra một viên nhìn qua tràn đầy nét cổ xưa tứ phương hột sắt, nhìn qua lớn trường bàn tay hột sắt, tại triển khai về sau, hiện lộ ra bên trong rắc rối phức tạp mặt kính cùng kết cấu, tại cai tốt về sau liền biến thành một bộ kính viễn vọng nhỏ nhắn tạo vật, xuyên thấu qua trống giống nhìn vào bên trong, liền có thể nhìn thấy đủ loại tia sáng tại thấu kính ở giữa lẫn nhau chia sẻ, huyền hóa thành rực rỡ nhiều màu lộng lẫy cảnh, kia là một viên vạn hoa kính, nhưng vạn hoa kính phía trước nhưng lại có quỷ dị mở miệng. Sa sa chụp vào phía trước côn bằng, nhưng tại kịch liệt chạy bên trong, luôn luôn mất đi khóa chặt. Liên tục nhiều lần sai lầm về sau, nàng rốt cục nén không được lửa giận, phế vật, mở ổn một điểm. Con mẹ nó ngươi đến mở, ngươi làm đây là ngươi đánh xe chuyên dùng a? Mục cương gầm thét, có thể làm một chút, không thể làm lăn, lão tử lần này thua thảm lời nói, con mẹ nó ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Trình Sương trong đồng tử, hàn ý hiện hiện nháy mắt, vẫn như trước chưa từng phản bác. Mà ngay tại một cái chớp mắt kia, tại Mục Cương nỗ lực phối hợp phía dưới, Vạn Hoa kính mở miệng, rốt cục đem cái kia một cỗ phi nhanh côn bằng lồng vào trong đó, khóa chặt. Lại sau đó Trình Dương sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, chỉ cảm thấy chính mình linh chất bị món này tạo vật không có tận cùng thôn tính, nháy mắt sắp rút cái sạch sẽ ẩn ẩn mỹ lệ chi quang từ trong vạn hoa kính hiện hiện nháy mắt. Ý mắng mà đi, tấu chương xong, chương 112. Ngoài ý muốn. Chương 112, ngoài ý muốn. Xong rồi. Trình xương vui mừng quá đỗi, hai tay run rẩy, cơ hồ liền trong bọc linh chất bổ tề đều cầm cố vững, ở trên mặt vung hơn phân nửa, nhưng một chút linh chất khôi phục nháy mắt, nàng lại lần nữa giơ tay lên, hướng về quân bằng. Mắt Trần có thể thấy, cái kia phi nhanh xe thể thao pháng phất trong lúc bất chợt mất đi động lực, cấp tốc mất đi tốc độ lại không trước đó linh động, tùy ý lội hoang vượt qua, cuối cùng siêu siêu vẹo vẹo, dừng tại bên đường, tắt máy, a a bà bối, ở ôm một cái, ghế điều khiển bên trên, Trần Ngọc Bạch quên hết tất cả cười khúc khích, đám chìm tại đột nhiên xuất hiện trong miếng cảnh, nước bọt gần như sắp chảy ra, nô, ngươi cũng muốn ôm một cái a, cùng một chỗ ôm, cùng một chỗ ôm, ai là toàn thế giới đáng yêu nhất mẹo con mẹo a, đương nhiên là nhà chúng ta a phúc cùng cảnh sát trưởng đúng hay không nha, mua mua, ở bên cạnh, quý dắt cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại phát giác được dị thường linh chất ba động đồng thời. Hắn liền đã làm tốt phòng ngự, nhưng nguồn gốc từ tâm su cùng tính chúc phúc trong nháy mắt liền đem hắn kéo vào tronguyến cảnh. Hoàn toàn nhớ không nổi, đến tuột cùng người ở chỗ nào. Trong mơ hồ chỉ nghe thấy bên tai truyền đến chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Tại màu đỏ rực tia sáng trong bao phủ, có người nắm tay của hắn, cùng hắn cùng một chỗ dạo bước tại phiên chợ bên trong, ngồi ở trên đu quay, cảm nhận lãng mạn phong quang. Lẫn nhau gian chặt lấy, ừm, hôn, thân mật như vậy. Nhưng quý giác thấy không rõ mặt của nàng, bất luận như thế nào đều khó mà phân rõ. Cái kia vóc người cao gầy cùng hiên ngang ý cười giống như là giống như là Vân làm người an tâm, nhưng đồng tử thanh tịnh lóe sáng giống như là học tỷ, như là xa xôi ánh trăng, để người bản năng hướng tới, nhưng lại sợ không thể thành. khi thì nàng lại trở nên nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng, giống như nhỏ, ta thao. tại mê ly trong động, quý giác đống nhiên ở giữa, sờn cả tóc gáy, mở mắt, giây lát, ở giữa, kinh, tỉnh, không được không được không được, duy chỉ có cái này, tuyệt đối không được. quấn quanh ở trong xe màu đỏ rực tia sáng từ bừng bừng phân chấn tức giận cùng trong lúc kiếp sợ như là nước im mắng vỡ vụn. mà ngay tại phía trước, ngựa hoang trên tay lái phụ, tiếng kêu thảm thiết thê lương đống nhiên bắn ra. Vạn hoa đồng không có dấu hiệu nào, nổ tung. Tựa như là bom, tương đạo vỡ vụn miếng sắt cùng thấu kính bắn ra, đâm vào Trình Sương trên gương mặt, khiến cái kia một tấm mỹ lệ gương mặt nháy mắt máu me đầm đìa. Nhưng ngay sau đó, trong miệng mũi liền có sền sệt huyết sắc chậm rãi chảy ra. Trình Sương hoảng sợ tiêu thảm, một cái chớp mắt kia nương theo lấy tạo vật mất khống chế, theo linh chất liên tiếp bên trong phản vệ mà đến chính là tựa như như phong bạo khủng bố xung kích, thậm chí xa xôi mà giữ tận cảnh tượng, đưa nàng triệt để nuốt hết. Lửa, lửa, tứ mạng thật là lứa lửa. Trình Sương thét lên, tại dây an toàn trói buộc xuống. Hoảng sợ dãi dượt, gào thét, giống như là muốn bị nhen lửa, rơi vào không có cuối cùng hỏa diễm thủy triều. Bầu trời đang tiêu đốt, đại địa hóa thành lò luyện, thế gian hết thảy đều hủy diệt, chỉ còn lại tuyệt vọng hủy diệt từ trong cho tàn tồn lưu. Liên xem như ở giữa có luyện kim tạo vật giám sóc, cũng vô pháp trừ khử cái này khí tức kinh khủng, chỉ là nháy mắt cũng đã vĩnh hằng lạc ấn tại linh hồn bên trong, không cách nào lãng quên, cũng vô pháp lao đi. Vạn hạnh chính là dạng này tra tấn cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại cái này cuồng loạn bên trong, nàng cấp tốc mất đi ý thức, co quắp lâm vào hôn mê, mất đi năng lực gia chỉ. Nguyên bản báo tác đột tiến ngựa hoang vậy mà cũng bắt đầu chấn động, hiển hiện dị hưởng, ẩn ẩn có sai lầm đi không chế xu thế. Càng chết là, mục cương phát hiện, nguyên bản bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau côn bằng, vậy mà lại lần nữa từ sau xem trong tính hiện hiện. Tốc độ, thậm chí so nguyên bản nhanh hơn. Cách toàn bộ S-cong, toàn bộ xe vậy mà, ngang nhiên đánh vỡ hàng rào đằng không mà lên. Tựa như bay lượn, cắm vô hình chi rực côn bằng bay lượn ở giữa không trung, dễ như chở bàn tay rửa vào 2 mét có thừa độ cao lệch, đem cả một cái S-cong bỏ lại đằng sau. Binh ổn rơi xuống đất, chỉ là hơi bật lên hai lần cường hạn đến khiến người giận xôi treo và cân bằng cũng đã đem hạ xuống su xu thế triệt để trừ khử lại lần nữa gần trong căn tức đã có thể lờ mờ phân biệt ra được ghế điều khiển bên trên trần ngọc bạch cái kia một tấm điên cuồng giận mắng gương mặt mẹ nhà hắn mẹ nhà hắn mẹ nhà hắn đến tột cùng cái quỷ gì mục cương đã mồ hôi đầm đìa vừa bãi tức giận mắng điên cuồng xô đẩy chỉnh xương lại không cách nào tỉnh lại cái kia triệt để ngất đi nữ nhân lao tử cùng nguy liều hắn méo méo trên cổ mặt dây chuyền cái kia một viên hắn không tiếc ném một cái vạn kim theo đế quốc mua được luyện kim tạo vật thăng biến nhất hệ chúc phúc có thể khiến ý thức của hắn gia tốc vận chuyển tiến tới đạt thành tựa như thời gian chậm dần cảnh tượng kỳ dị nhưng đại giới là mỗi một lần sử dụng về sau đều đau đầu một nức thậm chí tích lũy số lần nhiều về sau còn có thể tinh thần phân cách hoặc là triệt để đến cùng thế nhưng là đã không để ý tới giờ phút này trong con mắt lại lần nữa sáng lên huy quang áp đảo bất kỳ nghề nghiệp nào lái xe phía trên tốc độ phản ứng lại lần nữa hiện hiện ngựa hoang phần đôi đông đưa từ chật hẹp trên đường lớn đung đưa trái phải gắt gao phong tỏa phía sau xe vượt qua lộ tuyến siêu a người siêu a mục cương niết miệng cảm nhận được lọt vào khoẹ miệng máu mũi mang đến thương ngọ khí tức khăn rộng mắng. Phía trước đường rẽ danh thoát nước mẹ nó liền cái cái nắp đều không có, ngươi lấy cái gì siêu ta? Ngay sau đó, theo người hoang tiến vào khúc ngạn, phía sau vang lên, chính là Đinh Thai nhấc góc động cơ bánh mình. Hậu phương đổi sắt côn bằng, thế mà lại lần nữa gia tốc. Huynh đệ, nhìn ta cho ngươi chỉnh cái hoàn nhi. Nương theo lấy đến từ động cơ bên trong cùng thiếu, lại lần nữa phục sinh côn bằng cùng bạo chuyển vận tự thân động lực, lại sau đó, trên đồng hồ đo hộp số phát phiến, các loại nút bấm thậm chí kém nhanh khóa khống chế nháy mắt thay đổi, phản phất có từng đôi bàn tay vô hình thao túng ô tô và chuyển. Lại sau đó, ngay tại mục cương ngóc trè trong ánh mắt, phi nhanh côn bằng súng lục ép qua trên mặt đất đá vụn, thế mà đột nhiên bật lên. cứ như vậy, nặng nghề thân xe, thế mà hướng về bên trái, chậm rãi nhất lên. theo bốn vòng rơi xuống đất biến thành phía bên phải song luân đơn bên cạnh chạy. cái này mẹ nói chỗ nào đến đặc kĩ lái xe. tại xương sọ từng trận đau nhức bên trong, mục cương trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ. duy nhất rõ ràng là cái kia côn bằng tại vượt qua nháy mắt, triển lộ ở trước mắt hắn trần xe. là giác. còn là nói chính mình trước khi lên đường không cẩn thận cắn thuốc rồi. chỉ là tốc độ ánh sáng nháy mắt. Côn Bằng tại vận tốc 341 cây số trong phi nhanh, lấy đơn bên cạnh chạy đặc kỹ thủ đoạn, bên trong vượt qua hoàn thành. Thậm chí, toàn bộ hành trình đều không có bất luận cái gì giảm tốc. Lại ngay sau đó, phản phất làm ảo thuật, hiện tại ngựa hoang phía trước Côn Bằng đống nhiên trôi đi, lượn vòng, phi nhanh bên trong lốp xe từ trong lúc bất ngờ đảo ngược, ma sát ra một sợi khói xanh. Chỉ là trước mắt, Côn Bằng liền đã xoay người lại, kẹt tại ngựa hoang ngay phía trước, ngược lại chỉ như bay, sau đó, đóng lại xe của mình đèn. Thế là, ghế điều khiển bên trên cảnh tượng liền bị ngựa hoang ánh đèn chiếu sáng. kịch liệt trong mê muội, chân ngọc bạch bản năng quay đầu, nhìn xem quy giác Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía mục cương, nâng lên hai tay, bốn cái sáng loáng ngón giữa so với muốn bệnh viện ấn tại mục cương vóng mạc phía trên. Một lần nữa ánh đèn sáng lên bên trong, Trần Ngọc Bạch nhìn thấy đối phương cửa sổ xe đằng sau cái kia một tấm xanh xám gương mặt, cái kia chảy máu mũi, điên cuồng chửi mắng, vô năng cuồng nộ bộ dáng. Lại sau đó, lại một cái trong phi nhanh trôi đi cùng lượn vòng, đầu xe về chính côn bằng tốc độ kéo căng, lại không cùng dần dần dị hưởng liên tiếp phát sinh toát ra khói đặc ngựa hoang dây dưa. Từốn lượn trên đường núi, nên ngang dời đi, dần dần từng bước đi đến. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, ta Mục cương giận mắng, điên cuồng dấm lên chân ga, một lần lại một lần, nhưng động cơ chuyển đến thanh âm lại càng ngày càng cao vút, thẳng đến cuối cùng, bạo liệt tiếng vang từ sau đóng chỗ truyền đến, khói đặc dâng lên, mất đi tốc độ cỗ xe bỗng nhiên trượt, đụng đầu vào trên hàng rào, xông phá rào chắn về sau, đâm vào trong rừng cây, triệt để nằm nhà. Chỉ có khàn giọng gầm thét cùng chửi mắng giống như từ trong bóng tối truyền đến đến cuối cùng cũng không tiếng thở nữa, mà ngay tại một phút rơi về sau, tranh tài bắt đầu 6 phân giây, côn bằng từ giờ dồn toàn bộ hành trình trùm xuống phía dưới, vượt qua điểm cuối, hoàn thành tranh tài. Con mẹ nó! điểm cuối phía trước trước thời hạn trông coi câu lạc bộ thành viên nhìn xem trước mắt quen thuộc cố xe cho dù là tại giờ dồn chuyển về trong hình ảnh nhìn thấy toàn bộ quá trình giờ phút này vẫn là không nhịn được trợn mắt hốt mồm thật thắng rồi thật giả lao trần thắng rồi mặt trời mọc từ hướng tây sao hô ha, ha ha ha ha ha vừa mới còn hơi thở mong manh trần ngọc bạch giờ phút này sau khi xuống xe đã hồng quang đầy mặt cùng hỉ loan vũ thoải mái thật mẹ nhà hắn thoải mái một ngụm đem đưa tới chạm bình uống một hơi cạn sạch về sau cũng không để ý tới những người khác trái lại một cái gấu ôm liền ôm lấy quý giác đại lực đập đa tạ Huynh đệ, hắn hưng phấn mắt sáng lên, chơi xe nhiều năm như vậy, lần đầu như thế hăng hái. Nơi nào nơi nào, ta chỉ là một điểm không có ý nghĩa trợ rút, đây đều là đều thua thiệt. Trần Huynh cố gắng của ngươi a. Quý giác hàm xúc cười một tiếng, cho đủ lão bản cảm xúc giá trị. Mặc dù ngươi vừa mới ôm túi giác nôn mửa cảm giác rất chật vật, nhưng giờ phút này ngươi sắp trả cho ta số dư bộ dáng thật rất đẹp trai. Lần sau nhiều hơn hơn hạnh chiếu cố a lão bản. Tại một phen khiêm tốn khách sáo về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, một cái khác đại ẩn tàng ở trong màn đêm rợn dồn máy móc hàng thần khống chế phía dưới, nó y bắn rời đi, đi hướng ngục cương tông xe phương hướng. Hắn còn có bút chướng không có cùng vị kia thuê ngoài đại tỷ tính đâu. Trên đường đi, dựa vào giờ dồn truyền lại đến hình ảnh, toàn bộ đường đua cùng đường xá quan sát đồ thị hình chiếu đều lấy quý giác vì trung chuyện đưa vào côn bằng trong ý thức. Chính là bởi vì có đến từ giờ dồn thăm dò, hắn mới yên tâm như thế để côn bằng sử dụng cái kia vượt qua toàn bộ ép con kinh người nhảy lên. Bây giờ tại giờ dồn quan sát trong hình ảnh, đêm khuya liên hoa sơn cảnh sắc lại cùng ban ngày có khác biệt, càng ngày càng hiểm trở âm trầm, phảng phất thú. Một đường uốn lượn làn xe đèn đường tia sáng không cách nào chiếu sáng hắt nó yên lặng ở trong màn đêm, chưa từng bởi vì nhân loại nho nhỏ buồn vui mà dao động. Quý giác cảm giác cái kia quan sát phong cảnh, vô ý thức cảm khái, ngược lại là có mấy cái cao điểm vị, coi như không tệ a ta nếu là ở chỗ này bày ra một cây lớn thư, toàn bộ điểm cuối đầu đều muốn bị ta khóa kín, thượng thiện đến đều lưu không được. Chờ một chút, cỏ. Trong mấy mắt đó, giờ dồn trong tầm nhìn, hắn nhìn thấy lấm ta lấm tầm ánh sáng nhạt, giống như là màn hình điện thoại di động, ẩn ẩn chiếu sáng cái kia nằm sấp trên mặt đất thân ảnh mơ hồ, còn có trong tay hắn cái kia một cây đen nhánh chữ nặng, ẩn, ẩn hướng về nơi đây nằm đến, Thường. Tại một cái chớp mắt kia, Quý Dác không cần nghĩ ngợi nào về phía mặt đất, đồng thời không lưu tình chút nào một cước đá vào trần đại thiếu đầu gối phía trên trực tiếp đem hắn đạp thành cái lăn đất hồ lô ngã trên mặt đất không đứng dậy được uy lão quý ngươi trần ngọc bạch vô ý thức muốn giận dữ nhưng phát giác được đạp chính mình người là ai về sau màu sắc không khỏi chậm dần hắn lúc đầu muốn nói lão quý ngươi cái trò đùa này quá mức nhưng lời còn chưa nói hết ngay tại cách đó không xa mặt đất đống nhiên chấn động sắt thép va chạm bén nhọn thanh âm vang lên đang dần dần nghiêng lệch đèn đường phía trên đã xuất hiện một cái xoay tròn to lớn với đạn làm hắn như rơi vào băng ngắm bán a cuối tháng cầu cái nguyện phiếu Thấu chương xong, chương 113. Tướng chỉ. Chương 113, tướng chỉ. Không có dấu hiệu nào, đạn từ trên trời giáng xuống. Trần Ngọc Bạch nằm dạp trên mặt đất, trước mắt đen kịt, trong lòng trận trận rẽ run, nhưng quý dắt trong lòng lạnh hơn, thật lạnh, lạnh quả thực tựa như là hắn trước đó vài ngày vừa mua cái kia một đài hai cửa mở tủ lạnh. Hắn vô ý thức phân tích chúng đạn điểm cùng tay súng ở giữa quy tích, mới phát hiện, nhiều người như vậy bên trong, đầu này thương tuyến duy nhất nhắm ngay người, cũng chỉ có vừa mới còn ở bên cạnh cười ngây nô Trần Ngọc Bạch. Song con B, xung lão bản đến. Tiếng anh minh ở giữa không trung giữa núi chửa tán hai người vừa mới rơi xuống đất, thậm chí ngay tại Trần Ngọc Bạch kịp phản ứng trước đó, Thiên Lặng Côn bằng liền lần nữa lại bắn ra hoành minh động cơ cao tốc vận chuyển tại chỗ đốt thay, Điên Cuồng xoay tròn dưới sự mệnh lệnh của Quý Giác, rơi lên trên mặt đất cho bụi cùng mù đất, đồng thời phun ra từng đạo dầu nhiên liệu không hoàn toàn thiêu đốt đưa đến mà thành gói đặc. Mà ngay tại Quý Giác bàn tay ra sức đập trên mặt đất ngay mắt, chu quanh đèn đường liền bỗng nhiên dập tắt, nháy mắt sáng tắt biến hóa, khiến Phương Sa tay xuống kinh ngạc nháy mắt, nhưng khi hắn lại lần nữa tiến đến ông nhắm phía trước thời điểm, lại phát hiện nguyên bản nằm dại trên mặt đất hai người đã biến mất không còn tâm tích. Ông nhắm từ hỗn loạn hiện trường cùng tứ tán trong đám người lướt qua, rất nhanh, liền khóa chặt một cỗ vội vàng chuyển xe phi nhanh mà ra cố xe. Lại là hai tiếng nổ mạnh về sau, không có một hai xe thể thao lật nghiêng ở trên mặt đất. Nổ tung, quần quần tiêu đốt. Từ lâu đến cuối, đều không có người từ bên trong leo ra. Mà tại danh thoát nước xuống lá khô cùng bùn ô bên trong, trên tại chật hẹp trong khe hở Trần Ngọc Bạch kịch liệt thở dốc, bị Quý Giác gắt gao đè xuống, khẽ động cũng không cách nào động. Cảm ơn trời đất, danh thoát nước không có đóng dấu chồng tử. Cảm tạ quản lý giao thông. Quý một cái tay khác sở tiến vào trong ba lô, bấm điện thoại. Cùng lúc đó. Đường đua điểm xuất phát chỗ, dần dần tiêu điều đi dưới sân khấu bên cạnh, một cỗ xe xích lô thùng xe bên trong vang lên trận trận tiếng chuông, thật giống như rời giường đồng hồ báo thức. Tiếng âm nhạc vang lên ngay mắt, chứa đầy hàng hóa tiểu như mã mở mắt. Lóa mắt đèn xe chiếu phá ám. Càng vượt qua tất cả xe thể thao lôi minh theo động cơ bên trong bắn ra. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, cũng đã phi nhanh mà ra, xông lên đường cái, lấy áp đảo côn bằng phía trên cuồng bão cấp tốc tại xe thể thao ở giữa tự nhiên xen kẽ, dễ như trở bàn tay đem một đám ngộng bức công chúa thiếu gia vung tại phía sau cái mông về sau, trực tiếp đụng nát hàng rào, vượt qua khe dánh, ép qua cái đá. Lực trọng lực từ dãy núi cùng rừng rậm ở giữa leo lên trên đi. Thăng cấp, hướng về Quý Giác phương vị mà đi. 3 phút, nhiều nhất 3 phút, Tiểu Nưu Mã liền có thể khiêng trưởng thương của mình đoàn pháo chạy tới. Cảm thụ được giữa lẫn nhau cấp tốc rút ngắn khoảng cách, Quý Giác rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cho Tàn Chi đạo sát thực cam hiểu nhất lợi dụng ngoại vật, đồng thời, không, có ngoại vật về sau, một thân năng lực trực tiếp bị gọt sạch 9 thành 9. Nếu như là Tiểu An hoặc là Văn Văn ở trong này, liền xem như cùng Quý Giác cùng dai, cũng nhất định không có khả năng bị động như thế. Cả người pháp cùng né tránh điểm này, một cái phòng ngự vô song. Trực tiếp đỉnh lấy đạn sông đi lên, một quyền đánh nổ liền xong. Trái lại Quý Giác, hiện tại liền ngay cả giữa không trung rợn dồn cũng không dám bại lộ, thậm chí chủ động kéo xa khoảng cách, tại ống kính phóng đại cực hạn bội số theo dõi cái kia mơ hồ tung tích, mới phát hiện, tại liên tục nhắm chuẩn mấy cái địa phương về sau, phụ phục tại cao điểm tay súng, thế mà quả quyết đem họng súng nhắm ngay bọn hắn vị trí danh thoát nước phương hướng. Mở thấu thì đúng không? Dây khóa, còn là nói, hiện trường những cái kia thất kinh người bên trong, có đối phương đồng bọn. Các ngươi đến tột cùng cược bao lớn? Quý Giác trừng mắt thất kinh chần bạch, lại nhịn không được chất vấn, đối diện thua không nổi giao người coi như trực tiếp an bài tay bắn tiền nổ đầu là náo loạn nào không có khả năng Trần Ngọc Bạch quả quyết lắc đầu tuyệt đối không có khả năng mắt thấy Quý Giác không tin hắn vội vàng giải thích nói coi như tiền đặt cược mục cương tiểu tử kia toàn ngồi lớn không được về nhà chịu bỗng nhiên đánh liên quan lợi tức đều giao tới Huống hồ ngươi nói hắn cắn thuốc uống rượu đụng người hắn có lẽ có nhưng thuê giết người ta hắn không có cái kia lá gan ta phạm là rơi một quặng lông hắn đều đi không ra nhai thành đi Quý Giác lập tức mắt trợn tròn thì ra là chính mình đánh giá thấp đám này đợi thứ hai nhóm có tiền trình độ a đó là cái gì người muốn giết ngươi sau đó Hắn liền thấy quen thuộc thanh tịnh thần thái, theo Trần Ngọc Bạch trong mắt hiện hiện, như thế thuần chân, lại ngu xuẩn, ta không ngờ a. Ngươi ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết ta. Ai, người sống liền sẽ đắc tội với người, có đôi khi sẽ hô hấp đều là nguyên tội, làm ngươi có tiền thời điểm, bằng hữu càng nhiều, hữu nhân liền càng nhiều. Ngay từ đầu kinh hoàng qua đi, Trần Ngọc Bạch lại có một loại quỷ dị bình tĩnh cảm giác, thật giống như đã thành thói quen, đoán chừng là hướng ta nhà đến. Nhà ngươi đến tột cùng làm cái gì a? quý giác lại chịu không được, làm cái xuất nhập càng có thể trêu ra như thế lớn quỷ ra. A, ngươi không biết sao? Trần Ngọc Bạch vậy mà giống như so hắn còn khiếp sợ hơn, thật giống như không biết nhà hắn làm cái gì còn cùng hắn lui tới là một loại rất ly kỳ sự tình đồng dạng. Hắn nói, "Anh ta là Trần Hành Châu." "Con mẹ nó." Quý Giác mắt tối sầm lại. "Trần Hành Châu?" Hai tháng trước đó, nếu như Quý Giác nghe tới cái tên này, có thể sẽ hỏi lại đây là cái nào ngấp bức, nghe vào rất quen thuộc. Có thể trở thành tiên biệt giả, dần dần tiếp xúc đến Nhai Thành một mặt khác về sau, mới có thể chân chính cảm nhận được, cái tên này tại Nhai Thành âm u mặt bên trong đến tột cùng khủng bố đến mức nào trọng lượng. Tại danh tiệp của hắn bên trên, bình thường sẽ in lên như là nhà công nghiệp, Kim Dung gia hoặc là tuyển thành đồng hương sẽ phó hội trưởng chờ danh hiệu, dùng để hiện lộ rõ ràng hắn ấm áp quang huy một mặt. Nhưng trên thực tế, kia chỉ bất quá là khoác ở bên ngoài hoa lệ áo ngoài. Toàn bộ Nhai Thành mặt tối bên trong có ít đại lao, Hoàng tập cao tầng, năm đó theo quẻ chữ Hoa, đánh thưởng lập nghiệp, cho người ta làm đỏ côn cùng ngựa đầu đàn, 6 năm về sau thành lập Nhai Thành lớn nhất cá độ công ty, nhảy lên trở thành các phương cao tầng thượng khách. Trừ dưới chướng lung lạc không biết bao nhiêu tay chân bên ngoài, còn lo liệu Hoàng tập chỗ phân phát rất nhiều suy nghĩ, đồng thời, cũng là toàn bộ Nhai Thành lớn nhất tình báo con buôn, lái buôn cùng trung thương mà tại hắn rất nhiều hộ khách bên trong có một cái chính là quý giác hắn thân ái lao sư triều thành công sưởng người chủ trì công tượng đại sư diệp hạ hiện tại hắn đã bắt đầu mơ hồ cảm giác được làm không tốt đêm nay toàn bộ tranh tài đều là cái cái bẫy chỉ là ngấp lại cùng loại người này dính vào về sau sẽ bị cuốn vào cái dạng gì phong ba bên trong quý giác liền toàn thân run rẩy làm không tốt liền hài cốt không còn người không nói sớm đây không phải sợ ảnh hưởng không tốt sao loại này thân phận cũng không tốt treo ở bên muội a trần ngọc bạch xấu hổ xoa tay xuống hồ ta đi ra lập nghiệp là dựa vào chính mình cùng anh ta nhiều năm như vậy cố gắng nói, hắn đã níu lại quý giác tay, nước mắt rưng rừng, ta là đứng đắn xí nghiệp gia a quý ca, ta xưa nay không làm việc trái với lương tâm, ngươi không thể không quản ta a, ca, ngươi mẹ nó là anh ta, cái này nếu không phải bên ngoài còn có cái tay bắn tiệm nắm lấy, quý giác hiện tại làm không tốt liền đã hoa đả tam liên, hỏa tốc chạy trốn. Sớm mấy năm, quý giác từng nghe nói, cổ đại có câu nói rằng vận mệnh vì mỗi một phần lễ vật đều đã tiêu tốt giá cả, hắn một mực rất tán thành, nhưng hắn độc không nghi tới, lần này giá cả trực tiếp tiêu ở trên mặt mũi, liên biết cái này tăng tận thiên lương tiền không dễ kiếm, đến, hiện tại bảo ứng đến. Hắn tử trong hàm răng gạt ra thanh âm, đến thêm tiền, gấp bội, gia tăng gấp đôi, không, hai lần, không đúng, hiện tại nước chảy không có nhiều như vậy, cổ phần có thể làm sao? Trần Ngọc Bạch phảng phất níu lại cây cỏ cứu mạng, có thể tiền ảo thanh toán sao? Cổ phiếu hoặc là kỳ hạn giao hàng giao nhận. Ngươi mẹ nó nhưng lẩm miệng đi. Quý giác tay đẻ ở trên mặt của hắn, trừng mắt cảnh cáo, đừng nói chuyện. Phương Sa phi nhanh thanh âm tiện vận, xâm nhập hội trường đáng tiếc, cũng không phải là giờ phút này còn ngay tại trèo đèo lội suối tiểu ngựa mã, mà là một cố liền giấy phép đều không có xe van, cỗ xe thắng gấp một cái, dừng hẳn. Ngay sau đó mở ra cửa xe về sau liền nhảy xuống năm cái che mặt nam nhân, hoàn toàn không để ý đến những cái kia chạy tứ phía hoặc là trốn ở trong góc người, thậm chí không quan tâm những cái kia tản mát xa xỉ phẩm túi sách hoặc là tài vật. Thẳng tắp hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Bọn hắn hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, duy nhất giống nhau điểm chính là trong tay bọn họ nắm bắt đồ vật, bị màu đen túi nhựa bao vây lấy, nhưng lại nổi bật ra quý giác quen thuộc hình dáng. Súng ngắn. coi như các người có súng a. Quý giác rượi vào ở trong khe nước, mà không biểu tình rút ra liệp lục nhân, từ tiền không chi nhãn trong quan sát, chậm mặc đến ngược, nam, 4, 3. 2, 1. Tại cái kia thân ảnh xa lạ xuất hiện tại cống danh biên giới nháy mắt, hắn không chút do dự bắt cỏ, đối phương thậm chí còn không thấy rõ bọn hắn đến tụt cùng ở nơi nào, cũng đã ngã ngửa lên trời. Làm còn lại mấy người vô ý thức lui lại nháy mắt, liền nghe, gần trong gang tốc cơ kinh minh. Mấy chiếc lộn xộn ngừng ở trong sân xe thể thao, đột nhiên sáng lên đèn xe, lại sau đó, đầy đủ hướng ở đây những người tập kích biểu hiện ra, cái gì gọi là trong cây số 3 giây đồng hồ trở xuống khủng bố gia tốc. Chỉ là trong nháy mắt, liền có một người bị chính diện đụng bay, còn có hai cái, tại mấy chiếc xe đan xen vung đôi bên trong bị cuốn tiến vào lốp xe phía dưới, biến thành huyết hồ lô đầy đất lan loạn, trong tiếng kêu gào thê thảm, ngã nào trên đất người sống sót vững sở tại nguyên chỗ, vô ý thức xoay người, căng chân chạy vội, lại sau đó mới nhìn đến từ phía sau phát xạ tại trên mặt đường lánh khốc ánh đèn, xe thể thao gia tốc từ trong vòng trăm thước biến thành lưu tinh, đem hắn triệt để đưa đến trên trời, cuối cùng một tiếng rơi xuống trầm đủ, trong tĩnh mịch chỉ còn lại giữa dãy núi khuyết tán anh minh, tay bắn tỉa lại lần nữa bóc cò. lao quý giác đầu bay qua, xuyên vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa, quý giác ngã ngửa lên trời, kịch liệt thở dốc. Vừa mới một cái chớp mắt kia, Quý Giác muốn thừa dịp hiện trường đại loạn theo danh thoát nước bên trong lẻ ra, nhưng lại không nghĩ tới, từ đầu đến cuối tay súng cũng không từng bởi vì đồng bạn chết thảm mà có bất kỳ dao động, chỉ là lạnh lùng nắm chuẩn lấy vị trí của bọn hắn. Khóa kín bọn hắn bất luận cái gì muốn chạy trốn khả năng. Từ thương tuyến bao phủ phía dưới, danh thoát nước bên ngoài tự do thế giới đã sớm bị chờ đợi ở đây tử vong chỗ tràn ngập. Bị ngăn cửa a. Quý Giác nhẹ giọng thì thầm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chấm chấm đầy sao ở giữa, thiên không chi nhãn quan sát, nhìn chăm chú cái kia ẩn tàng ở giữa dây núi thân ảnh. Tại cái này tĩnh mịch bên trong, lẫn nhau nhìn chăm chú Giống như bọn hắn lẫn nhau tướng chỉ, không lúc đích. thật giống như biến thành ngon thạch, có thể rằng có tới địa lao thiên hoàng. Thẳng đến vương xa trong dãy núi, động cơ quanh minh thanh âm vang lên. Tiểu như mã phi nhanh. Tấu chương xong, chương 114. Làm sao chỗ nào chỗ nào đều có ngươi? Chương 114, làm sao chỗ nào chỗ nào đều có ngươi? Tại trong bóng đêm đen nhánh, dương dậm cùng bụi cây ở giữa, đột nhiên có chướng mắt ánh sáng hiện hiện. Nhìn qua thường thường không có gì lạ xe xích lô giờ phút này lại phảng phất đem trọng lực để qua sau lưng bên trên, lấy không thể tưởng tượng nổi cực tốc địch dọc đứng, ép qua lơ lòng thổ nhưỡng. Tại gò núi ở giữa rong rủi như bay. Tại phát giác được cái kia một cỗ quỷ dị xe xích lô nháy mắt, cao điểm phía trên tay xuống phẳng phất liền lầm vào do dự, lo lắng lấy phải chăng muốn rút lui. Mà ở trước đó càng nhanh là lướt qua trên bầu trời bóng tối. Chim bay dương cánh, ngay tại nhảy lên cùng sóc này bên trong, tiểu như mã thủng xe bên trong cái dương đột nhiên đằng không mà lên, nắm tay rơi vào gỡ lọ gì a móng nuốt bên trong, lại sau đó nho nhỏ chim bay triển khai hai cánh, dễ như trở bàn tay dắt lấy hình thể cùng trọng lượng vượt qua chính mình mười mấy lần hình sợi dài cặp ra cất cánh, nhanh chóng hướng về quý giác vị trí lao xuống mà đến. Tiểu cựu chuyển phát nhanh trong tiếc sợ, tay súng không khỏi biến sắc, vô ý thức muốn nâng lên họng súng, đánh rơi một con kia lướt qua giữa không trung chim bay, nhưng lại tại đồng thời, lại nghe thấy làm chính mình tê cả da đầu phong minh thanh, không khỏi sợ cả tóc gáy ở trung thổ trên chiến trường, mỗi khi thanh âm như vậy vang lên máy mắt, liền đại biểu cho dở dồn bầy ong tự sát công kích sắp từ trên trời giáng xuống. hắn ôm lấy thương đến, không cần nghĩ ngợi lan lụt, từ bên hông rút súng lục ra, hướng về phong minh thanh đến chỗ bác cỏ. thằng đến thấy rõ cái kia một không căn bản không có chút nào tính uy hiếp giờ dồn hại cốt mới chính thức như rơi vào hư băng, hoàng khi hắn đột nhiên hất ra ra súng ngắn, túi thân bưng lên súng nắm liếc về phía danh thoát nước phương hướng lúc, mới rốt cục nhìn thấy cái kia một bộ giữa không trung bị mở ra cặp ra lan lột, rơi xuống, từ trong đó rơi xuống trôi này đòn bẩy thương đã rơi vào một thứ từ trong danh thoát nước rọi ra trong tay, công thủ chi thế từ giờ phút này nói chuyện, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. quý giác bưng lấy trong tay lão bằng hữu, từ đấy lòng than thở, mỉm cười rơi ở giữa, mở ra ổ đạn liền lăng không tiếp được cặp ra bên trong như mưa tàn mắt đạn, nương theo lấy hơi hờn vòng, thanh âm thanh bắn ra, lắp hoàn thành, tiếp xuống chính là bắn nhau vui vẻ thời gian. Khai hỏa hắn nói, trong nháy mắt đó, máy móc hàng thần mang đến cộng minh bên trong, phản xạ như thiểm điện, im miệng không nói lôi đỉnh bắn ra gầm thét cùng anh mình, thủy ngân đạn gào thét mà ra, vượt qua 970 mét khoảng cách, gào thét mà đến, từ giữa không trung, cùng súng ngắm bên trong châu bắn ra đạn và chạm tại một chỗ, sắt cùng sắt ma sắt bắn ra hỏa hoa, chạy xiết thủy ngân dễ như trở bàn tay theo chính giữa xuyên qua, lao vùng bụi, lại lần nữa bốn nắn tự thân quý tích, ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu bạc hình cung quý tích về sau, xuyên vào tay súng bên cạnh trong thân cây. Thấu xương Ác Hàn đem tay súng nuốt mất, hắn thậm chí không kịp đi kiểm tra trên gương mặt cái kia một mảnh không lưu loát củn đau nhức, bản năng kéo động chốt súng, lại lần nữa, bộc cò. Mà ngay tại trong ống ngắm, cái kia quý giác thương tử lại lần nữa lượn vòng bên trong ném ra ngoài vỏ đạn, một lần nữa lắp, tựa như nước chảy mây trôi, giơ tay lên, bắn ra đạn lại một lần lăng không đem đột kích đạn đánh nổ, tản mát nước ngân huy ánh sáng từ giữa không trung lưu lại lâu mà không tiêu tan quy tích, tựa như là xúc mà không phát giao như thế, lung lay chỉ hướng trong rừng rậm tay súng ác như thủy triều, mãnh liệt mà đến. Một thanh hơn 100 năm trước đòn bẩy thức súng trường. Nghiêm tốc sao? chính mình thật hoàn toàn thanh tỉnh sao? Còn la nói, đã sớm rơi vào trong cơn ác mộng. Mồ hôi đầm địa tay súng lại lần nữa bốc cỏ, không thể không nắm chặt hết thảy cơ hội, phát động công kích. Không dám dừng lại xuống, cũng không thể dừng lại. Một khi hắn quay người thoát đi lời nói, cái kia từ phía sau lưng đổi theo đạn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn đầu đánh thành một đoàn bột nhão. Hắn đã bị quý giáp tún vào trận này, nhìn không thấy cuối cùng trong quyết đấu sinh tử. Duy nhất lưu cho hắn lựa chọn cũng chỉ có kiên trì, tiếp tục thẳng đến trong hộp chỗ lắp đạn hao hết về sau mặc người chết liệt. Tiếng vang từ giữa dây núi lại lần nữa bắn ra, liên tiếp Tựa như là tây bộ dưới ánh nắng chói chang giữa trưa quyết đấu, từng đạo thủy ngân tiêu đốt bước hơi tạo thành quỹ tích tại dãy núi trong bóng tối hiện hiện, lại chậm rãi tiêu tán. Mỗi một sợi bắn ra mà đến ngân Quang, đều mang đến phảng phất xé rách gương mặt kịch liệt đau nhức từng giọt. Trên sợi huyết dịch theo trên mặt chậm rãi nhỏ xuống, chạy đến trong con mắt đem tay xuống trong mắt thế giới nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Nhưng hắn thậm chí không dám trước mắt, chỉ là bản năng bốc cỏ thẳng đến hộp súng bên trong truyền đến chống dông tiếng vang. Hết đạn. tại hiểu rõ trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn trôi dâng lên, vậy mà là một loại như được đại xá giải thoát. A, rốt cục, bảnh. Trong tay hắn, súng ngắm bông nhiên nổ tung, biến hình, bay vụt đạn xuyên vào cánh tay của hắn, trên bờ vai móc ra một cái độc lớn. Lại sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, cướp đi hai chân của hắn, lại chưa từng lấy đi tính mạng của hắn, chỉ là tàn nhẫn giữ lại hắn tại mất máu bên trong chờ đợi tử vong. Hoặc là, chờ đợi so tử vong càng khủng bố hơn tra tấn. Cho tới bây giờ, máy móc hàng thần cộng minh bên trong mới truyền đến cái kia trầm thấp tiếng báo cáo, báo cáo trường quan, xạ kích hoàn tất nhiệm vụ hoàn thành, vất vả. Quý giác buông xuống thương, thở phào một cái. Trong tĩnh mịch Hiện trường đã không tiếng thở nữa, những cái kia trốn ở trong nơi hẻo lánh người nửa ngụm khí quyển không còn dám nhúng ra, liền ngay cả Trần Ngọc Bạch theo ranh thoát nước sau khi bỏ ra, đều đã tình trạng kiệt sức, lại không có sức lực. Chỉ có Quý giác lặng lặng ngồi tại côn bằng đầu xe, nước đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ngôi sao tính mịch, ánh trăng ôn Bóng đêm thật đẹp a. Hắn cười nhẹ, lại không có nói chuyện. Thằng đến phương xa lại lần nữa có đội xe phi nhanh thanh âm truyền đến, Trần Ngọc Bạch điện thoại rốt cục vang lên, hắn mừng như điên đứng dậy thuống về đội xe điên cuồng phất tay đội xe cách thật xa dừng lại có cái gầy có tóc trắng nam nhân từ trên xe bước xuống mang mấy người trẻ tuổi đầu tiên là kiểm tra Trần Ngọc Bạch tình trạng hiểu rõ một chút tình huống hiện trường về sau cái kia được gọi là Lâm Thúc Nam Nhân liền chủ động hướng về Quý Giác tiến lên đón linh chất ba động dương cung mà không phát bước chân nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lại kiên cố ổn định ánh mắt sắc bén nhưng nhìn về phía Quý Giác lúc nhưng lại một mảnh ấm áp không có chút nào hiện lộ ra bất cứ uy hiếp gì lạ Lâm Thiên giả chủ động đưa tay ra nụ cười như thành Quý Tiên Sinh thật thật xin lỗi đêm nay phiền phức quá nhiều lao bản thực tế không thể phân thân không có cách nào tự mình tới hướng ngài gửi tới lời cảm ơn nói hắn cẩn thận từ trong túi móc ra một tấm nhìn qua thường thường không có gì lạ danh thiếp hai tay dâng lên trước khi đến hắn đặc biệt bằng dao đa tạ đêm nay thiếu rút, tình nghĩa thực tế khó được ngày khác nhất định đến nhà bái tạ cũng hy vọng ngài không muốn khúc mắt những ngày ngoài ý muốn lúc nào rảnh dỗi lời nói nhất thiết phải đến, đến dự cùng một chỗ ăn trẻ. dễ nói dễ nói quý giác mỉm cười đồng dạng tiếp nhận danh thiếp ở ngay trước mặt hắn chỉnh trọng cất kỹ như vậy mọi người cũng coi là đi đến xã hội người lễ phép quy trình Trần Hành Châu nhận xuống cái này một phần chính mình thân đệ đệ cứu mạng ân tình, đồng thời cho ra hứa hẹn. Mặc dù ân tình có thể biến hiện bao nhiêu còn hai chuyện, chính mình một lát cùng hoang tập cũng không có gì gặp nhau, nhưng chủ động đưa tới cửa thủ lao, không cần thì phí a phải biết, cái kia một tấm khinh bạc phổ thông danh thiếp đối với bao nhiêu khát vọng mà không thể được người mà nói, khả năng chính là thông hướng thượng lưu xã hội long môn. Bên kia trên núi còn có một cái tay súng, đừng quên. Hắn chỉ chỉ trên núi cao điểm, hẳn là quân đội xuất thân cẩn thận chung quanh có quỷ lôi. Tốc độ nhanh một chút lời nói, hẳn là còn có khí. Lâm thúc thần sắc nghiêm một chút, ta tự mình đi lão giả thân ảnh ở trong âm u phản phất hư hão, lơ lửng không cố định, chỉ là mấy cái lên xuống liền đã rơi tại cao điểm, không thấy chút nào bất luận cái gì cật lực dấu hiệu. mơ hồ nghe thấy tiếng nổ, bất quá rất nhanh, hắn liền dẫn theo một cỗ thi thể xuống tới, thở dài vấp trên mặt đất, đã chết, uống thuốc độc. bất quá nhìn trên thân hình xăm, hẳn là đế quốc người bên kia, loại người này tại nhai thành không nhiều, tra được đến cũng thuận tiện. ngay tại nói chuyện thời điểm, mấy cái rời đội người trẻ tuổi cũng trở về, sau lưng còn mang ngủ rũ sắc mặt xám xịt một lễ phép đem hắn đưa vào trong xe, có người tới cùng lâm thúc báo cáo, cái kia nữ không thấy. lâm thúc nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì. Trước khi đi, Trần Ngọc Bạch đẩy ra bên cạnh chiếu cấu người đi tới. "Hôm nay may mắn người, lão quý." Hắn dùng sức ôm một hồi quý giác, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, "Nếu như đằng sau còn có rảnh rỗi lời nói, tới nhà của ta ngồi một chút thế nào? Ta mời ngươi lượm mèo." Nói thật, quý giác không thích phiền phức, đối với mèo thật không có hứng thú, dù cho nhà hắn mèo sau đó lộn mèo cũng giống vậy. Nhưng nhìn lấy Trần Ngọc Bạch thân sắc, còn có cái kia một kia mơ hồ hèn mọn cầu. Hắn cuối cùng vẫn là thở dài, không thể làm gì. Không có cách nào, lão bản cho tiền, huống hồ, lão bản làm người cũng không tệ cả ca danh thiếp đều thu, đệ đệ mèo lột bên trên hai thanh lại thế nào rồi? tốt, hắn gật đầu, chờ quay đầu muốn bảo dưỡng thời điểm, ta tới cửa giúp ngươi sửa xe. thế là, trần ngọc bạch liền cười lên, thật giống như buổi tối hôm nay sẽ không có gì sự tình, càng đáng giá như thế vui vẻ bình thường. hắn vất tay đi xa, chỉ để lại quý giác một người ngồi tại tiểu nữu mã trên thân, thổi gió đêm, nhìn xem tinh không, đống nhiên cảm nhận được một loại thời gian làm việc bên ngoài lặng lẽ cùng hộ khách có người tình cảm riêng tư phiền muộn cảm giác. gia chúng không trả tiền coi như, còn gạt ta đi nhà hắn nhìn mèo, luôn cảm giác nơi nào có vấn đề. Ngươi nói mỗi lần có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đám này tấm ảnh cảnh có phải là cuối cùng biết đến. Hơn nửa giờ về sau, bữa ăn khuya trên sạp hàng, Văn Văn cút máy điện thoại di động, nhếch miệng, ngửa đầu tấn tấn tấn xử lý một đâm bia về sau, mới lắc đầu thở dài. Điện thoại của ai? Đồng Họa Hiếu Kỳ. Người ta? Văn Văn kẹp lấy đầu tương tùy ý nói, một bộ các đại gia thông chi chúng ta đám này tuần tra làm việc, gần nhất ngay thành không yên ổn, làm việc thời điểm chú ý một chút. A, Đồng Sơn cái kia thối ngu xuân. Đồng Họa lập tức giận dữ đả bàn, hắn khi còn bén nhị thuốc bình còn là ta thay hắn đỉnh lôi đâu, như thế không coi ta là thức ăn đĩa đừng tức giận, văn Thị, ta trở về liền vùng sắc mặt cho hắn nhìn, vùng sắc mặt cho hắn cũng vô dụng. văn văn bị cho cười, lắc đầu. một giờ trước, lôi diệu hưng người đối với trần hành châu đệ đệ xuống sát thủ, may mắn đệ đệ của hắn phúc lớn mạng lớn, trước đó thuê cái, đến kiếm thu nhập thêm bảo tiêu, nhặt về một cái mạng. nói nửa câu nói sau thời điểm, ánh mắt của nàng càng cổ quái, thật giống như càn quét tệ nạn thời điểm tại một hàng ngồi sồn bên trên ôm đầu ra hỏa bên trong nhìn thấy người quen đồng dạng. xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ cùng hoài nghi, làm sao chỗ nào chỗ nào đều có ngươi. sau đó, trần hành châu cũng không phải loại lương thiện chuyện này còn không có qua 5 phút đồng hồ, lôi diệu hưng tư nhân kế toán cùng lái xe liền bị người theo lệ hoa khu cao nhất trên lầu vứt xuống đến ở trên minh nguyệt quảng trường nện thành một bãi bùn não. hiện tại hai bên đã bắt đầu hô bằng gọi hưu, dương cung bạc kiếm, làm không tốt muốn đánh. a, đồng họa ngạc nhiên, lôi vũ nghiệp mặc kệ, làm hoang tập tại bản địa chủ lý cùng người nói chuyện, lôi vũ nghiệp cái tên này 40 năm đến, như là mây đen, đắp lên ngay thành em u mặt trên không. thật giống như chuỗi thức ăn tầng chót nhất bánh thú, điều khiển dưới trướng rất nhiều nhân mã, đem toàn bộ nhai thành mặt tối chế tạo thành nước tắc không hàng rào, một người độc hưởng tất cả nhai thành buôn lậu tiền lãi. Bây giờ con nuôi của mình cùng tín nhiệm nhất trợ thủ muốn đánh lên, hắn vậy mà thở ơ. Cái này liền rất không hợp thói thường. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Văn Văn thở dài, lôi Vũ Nghiệp cái kia lão đang nhanh tắt thở. Tấu chương xong, chương 115. Khát máu quân hóa. Chương 115, khát máu quân hóa. Những năm này Lôi Vũ Nghiệp ít giao du với bên ngoài, rất ít lộ diện, đại bộ phận thời điểm đều tại chính mình ven biển cá trong trang so như ẩn cư. Xem ra phong khinh vấn đạm, giống như thế ngoại cao nhân, nhưng trên thực tế quyền dục chi tâm chưa từng giảm bất nửa điểm. Từ phong cảnh như vẽ ẩn cư chi địa bên trong, hắn vẫn như cũ tại thông qua các loại phương thức điều khiển chứ danh xuống sản nghiệp vận hành, truyền đạt mệnh lệnh, làm ra cân nhắc quyết định. Tựa như là thấy được gông xiềng biến thành vô hình dây cương, quấn quanh tại mỗi một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng người trên cổ. Lần trước lộ diện, còn là mấy tháng trước đó, tân nhiệm tổng đốc nhận chức trên nghi thức. Lúc đó thị dân đại biểu lôi Vũ Nghiệp tiên sinh cùng tổng đốc nắm tay, tại trong màn ảnh cười bao nhiêu tình đầu ý hợp. Nhưng người qua như thế một đoạn thời gian, người liền đã vào ở y cờ u bên trong. Trong lúc nhất thời khiến người hoàn toàn không dám tin. Nhưng quá mức ly kỳ đồng thời, giống như tựa hồ lại có như vậy mấy phần có độ tin tệ. Mà ly kỳ hơn địa phương ở chỗ, như thế muốn mạng tin tức, vậy mà chẳng biết tại sao, lan truyền nhanh chóng. Trong vòng một đêm, tất cả mọi người biết, không tốt không tốt lôi Vũ Nghiệp muốn chết, làm lòng người lưu động, hỗn loạn không chịu nổi. Theo lý thuyết, một cái lao đăng, chết thì chết đi, có cái gì lớn không được. Dù sao tại lôi Vũ Nghiệp tại ngay thành mặt tối kẻ tẩy nhiều năm như vậy, muốn nói rộng làm việc thiện sự tình mới là buồn cười. Một thân tội nghiệp, không nói tội ác chồng chất đi, cũng được xưng tụng là chết chưa hết tội. Văn Văn đang ăn xong đậu tương về sau, đã vất tay gọi người tới mở trạm đến chúc mừng chết được tốt, chết được rượu, chết tổng đốc tuyệt. Thừa như mèo. coi như hắn không chết, ngày nào văn văn nhận không đi xuống đóng sập cửa từ trước không làm về sau, nói không chừng cũng phải lên cửa đi đem cái kia lao đăng cho xem như nhựa bong bóng màng bóp xong xuất ngủ ác khí. Làm sao, muốn chết sẽ không chỉ có hắn một cái. Một kính rơi, vạn vật sinh, cái này thật sự là mỹ đức, nhưng loại này phúc phận muôn đời sự tình lại không mấy người có thể làm được. Mà đối với có chút tản ra hôi thối khối u đến nói, một khi nổ tung về sau, sẽ chỉ làm nước ngủ cùng giỏi bỏ bò, bò đầy đất đều là, khiến người nhĩ mày đây chính là một bộ gọi điện thoại đến hai bộ đến nguyên nhân. Cục trưởng tại bên ngoài, một bộ bộ trưởng Đồng Sơn cùng phó cục trưởng chính là chủ sự, phó cục trưởng những năm này cũng lâu dài tại bên ngoài, chạy không thấy bóng dáng, đại quyền liền toàn quyền rơi vào trong tay của Đồng Sơn. Có thể nói vị này ngay thành Đồng gia trưởng từ bây giờ là trên thực tế cục an toàn thay mặt cục trưởng điện thoại tiếp song, ngày mai bắt đầu, Văn Văn liền muốn bắt đầu chân chạy, theo thường lệ đi đem Bắc Sơn khu tất cả câu lạc bộ đầu đầu não nào tất cả đều gõ một lần, đừng mẹ nó nào quá mức, nếu như vật bẩn tựu để lọt đến trên mặt đường, đến lúc đó mọi người ai cũng sẽ không để mắt. Liên bang 19 tòa đại thành, mỗi trong một tòa thành tự nhiên có cao thấp, chất béo phong phú tự nhiên cũng đều có khác biệt ở vào liên bang phương nam nhất ngay thành, mặc dù bản địa sản nghiệp, nhưng xuất nhập cảng mậu dịch mang đến chất béo liền đầy đủ nuôi sống không biết bao nhiêu ký sinh trùng điện tử sản phẩm, vũ khí, xa xỉ phẩm, thậm chí cấm ứng dược. Tưởng tượng một chút, cái này trải rộng bờ biển rất nhiều làng trải cùng ám cảng phòng trong đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu lợi ích, vậy đơn giản là một đầu lưu động hoàng kim chi hạ, sẽ có bao nhiêu người tâm động. Một cái lôi vũ nghiệp chết, kế tiếp lôi vũ nghiệp cũng sẽ tiếp tục đứng ra. Nhưng kế tiếp lôi vũ nghiệp, vì cái gì không thể là chính mình đâu? là một cái bao trùm toàn thế giới âm u mặt tổ chức, hoang tập chi phức tạp cùng khổng lồ tự nhiên không cần phải nói nói, 12 vị thủ lĩnh cao cao tại thượng, như dòng hành vân bố vũ, khiến bảy rắn túi đầu đi theo. Mà nếu rồng bước lên biến hóa có bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng rắn vị trí lại thật quyền cao chức trọng, đủ để khiến tâm trí người mê loạn. Hoang tập chủ lý, chính là hàng thật giá thật địa đầu xà. Nhai thành mặt tối người nói chuyện, trên danh nghĩa đến nói, hắn là đến chủ trì công đạo, tránh song phương nào đến tối bụi. Dù sao thủ lĩnh nhóm mỗi ngày cũng không thể tất cả cho ngươi ngai thành đầu nào đường phố nhiều mở quẩy chữ hoa có thích hợp hay không phí đầu óc. Lên làm thủ lĩnh hoặc là đương thời tuyệt cường bạch lộc thiên nhân, hoặc là âm thầm thống cùng mấy khu vực hoặc là thành thị phía sau màn muốt lại hoặc là thiên đảo ở giữa không chế thuyền đường biển có thể tùy tiện để bất kỳ một cái nào tiểu quốc phá sản vua không ai lên làm thủ lĩnh trước đó xuất sinh nhập tử mệnh cần chết, lên làm thủ lĩnh về sau còn mẹ nó phải mệnh chết việt cực, vậy cái này thủ lĩnh chẳng phải là chẳng làm? Bởi vậy, bản địa quản sự chính là loại tình huống này theo thời thế mà sinh người công cụ, tương đương với hoang tập bản địa bộ môn giám đốc. Tại hoang tập, bọn hắn là thủ lĩnh phía dưới, nhưng tại nai thành, chính là chính cống trên và người chỉ cần khéo léo lợi dụng cái này một phần quyền lực cùng danh nghĩa, cho dù là tay không tất sắt người đều có thể điều nằm cường long, một lợi bình định mặt tối tất cả vượt tuyến đấu tranh. Chớ đừng nói chi là đã biến thành con số tiền tại cùng hướng phía dưới gần như vô hạn quyền uy. Bình thường đến nói, như thế khẩn yếu vị trí, coi như chủ lý gặp bất chắc, cũng đều sẽ có người thừa kế. Hết lần này tới lần khác lôi vũ nghiệp cái này lão cậu, đời này thu 14 cái làm nhi khế nữ, từng cái cho phép lấy phương diện chi nhậm, sau đó để bọn hắn lẫn nhau hạn chế cân nhắc, chính mình có thể gối cao không lo. Dù sao, Bạch Lộc chi đạo là dạng này, trung quyền cố nhiên không ít, Bạch nhãn lang càng nhiều. Tiểu đệ thế lực sau khi lớn lên làm chết lao đại quả thực là chuyện thường xảy ra, bái bao nhiêu nhị ca đều vô dụng. Một bộ này hắn chơi quá lưu, đến mức hắn bung ra tay lại không có người có thể đem cầm toàn bộ, biến thành năm bẹ bảy mảng. Thậm chí tại quanh năm suốt tháng xung đột cùng bởi vậy mang đến trong khe hở, đem lẫn nhau coi là thủ khấu. Hiện tại lôi vũ nghiệp còn chưa có chết đâu, vừa nằm tiến vào ý cửu, hắn chỗ sáng lập sự nghiệp vĩ đại cũng đã bắt đầu sụp đổ, sắp tự giết lẫn nhau. Thật không biết dưỡng khí mặt nạ xuống gương mặt giàn mua kia giờ phút này đến tuột cùng là tức giận còn là kinh hoàng đâu? Làm không tốt, tắt thở trước đó. Hắn quan tâm hết thảy liền lại không thuộc về hắn đến lúc đó, cái kia một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, văn văn ngấm lại đều cảm thấy buồn cười đáng buồn. Nhưng vừa nghĩ tới vì vậy mà mang đến rất nhiều đấu tranh cùng liên lụy vô tội, nàng liền không nhịn được muốn trực tiếp xuống qua, đem lão già này cho triệt để nghiền xương thành cho. Nhìn một cái con mẹ nó ngươi làm chuyện tốt, lúc nào có thể đem đám này rác dưới tất cả đều giết hết đâu? Nàng cảm khái ngửa đầu, đem chúc mừng cùng than thở liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Lôi vũ nghiệp mất hiệu, tất cả liên lụy trong đó người đều sẽ bắt đầu điên cuồng đuổi theo, hoặc là nói một con kia bụng đói kêu vang. Vĩnh Viễn không no bụng đủ giữ tận chi hiệu tại chán ghét lôi vũ nghiệp múc mèo về sau đã bắt đầu tại vô số con ngồi ở giữa tìm kiếm kế tiếp tế phẩm ngay thành mặt tối muốn loạn lại là một phen gió tanh mưa máu a văn văn ngửa đầu nhìn về phía đen nhánh thiên cung mây đen tràn ngập bên trong lại nhìn không thấy nguyệt cùng tinh ta thao đây là cái gì gió tanh mưa máu a sáng sớm hôm sau quý giác nhìn xem tăng gấp bội làm việc đang kêu trên bên trong mắt tối sầm lại liền ngay cả vừa mới bay lên bầu trời mặt trời đều trở nên làm đạm không ánh sáng thế giới ông Trầm dựa theo Diệp giáo sư phân phó đã xin phép nghỉ cả ngày vậy liền tự mình dành thời gian đem tiến độ bổ sung đi. nhi tại quý giác tính năng động chủ quan, giám sát cùng thẩm tra cũng không cần phải, nhưng một ngày không soát để tự mình biết, hai ngày không đọc sách Diệp giáo sư khẳng định liền biết. đến lúc đó làm không tốt linh chất công thủ khóa ban đêm còn phải lại cho ngươi thêm một đoạn ăn không được học tập khổ đi ăn năm đấm khổ, tội gì đến quá thay. Diệp Thuần nhìn ở trong mắt, đã đối với cái này Tả Môn thầy trò quan hệ không lợi nào để nói. dù sao đối với học độ như thế không bị cản trở quản lý cùng bồi dưỡng phương thức, tại toàn bộ công tượng giới đều chỉ có thể nói là một đóa kỳ hoa. bình thường trong công sưởng. Không có gì ưu điểm trong nhà, không có gì tiền năng lực còn học đồ, mỗi ngày cùng sa xúc cũng không có gì khác biệt. Buổi sáng đánh tạp, buổi tối tan việc, học phí giao đủ liền cho công tượng trợ thủ. Tâm tình tốt giáo ngươi hai câu, tâm tình không tốt cho ngươi cái lớn bức túi cũng chỉ có thể về nhà lặng lẽ rơi tiểu chân châu. Hoặc chính là thiên phú dị bẩm, tài hoa kinh người, móc rất gấp nhất đến lao sư niềm vui học sinh, thường thường cũng đều bị mang theo bên người, thời thời khắc khắc lắng nghe lời dạy dỗ, tận tâm chỉ bảo, mỗi ngày vất vả cẩn cù học tập, theo nhập môn đến nhập thằng đến xuất sư trở thành mới công tượng về sau, lại đi hưởng thụ cái khác tuổi phồng, tôn sùng cùng móc. Hết lần này tới lần khác quý giác loại kia đều không phải. Nói coi trọng đi, xác thực coi trọng, biết gì nói nấy, chỉ cần có rảnh, Diệp giáo sư cho tới bây giờ đều không có cự tuyệt qua quý giác đặt câu hỏi cùng nghi hoặc, càng không muốn sách phi công manh mối cùng phân ly thuật chuyển thừa. Nhưng nói không coi trọng đi, quả thật có chút lạnh lùng, bởi vì Diệp giáo sư dạy xong cơ sở cùng Bạch ra phương hướng về sau, liền vung tay mặc kệ chính mình tiếp tục làm việc công trình của mình, đem học sinh ném vào nhà kho cùng trong thư viện, để chính hắn mò công tắc điện đi chơi. Tiến độ không nhìn, thành quả không hỏi, bên ngoài gây họa gì hoặc là bị tay bắn tỉa ổ khóa cũng không thèm quan tâm thế Vu Minh rõ là nuôi trong nhà học đồ, nhưng sự sờ sinh sinh làm cho ra một loại hoang dại đẹp. hết lần này tới lần khác hai người đều tự giải trí, đối với những chuyện khác không thèm quan tâm. Dương Thăng yếu tố cơ sở đã có thể thuần hóa bộ phận ngươi bởi vì thể lưu luyện kim thuật có chính mình lý giải tạm thời đủ, đằng sau có thể học bổ. Diệp giáo sư tại nhìn qua quý giác đọc bút ký về sau trầm dài nói, sau đó phải chủ công phương hướng là tụ tập biến, đây là ngươi chân chính yếu hạng. chứ phân ly thuật luyện tập bên ngoài thời gian khác ngươi trước nhìn bộ phận này tư liệu đi. hiện đại luyện kim thuật tứ đại yếu tố, Dương Thăng tụ tập biến thuần hóa cùng hiệp luận. Dương Thăng chỉ là giao cho vật chất lấy linh chất, thí dụ như sửa đá thành vàng, khiến cho hướng thượng tiện tính chất dựa vào, từ đó có thể dung nạp chúc phúc. Thuần hoa nếu như vật tính càng thêm thuần túy, si trừ tạp chất, che đậy quá nhiễu, lấy khiến cho vô hạn hướng về thuần túy nhất phương hướng quá độ cùng diễn biến. Hiệp luật là thống hợp tất cả tạo thành, khiến số nhiều linh chất mạch kín, tạo dựng cùng thượng tiện chúc phúc triệt để hòa hợp một cái chính thể. Mà tụ tập biến thì là khiến số nhiều trở lên vật liệu cùng chúc phúc lẫn nhau kích thích về sau lô sắc thành hoàn toàn mới trạng thái. Nói ngắn gọn, dùng bài lao nhom thích nhất lời nói đến nói, liền gọi dung hợp. Nhưng hai dạng đồ vật thả một khối làm sao dung hợp, lúc nào dung hợp, cái nào phân lượng nhiều một chút thiếu điểm, canh giờ độ cao so với mặt biển cùng vị trí khác biệt, từ trường mạnh yếu thậm chí nhân phẩm tốt xấu, đều sẽ có ngày đêm khác biệt biến hóa. Cho dù là hiện đại trong luyện kim thuật đã sớm có vô tận hình thái mà lại hàng năm số lượng này sẽ còn tiến thêm một bước tại các loại trong thăm dò mở rộng cùng lên cao, nhưng vẫn như cũ còn xa xa không đủ. Hoặc bằng cách nhớ tới trình độ nhất định bên trên, đã không dùng, mỗi cái công tượng đều hẳn là ở trong quá trình này có độc thuộc về tự thân lý giải cùng cảm xúc. Thông qua hải lượng luyện tập cùng thử nghiệm về sau tích lũy kinh nghiệm, tiến tới để bản năng cùng cảm giác đi nói cho ngươi, lúc nào phải nên làm như thế nào đồng thời. Đây cũng là nhất khắp địa phương, không có cái thứ hai. Dương Thăng nhập môn đơn giản nhưng muốn tăng lên muôn vàn khó khăn, thuần hóa trình tự phiền phức thao tác tinh tế cần 12 vạn phần cẩn thận, hiệp luật cần thống quát toàn cục đem không tất cả, làm từng cái cấu thành các gan kỳ vị lẫn nhau hiệp lực đồng thời không liên quan tới nhau. Mấy cái này đều có một cái đặc điểm, thành tựu là thành, không thành lời nói liền cẩn thận một chút một lần nữa, chỉ cần dựa theo quy trình đến, liền tổng sẽ không sai, sai lầm lời nói cho bên trên hai cái to mổm, về sau liền nhớ kỹ. Nhưng tụ tập biến đối với học đồ là cái tuyệt vọng vòng lặp vô hạn, không có tiền mua vật liệu thử nghiệm liền học không được, học không được liền sẽ phạm sai lầm, phạm sai lầm vật liệu báo hỏng liền sẽ chịu to mồm trừ tiền, trừ tiền về sau liền càng không tiền mua vật liệu. Nhắc lên cái này đến, làm thâm niên nghèo ép quý giác liền vô ý thức một trận đầu trọc. sở lấy trong ngực còn không có tham dò nóng hơn một triệu, chỉ mong nhìn trần ngọc bạch cái kia không có lương tâm ma quỷ, nhanh cho chính mình đem số dư cho đánh tới. tiền phu diện, ngươi không cần lo lắng. Diệp giáo sư uống trà đem một tấm màu đen tấm thẻ đặt ở trên mặt bàn, đẩy đến quý rắc trước mặt, xem ra ngươi tối hôm qua cũng không tính đánh không công đã có người thay ngươi giải quyết. Tạo hình tinh xảo đen nhánh tấm thẻ trên bàn, phía trên thiếp vàng mã hóa dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh vàng rực rỡ tia sáng, chiếu sáng quý rắc con mắt, tản ra một loại có tiền khí tức, khiến người bạn năng cảm giác được tôn quý. Chấn nhiếp một nhịp. Tang này, quý giác trong lòng một lập bộ, kém chút không có khắc chế, đang dạy dỗ trước mặt nói thô tục, vội vàng chuyển đổi chủ đề, đây là cái gì tạm, chưa thấy qua à? Ai cho? Trần Hành Châu, buổi sáng hôm nay liền phải người đưa tới. Trong ngày thường hai anh em vốn không lui tới liền cái nhân thủ cũng không cho phái, hiện tại xem ra, đối với chính mình thân đệ đệ chết sống còn thật để ý. Giáo sư cười lạnh một tiếng, ta chỉ nói ngươi là mới nhập môn học đồ, tiên tiêu liền biết nên móc chút vật gì đi ra đây, là Thiên Bình Thương hội chỉ cung cấp cho cấp cao hộ khách thẻ hội viên, hẳn là hắn tối hôm qua khẩn cấp tìm người thu mua, danh tự cùng tư liệu hiện tại đã tất cả đều biến thành ngươi. Bên trong không sai biệt lắm có cái không đến vạn, ngươi nếu là ngại phiền thoái, có thể đi lấy ra bỏ vào chính mình trong thẻ. Bất quá, có số tiền kia, ngươi chí ít trong vòng nửa năm đều không cần lo lắng tốn hao. Ta ngậm Quý giác trong lòng tô tục cũng nhịn không được nữa, trận mắt hốt mồm, đây chính là đại lão A. 20 triệu nói cho liền cho. Tạ lệ khoa trương như vậy sao? Trực tiếp đem số dư lật gấp 10. Cùng, nửa năm. Hắn ngốc trệ nhìn trước mắt giáo sư, nhiều lần, muốn nói lại thôi, cái này luyện kim thuật đốt tiền tốc độ, có phải là có chút quá nhanh rồi? không chia cho 180, không sai biệt lắm mỗi ngày là 11. 11 1111 vạn, con số này quang côn để độc thân cầu tinh thần chán ản, nhưng khi cái số này đổi thành tiền lại nhân với mỗi ngày thời điểm, Liền đầy đủ bất kỳ một cái nào độc thân cũng cầu lắc mình biến hóa trở thành kim cương vương lão ngũ, ách bích quý rỉ mỹ martin chờ sưởng tinh thần cổ đông, quát tháo buổi chiếu phim tối khoáng thế học kiệt. Mỗi ngày 110,0000. Quý giác ăn chết uống chết đùa chơi chết đều không cần nhiều như vậy a. Cái gì tốt luyện kim thuật như thế đốt tiền a? Chính ngươi tiến độ quá nhanh, không nên trách luyện kim thuật. Diệp giáo sư liếc qua hắn không kiến thức ngốc hình dáng, hơn 2 tháng, cái khác học đồ lúc này liền cơ sở cũng còn không có học xong đâu, ai giống như ngươi hiện đại học không đủ còn đem cổ đại lại đưa ra đến. Ngươi muốn khen nhỏ sông dài lời nói cũng không thành vấn đề, 10 năm 8 năm cũng đủ ngươi dùng cố gắng nhịn 1 triệu tư lịch nói không chừng chờ 30 tuổi thời điểm liền có thể trở thành chính thức làm việc tượng, đến lúc đó người khác còn muốn khen ngươi một câu phong nhã hào hoa tuổi trẻ tài cao đâu. Trần Hành Châu cũng đại khái là tính toán như vậy, chờ 8 9 năm về sau, ngươi dựa vào tiền của hắn thành công tượng, có gì cần chẳng phải là đơn giản thuận tiện. Quý Giác cười theo, không dám lên tiếng, chỉ có thể cảm khái, không hổ là cho tàn khắc kim liền mạnh lên, thậm chí còn có thể nạp tiền thêm tiến độ. Chỉ có điều, nguyên bản hắn cho là có tiền người đều là nhiều tiền tiêu đến hoàng lại không nghĩ rằng chỉ là một kiện tạ lễ đều có thể chỉnh ra nhiều như vậy hoa văn đến mặc dù âm u một điểm phỏng đoán lời nói loại khả năng này không thể nghi ngờ là lớn vô cùng nhưng người ta cũng không có cùng người ký hợp đồng a thậm chí dư thừa một câu đều không có ân tình vãng lai ân tình vãng lai vãng lai nhiều ân tình liền có loại chuyện này cũng nên người tình ta nguyện Trần hành châu xuất thủ cố nhiên mặc dù xa xỉ nhưng quý giác lại không phải chuyện gì đều không có làm huống hồ nếu là không có diệp giáo sư cái tầng quan hệ này hắn còn không mất được như thế phong phú đại ngộ đâu quý giác ngược lại là không có đốc đến mức trực tiếp cầm gia tạm đến hỏi một câu muốn không ngại phân một nửa, thật như vậy là mới có thể bị chính mình lão sư bận nhãn, cũng chỉ có thể cố gắng tăng tốc tiến độ. Hoàn toàn không biết chính mình bây giờ tại hiện đại luyện kim thuật bên trên tiến độ đã nhanh đến trình độ gì, quyển chó linh hồn đã lại một lần nữa bắt đầu cháy hừng hực. Nếu không phải giáo sư ngay tại bên cạnh, hắn cũng nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Lá gan cũng có, khát ta cũng có. Lá gan khát xong tu, trên đời này còn có cái nào luyện độ địch nổi ta. Nhưng rất nhanh, ánh mắt liền bị kẹt khiến bên cạnh mặt dây chuyền hấp dẫn. Cái này lại là cái gì? Chiến lợi phẩm của ngươi, Trần Hành Châu người thu thập qua hiện trường về sau đưa tới nhìn qua tựa như là luyện kim tác phẩm, quý giác cầm lên tường tận xem xét, nhìn qua là, trên thực tế, nó đúng là chỉ là cái kia ở trong tay liền có thể cảm nhận được trong đó chúc phúc khí tức, cái này như có như không phiêu hốt mà lên cảm giác là thăng biến. hắn càng ngày càng cẩn thận, bình thường thăng biến chúc phúc đều tác dụng tại linh hồn cùng ý thức phía trên, nếu như có chút sử dụng vô ý lời nói, làm không tốt đầu óc của mình đều muốn xảy ra vấn đề. Huống hổ, cái này liệu bộ, nó như thế nào đây? Nhìn qua loẹt loẹt rất giống một chuyện, hơn nữa nhìn được đi ra, thủ pháp rất thành thạo, mạnh hơn quý giác nhiều lắm nhưng gặp qua thủy ngân tác phẩm bên trong cái kia tự nhiên mà thành vật ta tương dung mỹ cảm lại tại hiện đại luyện kim thuật học tập bên trong cảm thụ qua diệp giáo sư tác phẩm bên trong cẩn thận tỉ mỉ bao hàm toàn diện xâm nghiêm khí phách về sau hắn chỉ có thể nói cũng chính là một việc như vậy nhi thậm chí giống như đều có chút gì hắn có chút không xác định xem ra ánh mắt cũng có chỗ tiến bộ diệp giáo sư khó được tán dương một câu ngay sau đó phê bình đạo không cần như thế lấy phép dạng này vật liệu cùng chúc phúc làm thành cái dạng này trừ rát rời bên ngoài lại không có cái khác có thể nói có thể đem chúc phúc dung luyện thành loại này loại này hàng xấu sắc còn có là gan lấy ra bán hoàn toàn là tại mất mặt xấu hổ cũng trách không được cái tiêu công tượng không dám đem chính mình huy hiệu khắc vào phía trên tương lai phàm là bị người đào đi ra chỉ sợ đời này đều sẽ bị người xem như chuyện tiếu lâm vật liệu rất tốt chúc phúc cũng rất tốt duy chỉ có làm công nát đến rối tinh rối mù dương thăng đồ có hán hình tụ tập biến dập khuôn công thức thuần hóa cao thấp không đều hiệp luật lộn xộn lại không có so đây càng bộ dáng hàng bộ dáng hàng trong phòng đoán mặt chúc phúc sớm biết chính mình lại biến thành dạng này chỉ sợ cũng trực tiếp hướng xuống nhảy một cái, cùng chín nhiệt cùng một chỗ nát ở trong vòng xoáy. Liên quan tới chúc phúc trạng vốn cụ thể, Diệp giáo sư đã nhìn qua. Tên là siêu nhiên tâm nhìn. Một lời khái chi, là giao cho người sử dụng gia tốc bản thân cảm giác cùng suy nghĩ tốc độ năng lực, từ đó biến tướng đạt tới khiến thời gian chậm dần hiệu quả. Không tính phổ thông, nhưng cũng không tính chân quý, bởi vì cùng nó hiệu quả giống nhau chúc phúc còn có rất nhiều, như là bẹt lộng, thiểm điện phản xạ, hoang khư, vật ta đồng tâm, qua thần kinh linh chất hóa, thậm chí vĩnh hằng chi môn đưa cho ra truyền thuyết cấp chúc phúc thời gian ngắn nước. Trên thực tế, Diệu thủ thiên thành cùng loại chúc phúc cũng có tương tự cùng khoản đại cũng có, trinh cấp chi thủ, bạch lão có, linh tê nhất chỉ, qua có, diệu thủ hồi xuân, chỉ có điều một cái chuyên chú mạnh lực phá hoại, một cái cảng thiên về tại khéo léo cùng phản chế, còn có một cái dứt khoát trực tiếp là sữa người năng lực, không thể cùng diệu thủ thiên thành khủng bố hiện dùng tính cùng tính trưởng thành đánh động. Được rồi, đừng nhìn, đơn giản chính là cái sức sẹo đồ chơi. Diệp giáo sư đánh gãy quý giác suy nghĩ, sau đó phát ra phản phất đến từ ác ngộng chỗ sâu nhất thanh âm, đã thứ này đến trong tay của ngươi, kia liền cho ngươi thêm cái làm việc đi, đường a, quý giác sắc mặt kinh biến, vô ý thức muốn đem cái đồ chơi này ném. Chương 116. Hy vọng. Chương 116. Hy vọng. Ta mẹ nó đổ ăn liền là nhiều, đem hắn cho ta đuổi ra cung đi. Rát rưởi, ta muốn người giúp ta tu hành. Kiệt kiệt kiệt khà khà. Ta còn phải lại luyện 10 lần phân ly thuật như vậy. Liên tục 3 ngày, toàn bộ công xưởng đều tràn ngập tại phát rồ quỷ kêu bên trong, không phân sớm tối ngày đêm, tùy thời tùy chỗ. Nếu không phải cách ly tình trạng tốt đẹp lời nói, quý giác khả năng sớm đã bị Diệp giáo sư một cước cho đạp ra ngoài, hoặc là ở trước đó, bị Diệp thuần loạn thương quét chết. Nhưng câu nói kia là nói thế nào tới? cùng phòng xanh chụp tiếng như tiên nhạc lọt vào thai lật sách tiếng như trang trí đinh thai nhức óc, chỉ nhìn hắn cuốn tới mất ăn mất ngủ bộ dáng, một vị nào đó đồng dạng họ Diệp cá mặn cũng đã bắt đầu có chút thần kinh suy nhược, thậm chí làm ác mộng đều nhộng thấy có cái cầu vật ở sau lưng mình điên cuồng quyền, còn người khẳng khắc bái dị chảy nước bọt dính xác, học tỷ học tỷ, buổi tối hôm nay tới nhà của ta, nhà ta luận văn sau đó lộn mẹo a, quyền đi quyền đi, sớm một chút quyền chết đi coi như xong, lão nương đã giúp ngươi dự định tốt tiên môn hồ tốt nhất cảnh quan vị, chờ ngươi hóa thành trò sau này sẽ là thiên môn trong đại học mới danh thắng, chó no mặt lộ, trên ghế salon Diệp tuần lật qua lật lại, nửa điểm buồn ngủ đều ấp ủ không ra cái này bức ngủ chưa là chết sống đều ngủ không được một điểm vừa nhắm mắt bộ kia quyển chó bộ dáng liền rất sống động xuất hiện ở trước mắt lão thiên gia lão thiên sữa giết ta đi thời gian này lúc nào là cái đầu tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống diệp thuần giận một chút sau đó không thể làm gì lại vùng vẫy dây chết từ trên ghế xả lon bò lên cẩn thận mỗi bước đi mài cọ lấy ngồi trước máy vi tính mở ra xây mới cặp văn kiện cùng ngự văn kiện nhìn xem trống rỗng giao diện lặng lẽ rơi lên tiểu chân châu đến mà ngay tại trong công xưởng tình trạng kiệt sức quý giác rốt cục thu hồi chính mình tội ác hai tay ngửa mặt lên trời đổ vào trên ghế chỉ cảm thấy buồn ngủ u ám Hôm nay luyện tập không sai biệt lắm có thể kết thúc. Phân ly thuật bản chất là tự thân linh chất vận dụng, tại có hiệu quả tiền đề phía dưới, nhiều ít kỳ thật cũng không trọng yếu, đối với loại này hàng xấu sắc dùng còn không có nhập môn phân ly thuật, chỉ có thể được sưng tụng một câu bất lam. Dựa theo mấy ngày nay hắn cho chính mình định luyện tập kế hoạch, đem tự thân linh chất tiêu hao hết 64% làm một cái quy trình, lặp lại 3 lần về sau cùng ngày kết thúc. Căn cứ diệp giáo sư đưa cho công thức, thay vào chính mình linh chất tổng lượng cùng cấp độ về sau, 64% là đối với bây giờ quý giác mà nói tốt nhất giới hạn. Tại giới hạn này phía trên, linh chất khôi phục hiệu suất đạt tới nhơn nhất, cam đoan nhiệt lượng thu hút tình trạng xuống. Bảy giờ Tả hữu liền có thể tự nhiên khôi phục, đồng thời cũng sẽ không bởi vì trường kỳ linh chất thiếu thốn mà nhận tổn hại. Quý giác nguyện xưng là quyển chó tỷ lệ vàng, chỉ cần tuân theo cái này chưa cắt, hắn liền có thể thỏa thích đi quyển. Sau đó đem thời gian còn lại dùng để soát để cùng gắm sách. Mặc dù ngay từ đầu sẽ còn thất thần mò cá, nhưng đừng nói, một khi quen thuộc về sau, quả thực không dừng được, vui vẻ không cùng. Hiện tại, ở trên bàn điều khiển, nguyên bản nhìn qua cổ kính có chút trang nhã mặt dây chuyển, giờ phút này đã trải rộng rạn nước dấu vết, phản phất tao ngộ không biết bao nhiêu lần vậy cá nát dốc thịt, thoi thoát. Nếu như nó thật có thể nói chuyện lời nói, chỉ sợ câu đầu tiên chính là cầu quý giác tranh thủ thời gian cho nó một thông khoái, giết người bất quá đầu chấm đất, nguyên cái này đều mẹ nó cầm tiểu đào phủi đi ba ngày, liền xem như thiên đại thủ, như biển hận cũng hẳn là báo xong đi. ân vẫn được. Ủy công cầu ưu quang lóe lên, quét một lần về sau nói, chủ thể bộ phận linh chất mạch kín trên cơ bản đã tất cả đều bóc ra xong, tiếp xuống không có đồ vật loạn thất bát tao vững bận, có thể bắt đầu chuẩn bị mở ra chúc phúc. Không thể không nói, ta làm công nhiều năm như vậy, yếu như vậy phân ly thuật, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Quần chó bền lòng cùng nghị lực thật đáng sợ. À, tương lai nếu như ta đắc tội ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn cho ta thông khoái, ta nhưng bị không được loại này tội, không đúng. Nếu như đối tượng là thiên công, làm không tốt có thể thông qua loại phương thức này làm cho đối phương khuất phục đầu hàng đâu? Tin tưởng ta, miệng lại thế nào nghiêm thiên công bị ngươi dạy vọt như thế một tuần cũng trung thực không hổ là ngươi, thế mà khai phát ra phân ly thuật mới tinh cách dùng, đánh rắm, nơi nào yếu rồi? Quý giác lập tức phá phòng trừng mắt giận dữ mắng hổ, ngươi không muốn cho ta hoa hoa gọi, ta cái này gọi cẩn thận chặt chẽ có được hay không? ngươi biết hay không cái gì gọi là biến nặng thành nhẹ nhàng a? yên tâm, đến lúc đó tương lai ta bày đưa ngươi, tuyệt đối dứt khoát lưu loát, liền sợ đến lúc đó quá lớn ngươi nhận không hạ. quỷ công cười đáp ý, không nói nữa cái gì. dù sao, tinh thế như vậy việc, diệp giáo sư dám để cho quý giác đến nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì, hắn quá yếu. Phàm là phân ly thuật hiệu quả mạnh hơn chút nữa đều không đạt được như thế nhỏ xíu hiệu quả. Nếu như nhập môn phân ly thuật là quyết đoán, mà không nhập môn chính là khảo cổ lúc dùng bản trải. Huống hồ loại này tinh tế việc, giảng cứu chính là tha thiếu chớ nhiều. Nếu như quý giác thật nhập môn phân ly thuật, lực khống chế không tới trình độ nào đó trước đó, Diệp giáo sư thật đúng là không yên lòng hắn làm loại này tinh tế việc. Kết cấu thứ đơn giản như vậy, hắn một thanh xuống dưới liền bấm nát, chúc phúc đều có thể giao vỡ lòng đỏ. Còn về thu cái tình mình, tạo gió liền tạo gió, đủ dùng. Huống hồ tại phân ly thuật như thế xuất sẹo thời điểm. Thế mà còn càng có dư lực coi trừng toàn cục, có thể tinh chuẩn đem hiệu quả quyết định tại mấy đầu linh chất mạch kín phía trên. Cái này một phần khủng bố đến khiến người giận sôi linh chất lực không chế, chính là ở dưới mí mắt của Quỷ Công Cầu dần dần thành hình. Bốn ngày, còn là 3 ngày. Tổng cộng 1.707 lần luyện tập, cũng đã đem phân ly thuật nắm giữ đến loại trình độ này, liền xem như có phi công cùng rượu thủ thiên thành gia trị, cũng không tránh khỏi. Quá mức khoa trương. Sớm tại 3 4 tháng trước đó, hắn thậm chí còn chỉ là cái phổ thông con chó, ở giữa còn chạy đến liệt giới bên trong sóng về đến nhà đều nhớ không nổi ở nơi nào, kết quả cũng đã đem mặt khác học đồ có thể muốn hao phí 5-6 năm đường đã toàn bộ đi đến lấy thiên công đã sớm cố hóa sức tưởng tượng cùng tư duy quỷ công hoàn toàn không cách nào tưởng tượng diệp hạn đến tột cùng muốn thôi hóa ra cái dạng gì quái vật nhưng ăn thua gì tới mình nhi nha dù sao chỉ là chủ nhân mệnh lệnh mà thôi nó chỉ là một cái nhìn việc vui cầu cầu thời gian này là càng ngày càng có hy vọng rồi chờ quý giác vắng đầu chuyển hướng theo trong công xưởng đi ra trở lại phòng khách thời điểm đã lại là buổi chiều hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện giáo sư không tại về sau liền nhẹ nhàng thở ra Rõn rẽ muốn sở về phía phòng bếp cùng tủ lạnh, nhưng đi được hai bước, chợt phản ứng lại. Thời nay, không giống ngày xưa. Lập tức hắn lực lượng tăng nhiều, xoay người lại, nện bước lục thân không nhận bước chân đi hướng ghế sofa, dựa vào tại học tỷ trong ngày thường thích nhất vị trí. Ta bị cười một tiếng, cất dọa quát. Diệp Thuần. Trong thư phòng vội vã tiếng bước chân truyền đến, khuôn mặt quen thuộc mang mạnh gạt ra ngọt ngào nụ cười. Ta tại, ngài nói. Mệt mỏi, quý giác không chút khách khí triển khai cánh tay, khoác lên trên lan can. Diệp lập tức tiến tới gõ mặt, nhiệt tình vào vai mới vò hai lần, quý giác liền không nhịn được những mày, một chút cũng so ra kém lao trương ra xoa bóp, nhưng không có cách nào, thích hợp một chút đi, điều kiện có hạn. hắn nói, khắc. lập tức, liền có cỏ cạ có lạ lạnh bưng lên, mời uống. cái này cái gì? quý giác mắt thấy đến phía trên chữ, lập tức giận tí mặt, không đường. chó đều không uống, đừng cầm loại này phá loạn ý nhi lừa cả ta. được rồi, khoai tây trên lấy tới. giang ma sát thanh âm vang lên, diệp phu từng bước một xây dịch về đồ ăn và sẽ đẩy, đẩy đến quý giác trước mặt, tùy ý chọn lựa. sau đó cây kia ngón tay nhiều lần quét tới quét lui rơi tại Diệp Thuần chuyên môn lưu lại cuối cùng một bao yêu nhất đỏ xào nầm bỏ vị bên trên. Được rồi, thanh đậm điểm, liền ăn cái này đi. Diệp Thuần muốn rách cả mí mắt. Họ quý người mẹ nó, quý giác ăn nàng khoai tây chiên, ngồi tại ghế salon của nàng bên trên, nhìn xem tivi của nàng, không chút khách khí dương mắt nhìn qua, trứng bánh bao không nhân. Người không đỡ khí. Không có, không có. Diệp Thuần cố gắng duy trì lấy mỉm cười biểu lộ, có thể bị ngài chọn tới, là cái này phá khoai tây chiên phúc khí. Có đúng không? Vậy nó phúc khí thật là lớn a. Quý giác nhai ken kết bang, lên chân đến. Thuận thụ lấy cái này cần đến không dễ mỹ hảo thể nghiệm, ta nói tiểu Diệp à, luận văn viết thế nào hả nha? Nhờ ngài phúc, sơ thảo đã hoàn thành. Ai, ngươi nhìn, người trẻ tuổi còn là quá xúc động, không nên gấp gáp nha, hay là muốn nhiều tôi luyện tôi luyện? Quý giác lắc đầu cảm khái nói, trầm công gia việc tinh tế nha. Tại khỏe mắt điên cuồng loạn động cùng run rẩy bên trong, Diệp Thuần nghiến răng nghiến lợi trả lời, ngài. Nói đúng. Được rồi, đói. Quý giác phất tay, lạnh nhạt nói, ngươi, đi cho ta xảo hai đồ ăn, thiếu nêm rổ muối. xương ma sát thanh âm vang lên. Diệp Thuần Tay nhỏ đều nhanh nắm tay xe đẩy nắm tay đều bắp nát. Ngay tại nghiêm túc lo lắng lấy muốn hay không cho quý giác mở bầu thời điểm. Đúng nhiên lại lại lại lại lại một lần nghe thấy vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Khu khu cụ, vài ngày trước gã thương a thế mà còn chưa tốt a. Quý giác thở dài, xoa ngược cả thái, không có chuyện, không cần lo lắng, dù sao thế đạo như thế. Đáng thương ta một cái con thứ học đồ, vậy mà bởi vì quá cố gắng, gặp con vợ cả học tỷ đấu kỵ cùng hãm hại. Nguyên bản đơn giản thuê ngoài trong nhiệm vụ, không chỉ có bị người dùng súng nắm khóa, mà lại lưu lại ám thương cả đời buồn bực sầu não mà chết. Chờ ta nhắm mắt lại lại phát hiện chính mình trùng sinh về ngày đó trước đó ta thể một thế này muốn sống ra bản thân tuyệt sẽ không lại mặc người chém giết tối nay tới công xưởng vệ ta 50, lắng nghe ta báo thủ kế hoạch sau đó nhìn ta luận văn mới mở để báo cáo cứng rắn cứng rắn nắm đấm triệt để cứng rắn cầu vật tiện nghi chiếm không đủ đúng không từ khi vào lúc ban đêm trở về bắt đầu liền bắt đầu diễn diễn đến bây giờ liền không ngừng qua ngồi ta ghế sofa nhìn ta tivi ăn ta khoai tây chiên chơi ta cọ cạc cọ lạ cười ta luận văn còn muốn viết mới luận văn mở sách thu này không đội trời chung tại cái này trong nộ Diệp Tuần chiến ý kinh tăng, cùng tăng, bạo tăng, thậm chí bỗng nhiên vô sự tự thông một chiêu gọi là cường thủ nước sọ quyền pháp. Giờ phút này nhìn xem Quý Giác đầu, nàng chỉ muốn mở ra đỉnh đầu của hắn xương nhìn xem, bên trong có phải là cùng hắn tâm đen? Quý Giác lại một mặt vô tội, đáng thương sợ sợ nhìn xem nàng. Một đôi con mắt trận to bên trong, chẳng biết lúc nào bị kín một tầng hơi nước. Thừa như lệ quang, người mẹ nó. Diệp Tuần nhắm mắt lại, hít sâu, tại răng triệt để cắn nát trước đó, cứng nhắc xoay người, đi hướng phòng bếp. Không phải là bởi vì mềm lòng hoặc là lương tâm bất an, nhiều ngày như vậy xuống tới. Nguyên bản này này sớm đã bị tên chó chết này hãm hại không còn, nàng chỉ là biết một quyền xung dưới, quý giác cháu trai này tuyệt đối sẽ nằm trên mặt đất chó sủa thật lâu được rồi, được rồi, Diệp Thuần, nhìn một chút, nhìn thêm, hắn sớm muộn sẽ có tay cầm rơi ở trên tay mình. Đến lúc đó, nàng lá chạy thẳng thuần, tuyệt đối phải nghìn lần hoàn trả. Ba, một bát bốc hơi nóng dự chế mì sốt đập ở trước mặt quý giác trên mặt bàn, chiếc không nhắm mắt mì sợi còn tung bay ở chất béo nát tán nước canh bên trên, giống như núi nhỏ quả ớt chất lên, đem màu sắc nước trà cũng nhuộm thành quý dắt máu tinh hồng. Anh đi, đây là ta thịt, uống đi, đây là ta máu. Diệp Thuần Đồng Tử đen nhánh, không có chút nào nhiệt độ. Ngươi hôm nay phạm là dám loạn mất một ngụm, đời này cũng chờ không đến ngày mai. Liên cái này, Quý Giác không khỏi thói quen cười lạnh, thậm chí muốn nói với nàng, lại cho cha thêm trái trứng. Nhưng nhìn lấy cái tia ánh mắt tràn đầy sắc ý, Trung quy là không dám lên tiếng. Nhu Thuận cầm lấy búa, vui đầu ăn mì động tác không khỏi dừng lại một chút. Mẹ à, còn là đánh giá cao học tỷ trung nghệ, nấu lâu như vậy, làm sao còn là chưa chín kỹ? Sớm biết điểm giao hàng. Cứ như vậy, không thể làm gì đem nguyên một bát mì toàn bộ hết thẻ ăn xong, chỉ là quá ớt, cho cười. Cái này tại thuộc châu cho ăn bể bụng tính bên trong tay, chỉ có điều cho lùa tựa hồ mở lớn, học tỷ sắp nhịn không được đánh người. Bất quá không quan hệ, lần sau còn dám bị Diệp tuần nắm hãm hại nhiều năm như vậy, khó được có cơ hội bù trở về. Cái kia quý giác còn có thể không tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, không phải chờ thêm mấy ngày nàng không nhận nợ, lưu cho chính mình cũng chỉ có dưa leo vị khoai tây chiên. Quý giác biết lên trần đến, tại học tỷ phản công cấp lại trước đó, đầy đủ hưởng thụ lấy cái này ngắn ngủi vui vẻ cùng ngọt Thời gian này nha, là càng ngày càng có hy vọng rồi. Trước lúc này, quý giác đã từng hỏi Diệp giáo sư. Chính mình phân ly thuật lúc nào mới xem như chân chính nhập môn. Được đến trả lời là, bất tất câu nghệ tại một tay thực hiện, nếu như có thể tại không cần chuẩn bị tình trạng xuống, hai tay thi triển khoảnh khắc đã thành, hoàn thành đối với mục tiêu linh tính phá hư, như vậy coi như nhập môn. Ngay sau đó, Quý Giác miệng tiện hỏi lại, vậy lúc nào thì xem như triệt để nắm giữ. Thế là, hắn liền nhìn thấy Diệp giáo sư lụ cười, như thế ý vị thông trưởng, thật giống như bố trí làm việc trước đó cho học sinh cuối cùng Tư Bi, chờ người đem trong nhà kho phế phẩm tất cả đều dỡ sạch về sau, hẳn là liền không sai bị lắm. Quý Giác nuốt nước bọt, đánh giá một chút phế phẩm quy mô khủng bố số lượng, không còn dám nghĩ chính như là hắn chỗi trải nghiệm cùng nhìn thấy, trừ khác vào ngạo mạn tận trong xương thủy, lạnh lùng cùng khinh mệt bên ngoài, Diệp giáo sư cũng không tiết vô cùng phàm vật giao lưu, cũng không quan tâm ngu xuẩn đối với chính mình cách nhìn, đồng thời, cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung sai lầm, bất luận là người khác còn là chính mình, càng sẽ không cho phép chính mình tạo vật phía trên xuất hiện bất kỳ tì vết, dù cho một chút xíu đều không được. Ngẫu nhiên coi như trong lò tạo vật xuất hiện ngoài dự liệu tốt biến hóa, chỉ cần không phù hợp nàng thiết kế ban đầu yêu cầu cùng cấu tạo, như vậy nên đón kết quả chính là bị bỏ đi chúc phúc về sau, vô tình hủy bỏ. Cực đoan hoàn mỹ chủ nghĩa cùng không chế dụng lại thêm cái này một phần siêu phàm thoát tục tài năng, cuối cùng đoạt được kết quả là trên đời trẻ tuổi nhất đại sư cùng tại giới giáo dục chê khen nửa nọ nửa kia uy danh hiển hách. Một kiện tác phẩm theo thiết kế đến hoàn thành, tối thiểu cần trải qua 10 cái trình tự cùng 10 lần trở lên lặp lại, thậm chí tại nàng hai lòng trước đó không ngừng nghỉ làm lại. Một kiện thành phẩm về sau, là mấy chục phần 10 gấp trăm lần vật thí nghiệm cùng vật vứt bỏ. Cuối cùng, chỗ hội tụ mà thành, chính là trong nhà kho cái kia nhìn thấy mà giật mình đáng sợ quy mô. Chính như cùng nàng tại cho tàn chi đạo leo lên đến nay, dưới chân chỗ đệm lên từng đống kẻ bại chi sơn. Cho dù rõ ràng những cái kia toàn bộ đều là thơm ngọt ngon miệng lương thực, Quý Giác vẫn như cũng nhịn không được tê cả ra đầu. Khoa trương như vậy số lượng sẽ ăn người chết à? Đường dài từ từ à? Quý Giác buồn rầu lại mừng rỡ khẽ than. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm thanh thú. Ba. Một sợi ánh sáng nhạt lạc yên theo trải rộng kẽ nước mặt dây chuyển bên trong dâng lên. Kia là bị phá hư cuối cùng một cây bên ngoài linh chất mạch kín. Quý Giác rốt cục thở phào một cái, hít sâu, lao đi mồ hôi trên trán rất tốt, liền kém cuối cùng lâm môn một bước. quỷ công thanh âm theo trong ý thức vang lên, trước ngừng một chút, nghỉ ngơi một hồi, bình phục một chút linh chất cùng tâm tính rốt cục, quý giác thở dài, hai tay tê dại nâng lên, rùi rùi mắt vẩy mắt. Cha tấn rốt cục phải kết thúc, liền không có mệt mỏi như vậy qua. Quá đau đớn con mắt. Nếu như trước đó phân ly thuật luyện tập, xem như theo phá hư góc độ đi học tập lao sư mạnh như thác độ thiết kế mạch suy nghĩ cũng tại lần lượt trong thử nghiệm làm sâu sắc trải nghiệm lời nói, vậy cái này mấy ngày quý giác chỉ cảm thấy chính mình tại làm một bản trong thùng giáp kiếm về sai để tập, còn là không thể không nắm lô mùi hương xuống làm một chỗ cũng không thể bỏ qua loại kia. Tại loại này không thể tưởng tượng ăn với cơm thao tác bên trong, đầy đủ cảm nhận được công tượng tính đa dạng. Sai có thể như thế có sáng tạo, là thật không hợp thói thường a. Cái này bức về đường chúng ta hôm nay là không vẽ không được a. Tay run thành dạng này, trước đi bệnh viện nhìn xem có được hay không. Mà lại các loại chất biến linh chất xen lẫn trong cùng một chỗ, thuần hóa thùng rống tiêu to, tụ tập biến qua loa viết máy. Còn có, ngươi cái này hiệp luật là làm sao làm? Là làm sao làm đến 6 tầng kết cấu mạnh ai nấy làm, lẫn nhau xung đột cùng mâu thuẫn, để sử dụng gánh vác chống giống tăng thêm nhiều gấp đôi, hiệu quả còn trẻ thành, cái này điếu dạng. Ngươi sư lớn bứt túi hẳn là bất lợi hô. Liên cái này, ngươi mẹ nó còn không biết xấu hổ, trang cửa sau. Mà đâu mặt đâu nhớ kỹ điểm nhẹ lại điều nhẹ cẩn thận một chút phải giống như giải phẫu thời điểm mở ra gan quỷ công không ngại phiền phức lần thứ năm lặp lại yếu điểm không muốn do dự thừa thế xông lên đồng thời đem bốn cái bộ phận toàn bộ bỏ đi nếu không sẽ lưu lại ô nhiễm cùng tạp chất quấy nhớ lần tiếp theo tái tạo ta biết ta biết đừng nói quỷ giác đã không rảnh bận tâm nói nói rông dài hết sức chăm chú đang chậm rãi nâng lên trong hai tay quen thuộc khẽ tiêu âm thanh dần dần cao vút linh chất chấn cùng tĩnh từ giữa hai tay tự nhiên lưu chuyển đã không có chút nào tắc nghẽn chặt mục tiêu là mặt dây chuyển cuối cùng hạch tâm bộ phận bốn đạo khác biệt linh chất mạch kín lấy thượng thiện huy hiệu vì dính liền hoang khư tăng cường vật tính thăng biến phong tỏa linh chất từ đó đem chúc phúc cố định từ sắt đá bên trong kinh điển đến toàn bộ dập khuôn không có chút nào điểm sáng song khóa kết cấu khuyết điểm là không có chút nào biến hóa quá cứng nhắc ưu điểm là khiến người giận sôi kiên cố cùng ổn định lấy quý giác tạo nghệ muốn đồng thời lấy khác biệt tần suất cùng độ chấn động tan dạng bốn đạo khác biệt mạch kín quả thực người si nói nhậu nhưng không quan hệ chỉ cần đủ nhanh liền tốt chỉ cần đủ nhanh mảnh vỡ kia liền không kịp ô nhiễm chúc phúc chỉ cần đủ nhanh kia liền đầy đủ hỏa mỹ trong ngay mắt đó Quý giác dưới hai tay, trước nay chưa từng có chói hai cao vút tiếng kêu to bắn ra, áp chế tại cực đoàn tinh tế tiêu chuẩn linh chất chấn động như lưỡi dao như thế, không nhìn quỷ công cầu chấn kinh hò hét cùng cảnh cáo, chém xuống một cái. Cho ta, nắt. Trung điệp hai tay, đan xen 10 ngón phía dưới, cái kia một chùm nhỏ bé phân ly chi nhận đủ để bằng được điện quang tốc độ kinh khủng phi nhanh. Thật giống như điên cuồng xoay tròn vỡ nát cơ lưỡi dao, khoái động lực vòng, tầng tầng hướng vào phía trong có vào. Khiến tiếp xúc đến hết thể phụ văn hóa mạch kín đều vỡ vụt, từ thượng tiện huy hiệu phía trên gảy ra từng đạo thâm thúy cái nước. Hết thể mảnh vỡ lại đều bị phân phi công linh chất thao tác chỗ rút đi. Phản phất thổi qua màn mắt khói đau, chỉ để lại băng lãnh xúc cảm, chưa từng tổn thương hạch tâm một hảo. Chỉ là trong chốc lát, mặt dây chuyển sụp đổ trong thanh âm, đánh vỡ cuối cùng đơn sơ lồng chim. 3. Vỡ vụn thanh âm, như thế thanh thúy. Tựa như ảo ngọc lưu quang từ khi quý giác giữa hai tay dâng lên, đã sớm chuẩn bị quỷ công không để ý tới phản nản quý giác thô bạo thao tác, hào quang màu u lam hiện hiện, trong hư không, mới tinh rằng buộc kết cấu lại lần nữa tạo dựng, đem cái kia một sợi lưu quang lại lần nữa phong tỏa, rút đi. Đại công táo thành. Quý giác hoan hô an mừng, nhìn về phía vỡ nát mặt dây chuyển bên trong những cái kia bay lên tái quang vô ý thức liền thói quen đưa tay vớt một thanh, nhưng chờ hắn kịp phản ứng chính mình vớt chính là cái gì mặt hàng trong nháy mắt đó đã muộn, máy móc hàng thần năng lực bản năng hoàn thành đối với thượng thiện tinh túy bắt giữ hấp thu lại sau đó trước nay chưa từng có bạo động, nháy mắt bài xích phun ra thậm chí ẩn ẩn có chút bị phẫn, thứ gì ngươi đều ăn, ngươi là thật đói à? Như có thực chất buồn nôn cùng phẫn nộ theo quý giác trong lòng hiện hiện tràn ngập lý trí làm hắn suýt nữa nhịn không được kêu lên thảm thiết phân có cất mà lại phân bên trong còn có độc. Làm trong lò đúc nóng quá trình hóa thành ảo giác theo trước mắt hiện hiện, kẻ sáng tắc bắt đầu dương dương đắc ý lơ tú, tuyệt chiêu, thời điểm, quý giác lại không cách nào khắc chế buồn nôn cảm giác. I.U.E. quên mất quên mất, nhất định phải nhanh quên mất, không phải bóng ma này cả một đời đều xóa không mất. Nhưng trừ buồn nôn cùng buồn nôn bên ngoài, hắn nhớ lại vừa mới cảm xúc lúc, nhưng lại nhịn không được lâm vào mở mịt, tại trước đó nháy mắt, khi hắn vươn tay thời điểm, trừ điểm kia tất cả đều là cặn bã tinh túy bên ngoài, tựa hồ giống như có lẽ còn bắt được một chút cái khác cái gì chỉ là cái kia xúc cảm quá mức yếu ớt, phản phất muốn phí công nắm chặt như nước chảy, rất nhanh, ngay tại quỷ công lực hút phía dưới, theo đầu ngón tay của hắn chạy đi. Kia là chúc phúc. Trong giây mắt đó, hắn lâm vào ngốc trệ, mở mịt nhìn mình hai tay. Linh chất chính là linh hồn chạy ra chi tuyển, lấy chuyến này chạy thượng tiện chi lực, sáng lập kỳ tích cùng hủy diệt, lấy nhân thủ cho can thiệp cùng điều khiển đến cũng có lý luận khả năng bên trong. Nhưng chúc phúc lại là thế gian vạn tượng lưu chuyển bên trong từ bên trong thượng tiện chỗ này mầm, sinh trưởng mà ra huy hoàng kết tinh. Lại như thế nào dùng hai tay của mình đi độ vào hay là nói, kia Chỉ bất quá là kinh hỉ phía dưới hào giác, hắn khó mà phán đoán, đáng nhìn tuyến lại nhịn không được rơi tại yên lặng nhiều ngày đồng hồ phía trên. Nếu như phi công chi tạo không chế linh chất sáng lập vô tận, cái này thậm chí liền nhiệt biến đều có thể tự nhiên rút ra lực lượng lại đại biểu cho cái gì? Đồng hồ chậm mặc, hoàn toàn như trước đây. Kim đồng hồ bình tĩnh hướng về phía trước vận chuyển, chưa từng ngừng. Sau giờ ngọ dưới trời chiều, công xưởng nơi sâu nhất trong lòng đất khổng lồ lò luyện trước Diễm Quang sáng tác, kéo dài 6 năm hỏa diễm vẫn như cũ tại bốc lên, chưa từng đoạn tuyệt quan sát đo đạc hệ thống lập lại tự kiểm hoàn thành, chưa phát hiện sai lầm. Rút đi mô phỏng nhân cách thiên công lấy bình tĩnh lời nói báo cáo, Lâm Thời nhân viên quản lý Quý Giác tại xử lý mục tiêu thời điểm, vô sự tự thông tự động lĩnh ngộ cao dài ứng dụng, hẳn là đánh, bậy đánh bại đánh bạn. Trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, Quý Giác bắt lấy thượng thiện chúc phúc, dùng chính mình tay, cho dù chỉ có trong ngáy mắt. Diệp Hạn lãnh đạm dương mắt thoáng nhìn, phi công chi đạo vốn là dựa vào hai tay, đụng đến đến chúc phúc cũng không kỳ quái. Cái này cũng không phù hợp trong kho tài liệu ghi chép, phải chăng cho sửa chữa. Không cần. Mệnh lệnh 977, đem đoạn này ghi chép xóa đi, tuyệt tiêu hủy, không cho phép có bất kỳ sao lưu cùng phục hồi như cũ khả năng. Tuân mệnh, chấp hành hoàn tất. Thế là, trong phòng lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Hồi lâu, Diệp Hạn quay người rời đi, ánh đèn dập tắt. Trong bóng tối, chỉ có phản phất vĩnh hàng diễm quang im mắng lưu truyền. A, cuối tháng cuối cùng mấy ngày, cầu cái nguyệt phiếu hoa, tấu chương xong, chương 117. Tay. Chương 117, tay Đen Quia, làm xong Diệp giáo sư túi đầu, nhìn chăm chú trong tay cái kia màu hổ phách kết tinh, ngưng kết chúc phúc. Thông qua thể rắn linh chất mô phòng linh hồn hoàn cảnh, ngoại bộ lấy cho tàn linh chất mạch kín phong tỏa, cuối cùng chế tác thành cái này một chút phúc tạm thời vật chứa. Có thể, cũng không thể lắm. Trừ lần thứ nhất rèn đúc lưu lại bộ phận ô nhiễm bên ngoài cũng không có tổn thương đến chúc phúc bản thể dùng để luyện tập lời nói đầy đủ diệp hạn gật đầu phê bình hỏi kiện thứ nhất chúc phúc tạo vật có ý tưởng rồi sao chi nhẫn như thế nào quý giác hỏi có thể diệp hạn gật đầu cũng không có phản đối dù sao đối với này chủng loại hình chúc phúc mà nói bất luận cái gì công tượng đang suy nghĩ thời điểm đều sẽ đem đồ trang sức loại hình làm đệ nhất lựa chọn mặt dây chuyển kỳ thật cũng được nhưng quý giác trên cổ đã có một kiện đồng thời đeo hai kiện giống nhau vật phẩm Hơn nữa còn muốn đồng thời sử dụng lời nói, luyện kim tạo vật liền sẽ lẫn nhau can thiệp, tạo thành ngoại dự liệu tình trạng. Có khả năng quá tại siêu tần, cũng có khả năng không cách nào hoàn toàn kích hoạt, nhưng bất luận loại kia đối với vật phẩm bản thân đều sẽ tạo thành tổn hại. Bởi vậy, liền xem như tài hùng thế lớn như lâu đại thiếu, cũng không nghĩ tới 10 ngón tay đầu cắm đầy chấp nhẫn. Dù sao có thể tại bảo đảm hiệu quả điều kiện tiên quyết đồng thời sử dụng, cũng chỉ chỉ có 2 kiện mà thôi. Hú hổ, liền xem như không đề cập tới linh chất tiêu hao, luyện kim vật phẩm lúc sử dụng, ngoại bộ chúc phúc cũng sẽ đối với linh hồn sinh ra gánh vác. Hiệu quả càng là cường lực vật phẩm lãnh vác cũng nhất là khoa trương các loại trên ý nghĩa đến nói, ngựa con kéo dài xe đều không có kết cục tốt, linh chất cấu tạo đâu? Diệp giáo sư hỏi lại, quý giác đối đáp trôi chảy, chúc phúc vật dẫn bộ phận tạm bỡ dùng ba pha kết, bao định thăng biến, hoang khư cùng cho tàn, ba cái thượng tiện huy hiệu lấy ba pha kết linh chất mạch kín dính liền đại biểu linh chất vật chất cùng biến hóa ba cái cơ sở ổn định không mất biến báo đủ để bao dung chúc phúc, đồng thời cũng cam đoan mở rộng tính thuận tiện tương lai cải tạo tiếp xúc bộ phận đơn nhất chúc phúc không cần thiết quá phức tạp, ta muốn dùng nhỏ thể lượng kinh điển hình khuyên cấu thành ngược lại là thích hợp. Diệp giáo sư trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi không cân nhắc vòng tay a quý giác lắc đầu chúc phúc bản thân trọng lượng cũng không khoa trương mà lại hiệu quả cũng tương đối đơn giản vòng tay lời nói quá lãng phí vật liệu dù sao độc nhất chúc phúc lời nói chấp nhận hình dạng và cấu tạo hoàn toàn liền đầy đủ gánh chịu đổi thành vòng tay lời nói gia công chế tác độ khó xác thực thấp không ít nhưng thể tích chờ so phóng đại về sau nhưng hết lần này tới lần khác hiệu quả không có thay đổi gì chỉ là mất một chút sự tỉnh liền muốn tiêu nhiều tiền như vậy quá đắt vật liệu phương diện diệp giáo sư tiếp tục hỏi chất biến hoàng kim bảy khắc làm cơ tải trạng thái cố định tụ hợp ngân ba răm làm linh chất mạch kín vật dẫn một khắc thể lòng trắng tròn dung môi cùng bốn khắc chuẩn hóa thanh tinh lấy thỏa mãn bút lên tụ tập biến cần thiết lần này quý giác không đợi giáo sư hỏi lại chủ động tiếp tục nói quy trình phương diện áp dụng hiện đại luyện kim thuật nhưng vật liệu xử lý phương diện ta muốn dùng thể lưu luyện kim thuật thử một chút như vậy tại phản ứng hoàn tất gen đúc sau khi hoàn thành trọng lượng hẳn là có thể khống chế tại tám khắc tà hữu sẽ không tại đeo lúc mang đến không tiện ngươi muốn cho chính mình đến điểm tiêu chiến diệp giáo sư đề nghị muốn tiết kiệm tiền tụ tập biến vật liệu có thể lại hàng vừa giảm Lại hàng một ngăn lời nói, ba pha kết tính ổn định liền không có ý nghĩa, lần thứ nhất chế tác nơi nào có không quay lại công khả năng, đến tiếp sau dùng không tiện thời điểm, ta còn muốn lại sửa đổi một chút. Quý giác cười lên, cho nên, khiêu chiến liền khiêu chiến đi. Thế là, Diệp giáo sư gật đầu. Cũng không có người mới nhập môn về sau một bước lên trời sức tưởng tượng ý nghĩ, mạch suy nghĩ cùng thiết kế đều phi thường giản dị, có thể xưng một cái ổ chữ. Đang suy nghĩ đến hiệu quả tiền đề phía dưới, lấy thích hợp nhất tự thân bây giờ giai đoạn kỹ thuật, tối đại hóa khai thác ra chúc phúc hiệu quả cùng lực lượng. Nếu như đây là một trận kiểm tra lời nói, như vậy quý giác ngay từ đầu liền không có cân nhắc kèm theo để không nghĩ biểu hiện chỗ đặc thù gì vương vàng muốn đem tất cả nên cầm điểm số toàn bộ cầm tới tay rất tốt diệp hạn hơi gật đầu vẫn chưa từng bắt bẻ học sinh lựa chọn nếu như là nàng vào tay lời nói tất nhiên sẽ có biện pháp tốt hơn tốt hơn vương thức xử lý cũng sẽ có càng tốt lựa chọn nhưng nàng không nói gì nếu như mọi chuyện đều lấy tự thân đại sư tạo nghệ đi ngang ngược can thiệp chỉ điểm lời nói chỗ bồi dưỡng được đến cũng chỉ là cái rút lại bản tiểu hào mà thôi nàng không thích truy ở phía sau nhắm mắt theo đuôi theo đuôi vừa văn tương phản nếu như có một ngày quý giác có thể thoát ly lộ tuyến của nàng quay người dựa theo chính mình lựa chọn đường đi hương cái kia một mảnh vô tận cho tàn hoang dã khai sáng ra chính mình độc hữu lĩnh vực, đó mới là nàng làm lão sư có thể có được lớn nhất bồi đường ngoài miệng nói thiên hoa loạn truy trên thực tế rơi xuống thực châu như thế nào liền nhìn ngươi những ngày này học bao nhiêu nàng chậm rãi đứng dậy nói đi thôi hiện tại quý giác ngạc nhiên không phải đâu diệp hạn quay đầu hỏi lại ngươi muốn học những cái kia huyền học vào nao đồ đần tắm rửa chai giới thay cái đỏ đồ lót quý giác cười khổ nâng lên hai tay mười ngón có chút phát run tình trạng của ta không tốt lắm Di chứng đầu góc vô một cái liền cưỡng ép siêu tần không nhập muôn phân ly thuật, trực tiếp một phát bạo lực phá giải, làm phế mặt dây chuyền, cũng thiếu chút làm phế chính mình, đến mức hiện tại hai tay chết lặng, xúc giác mất cân đối. Nếu là không có phi công giảm sốc cùng công chế, làm không tốt mặt dây chuyền không có việc gì nhi, tay của hắn chính là bị cao áp linh chất chấn động đao cái thứ nhất cắt nát, chỉ có thể nói, tự tìm đường chết. Cái kia không vừa vận a. Vừa vặn thoát khỏi người đối với Diệu Thủ Tiên Thành nghỉ lại, xem thật kỹ một chút kiến thức cơ bản. Diệp giáo sư đi ở phía trước, linh chất đầy đủ là được, làm đi thì đi. Huấn hô, ngày mai ta không có thời gian Một điểm cuối cùng mới là trọng yếu nhất a, Quý Giác theo ở phía sau, không dám lên tiếng. Bất quá, hướng chỗ tôi nghĩ, cái nào học đồ lần thứ nhất chế tác chúc phúc vật phẩm có thể mời được một vị đại sư đến tự mình giám lý. Không đúng, cái nào học đồ mới nhập môn 3 tháng liền có thể vào tay chúc phúc tác phẩm a? Luôn cảm giác tiến độ này nơi nào không đúng lắm. Hắn gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài đi hướng công xưởng. Lần này sử dụng vẫn như cũng là mở ra cho Quý Giác tầng ngoài công xưởng phòng điều hành, chính là hắn lần đầu tiên tới công xưởng nhìn thấy rất nhiều thiết bị cái chỗ kia cùng diệp giáo sư phòng làm việc của mình so ra, thiết bị trên lệch tự nhiên không cách nào cân nhắc, nhưng đối với quý giác một cái học đồ mà nói, công năng đã hoàn toàn vượt qua. Huống hồ, diệp giáo sư nhất khinh bị chính là thoát ly đắt đỏ thiết bị về sau cái gì cũng sẽ không nhà ấm sinh vật. Loại kia cách chính mình công xưởng không có chút nào sinh tồn năng lực, liền thuần hóa vật liệu cũng sẽ không phế vật, còn là đường còn sống bôi nhọ công tượng tiến tuổi. Không cần lo trước lo sau, ngươi năng lực đầy đủ. Nàng bó tay đứng lặng ở bên cạnh, cuối cùng nhắc nhở, ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu như bởi vì chính ngươi sai lầm nổ lô lời nói, đừng hy vọng ta sẽ ra tay. Rõ ràng. Quý giác bàn tay, phi công ma trận hiện hiện, thành thạo khởi động lò luyện, điều chỉnh thử nhiệt độ. Có máy móc hàng thần, thậm chí không cần đi loay hoay bảng, hết thể cấp tốc trở nên ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù trên lý luận quý giác hoàn toàn có thể cho giáo sư biểu diễn một cái phi công tay xoa, nhưng có công xưởng thiết bị ở trước mắt, không cần mới là đầu góc có vấn đề. Kỹ nghệ thông thiên triệt địa như thủy ngân, đang tiến hành một ít phức tạp sáng tác thời điểm, cũng là sẽ sử dụng công xưởng. Húm hổ, phi công thao tác lực phối hợp bắt đầu làm về phường, hiệu quả sẽ chỉ càng thêm khoa trương. Rất nhanh, một cái đĩa liền theo trên tường nơi chốt mở đưa vào. Bốn cái cự đại cái bình, pha lê làm bằng đá, chỉ chế thậm chí nhựa, đều có khác biệt, trong đó lấy các loại chất môi giới ngâm khác biệt vật liệu đĩa cùng cái bình lớn như vậy, nhưng vật liệu chung vào một chỗ, cũng chỉ có không đến 20 khắc nặng. Cầm ở trong tay nhẹ nhàng, nhưng quý giác thậm chí không dám phát run, ngừng thở, 10 ngón ổn định như đá, 91 vạn a, 91 vạn, như thế đồ, liền muốn 91 vạn à. Coi như hắn có tiền, nhưng tiền cũng không phải như thế tạo a. Vạn nhất làm hỏng lời nói, cái kia chính mình chỉ có thể ban đêm về nhà ở trong chăn lau nước mắt. Tỉnh táo, tỉnh táo quý giác, tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, dẫn đầu, đem chất biến hoàng kim đầu nhập vào trong lọ. Mặc kệ hòa tan làm lưu động chất lỏng, màu sắc thay đổi, từ nguyên bản vàng nóng bên trong có chút thả ra một tia ánh sáng long ánh, nháy mắt khống chế nhiệt độ về hàng, bảo trì tại điểm nóng chảy bộ phận. vật tính kích thích hoàn thành, chất biến hoàng kim có tốt đẹp nhận tính và linh chất chuyển xuất, làm chất nhận chủ thể hoàn toàn đầy đủ, tiếp xuống đầu nhập là phụ trách gánh chịu linh chất kết cấu trạng thái cố định tụ hợp ngân, nó đối với nhiệt độ nhất là mẫn cảm, chỉ có thể từng bước ở ngoại vi tăng lên nhiệt độ. nếu như trong lúc bất chợt lệnh nhiệt độ quá lớn lời nói, sẽ trực tiếp bốc hơi thành sương mù, vật liệu liền phế đến lúc đó dù cho lại đóng băng trở về, một trận hóa khí vật liệu cũng mất đi nguyên bản đối với linh chất kết cấu tính thích ứng đang thong thả ấm lên bên trong, tụ hợp ngân dần dần hòa tan, phản phất màu bạc trắng giọt nước từ trong lò lưu chuyển, dần dần cùng chất biến hoàng kim tới gần, thẳng đến tiếp xúc ngay mắt, quý giác con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngay tại lúc này, tại hai tay của hắn phía trên, chờ thật lâu linh chất chảy xiết mà vào, duy trì lấy ổn định, khởi động lò luyện thao tác, khiến trọng lực bỗng nhiên ở giữa biến mất, kim loại dịch dọn bay lên, từ phi công tinh vi thao tác, giãn ra biến hóa, thật giống như mì vắt, dần dần tương dung. Màu bạc một đường từ hoàng kim bên trong hiện hiện nháy mắt, liền trôn sâu trong đó. Lại sau đó, quý giác động tác không ngừng, linh chất như lao, tinh miện phức tạp linh chất mạch kín từ trong đó hiện hiện, phảng phất như nước chảy kéo dài, từ chiếc nhẫn bên trong tầng vút qua, liền cấp tốc biến mất. Lại sau đó, kịch liệt tiếng xèo xèo bên trong, đại lượng khói đặc cùng tạp sắc theo dịch dọt bên trong phân tích mà ra, kia là thể lưu luyện kim thuật tuần hóa, thậm chí chuyển thăng danh sách. Diệp giáo sư lập tức hiểu rõ, dạng này linh chất mạch kín, đồng dạng cũng là thể lưu luyện kim thuật cơ sở tạo dựng, mà lại là nhất là kinh điển một cái, công hiệu quả là tại đeo thời điểm dần dần hấp thu người sử dụng nhỏ bé linh chất lấy trường kỳ hồn dưỡng tác phẩm thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên vật dẫn chúc phúc cùng người sử dụng ở giữa tương tính chỉ là thuần hóa cùng chuyển thăng đồng bộ tiến hành đối với bây giờ quý giác mà nói độ khó khó tránh khỏi có chút vượt qua diệp giáo sư hỏi cầm giữ được a không có vấn đề quý giác mồ hôi theo trên chán lấy xuống con mắt chừng chừng nhìn chăm chú nóng bỏng ánh lửa không từng có trong nháy mắt dao động cùng hoảng hốt chuyển thăng danh sách khắc họa một lần là xong nhưng lại cũng không có chút nào lòng vừa mới chỉ là cơ sở vật liệu xử lý mà thôi tiếp xuống mới là cửa hải khó lấy đặc thù tài liệu kích phát kim loại dung hợp tụ tập biến đồng thời khiến trúc phúc hoạt hóa dung nhập vật dẫn bên trong tuyệt đại đa số công tượng thất bại đều là nguồn gốc từ này hai phương diện đồng thời thao tác chỗ hao phí không chỉ có riêng chỉ là hai lần tâm lực thiên đầu vạn tự bên trong có chút thư giãn hoặc là mê hoặc đều đem triệt để thất bại trong căn thức trắng trồn dung môi cùng thanh tinh đúng là thích hợp nhất phản ứng vật nhưng cùng lúc sở dĩ được xưng là trắng chuồn cũng là bởi vì loại này dung môi tại phản ứng thời điểm quá mức sinh động biến hóa tấp nập cùng quá hỗn loạn khó mà khống chế hắn cố gắng duy trì bình tĩnh hít sâu thế nhưng là Tại chúc phúc đầu nhập, phong tỏa vỡ tan một cái trước mắt kia, nhưng vẫn là nhịn không được hẩn trương lên đem hết toàn lực quyết tán cảm giác của mình, gắng đạt tới đem hết thể biến hóa đều bao phủ tại trong tầm mắt của mình. Nhưng khi hắn hết sức chăm chú đầu nhập trong đó lúc, đồng tử nhưng dần dần khuyết tán ra đến, mất đi tiêu cự, phản phất thất thần. Nhưng như thế bình thản cảm giác, nhưng lại cũng không phải là thất thần hoặc là mở mịt, mà là loại nào đó càng thêm làm người an tâm yên tĩnh cùng chân định. Có như vậy trong ngay mắt, hắn cảm giác chính mình biến thành một người đứng xem, thưởng thức trước mắt đã phát sinh hết thảy. Vật tính kích phát, tài liệu tụ tập biến, chúc phúc vật chuyển, hết thảy đều trở nên rõ ràng như thế không còn phức tạp nan giải, thật giống như tất cả biến hóa đều đã rơi vào trong tay hắn, nhưng tay của hắn không ở trong ngọn lửa, nơi nào cũng không có bất kỳ vật gì, cái kia không hiểu cảm giác lại liên tục không ngừng, tương tận vô cùng hướng về hắn truyền lại hết thể biến hóa rất nhỏ, hắn có thể cảm nhận được, nóng bỏng nhiệt độ, kim loại dịch giọt mềm mại xúc cảm, dần dần biến hóa nhiệt độ, thậm chí hết thể linh chất độc tĩnh, thật giống như bàn tay vô hình đã đem cái kia sắp phát sinh tụ tập biến nắm vào trong lòng bàn tay, tại phát giác ngay mắt, theo trước mắt hắn không hiểu hiện hiện cảnh tượng, thế mà là ngày xưa bên trong liệt giới thủy ngân cái kia bao trùm thiên không vạn tay thái ở trong nhiều sóng, phi công dấu vết vẫn như cũ rõ ràng hiện hiện mà ra. Ngay thẳng hướng về mấy trăm năm về sau kẻ kế tục công bố nó bạn chất tay. Nhân loại bẩm sinh công cụ, theo sau khi mở mắt liền chưa từng lãng quên thân thể, chạm đến, thăm dò, nắm giữ, nắm chặt, triển khai vị trưởng, nắm chặt thành quyền. Khoan gũ có thể bốc cháy, bộ thạch có thể chế cải. Chu cột cao lên lấy xây nhà cao cửa rộng, sắt đá nắm chặt đúc thành đao binh đến cuối cùng, người vốn có hết thảy đều nắm ở trong tay. Người sáng tạo hết thảy đều khởi nguyên tử trong lòng bàn tay. Tại người đầu tiên, tướng về trước mắt thế giới vươn tay trong nháy mắt đó thành tựu trăm ngàn năm về sau thế này huy quang vạn trượng, tạo hóa vô tận vạn vật phồn linh chính là tay này chỗ tạo thế gian hết thảy đều là mười ngón mà thành thì ra là thế giờ phút này rõ ràng giật mình cùng linh ngộ từ quý giác trong lòng hiện hiện đây chính là phi công hết thảy từ đó không có gì cả trong tay mà lên mười ngón tay của hắn cuối cùng đem bao trùm đại địa khắp bầu trời cầm giữ hết thảy khống chế tất cả như thủy ngân như thế cảnh nguyện quá mức xa xôi quý giác không dám hy vọng xa đời hắn chỉ muốn đem chính mình hao hết thiên tân vạn khổ tóm vào trong tay đồ vật nắm chặt lưu trong tay Cho nên, hiện tại, hắn cần động một chút ngón tay của mình. Tựa như là con mới sinh từ khóc lóc bên trong, lần thứ nhất hướng về trước mắt thế giới xuể bàn tay ra, cũng không phải là cầu nguyện, cũng không phải vì đòi hỏi, mà là bản năng, muốn bắt lấy tất cả những thứ này, muốn đem cái này chưa từng lĩnh hội qua mỹ diệu phong quang, không cách nào chạm đến khổng lồ tất cả, giữ tại trong lòng bàn tay. Quý giác đưa tay ra. Vành. Bạo liệt thanh âm từ bước lên liệt diễm bên trong bàn ra. Diệp Hạn đong nhiên biến sắc, vô ý thức muốn đưa tay, nhưng ngay sau đó, có chút nâng lên ngón tay liền cứng nhắc ngay tại chỗ, thấu kính về sau đôi mắt nâng lên, phản chiếu liệt quang sau đó nàng nhìn thấy vô cùng quen thuộc đồ vật, kia là chính mình, phân ly thuật, động cung tính kịch liệt chuyển đổi từ giờ phút này nước chảy mây trôi hiện hiện tại bàn tay vô hình không chế phía dưới lại lần nữa bao phủ trong lò hết thảy, khiến yếu ớt chúc phúc cũng theo đó kích chấn, tại linh chất kịch liệt thay đổi bên trong, cái kia vầng sáng phảng phất gần như vỡ vụn nhưng lại chưa từng phá diệt, ngược lại là dính vào ô nhiễm, lần thứ nhất sáng tác để lại xuống dấu vết, vậy mà tại phân ly thuật cùng thể lưu luyện kim thuật hai tướng vận dụng phía dưới, tựa như nước rửa chọt từng mảng mà ra, phảng phất lại lần nữa trùng sinh, bàn tay vô hình khống chế hết thảy phảng phất bản năng. Thao túng lô trong nội tâm hết thể vận chuyển, bài trừ hết thể biến hóa, bài trừ ngoài ý muốn thanh âm. Đây là duy chỉ có tại luyện kim sáng tạo bên trong mới có thể hiện hiện thần dị, độc thuộc về phi công cao xa chuyển thừa. Trong chớp mắt, thuần hóa cùng thanh lý hoàn thành. Lại sau đó, dần dần hiện hiện hình thức ban đầu trên mặt nhẫn, ba pha kết cấu tạo, vung lên mà liền. Phức tạp linh chất mạch kín phản phất dây thừng, lẫn nhau dây dưa, giao điểm phía trên, thang biến, hoang khư cùng cho tàn huy hiệu từ chất biến linh chất bên trong hiện hiện, nương kết, linh chất mạch kín vần quanh chuốc phúc giao hòa làm một thể. Hết thảy đều như là quý giác mong muốn muốn cùng thiết kế như thế, tự nhiên mà vậy diễn biến thế là đại công cáo thành trong nháy mắt đó lò luyện bên ngoài quý giác giơ tay lên mà trong lò bàn tay vô hình trước khi tiêu tán hướng về liệt diễm bên ngoài rủa ra vật hữu hình cùng vô hình chi vật từ trước mắt là qua nháy mắt giống như đụng vào lại với nhau lại phản phát biến ảnh cấp tốc tiêu tán vô tung chỉ có nung đốt chiếc nhẫn rơi tại quý giác trên tay thiêu đốt lấy linh chất lớp mạng suy suy rung động rất nhanh cuối cùng một sợi nóng rực liền từ bay hơi bên trong tiêu tán chiết nhẫn rút đi nguyên bản hào quang sáng chói hóa thành giản dị màu sắc xám Nhưng khi linh chất lần thứ nhất rót vào trong đó nháy mắt, liền kịch liệt rung động, từ hồng thải lưu chuyển bên trong, tỏa ra một sợi nhỏ xíu tiếng hót, tựa như phá sát chim non hướng về thế giới kêu gọi. Như thế nhỏ bé, nhưng lại như thế sâu thẳm, khiến Quý Giác đắm chìm trong đó, đã sớm lòng say thần mê. Luyện kim thuật thật tốt đẹp a, lão sư." Hắn tay giơ lên, ngực ánh đèn, nhìn chăm chú đầu ngón tay mỹ rượu tạo vật. Lại nhịn không được, nợ nụ cười đầy cõi lòng vui sướng cùng mỡ. Quả thực thật giống như sáng tạo sinh mệnh. À, cuối tháng ngày cuối cùng, câu cái nguyệt phiếu sau đó đóa đóa hình chụp dâng lên. Tấu chương xong, chương 118. Sinh mệnh cùng giá trị. Chương 118. Sinh mệnh cùng giá trị. Sinh mệnh thật yếu đất ta. U ám trong quán ba, Tiểu An đứng lặng trong vũng máu, nhìn chăm chú trước mắt cảnh tượng thế thảm. Tựa như phong bạo quá cảnh, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Phá thành mảnh nhỏ thi hài lộn xộn rơi vãi trên mặt đất, trên mặt bàn, hoặc là dán tại vết tường, nội tạng, huyết lục, hỗn tạp thành một đoàn. Ngoài cửa cách đó không xa, mơ hồ có nôn mửa âm thanh truyền đến. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát sắc mặt trắng bệch, nắm đường ranh giới bàn tay run rẩy, gần như sắp muốn túm đoản mất. Mẹ nhà hắn, ai mang người mới tới? Cho lão tử nôn ra một chút, đừng ô nhiễm hiện trường. Phụ trách hiện trường cảnh sát trưởng thói quen giận mắng, nhưng mắng một nửa về sau, liền kịp phản ứng, thanh âm không khỏi chỉ trệ, càng ngày càng bực bội. "Mẹ, được rồi, nôn đi nôn đi, dù sao cái này bức hiện trường là nửa điểm điều dùng đều không có." Hiện trường. "Hiện trường hữu dụng không? Coi như thật nhân chứng vật chứng đều đủ, lại có cái nào cảnh sát tới cửa đem còng tay chốt lôi rượu hưng trên tay?" Lá gan so phòng cảnh vụ giải còn lớn hơn, chính mình không sợ chết, chẳng lẽ không sợ chết cả nhà sao? "Phát ngươi mẫu mà căm đạo. Đánh đi, đánh đi, đều là chó cắn chó." Một ngày nào đó cả nhà chết son. Mập ra cảnh sát trưởng hướng trên mặt đất gắt một cái cây cao nước, quay người đi ra ngoài. Trưởng quan, không nhìn hiện trường sao? Thuộc hạ mở mịt nhìn làm cái gì? Cảnh sát trưởng hờ hững quay đầu thoáng nhìn, mở rộng chính nghĩa sao? Giả vờ giả vịt có ích lợi gì? Nhanh đi đến quy trình gọi gường nước đến rửa sạch đi. Nhìn cái gì vậy? Con nhìn không đủ sao? Theo ba hôm trước bắt đầu, xuất cảnh đến bây giờ, tất cả mọi người đã thấy triệt để chết lặng. Mấy ngày nay đến nay, chớ nhai thành mặt đường phía trên không có thi thể bên ngoài, cái nào trong ngõ tối không có câu lạc bộ sống mãi với nhau. Đầu nào trong danh không ngâm cái phiếu tử? Nghe nói bắc giang vào biển cửa sông, đến chào buổi tối mấy cái khác biệt bang hội xe van muốn đứng xếp hàng đi bờ sông ném túi nhựa, náo nhiệt giống như đi chợ đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì bang phái kinh tế đình trệ, chưa đóng nổi điểm kia rắc rưởi xử lý phí sao? Mọi người đã giết mắt đỏ, Chết để rất điên. Trên bờ tuyển thành rút, tháng hợp, nghĩa võ, mới nghĩa võ, cùng liên, nghĩa khí đoàn, tim hổ xã, mấy chục cái đại bang hội câu lạc bộ cùng đếm không hết mã tử mỗi ngày nghĩ đến đều là trở nên nổi bật làm đại sự, trong biển buôn lậu khách, cấm dược con buôn ở giữa cũng bắt đầu mài dao xoèn, xoèn. Những năm gần đây, Lôi Vũ Nghiệp để giành được 14 cái làm nhi khế nữ, trong đó có 4 cái cũng sớm đã chết, hiện nay 10 cái bên trong, có 2 cái rửa sạch sẽ lên mở, đã sớm không trộn lẫn câu lạc bộ sự tình, kết quả trong đó một cái còn bị loạn đao chém chết tại cửa nhà mình, một cái khác đã trong đêm chạy đến triều thành, không biết có thể hay không may mắn thoát khỏi tại khó. Còn lại 8 cái bên trong có một cái đã bị xe tải bùn đưa vào chính mình cha nuôi sắt vách trong phòng bệnh, thoi thoắt, mà còn sót lại 7 cái ở giữa, đã không có gì để nói nhiều. Mọi người đã triệt để bất hỏa, chỉ còn lại người chết ta sống. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người mới dám vứt tin, lôi vũ nghiệp cái này lão quỷ là thực sự nhanh tắt thở, liền xem như nghĩ câu cá, cũng không có trực tiếp nổ nhà mình ao cá chơi. Luân phiên dung chuyển xuống tới, đã làm cho quy củ hoàn toàn không có, thiên hạ đại loạn, quyền uy mất sạch. Hiện tại hắn coi như lại mở to mắt từ trên giường bỏ lên, chạy đến tất cả mọi người trước mặt nói, bọn nhỏ ta trở về. Chỉ sợ cũng không ai sẽ lại điều hắn. Trong ngày thường hầu hạ dưới gối hiếu thuận nhi nữ nói không chừng cũng muốn dẫn theo dưa hấu đào tới cho hắn mà bầu, hỏi một câu lão cậu con mẹ nó ngươi làm sao không sớm một chút chết đâu? ngày xưa rõ ràng mà sông nghiêm chui thức ăn theo mùi hôi chi kình rơi xuống đã triệt để sụp đổ, còn sót lại lũ dã thú chia ăn mùi hôi thi hải cùng dòng máu. Nhìn qua cái kia điểm cao nhất, nhìn xem bên cạnh đồng dạng ra sức leo lên đối thủ, đã bắt đầu lộ ra nênh nớt. Trận này trong bóng tối chiến tranh chỉ có điều vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người thật nhảm trận a. An nhiên nhìn chăm chú trên tường vết máu, lẩm bẩm, không hiểu rõ, nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì mọi người luôn luôn sẽ không hiểu thấu giết tới giết lui, người chết ta sống. Mặc dù giết tới giết lui người chết ta sống cũng không có gì không tốt, nhưng trừ giết tới giết lui bên ngoài, chẳng lẽ không có chuyện gì khác có thể làm sao? Rõ ràng bọn hắn không họ an, rõ ràng trên cái thế giới này còn có rất nhiều chuyện càng có ý nghĩa có thể đi làm, nhân sinh của bọn hắn có thể có vô tận lựa chọn, lại nhất định phải chọn vết bắt nhất cái kia. Rõ ràng là vì kiếm tiền, lại vẫn cứ đem mạng của mình dùng giá rẻ nhất phương thức bán đi. Chứ An gia, tất cả mọi người đang nói sinh mệnh quý giá nhất, nhưng tất cả mọi người không quan tâm mệnh, bất luận là người khác còn là chính mình. Ngược lại là An gia loại này chỉ có dựa vào giết người duy trì sinh kế địa phương. Còn tại nhiều lần cảnh cáo mỗi một cái gia tộc thành viên, xuất thủ nhất định phải thận trọng, không tất yếu không được vọng lên tranh chớp. Quá kỳ quái. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem những thi thể này hung hãn gương mặt, vỡ vụn trên đầu lâu thần sắc, đến chết dữ tợn. Thật là buồn cười. Uy. Văn tỷ, đúng, tất cả đều chết, Tân, 41 cái. Hắn nhận điện thoại đến, cẩn thận báo cáo, trừ cái đó ra, còn có 11 cái bị liên lụy vào người, phục vụ viên, còn có mấy cái tiểu hài nhi. Thảm tao thay bay vạ gió người chết ngay tại chân hắn một bên, nhìn qua, gần giống như lớn. Khuôn mặt non nớt phía trên tràn đầy hoảng hốt có thể là mang tiền đi ra học các đại nhân đến quán ba lư diễm, hoặc là dứt khoát là muốn mở mang kiến thức một chút ngập trong vàng son. Kết quả lại bị cuốn vào trận này không để lại phong ba bên trong, bị trà đạp đến chết. Thật đáng thương. Trong giây mắt đó, phản phất có đùa cợt tiếng cười từ phương xa vang lên. Cách xa xôi khoảng cách, có người quăng tới băng lênh ánh mắt, chỉ là nháy mắt, liền làm hắn sởn cả tóc gáy. Không có dấu hiệu nào, thiếu niên quay người. Thê lương tiếng gào bắn ra, miếng sắt đã trong tay háo phát xả mà ra, lấy áp đảo đạn phía trên hối hạ lao vụt, vượt qua điệp trở ngại, xuyên qua đại môn hở, cắt đứt cản đường dây tèn, lướt qua nóc nhà về sau. Tự đại lâu khe hở ở giữa ghé qua, cuối cùng xuyên vào ngoài một cây số một tòa cũ nát đại lâu đỉnh, Tiết vào gì sét cửa sắt, tiếng vang trong quanh quần, trên sân thượng bụi bặm tung bay, từ buổi chiều bão chiếu trong ánh nắng lẻ múa. nhưng trong bóng tối, lại không có vật gì. Cách xa nhau như thế dài rằng ra khoảng cách, Tiểu An trầm mặc nhìn chăm chú cái kia mấy sợi bay lên bụi bặm. Hồi lâu, thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Mà cùng lúc đó, chân núi phía Nam khu buôn bán trên biển trung tâm, cao ngất chân trời văn phòng tỏa ra ánh nắng, bóng loáng pha lê tường ngoài bên trên nội lên nóng ánh ánh sáng. F21, thắng hợp đầu tư. Vừa chiều, văn rộn tài chính trong công ty không ngừng có người vừa đi vừa về buôn tàu đệ trình văn kiện cùng bảng báo cáo, trong lời nói nhẹ giọng thì thầm, hiển thị rõ cấp cao tinh anh phong phạm. Mỗi người đều vì đầu tư của mình thành quả cùng ánh mắt vẫn lấy làm kiêu ngạo, có rất ít người sẽ quan tâm những cái kia tài khoản cùng bạn khai bên trong lưu chuyển tài chính đến tuột cùng đến từ địa phương gì. Giờ phút này, trong phòng tiếp tân, điện thoại cúp máy. Nghe thấy rồi sao? Các ngươi làm chuyện tốt. Văn Văn nhìn xem ngồi tại đối diện trên ghế salon người trung niên, mấy ngày nay đến nay, ánh sáng ta biết cỡ lớn xung đột liền đã gần 10 đầu ngón tay đến không hết, chỉ là hôm nay bị các ngươi liên lụy vào chết mất người vô tội liền vượt qua hơn 40, hiện tại lại náo ra loại chuyện này đến, thắng hợp chính là làm như vậy sự tình. Cái bàn đối diện, treo quản lý thẻ nhân viên chính trang trung niên nam nhân lập tức biến sắc. Nghe chủ quản câu nói này quá mức. Chu Thành quả quyết lắc đầu, Bạch điều bang sự tình ta là nghe nói, nhưng cũng không thể chuyện gì đều là chúng ta thắng hợp làm a. Văn Văn lệnh giọng hỏi, hiện tại ai cũng biết lôi rượu hưng cùng Trần Hành Châu không đội trời chung, ngươi chết ta sống, Bạch điều bang đám kia nhặt Trần Hành Châu cơm thừa ăn rác rưởi chết hết, không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ là Trần Hành Châu chính mình tìm người giết. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Chu Thành cười nhạt một tiếng, làm không tốt là chính bọn hắn chia của không đều nội chiến đâu. Dù sao Trần Hành Châu hiện tại cũng là nghe bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, có người muốn nhảy thuyền không hiếm lạ. Nghe chủ quản không ngại đi hỏi một chút bọn hắn đâu. Lời này để tiểu binh sĩ đi ra giảng có ý gì? Để Lôi rượu Hưng đi ra cùng ta giảng. Văn Văn nhìn chừng chừng cái kia một tấm nụ cười dối trá, cũng nên có người cho ta cái bản giao à? Nghe chủ quản, người tới là khách, chúng ta thắng hợp dù sao cũng là tận đạo đại khách, xin đừng nên quá mức, nếu không tiểu gì cũng sẽ gây nên hiểu lầm. Chu Thành sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, nơi này cũng không phải ngươi Bắc Sơn khu, nghe chủ quản, không ngại chuyển sang nơi khác đi vùng bì phong. Còn là nói, cuộc an toàn đây là rốt cục dự định đúng tay chúng ta hoang tập sự tình rồi. Một lời đã nói ra, trong không khí chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Văn Văn mặt không biểu tình nhìn xem hắn, trên mu bàn tay, gân xanh sập lên đây chính là đối phương không có sợ hãi nguyên nhân. Đồng Sơn trong điện thoại cường điệu qua vô số lần sự tình. Tại cái quần này rắn không đầu trong lúc nấu chốt, ngay thành mặt tối tất nhiên cần trải qua một trận thảm thiết tây bài, lấy không biết bao nhiêu kẻ bại thi cốt đặt vững bên thắng vị trí đây là bạch lộc ở giữa tự giết lẫn nhau. Không có thiên nguyên sen vào chỗ trống. Gián chuột một ổ không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nên tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương kết thúc, chết bao nhiêu cũng sẽ không có người để ý nếu như cục an toàn tùy tiện đúng tay, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến từ hoang tập phản kích, hoang tập cũng tuyệt đối sẽ không cho phép trận này máu tanh người nói chuyện tuyển chọn bị cục an toàn chỗ can thiệp. Mời trở về đi, nghe chủ quản, vì cục an toàn cùng hoang tập ở giữa chừa chút thể diện. Chu Thành che dấu đáy mắt chế nhạo cùng giọng ai, đứng, dậy, triển triển tinh xảo cao đặt trước áo về sau, chậm rãi nói đừng, hôm nay hưng ca là sẽ không đi ra gặp ngươi. Văn Văn không nói gì, thậm chí không hề động Chỉ là hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. "Nhẫn nại, nhẫn nại, Văn Văn ngươi không thể cô phụ cục trưởng khổ tâm cùng ân nghĩa, không muốn tự tìm phiền phức, không muốn xấu đại cục, ngươi đã là người trưởng thành, không nên hơi một tí dưới cơn nóng giận liền cùng người ngươi chết ta sống. Nhưng còn có càng nhiều người đã chết rồi. Càng nhiều người vô tội, những cái kia bị liên lụy tiến vào trận này huyết tinh tranh đấu bên trong người bình thường, những cái kia vọt tới đối thủ xe tại chỗ nghiền nát phụ nữ mang thai cùng hài tử. Trong những vũng máu kia những cái kia chết không nhắm mắt con mắt. Mẹ nhà hắn, cây, bạn, nhẫn, không, một, điểm." Tục nữ luôn nói bản tính khó rời, nhất là hoang khư chết đầu góc càng cũng khó rời đi hơn. Đổi không được nói bất động giảng cũng không nghe. Nàng không chỉ một lần, vì chính mình ngu dốt bản tính mà trả giá đắt. Nàng hối hận qua, không chỉ một lần, muốn thay đổi, cũng không chỉ một lần. Nhưng đổi sao? Dù cho sửa đổi một lần sao? Quên đi thôi, họ Văn, ngươi đời này coi như hắn mẹ xong. Tốt, nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ đi. Văn Văn tự dễu cười một tiếng, khẽ than, đưa tay từ trong túi móc ra một cái rúm gió phong thư, đặt ở trên mặt bàn, Chu Thành sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này có một phong đơn xin từ trước, sau 5 phút, nếu như không gặp được Lôi rượu Hưng lời nói, ta liền sẽ từ nơi này đi ra ngoài, đem nó bỏ vào cục trưởng trong văn phòng, sau đó đi cùng người của cục an ninh sự tỉnh xử lý rời trước tụ Chậm nhất xế chiều hôm nay 5 giờ, ta liền cùng cục an toàn không hề có một chút quan hệ. Nàng ngoái đầu lại, nhóm lửa bạch tinh, khít sâu một hơi, chậm rãi phun ra sương mù, hài lòng nheo mắt lại, nếu như ta không có tại hậu đả trước đồng sự thời điểm trì hoãn quá nhiều thời gian lời nói, ta sẽ trước đi cùng các bằng hữu của ta ăn bữa cơm, mọi người cùng nhau thống, thống khoái khoái uống chút rượu, chúc mừng một chút người tự do sinh. Sau đó Văn Văn Dương mắt lên đến, nhìn xem hắn, từng chữ nói ra nói cho hắn, ta sẽ trở lại đến, đem lôi rượu đưa đầu cho tại cha hắn cửa phòng bệnh bên ngoài bốc nát, sau đó tặng hắn tiện nghi cha nuôi cùng hắn cùng lên đường. Mà trước lúc này, ta sẽ đem các ngươi đám này rác rưởi từng bước từng bước đốt thành tro, bao quát người, ngươi cái kia còn tại Hoan thi hành hình phạt trong lúc đó biểu đệ. Nếu như ngươi không nghĩ để cục an toàn xử lý chuyện này, vậy liền để ta đến, cục an toàn sẽ bỏ mặc các ngươi đám này rác rưởi sống trên thế giới này, nhưng ta sẽ không. Hiện tại, tại ta dùng phương pháp của các ngươi giải quyết phiền phức trước đó, ta đến hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Trong đáy mắt đó Từ cái kia cao gầy nữ nhân trong tối cười, mây nở và vượt trội khí phách nơi này hiện hiện, túc mục trang nghiêm, tựa như quan sát trần thế, hạ xuống thẩm phán. Càng Hơn Thạch cùng sát khủng bố áp lực quyết tán, một sợ lại một sợ, phảng phất từ bầu trời phía trên rơi xuống cát bụi, muốn đem Chu Thành dần dần khuôn mặt tái nhợt vùi lấp tại cựu địa phía dưới. Như là, Văn Văn hờ hững đặt câu hỏi, "Ngươi muốn bắt lôi Diệu Hưng mệnh cùng ta cư sao?" Đầu tháng, cầu cái giữ gốc phiếu, tấu chương xong, chương 119. Quy củ cùng lập trường Chương 119, quy củ cùng lập trường Tĩnh mịch, chỉ có đồng hồ tiếng vang tại trống rông trong phòng lung lay. Từ Mãi Nở Vạ quan sát bên trong, Chu Thành đã sớm mồ hôi đầm địa, giờ phút này mấy lần muốn hé môi, lại nói không ra lời. Cho dù là lại cố gắng như thế nào muốn điều động linh chất, phân chấn tâm thần, có thể thể hội đến, lại là tầng tầng lớp lớp càng thêm rõ ràng cùng khổng lồ hoàng hốt. Không chỉ là Mãi Nở Vạ, thật giống như, còn có cái gì càng thêm cùng bạo, càng thêm giữ tợn đồ vật, từ cái này phiêu hốt huyện ảnh về sau, văng tới khinh miệt con lên. Bạch Lộc nhất mâu thuẫn thiên nguyên địa phương ngay tại ở, thiên nguyên như khóa. Mỗi cái đặt mình vào trong đó người đều có vị trí của mình cùng xiển xích, làm cá thể ý nghĩa bị quần thể chô vô hạn pha loãng, không cách nào vượt qua hắn lập trường mà tồn. Xiển xích cùng quyền uy đồng nguyên, trật tự cùng ràng buộc cùng tại. Cho dù không phải thiên nguyên tùy tùng, đặt mình vào trong đó cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa, biến thành một đám mất đi gương mặt cùng đặc sắc sản xuất hàng loạt vật. Nhưng bây giờ, Lam Văn Văn đem xiển xích để qua một bên, vẹn vẹn chỉ là làm bộ muốn đem cái này đáng chết dây xích cho kéo đứt một cái chớp mắt kia bắt đầu, hắn chỗ cảm thủ đến, đó là thuộc về Hoang Khư chi đạo sắt đá bản tính. Vô tình chi vật uy nghiêm cùng khủng bố cho dù cùng là thiên tuyển giả, nhưng giữa lẫn nhau chiến lệnh lại không thể chuốt xỉu mà tính, giống như thiên uyên, cuối cùng là trình độ gì? Trung sinh, còn là vượt trội. Đang dần dần hỗn độn trong tư duy, ý thức của hắn lại lâm vào trống giống, thần sắc cứng ngắc, khó mà tự kiểm chế, thật giống như liền ngay cả chính mình cũng phải hóa thành cái kia sắt đá một bộ phận. Thang đến, thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếng bước chân. Như thế nhu hòa, từ từng cái trầm thấp tiếng bước chân bên trong vang lên, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt, khiến người không tự chủ được muốn nghiêng tai lắng nghe. Phát giác được người đến mấy mắt, liền bản năng ngồi dậy, để tại con đường hai bên kính cẩn chào hỏi, lôi tiên sinh, lôi sinh, buổi chiều tốt, lôi đồng sự tốt, mọi người tốt, mọi người tốt ta. Trầm rãi mà đến thân ảnh đi vào công ty, ấm áp mỉm cười, tóc ngắn hơi có vẻ hoa dâm, sợi dâu quản lý cẩn thận tỉ mỉ, phất tay ra hiệu tiếp tục làm việc, không cần phải để ý đến ta. Như là trực tiếp hướng đi phòng khách, không nhìn cái kia tràn ngập trong phòng nạt thở áp lực, đẩy cửa vào, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ai nha, ngươi nhìn cái này làm, làm sao làm thành cái dạng này? Lôi Diệu Hưng cảm khái thở dài, nhìn về phía chấn nộ nữ nhân, mỉm cười, nghe chủ quản, không muốn làm khó mặt người nha. Phải không?" Văn Văn lạnh lùng, chỉ là liếc qua mồ hôi rơi như mưa Chu Thành, tại sao ta cảm giác hắn giống như làm khó ta bộ dáng? "Có sao?" Lôi Diệu Hưng nghi hoặc quay đầu, liếc mắt nhìn Chu Thành. Chu Thành rung động đứng thẳng, tại cái kia khủng bố áp lực biến mất mấy mắt, liền bản năng quỳ trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng muốn tiến lên, nhưng bị Lôi Diệu Hưng liếc mắt nhìn về sau, nhưng lại không còn dám tới gần, chỉ là nằm giảm trên mặt đất hoảng sợ giật đầu, nói năng lộn xộn. "Hưng ca, ta đều là vì câu lạc bộ a, Hưng ca, ta, ta tuyệt không tư thông." Lôi Diệu Hưng thở dài, phất phắt tay, hắn liền ngay cả giải thích cũng không dám lại giải thích thứ lỗi à, nghe chủ quản, câu lạc bộ làm việc có câu lạc bộ quy củ, ta không biểu lộ thái độ, người phía dưới nơi nào có lá gan tự tác chủ trương, nếu không bị cầm ra tới là ăn cây táo rào cây súng, muốn ba đao sáu đao, a, văn văn cười lạnh, tìm nát đầu binh sĩ chịu tội thầy, đem lời khó nghe đều nói xong, hiện tại mới ra ngoài hát mặt đỏ, phải chăng có chút khuôn sáo cũ rồi, không có cách nào, mai nở vạ tới cửa hương sư vẫn tội, ai có thể không sợ đâu, chỉ có thể ôm chặt hoang tập trương này bảo mệnh phù. giờ phút này tại văn văn hờ hững nhìn chăm chú bên trong, lôi diệu Hưng vẫn như cũ mỉm cười như lúc ban đầu không thèm để ý chút nào cái kia bạo ngược khí tức, phong khinh vân đạm, mặc dù ngựa khí giống như tại chịu vua, nhưng đang nói đến, mãi nợ và, cái xưng hô này lúc, nhưng lại vi diệu dừng lại. Thật giống như đang nhắc nhở cái gì đồng dạng. Văn Văn ngay thẳng đặt câu hỏi, Bạch điều bang sự tình, có phải là ngươi người? Không liên quan gì đến ta. Lôi Diệu hương quả quyết lắc đầu, ta điên rồi sao, nắm một cái Trần Hành Châu còn muốn thuê một đám không hiểu quy củ bệnh thần kinh đến. Ta nghĩ ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Đều là hiểu lầm. Văn Văn sắp bị cho cười, giống như mỗi người đều nói như vậy, nhưng đến hiện tại mới thôi vượt qua hơn trăm người đều tại hiểu lầm bên trong chết mất, ta đều nhanh không biết tin từ ai. phải giải quyết trần hành châu lời nói, ta không cần thiết với người. lôi diệu hưng khởi ra áo khoác, treo tốt, trực tiếp đi hướng trong nơi hẻo lánh tủ rượu, vì chính mình rót nửa chén hịch kỳ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lạnh ngắt nói, nghe chủ quản là cái thành thật người, ta tin được ngươi. cho nên, cùng ngươi nói một đầu nội bộ tin tức tốt, mấy ngày nay làm to chuyện, không chỉ là ngươi nhìn không được, đã có mấy cái hải châu địa phương khắc thúc bá ra mặt nói chuyện, đêm nay chúng ta ngay tại minh nguyệt lâu giảng hợp, song phương dừng tay, làm gì lại làm to chuyện? văn văn nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía lôi diệu hưng ánh mắt càng ngày càng cổ quái làm tài khoản đen kế toán cùng trợ thủ lái xe coi như hai cái con riêng bốn năm cái tâm phúc cùng ngựa đầu đàn đều bị trần hành châu chơi chết về sau lôi diệu hưng thế mà đồng ý giảm cề hợp song phương dừng tay rồi cái này đều có thể nhị được nhưng trong lúc mâu chốt này lôi diệu hưng lại phải nhị làm lôi vũ nghiệp tự mình nuôi lớn con nuôi hắn xếp hạng lao đại luận địa vị hắn là lôi vũ nghiệp nghề trọng nhất cánh tay trần hành châu bất quá là trên mặt nổi kế toán cùng thuộc hạ dùng để kiếm tiền bao tay luận thực lực toàn bộ nhai thành mặt tối hiện nay chỉnh hợp lôi vũ nghiệp rất nhiều thuộc hạ hắn mới là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất liền xem như tất cả đệ đệ muội muội liên hợp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn qua hai tay. chờ thêm cái này mấu chốt, áp đảo tất cả đối thủ về sau đều không cần lôi vũ nghiệp tác thở, hắn liền đương nhiên người nói chuyện thiên nhiên thái tử giờ phút này lui một bước tự nhiên trời cao biển rộng lớn không được qua đoạn thời gian này giết cả nhà của hắn thậm chí hắn đại khái có thể triển lộ một chút lòng dạ để trần hành châu tiếp tục vì chính mình công tác tựa như là đã từng hắn vì lôi vũ nghiệp kiếm tiền lúc cho nể trọng. Không có bạch điều bang đám kia làm công việc bẩn thỉu, trần hành châu tuyển thành đồng hương sẽ liền tương đương với mất đi một cái tay, đến lúc đó lại bị gạt bỏ cánh chim, gõ hai lần, chẳng lẽ còn có thể lật ra cái gì gợn xong đến? Mời đi, nghe chủ quản. Lôi diệu hưng đem một chén hickory đặt ở trước mặt của nàng, ý cười bình thản, về sau còn nhiều hơn nhiều chiếu cố đâu. Đáng tiếc, nhưng không có đáp lại. Văn văn nhìn cũng chưa từng nhìn lướt mắt, chỉ là chậm rãi đứng dậy, sửa sang một chút ống tay áo, phủi bụi trên người một cái, rất tốt, đã cùng hoang tập nội bộ sự vụ không quan hệ, cái kia bắc sơn tổ cũng coi như có thể làm việc. Bất kể có phải hay không là Lôi Diệu Hưng làm, hắn nói có đúng hay không đều không có quan hệ gì với Văn Văn. Nàng cũng nửa điểm không tin, nàng muốn chỉ là câu nói này, cái kia thanh đam, kia rác rưởi dứt hết cũng không ai có thể lấy thêm cục an toàn cùng hoang tập ở giữa lập trường làm cái gì Văn Trương. Lôi Diệu Hưng nụ cười có chút cứng nhắc mấy mắt, không biết là bởi vì Văn Văn thái độ còn là quyết đoán, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là nhắc nhở, nghe chủ quản, đồ vật quên. Sao chép, đưa ngươi sẽ chơi đi. Văn Văn cũng không bay đầu lại phất tay, đẩy cửa đi ra ngoài, nên ngang rời đi. Quay về trầm mặc trong phòng tiếp tân, Lôi Diệu Hưng ngồi xuống. Bưng chén rượu chậm dài nết liệt tiểu tiện tay hất lên dùm gió phong thư cũng đã triển khai lộ ra bên trong giấy trắng không thấu đó một chữ Hắc. hắn lại nhìn không được cười lạnh thành tiếng than nhẹ gan toàn thật đúng là tàng long ngọa hổ à liệt tiểu uống cạn lôi rượu hưng đứng dậy rời đi từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có lại đi nhìn trong nơi hẻo lánh cái kia hoảng sợ dập đầu quỷ xui sẹo mà hắn cũng không dám dừng lại nột ngạt thanh âm liên tiếp không ngừng dần dần xèn xẹt dòng máu từ màu xám xi si mang phía trên lan tràn từ lan tràn tinh hồng bên trong phảng phất có giữ tận chi liệu ngoái nhìn nhìn ra xa như là chứng kiến Trận này vì thượng thiện chỗ dâng lên chết giết sau 3 phút chờ đã lâu đồng họa tiếp vào đến tử văn văn điện thoại được rồi lôi diệu hưng cái kia quy tôn tử quả nhiên không dám thừa nhận chính mình cùng đám người kia có quan hệ bắt đầu làm việc đi cho lão nương bắt lấy vào chỗ chết làm trong điện thoại thanh âm lạnh như băng vang lên tại nhà ga bắt lấy liền nghiền chết tại trên đường dây tại bến tàu bắt lấy liền chết đuối trong biển ta muốn bọn hắn một cái đều còn sống đi không ra nhai thành hiểu chưa hở đồng họa sửng sốt một chút cũng không phải kinh ngạc tại văn văn quyết tâm mà là chuyện khác tỷ ngươi không ra mà ta ta ngược lại là nghĩ Văn văn không thể làm gì thở dài, nhưng ngươi đoán xem ai hiện tại ngồi đối diện với ta? À, đồng họa trợn phản ứng, giận dữ, hướng về điện thoại bên kia hò hét. Đồng sơn, ngươi làm cái gì? Thu được chỉ thị, kia liền nghe nói chủ quản mệnh lệnh đi làm sự tình, không muốn tự tác chủ trương gây thêm ra rối. Một cái khác bình tĩnh đến thậm chí có chút cứng nhắc thanh âm vang lên. Công tác thời điểm xưng chức vụ, đồng cán bộ, làm một bộ bộ trưởng cùng cục trưởng đại diện, ta chỉ là có chút liên quan tới cục an toàn lập trường sự tình muốn cùng nghe chủ quản nói chuyện. Công làm thời điểm xưng chức vụ, đồng họa tức giận dùng tiểu năng ngữ khí thuật lại đến từ chính mình anh ruột lời nói, chính là muốn nói cái gì? nhưng điện thoại lại bị cú máy, làm nàng càng ngày càng cuồng nộ. Tại cực độ phẫn nộ tình trạng phía dưới, lại phẫn nộ đến mấy lần. Có thể thấy được thời gian sử dụng thật dài. Không thể làm gì trợn trắng mắt, nguyên rủa, tương lai ngươi tất tìm giống như ngươi cứng nhắc, kết hôn lên giường đều muốn viết báo cáo. Theo nhỏ nàng liền biết, cái này anh ruột cùng chính mình không giống đâu, chỉ cùng chính mình không giống, cùng trong nhà tất cả mọi người không giống, mọi người mặt mày hớn hở nhìn việc vui tìm bắt quái thời điểm, xưa nay không thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn qua một mắt, to lớn đồng ra, cũng không thấy hắn cùng ai thân cận. Chính mình quyết định chính mình trường học, chính mình chuyên nghiệp, công việc của mình, cuộc sống của mình tự chủ thất tỉnh, phối hợp chơi máy rời. Từ khi tiến vào một bộ về sau, cái này phê mặt là càng ngày càng đổ tự nhiên. Liếc mắt phương pháp tu tự, chơi Thiên Nguyên chơi. Thật tốt một người, liền ngạnh sinh sinh bị Thiên Nguyên cho hủy. Được rồi, làm việc làm việc. Nàng cúp điện thoại về sau, hướng bên cạnh chỗ thoáng mát chính vĩnh chân hóng mát lao trương vứt tay ra hiệu, xoa xoa tay nhỏ đi hướng hiện trường. Đến, để ta khăng khăng là cái nào to gan lớn mật ra hỏa, dám tại Bắc Sơn khu gây sự. Từ ạ hệ tờ ghi chép ngược dòng tìm hiểu phía dưới đã từng đã phát sinh hết thảy đều hiện hiện ở trước mắt, chi tiết hoàn toàn mơ hồ. Thật giống như dùng 120KS ống nước nhỏ xem online 120V giám sát ghi chép, đứt quãng, lấp lóe mơ hồ, khi thì bờ bãi, khi thì mơ hồ không rõ. Một đường đuổi tới hiện trường cách đó không xa, rắc rối phức tạp nhà lều khu thời điểm, đã khó mà tìm kiếm đối phương hạ xuống đồng họa mồ hôi lạnh theo trên trán nhỏ xuống đến, bắt đầu hồi hộp. Sấu, gặp được chuyên nghiệp. Đi theo đồng họa giống như là không có đầu con rồi tại nhà lều khu quanh đi quẩn lại quấn mấy cái vòng tròn về sau, lão Trương bình tĩnh như thường, nhưng yêu quý trên đuổi chi giả, không nguyện ý tổng giẫm tại trong bùn tiểu an cuối cùng vẫn là nhịn không được cái cảm khái. Đồng họa tỷ, rất yếu. Nơi nào yếu rồi? Nơi nào yếu? Chúng ta à hệ Thở Chi Đạo nhiều năm như vậy vẫn luôn là cái cường độ này thôi ta. Đồng Họa lập tức phá phòng, gấp giơ chân, miệng đầy đều là, trên người đối phương mang chuyên nghiệp quá nhiều vật, tấm số thiếu quá nhiều, nhà lều khu quá nhiều người tín hiệu quá nhiều, vân vân, ngược lại để trong tổ một mảnh vui sướng không khí. Thằng đến Đồng Họa phấn đem hết toàn lực lại mất dấu một lần về sau, đã bắt đầu gấp đến độ muốn rơi tiểu chân châu. Lại sau đó, dòng đưa lớn quạt hương tản bộ lão trương, mới không nhanh không chậm chỉ hướng đỉnh đầu rắc rối phức tạp cấp điện, lít lít nhít đi tuyến, thậm chí thượng vàng hạ cẩm. Camera Vì cái gì không giao người đến hỏi một chút đâu." Lao Trương hiếu kỳ nói. "Không muốn." Đồng Họa lập tức hồi hộp, vẻ mặt giận dữ nói, "Ta Đồng Họa hôm nay liền xem như tìm người muốn chết, từ nơi này nhảy xuống, ta." Nửa giờ sau, Quý Giác tiểu nữu Mã còn không có dừng hẳn, chỉ nghe thấy Đinh Thai nhấc góc chào hỏi âm thanh. "Quý Giác ca buổi chiều tốt." Tấu chương xong, chương 120. Đao nơi tay, giết quý chó. Chương 120, đao nơi tay, giết quý chó. Tiếp vào điện thoại Quý Giác, ngay lập tức liền dừng lại hôm nay phân ly thuật luyện tập, sau khi rửa mặt liền cùng Diệp Tuần xin nghỉ đi ra ngoài mắt thấy học tỷ tự mình đem hắn đưa ra cửa, nhìn qua chính mình đi xa bộ dáng còn khó qua lao nước mắt rơi tiểu chân châu, tất nhiên là tỷ tỉ đệ tình cảm ngày càng thâm hậu, không nơi chính mình rời đi à? Quý giác nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong diệp thuần khoa tay múa chân bộ dáng, không khỏi thầm hạ quyết tâm, làm xong sự tình về sau nhất định phải về sớm một chút mới là. Không thế nào do dự, cũng không có gì suy tính nhân tình lui tới chính là dạng này, người giúp ta ta giúp người, theo văn tỷ đến già trương lại đến tiểu ăn, cũng không có gì thiếu chiếu cố qua chính mình, hổ liền xem như đồng họa, cũng có thể ngẫu nhiên giúp mình tiêu cái tang, miệng còn ngộ đầu Người ta gọi điện thoại tìm đến mình hỗ trợ. Quý giác đương nhiên không thể đổ cho người khác, anh dũng độc thân. Huống hồ, cống tập về sau, đánh xong chia hết rơi thời điểm còn có thể không có chính mình. Vợ chồng phổi trong phim không có vợ chồng, lao bà bánh bên trong không có lao bà, nhị thứ nguyên trong trò chơi nhân vật đều có thể có cuộc sống của mình. Cái kia luyện kim thuật càng luyện càng nghèo hiện tượng phảng phất cũng có thể được đến đáp án. Tụ tập biến nhập môn luyện tập mới không đến 2 ngày, quý giác trong thẻ đã thiếu 800000. Các loại vật liệu một khắc một khắc mua, một khắc một khắc thử cùng luyện, chỉ là đi vào công xưởng, mở cửa lớn ra nháy mắt, hắn số dư cũng đã bắt đầu luyện lại cầu, Mà lại luyện còn nhanh hơn hắn. Cứ thế mãi nơi nào cần dùng tới nửa năm, lại thế nào tính toán tỉ mỉ, 4 năm tháng quý giấc cũng muốn phá sản. giờ phút này, quý giấc một cước phanh lại đem tiểu lưu mã ngừng tại nhà lều khu trong ngõ nhỏ, nhảy xuống, không đợi đồng họa nói chuyện, liền hớn hở ra mặt, nâng lên tay trái đến dùng sức đem đầu tóc về sau một vút, cường điệu đột xuất trên ngón trỏ chắc nhẫn, hở, các ngươi làm sao biết ta lần thứ nhất Chúc phúc chế tác liền thành công rồi? ai mẹ nó hỏi ngươi? đồng họa còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị phơi một mặt, cuối cùng rõ ràng tiểu thuần mấy ngày nay tại hai người tiểu quần bên trong cùng chính mình phàn nàn đến tận cùng là cái gì đồ vật? chó? có chó a? Nàng quyết định sau khi trở về liền đem quần tên đội thành thì mọi giết cho quần. Nhưng kịp phản ứng ngay mắt, vẫn không khỏi đến lại rót hít một hơi hơi lạnh, chúc phúc tác phẩm. Ngươi, nghiêm túc sao? Tính toán đâu ra đấy lúc này mới mấy tháng? Có 4 tháng sao? Cái này liền đã bắt đầu độc lập rèn nút rồi. Ca, ngươi là thật mẹ nó sẽ quyền A. mà lại đánh giá là cấp A, quý giác thưởng thức nét mặt của nàng, lại bổ một đao, triệt để đánh chìm đồng hòa hảo. Chúc mừng quý giác ca. Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu An vẫn như cũ nắm tay giơ lên, làm không rõ ràng đang nói cái gì, nhưng quý giắc ca rất lợi hại liền không sai. Ngược lại là Lao Trương đưa tay vu vô, vô bờ vai của hắn, tán thường đạo, tiểu tử có thể A, ta liền biết ngươi là khối này liệu. Quyền quyền lại cầu cầu, tương lai tiền đồ không thể đo lường A. Đa tạ đa tạ. Quý giác hai tay ô quyền, cuối cùng phải mài đến, lắc đầu bẻ bẻ cổ hỏi, để ta xem một chút là làm sao vấn đề. Đồng họa một mặt chết lặng, không muốn nói chuyện. Đơn giản đến nói, một đám kẻ ngoại lai bị thuê đến Mai thành, tham dự vào hoàng tập nội chiến bên trong, sau đó đem người vô tội liên lụy đi vào, hiện trường tình trạng khó coi. Lão Trương làm ảo thuật theo quần cục lớn bên trong móc ra một chồng thật dày hồ sơ, để Quý Giác chỉ muốn hỏi ngài là từ chỗ nào lấy ra. Có thể mở ra về sau nhìn thấy ảnh chụp cùng bối cảnh về sau, liền rơi vào trầm mặt. Nắm bắt mặt giấy ngón tay dần dần trắng bệnh, không có ý tứ, chờ một chút. Hắn buông xuống tư liệu về sau, đi đến bên cạnh, bấm điện thoại. Phong Ca, là ta, đúng. Hai ngày này nhai thành không yên ổn. Lạc Tỷ nói. Ân, vậy là tốt rồi. Hai ngày này ngươi hao tổn nhiều tâm trí, có muốn hay không ta chuyển về đi. Ân, tốt. Nếu như xảy ra chuyện gì liên lạc không được ta, liền đánh Văn Tỷ cùng Lão sư điện thoại. Yên tâm. Ta tốt đây. Điện thoại cúp máy về sau, nhìn thấy Lao Trương khen ngợi thân sắc, người một nhà tình cảm thật tốt. Người một nhà thôi. Quý Zác niết miệng, không có lại lời vô ích, trực tiếp đưa tay, cách không ngờ về camera, "Ca, tư vấn vấn đề." Dễ nói, "Huynh đệ." Camera nháy mắt hứng phấn, "Ta gần nhất đập không ít kích thích tấm ảnh a, muốn nhìn sao?" Hăng hái. Ngắn ngùi câu thông về sau, Quý giác thu tay về, lắc đầu. "Không được, không có đập tới, tất cả đều là một mảnh trắng bình phong đông tuyết, đám người này trên thân chỉ sợ còn mang ngành nào che đậy thiết bị." "Nhìn, ta cứ nói đi." "Ta cứ nói đi." mắt thấy quý giác lắc đầu, đồng hòa ưỡn ngực, theo vừa mới kinh ngạc bên trong đi ra, chúng ta lấy. bất quá có thể tìm. quý giác bổ sung một câu, làm nàng bù lời nói kẹt chết ở trong cổ họng. chuyên nghiệp can thiệp, ngược lại là nhất rõ rệt đặc thù. hắn chỉ cần lần lượt hỏi camera có hay không bị quấy nhiễu qua, trực tiếp có thể thuận thời gian trước sau thứ tự, tìm tới đối phương di động quỹ tích. Tốn một giờ, tại nhà lều khu bên trong dạo qua một vòng về sau, quý giác chỗ tìm tới quỹ tích chỉ hướng bắc sơn khu tích ngoài rìa phương hướng, một mảnh ven biển suy bại cư xá đối phương rõ ràng là chuyên nghiệp giết người phóng hỏa đoàn đội. Hạ thủ tàn nhẫn, dứt khoát lưu loát, mà lại tùy thân mang theo quá nhiều thiết bị, lúc rút lui cũng một đường cố tình bày mê trận, bảo đảm không người có thể truy tung. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. làm camera cùng hạ hệ thở ghi chép đọc đến kết hợp lại về sau, cái này một phần quá nhiễu, ngược lại biến thành làm người khác chú ý tỉ vết. Có quý rắc cung cấp manh mối về sau, đồng họa đọc lấy rắc rối phức tạp và hệ thở ghi chép lúc cũng thuận buồm xuôi gió, trực tiếp tìm từ khóa, rất nhanh liền khóa chặt một cô đội mặt bài xe tải. Cùng mẹ nó hắn lần thứ nhất truy xe van bảng hiệu đều giống nhau như lúc, tất cả đều là bờ biển ô tô nhà máy hàng nhái sơn trại chỉ có thể nói phần tử phạm tội nhóm tại công cụ gây án trên hiệu quả vẫn có thể đạt thành nhận thức chung. Rời đi hiện trường về sau, bọn hắn mở ra che đậy thiết bị một đường quấn một vòng lớn, cuối cùng đến chân núi phía nam khu, đổi một cố màu trắng xe van về sau, lại cuốn về Bắc Sơn khu bên trong đến. Cuối cùng vào ở cái kia một mảnh trong khu cư xá, nhà đầu tư phá sản, giá phòng ngã xuyên Bắc Sơn khu ven biển lâu không đáng tiền, cũng không bao nhiêu người ở. Quý giác liếc mắt nhìn cư xá phong hóa tình trạng về sau xác nhận nói, hẳn là nơi này. Chờ một chút. Nói, hắn đứng dậy cưỡi xe máy điện quấn cư xá một vòng về sau. Tại mấy cái cửa hàng giá rẻ cùng tiệm cơm cổng ngừng một chút, cuối cùng ngừng tại một cố tiệm viên cổng. Hướng về máy đánh chữ chỉ một ngón tay, máy đánh chữ liền tự mình tốt tốt và chuyển, rất nhanh mấy chương hơi có vẻ mơ hồ thải sắc ảnh chụp liền chồng thật dày một xấp. Tất cả đều là quý giác tại cửa hàng giá rẻ cùng tiệm cơm trong giám sát nhìn thấy gương mặt. Cuối cùng, tại cư xá chỗ cửa lớn phòng an ninh ngồi một lúc sau, trở lại Bắc Sơn tổ trong xe đến, đem tư liệu đưa lên, bọn hắn thuê 401, nhưng trên thực tế là ở tại 101. Hẳn là có 5 người, nhưng đi ra ngoài mua đồ xuất đầu lộ diện cũng chỉ có một người. Lúc này hẳn là điều tại, còn không có đi ra ngoài ngoại lai người năm cái lâm thời khách trọ trong đó một cái ở bên ngoài xuất đầu lộ diện mua đồ người trên cổ tay có đồng họa tại hiện trường thác loạn ghi chép bên trong nhìn thấy qua cây hình hình xăm. kia là lưu hành tại đế quốc nam bộ thánh thụ giáo phái đây là một đám người đế quốc không sai đều đối mặt Lao trương nắm bắt tư liệu chậm rãi gật đầu cái này tiêu chí cùng màu da hẳn là đế quốc vùng núi lục long quân từ khi trước đây ít năm ở trung thổ bất ngờ làm phản về sau biên chế bị đánh tan những năm này đi ra làm lính đánh thuê người đế quốc phần lớn đều là một lần kia xóa chỉnh biên lúc người cho tới bây giờ Ngơ ngác tiểu An rốt cục chỉ trệ kịp phản ứng đầy cõi lòng tính nghệ. "Quý giác ca, lợi hại." "Uy, ta cũng ra rất lớn lực có được hay không?" Đồng Họa giận dữ, bóp mặt, "Trong ngày thường tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao liền không nhớ nửa điểm tỷ tỷ vĩ nạn dáng người đâu?" Cũng chỉ có mặt, càng ngày càng quy đạn. "Được rồi, tốt, vẽ một chút cũng lợi hại, cũng lợi hại." Lao Trương cười ha ha, vuốt vuốt tóc của nàng, ngăn lại bọn hắn hồi nháo, luôn cảm giác giống như là lừa gạt tiểu hài nhi đồng dạng. Có cụ thể đặc thù cùng cái kia xuất đầu lộ diện người bộ dáng về sau, tại cục an toàn trong kho tài liệu, hết thảy đối phương hoạt động ghi chép liền toàn bộ đội lên ba cái đại quần, một cái qua, một cái kính, tiêu chuẩn thiên tuyển giả đoàn đội phối trí, truyền vận cùng phụ trợ cũng không thiếu, chiến thuật linh hoạt, đồng thời hiệu suất nhanh chóng. Tại đi tới ngai thành trước đó, tại Nam Bắc Lục, thiên đạo đều có hoạt động dấu hiệu, có thể nói nổi tiếng bên ngoài. Lần này đến ngai thành, chỉ sợ cũng là hướng về phía phân loạn thời tiết nhiều tiền người ngấp đến, cũng không có tuyển định cố chủ, ngẫu nhiên là hạ quyết tâm dự định bên nào nhiều tiền nhiều người giúp bên nào. Mọi người đi ra đều là hiệp tiền, mượn gió bẻ mang mới là bình thường. Ai nhàn rỗi không chuyện gì muốn chết chơi a không có người liên hệ, trực tiếp tiếp hoang tập bên trên không đầu đơn. Cố chủ cùng bị thuê người cũng không gặp mặt, tại tờ đơn treo lên thời điểm liền thanh toán toàn nghịch tiền thù lao, xong việc về sau Hoang Tập đưa tiền. Không sai, đến bây giờ, Hoang Tập treo thưởng cơ chế vẫn như cũ còn đang vận hành, cho dù nội bộ đã giết đầu người quân quận, người chết ta sống, chỉ có thể nói lúc trước tạo dựng Hoang Tập người thực tế là kỳ tài ngút trời, tại thiết kế ban đầu, liền đầy đủ cân nhắc lại phát huy bạch lộc hàng rời đặc sắc, hạch tâm nghiệp vụ trên cơ bản đều bị tháo gỡ ra đến, chia rất nhiều bộ phận, dựa lẫn nhau, trừ lấy tổng bộ vì trung chuyển cầu thông bên ngoài cũng không có quá nhiều giao lưu, mà lại trên cơ bản những này làm việc đều là văn viên. 9 giờ tới 5 giờ về đánh dưới Thái ban, đối mặt càng ngày càng tăng cỡ trợ y cùng công trạng áp lực thậm chí ngân hàng bay, Hoàng tập tổng bộ thậm chí còn cho bọn hắn tại nơi đó giao bảo hiểm xã hội cùng công quỹ. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn hắn mới thật sự là thủ lĩnh chi thủ, thông qua một loại phương thức khác nắm chặt thế giới âm u mặt bên trong không giây phút nào lưu thông con đường. Cho dù là ở thời điểm này, vẫn như cũ duy trì nguyên bản lập trường, cũng chính là không có lập trường. Ai đến cũng không có cự tuyệt, đến chỉ riêng treo, đến nơi có người hay không tiếp, có thể hay không hoàn thành, liền không liên quan Hoàng tập sự tình. Quay quanh ở thế giới âm u mặt bên trên, hoang tập cái này một quỷ dị quái vật khổng lồ chính là từ trật tự bên ngoài trong khe hẹp sinh ra, chỉ cần nhân loại bản thân còn cần cái kia một mảnh không có trật tự hoang dã tồn tại một ngày, như vậy cái này một phần lực lượng liền sẽ không đoạn tuyệt đến bây giờ, Trần Hành Châu treo thưởng còn ở phía trên treo đâu. Thậm chí lôi Vũ Nghiệp làm Nhi Khế nữ môn cùng cái khác tất cả người cạnh tranh. Ở trong đó một người trở thành người nói chuyện trước đó, trận này máu tanh tranh đấu sẽ không ngừng. Mà trước lúc này, có ít người sẽ chết. Vì chính mình hành động trả giá đắt. Người trước còn là ta trước. Đứng tại cái kia một tòa hơi có vẻ rách nát lầu trọ phía trước, Sở điểm trà cầm trong tay quả hương bổ lão đầu nhi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiểu An. "Nếu như ngươi thiếu săn đuổi lời nói, ta giúp ngươi trợ thủ thế nào?" "Không cần, cảm giác không có gì tính khiêu chiến." Tiểu An hứng hở từ trên trời thu hồi ánh mắt, liền theo bình thường tới đi, không cần đặc thủ chiếu cố ta. "Ha ha, tùy ngươi vậy." Lao Trương niết miệng cười cười, theo quần cục lớn bên trong cầm ra một cái túi ni lo lớn, đem ấm trà, quả hương bổ, chúng chìa khóa, hạch đào chờ một đống vụn vật đặt đi vào, thả tại cửa ra vào. Dương hướng về đơn nguyên lâu bên trong trong bóng tối đi đến. Lại không có bao lâu, châu vang lên, chính là kinh thiên động địa Lôi Minh. Đại địa kích chấn. Hai canh hoàn tất, cầu cái mượn phiếu. Tiện thể nhấc lên, thiên mệnh phía trên tháng 7 thư hữu vòng bình luận sách hoạt động bắt đầu á. Mọi người có thể trở về tiếp tham dự, rút 100 người, mỗi người ban thưởng 500 điểm tệ, trung 50.000 điểm tệ. Rút 20 người, mỗi người ban thưởng fan hâm mộ danh hiệu, tiến tính chi nguyệt, một cái, trung 20 cái. Hoạt động kết thúc về sau, tháng 10 năm một năm cái ngày làm việc bên trong cấp cho ban thưởng. Mọi người nhiều hơn tham dự nha đóa đóa yêu người nhà, tấu chương xong, chương 121. Hoàng hôn. Chương 121, hoàng hôn trong phòng lộn xộn, buổi chiều tiệm cận trong hoàng hôn, ánh đèn cũng hàm đạm. tại tùy tiện muốn được trong nhà, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lửa giận lan tràn. ba ba ba ba. trầm thấp trầm đục bên trong, trên mặt mang vết sẹo đội trưởng mới vừa từ bên ngoài trở về, còn tới cửa về sau, nhìn về phía trong nơi hẻo lánh trong trường tiên biển giả, tại xác nhận trong ngoài che đậy về sau, lại không cách nào khắc chế lửa giận, đem mũ nện xuống đất, một cước đem cái ghế đá văng, gầm thét: hôm nay ngươi là điên rồi sao? lao tử ít mẹ ngươi, nơi này không phải trung thổ, có hiểu hay không? thật gây gấp của can toàn người cảm thấy chúng ta đi ra hải châu đi a cả ngày giết giết giết giết, giết ngươi sao a giết, đi ra ngoài là kiếm tiền không phải giết người chơi, hiểu không? không có tiền ai cho tiểu tử ngươi chữa bệnh à, ngươi có biết hay không bên ngoài bây giờ bao nhiêu người đang tìm chúng ta? lần này tốt rồi, thiên không có kiếm, chờ chết đi, ít ngươi ngựa ba ba ba, trầm đục bên trong, không người đáp lại, khiến đội trưởng càng ngày càng cung nộ. Herbert, ta mẹ nó nói chuyện đâu, ngươi nghe thấy sao? hắc, tại bên bàn bên trên, Herbert dựa vào tường, đầu không có thử một cái đâm vào trên tường, mang trống giống nụ cười, biểu lộ thỉnh thoảng rung rung rung trên bàn triển khai giấy thiếp bên trên còn lưu lại một phần đội trưởng lỗi của ta ta biết ta không nên ta sai tự kiềm chế thuốc mê vẫn bên trong hét bất đồng tử khuyết tán ra đến thở dốc ta biết thế nhưng là có thanh âm có thanh âm giọt nước thanh âm linh đang thanh âm tiếng nói thật là loạn mệt mỏi quá a ngủ không được cặp mắt của hắn trải rộng tơ máu run rẩy bên trong càng ngày càng đỏ tươi nhắm mắt lại khắp nơi đều có thanh âm con kiến đồ vật đều ở trong tường khắp nơi bò loạn tại máu của ta quản bên trong ta thế nhưng là tìm không thấy nó tại trống rông trong tiếng cười hắn gào cánh tay của mình cùng cái cổ kéo ra mau đến Sền sệt, sệt, còn sót lại tại đầu ngón tay, như thế thơm ngọt. Thử thăm dò liếm láp máy mắt, liền phản phất lâm vào mê say, gặm ngón tay, không dừng được. Dù cho máu me đầm địa đội trưởng sắc mặt dần dần khó coi, Như Lâm đại địch kéo qua cánh tay của hắn, kiểm tra, thuốc đâu? Người không có thuốc sổ. Ở dưới chân hắn, chỉ có một cái căng phòng ba lô. Nhưng kéo ra về sau, lại phát hiện bên trong chỉ có một đống dùng qua ống tiêm đầy đủ sử dụng một tháng thuốc chế thể, đã tất cả đều tiêm vào hoàn tất. Giờ phút này, chống giống. đánh, đều đánh, toàn bộ đều đánh, thế nhưng là không dùng à đội trưởng, cái thanh âm kia nó càng ngày càng vang ngay tại ta trong đầu, hết bất có gấp, một chút lại một chút đụng phải tường, nhưng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng trống rông cùng quỷ dị, sền sệt tinh hồng dần dần leo lên đồng tử. bất luận thế nào, đều giết không hết. hắt hắt hắt hắt, chỉ cần giết sạch, liền yên tĩnh, liền yên tĩnh. trong ngay mắt đó, chống rông tán loạn đồng tử tại huyết sắc bên trong, lại lần nữa hội tụ, hiện ra dữ tợn ánh sáng. tinh hồng nước mắt, chậm rãi, theo khỏe mắt trở xuống. hắn nói, ta tìm tới nó. trong ngay mắt đó, nương theo lấy lý trí sụp đổ, điên cuồng chi vật tự phá nát trong linh hồn, thai nén mà ra, làm lao trương một cước đá vang đại môn xuống phá kính hệ thiết lập xuống ngụy trang, nhìn thấy, liền chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, tàn chi đoạn xương cốt bay múa, vỡ vụn nội tạng rán ở trên tường, vách tường, sàn nhà, đầu mùa đều vỡ vụn, thùng trăm ngàn lỗ, mà một viên mang mặt sẹo đầu lâu, chậm rãi lăn xuống đến dưới chân của hắn, bị kéo đứt trên đầu lâu, vẫn như cũ còn sót lại đã từng thần sắc, trầm thống, phẫn nộ, bị thương, còn mang một tia chết lạo. lạ, quá mức phức tạp, bị tử vong chỗ mơ hồ, đã lại không phân rõ thích, chỉ có thỉnh thoảng tiếng hít thở, tại không có vật gì trong nơi hẻo lánh vang lên, cút ra đây cho ta. Lão Trương đột nhiên đưa tay, cùng Phong càng quét, lôi mình bắn ra, khí lãng trong súng kích, kính bô chi xuống Huyệt Thuật sụp đổ, chỉ có một cái toàn thân dính đầy máu thân ảnh, trước ngực bị thứ gì móc ra một cái độc lớn, thoi thóp, cứu mạng, cứu mạng a, mắt thấy có người xung tới, hắn lại ngoảnh đầu không lên thân phận của mình cùng có khả năng đối mặt thẩm phán, dốc hết toàn lực cầu khẩn, mau cứu ta! Lão Trương mặc nhưng, Trâm Mặc nhìn xung quanh bốn phía, đạp trên vũng máu, tới gần, quan sát, bàn tay nâng lên, cũng không có ruồi da, năm ngón tay ở giữa, một sợi tinh thuần đến tỏa ra mông nông sáng ngời sinh cơ hiện hiện, quay quanh, chiếu sáng cái kia một đôi tuyệt vọng đồng tử. Nói cho ta chuyện gì xảy ra? Lai hẹp Herbert hẹp cái kia bệnh thần kinh. Mừng như điên người sống sót bừa bãi kể rõ, hắn điên, đã triệt để điên, mất khống chế, thuốc sổ cũng không dùng được. Trong nháy mắt đó, Lão Trương ngạc nhiên ngoái nhìn, nhìn về phía Tiểu An. Hai người thần sắc đều trở nên khó coi. Bất bất nhất tình trạng xuất hiện. Nghiệt hóa. Có thiên tuyển giảng nghiệt hóa mất khống chế, hơn nữa còn là một cái am hiệu nhất giết chóc đại quần. Hắn đi chỗ nào rồi? Lão Trương một cái nhấc lên người sống sót cổ, cưỡng ép nối liền thở ra một hơi, thúc hỏi, khi nào thì đi? Nói, vừa đi, hắn vừa đi. Mới vài phút, từ phía sau cửa sổ, ta không biết, ta thật không biết. Người sống sót kêu rên, khẩn cầu, lại nhìn không thấy trong quán ba giết chóc tàn nhẫn bộ dáng, "Chúng ta, mau cứu ta, cầu ngươi." Nhưng lão Trương cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cuối cùng đặt câu hỏi, "Cố chủ là ai?" Trong nháy mắt đó, thế tiếng gào bỗng nhiên theo trong phòng nhấc lên. Nhúc nhích trong bóng tối, có một cái tay không có dấu hiệu nào xuất hiện, rồi ra, tay nắm lấy một thanh mũi nhọn mơ hồ mơ hồ vô hình truy thủ, hướng về lao Trương trong tay người sống sót, đâm ra. Xúc đổ. Phản ứng nhanh nhất là Tiểu An. Tại phát giác được kẻ tập kích nháy mắt, hắn không chút do dự, xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo hẹn bật lưu lại khí tức mau chóng đuổi theo, không quan tâm chút nào Lão Trương an Uy hoặc là nói đánh trong đấy lòng không cảm thấy, Lão Trương sẽ có cái gì thụ thương khả năng. Lại sau đó, lưỡi đao liền đâm vào một con kia thường thường không có gì lạ khô cắt lao thủ phía trên, lòng làn da bao trùm lấy khô héo xương cốt, mạch máu theo trên mu bàn tay đều có thể rõ ràng phân biệt, như thế suy sụp bàn tay, tại đụng vào đao phong nháy mắt, hiện hiện chính là tựa như hoàng kim hào quang ló ánh, hòa hoa bắn ra, mũi nhọn tốn công vô ích nhưng một đường xanh biết lại từ lưới giao tiếp xúc động trên da thịt lan tràn ra độc Lão trương tâm niệm vừa động, khuyết tán dị sắc liền bị lại lần nữa bước về một đường, theo đầu ngón tay nhỏ xuống, suy suy run động, muốn giết cậu. Hắn liếc qua ảnh bên trong ẩn ẩn rướn rướn cái bóng, giật mình cười một tiếng, có phải là hơi chễ rồi? Lão giả, vì cái kia mấy trăm khối tiền không cần thiết liều mạng, thật tốt nằm nửa kiếm hưu động không được a? ảnh bên trong gần tàng thiên tuyển giả thanh âm khàn khàn, không cần thiết, ta không muốn cùng người của cụ canh ninh động thủ. Buông hắn xuống, làm cái gì đều không có phát sinh không tốt sao? Lại là hoang tập a? Lão trương trầm mặc, nhìn chăm chú hắn, hồi lâu. Trầm rãi gật đầu, nói thật, ta đối với các ngươi Bạch Lộc nội chiến không hứng thú, cũng không nghĩ để bọn nhỏ trong này liên lụy quá sâu, bọn hắn đều là rất tốt rất tốt hải tử, đều nên có tiền đồ của mình, không nên bị một đám người cặn bã cùng rác rưởi ở giữa liên lụy đến bọn hắn cho cắn chó chém giết bên trong. Cho nên, người này giao cho ngươi kỳ thật cũng không có gì, không cần thiết khẩn trương như vậy." Hắn nói, "Bao lớn chút chuyện a." Nói, hắn cầm trong tay tuyệt vọng người sống sót, nhét vào giữa hai người trên mặt đất, không thèm quan tâm, liền ngay cả đến đây diệt khẩu thiên tuyển giả đều ngẩn ở đây tại chỗ. Không nghĩ tới, cũng an toàn, thế mà dễ nói chuyện như vậy. Ngay sau đó, liền nghe cái kia khô gầy lời của lão nhân. "Bất quá, phải mời ngươi giúp một chút." Lão nhân cụ mắt, nhìn xem bàn tay của mình bên trên nếp nhăn, còn sót lại máu tươi, lại nhịn không được khẽ than thở một tiếng. Tại cục an toàn làm cả một đời, đánh cả một đời ác chiến, làm sao Lâm lão, lại càng sống càng tụt hậu đâu. Rõ ràng năm đó 3, 40 tuổi thời điểm, đi theo đời thứ nhất của trưởng, lúc ấy mọi người bao nhiêu hăng hái, quả thực thật giống như toàn bộ thế giới đều chờ đợi bọn hắn đi cải biến đồng dạng. Nhưng nhoáng một cái thần, đến bây giờ, tất cả mọi người lại đều đã già rồi. Chết thì chết, lui lui. Lưu lại chính mình như thế một cái may mắn sống được dài nhất lão già, mỗi ngày đánh tạm đi làm, ngày qua ngày, năm qua năm, không nguyện ý tiếp tục, cũng không nguyện ý rời đi, cứ như vậy không nhìn thấy cuối cùng chịu đựng, đánh mắt hùng tâm trang trí, chờ đợi tử vong. Mà cái thế giới này cũng biến thành cái này điếu dạng đến mức. Hoang tập loại kia không coi là gì đồ vật dám ở trong nhai thành khoé động phong vân, mà liền loại này hạ lưu bọn chó nhắt, cũng dám dương dương đắc ý xuất hiện ở trước mặt của chính mình, diều võ dương ai. Quá buồn cười. Nếu như lão cục trưởng nhìn thấy trước mắt hình ảnh, cũng tất nhiên sẽ cười đến trước hớp ngựa ra sau, hết sức vui mừng à. Đáng tiếc, hắn đã chết rồi sớng tại rất nhiều năm trước kia, hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ mở nhạt sát trời, đống nhiên nói, ta tâm tình không tốt, nghị phát tiết một chút, cho nên hắn khẩn cầu đạo, ngươi chỉ cần đừng chết quá nhanh là được. Và anh, trong nháy mắt đó, tại đáp lại trước đó, tại sát giận cùng chất vấn trước đó, thậm chí trước khi kịp phản ứng, bóng tôi kích chấn, dung chuyển, phiêu hốt bóng người phảng phất lâm vào ngưng kết, đã bị cái kia phảng phất núi lửa giếng phun mà ra tức giận bao phủ ý thức, giống như đều đoạn tuyệt mấy mắt. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới làm sao rồi? Ta đây là làm sao rồi? Phía trước chỗ không có kịch liệt đau đớn bên trong. Cái kia nằm tại phế tích cùng gạch nói vụn bên trong nam nhân rốt cục kịp phản ứng, nâng không nổi tay, không động đậy chân, thùng trăm ngàn lỗ, thật giống như một cái vải rách bé con. Giống như, có người hướng chính mình, vung một quyền. Lại sau đó, cái gì đều không nhớ rõ. Nơi này vì sao lại biến thành cái dạng này? Ta vừa mới ở đâu? Không đúng, ta là ai? Không nhớ ra được. Tất cả đều nghĩ không ra. Duy nhất chỗ cảm thụ đến, chỉ có chưa từng có qua hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Rất tốt, không hổ là bạch lộc. Nơi xa xôi, có thanh âm chuyển đến cách trên đường đi hắn chỗ đập ra mười mấy bước tường trên vách lỗ rách một tấm khuôn mặt xa lạ từ trong bụi mù hiện hiện dường như khen ngợi gật đầu mệnh đủ cứng chỉ là cái này một khuôn mặt đã tuyệt không phải là bình thường huyết đủ mà là càng hơn kim loại rực rỡ và nóng dáng vẻ trang nghiêm giống như thần phật. lấy thuế biến cấp độ chúc phúc thiết cốt đồng tâm thần khí làm cơ sở dung hội quan thông tại trùng sinh cấp độ rèn luyện thân thể mấy chục trên trăm năm thời gian khá dài như vậy một ngày chưa từng không qua một ngày chưa từng lười biếng bách luyện ngàn luyện và luyện kiểu, chính là cái này lan truyền ra ngoài đủ để kinh thế hai thủ kim thân bất phôi ngược dòng tìm hiểu nguyên sơ, nghịch phản thời gian, từ ngu mỗi sát thường thế hệ, một lần nữa hiện ra trong truyền thuyết, hoàng kim nhân loại, diện mạo, xương là tiến hóa không khỏi thất chi thỏa đáng, gọi là lui chuyển lại quá khinh miệt. Đây chính là người gốc rễ chất cùng huyết mạch dương thăng đến khởi nguyên chỗ thời sở hiện hiện lụy quang. Yên tâm, chúng ta có thể chơi thật lâu. Một bước, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, lão nhân đã gần trong gan tức, cúc mắt quan sát hoàng sợ thiên tuyển giả. Đống nhiên, nét miệng cười một tiếng, cũng hy vọng ngươi không muốn chết quá nhanh. Trong nháy mắt đó, không gì không phá thiết quyền phía trên, hiện ra tựa như thác nước nồng động sinh cơ. Thứ bi cùng hủy diệt kiềm chế tại năm ngón tay ở giữa. Như là, hướng về cái kia một tấm nóc trệ gương mặt, hạ xuống trà đạp. Wen. Tấu chương xong, chương 122. Nghiệt biến. Chương 122, nghiệt biến. Con mẹ nó, xét đánh rồi. Tại cư xá bên ngoài dưới bóng cây, Quý giác cảm giác mặt đất bỗng nhiên chấn động, không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng nơi xa trong cư xá. Nơi đó dâng lên bộc phát linh chất ba động, tựa như phong bạo, có khả năng cảm nhận được là khí tức quen thuộc, thế nhưng lại lại không ôn nhu cùng kiên nhẫn, mà là bạo ngược vô cùng. Từ gió xuân hóa thành ngày đông giá giết biết bạo nắng ấm lộ sắc thành buồn loạn rung nham. là lão trương cái này a khoa trương sao quý giác ngốc trệ đó là đương nhiên à, lão trương thế nhưng là nhai thành cục an toàn thành lập thời điểm đời thứ nhất lão nhân đồng họa bưng kem ly mặt mày hớn hở nhiều năm như vậy đều không bao nhiêu người biết hắn về hưu thật lâu chỉ là trên danh nghĩa cục trưởng đều đổi mấy cái gia gia của ta năm đó còn thụ hắn không ít chiếu cố đâu dù sao có chuyện gì nghe lão trương tổng không sai xác thực quý giác gật đầu nhà có một lão như có một bảo nhìn quen sóng gió cùng ngậm sóng khó khăn lớn hơn nữa đến còn không sợ thúy hồ là loại trình độ này ẩn tàng đại lão lại thêm tiểu ăn chỉ là một đám đến ngay thành kiếm tiền đại quần tiểu quỷ còn không phải nhẹ nhõm lắm chỉ là tại hắn cúi đầu mút nước tranh thời điểm lại nghe thấy nơi xa kêu thảm cùng tiếng vang vách tường đổ sụp vỡ vụn từ bên trong đi tới một cái toàn thân nhuôn máu thân ảnh lão đảo còn lưng không ngừng có cắp nhưng trong tay lại kéo một thanh trải rộng lỗ hồng nặng nề trường đao, máu tươi cùng bụi bặm cá bẩn chậm rãi từ phía trên nhỏ xuống khiến người cả tóc gáy ha ha ha ha thanh âm thanh âm quá nhiều không chọn vẹn gương mặt nâng lên không ngừng có cắp đôi mắt từ trong tinh hồng đã co vào làm một điểm, nhìn chăm chú hoàn toàn thay đổi thế giới. Một mảnh huyết sắc bên trong, giống như có vô số gương mặt hiện hiện, thảm thiết đau đớn. Những cái kia chết đi người đồng bạn, hoặc là địch nhân, quấn quanh ở trên người hắn, không chọn vẹn bàn tay ruồi ra, vuốt ve khuôn mặt của hắn, kéo tú mỹ phục của hắn, hô hoán tên của hắn. Nhưng bọn hắn đều chết, như thế nào lại lại lần nữa gặp lại đâu? A, thì ra là thế. Hắn rốt cục giật mình, đây chính là địa ngục sao? Không cảm giác được hoàng hốt, ngược lại từ đáy lòng cảm động, liền ngay cả đau khổ cùng dậy vào giống như đều không trọng yếu. Cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Ngươi lai. Like, Dày vào cả đời, vô số đấu tranh về sau, đợi chờ mình không phải một mảnh hư vô cùng tuyệt vọng, thế mà còn có chỗ như vậy. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Chiến tranh nguyên lai like vẫn còn tiếp tục sao? Phương xa truyền đến kèn lệnh thanh âm, là ai đang kêu gọi chính mình sao? Hết bất cười to lên. Lại một lần nữa, nâng lên lưới đao. Hò hét. Giang hai cánh tay ra, hướng về cái này tàn khốc lại tươi đẹp thế giới, muốn ôm tất cả. Vành. Thế tiếng gào đỗng nhiên bắn ra. Cái thương ngóc lên đầu lâu đột nhiên nghiêng lệnh, giống như bị đại chùy mạnh một chút. Đạ Hất bật quay đầu, nhìn về phía địa ngục chỗ sâu, cái kia đồng dạng cười gần hướng về chính mình khởi sướng khiêu chiến ác quỷ, lại không cho phép phấn chấn gieo họ. Ta ngầm. mắt thấy cái kia điên bổ cười gần quay đầu, quý giác lại nhịn không được trách mắng thô tục đối diện căn bản không có phá phòng, nhưng hắn có chút phá phòng. Làm sao lại gặp được một cái miễn cưỡng ăn đạn đối thủ? Hắn vốn còn nghĩ dắt lấy đồng họa kéo cự ly xa, cẩn thận quan sát một chút, nhưng mắt thấy cái kia toàn thân bốc lên huyết diễm đại quần tiên tuyển giả triệt để lâm vào địa quanh còn có mấy cái không biết sống chết số tiểu hài nhi còn chưa kịp chạy. Cuối cùng, còn là lựa chọn trước nã một phát súng thử một chút. Kết quả Cứ hận cứ như vậy kéo qua đang bị cái kia một đôi tinh hồng đồng tử chỗ nhìn chăm chú nháy mắt, hắn đỡ nơi tay trên thương tay trái liền vô ý thức nắm chặt, trên mặt nhẫn tỏa ra một sợi ánh sáng nhạt, siêu nhiên tầm nhìn khởi động đã mượn đánh, cái kia bờ UFO liền muốn lên đủ lại nói. Nhưng lại tại trong nháy mắt đó, phương xa tên liên kia, nhưng thật giống như đột nhiên biến mất. Lưu lại xuống, chỉ có một đạo thẳng tắp hướng nơi đây gào thét mà đến huyết sắc diệp quang, giống như thiên thạch, nhấc lên phong bạo, đụng nát cản đường ô tô, tại cuồng loạn cuồng tiếu bên trong, hướng lấy bọn hắn, chạy nhanh đến. hai lần, 4 lần, 8 lần, 16 lần. Qua trong giây lát, Chứng nhận tại Quý Giác Linh chất truyền vào phía dưới, đã đốt nóng hồi đỏ lên. Hắn giờ phút này chỉ may mắn, chính mình lúc trước tại chế tạo thời điểm áp dụng ổn nhất phương án, sức chịu đựng mạnh nhất, linh chất tiếp nhận nhiều nhất, giỏi nhất đem chúc phúc hiệu quả phát huy đến cực hạn thiết kế. Nếu không, lại còn là nguyên bản hàng xấu sắc, đến 8 lần thời điểm cũng đã bắt đầu sụp đổ tự hủy. Nhưng bây giờ, liền xem như Quý Giác liệu mạng đau đầu đến ngủ không được, đem chúc phúc trang bị lực lượng phát huy đến cực hạn, tốc độ của đối phương vẫn như cũ quá khó lấy rõ ràng phân biệt. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến hắn hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng. Cái tia ngắn mũi đến cực hạn ngay mắt. Hắn chỉ tới kịp phất tay, phi công huy hiệu hiện hiện, tầng tầng thủy ngân theo áo khoác tường kép bên trong thẩm thấu mà ra, đâm rách túi nước, hướng về cánh tay hội tụ, thiên ti vạn lũ cuốn quanh. Tại vật tính can thiệp phía dưới đem nhận tính và cường độ kéo căng, biến thành một đầu bắn ra thủy ngân chi tác, cuốn quanh tại tiểu như mã trên đầu xe. Lại sau đó, nương theo lấy tiểu như mã phi nhanh, hắn một cái tay khác ném rơi ra súng ngắn, hướng về vẫn như cũng ngậm bức đồng họa vứt ra, kéo lấy nàng cổ áo, nháy mắt, vật tính can thiệp, gia cố, bảo đảm sẽ không kéo được. Gần như bạo vạc tiếng vang theo tiểu như mã động cơ bên trong bắn ra. Tại máy móc hàng thần mệnh lệnh cùng linh chất truyền vào bên trong, trong lúc bất ngờ, bộc phát ra đủ để đem quý giác cánh tay đều kéo đứt lực lượng kinh khủng. Oeng! Phong bạo gào thét, tiếng vang quy tán. Làm nguồn gốc từ địch nhân va chạm đến máy mắt, quý giác cùng đồng họa đã hiểm mà lại hiểm thoát ly xung kích phạm vi, gần như sượt qua người, lại sau đó, liền tại bọn hắn vừa mới lối ra, cái kia một cây khoảng chừng ba người ôm hết phẩm chất to lớn cây rồng, thế mà chặn ngang mà đứt. Bùi Lật cùng cho tàn bay lên, lại không cách nào che đậy cái kia giữ tận thân ảnh. Tại thả chậm tới cực điểm trong cảm giác, quý giác thậm chí nhìn thấy Cái kia một tấm run rẩy trên gương mặt, gắt gao khóa chặt con ngươi của mình là như thế nào từ trong hốc mắt dao động. Từ đầu đến cuối, nhìn xem hắn. Lại sau đó, siêu nhiên tầm nhìn rốt cục đóng lại, theo sát phía sau, là đau đớn kịch liệt đánh tới, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Mấy mắt, tay phải của hắn liền đã chết lặng, run rẩy bên trong, lại dùng không lên kính. Không phải đến từ đối thủ, mà là trong lúc bất ngờ lôi kéo, cơ bắp trọng độ kéo thường, xương cốt hiện hiện vết rách. Một hàng đơn vị rời chính mình liền đã tàn huyết rồi. Quý giác nó trệ, đây chính là đại quân sao? Đây chính là không cần bảo hộ cố chủ, không quan tâm tiền tài trân chính tính mệnh vật lộn với nhau lúc đại quần. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cục có cơ hội, mồ hôi đầm địa. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy, tại đứng trước ngay mắt, hệt bất quả quyết quay người, cùng tiểu hướng về hắn, giơ tay lên, ném ra ở trong tay trải rộng vết nước lưới dao. Tựa như như là tháo gao thét từ khí lãng bên trong, lượn vòng mà đến. Hắn thậm chí không kịp không chế tiểu như mã chuyển hướng, cái tốc độ này xuống, muốn thay đổi quỹ đạo, chỉ sợ cũng sẽ nháy mắt là nghiêng. Nhưng cực kỳ trọng yếu trong nháy mắt, nguyên bản ngã thất điên bát đạo đồng hóa lại từ hắn áp chế dưới, điên cuồng dãy rủa, nâng lên một cái tay, theo quỹ giác dưới nách xuyên ra, năm ngón tay trực khai cận ở trước mặt của hắn. Trên cổ tay luyện kim tác phẩm hiện hiện huy quang. Và anh vô hình vách ngăn hiện hiện nháy mắt, lưỡi dao thật sâu tiết vào trong hư không, quý giác thậm chí có thể nhìn thấy phía trên cái nước. Ngăn lại. Nghiệt biến, là nghiệt biến. Đồng họa nâng lên một cái tay khác ngăn lại mặt, che đậy một bên khác nhìn về phía quý giác ánh mắt, à hệ thở chi nhãn đã khóa chặt đối thủ, nháy mắt liền phát giác được đối phương linh hồn vỡ nát bên trong chỗ hiện lên hắc ám. Thiên kia bắt đầu nghiệt thay đổi. Đây chính là thiên tuyển giả bi thảm nhất hạ trạng. Không phải tử vong, lại so tử vong còn muốn càng thêm đáng sợ. Làm càng ngày càng nhiều chúc phúc đối với linh hồn hình thành áp bách, làm dần dần nhỏ bé nhân tính không cách nào gánh vác đến từ thượng thiện lực lượng, làm chúc phúc ở giữa lẫn nhau sinh ra xung đột. Nếu như ma trận ngay từ đầu thiết kế liền tồn tại thiếu hụt, hay là được phải tà ngu cùng nhiệt vật lây nhiễm đưa đến, chính là chúc phúc mất không chế, nhân tính tiêu tán, linh hồn sụp đổ đến lúc đó. đã từng nhận thượng thiện chiếu cô thiên tuyển giả, hắn linh hồn cùng ý thức sẽ bị trong truyền thuyết hiện thế phía dưới tính mịn hấp dẫn, lây nhiễm, cấp tốc chuyển hóa thành dị loại. Quá trình này chưa chắc là trong ngay mắt, có thể là năm này tháng nọ dậy vào cùng tra tấn. Ngay từ đầu dị trạng xuất hiện, đến cuối cùng không cách nào ngăn chặn, triệt để sụp đổ trước đó, quá nhiều người chọn bản thân chấm dứt, để tránh triệt để hóa thành nguyệt vận. Làm Thăng biến nhất hệ thiên tuyển giả xuất hiện mất khống chế lúc, tinh thần liền sẽ bắt đầu không thể vãn hồi phân cách, bản thân nhân cách xuất hiện sụp đổ, điên cuồng. Bạch Lộc nhất hệ sẽ bị thú tính bản năng cùng tham lam chỗ bắt được, dần dần trầm mê huyết dục hương thơm, thậm chí ăn thịt người. Máu cát chứng quỷ dị như vậy chứng bệnh, liền sinh ra từ trung thổ tế tự vương nhiệt biến bên trong, di họa vô tận. Quý giác vị trí cho tàn nhất hệ biến là chính là khiến vô số công tượng nghe mà biến sắc, qua đời. Mất khống chế chúc phúc cùng cho tàn chi tuổi sẽ đúc nóng linh hồn cùng huyết nục, đem dần dần mất khống chế thiên tuyển giả biến thành một kiện quỷ dị luyện kim vật phẩm. Ma đại quân nhiệt biến địch thủ, cũng đơn giản nhất. Dần dần tại không cách nào khắc chế trong giết chóc mê thất, bị bình sinh giết chết hết thể sinh linh chỗ mênh rủa, không cách nào tự kiểm chế, đến cuối cùng, mất đi hết thể bản thân biến thành tuân theo bản năng cố máy giết chóc. Tựa như là, hiện tại, nháy mắt sợn cả tóc gáy bên trong, quý giác tay trái ấn bên phải trên cánh tay, nắm chặt dùng phi công bắt đầu cưỡng ép tu bổ trị liệu. Con mắt lại lần nữa nhìn về phía đội sắt không dung tiên tử giả, cảm thụ được đối phương chúc phúc khí tức và số lượng một hai lục giai, thuế biến cấp độ viên mãn, khoảng cách trùng sinh cấp độ chỉ có cách xa một bước, toàn thân trên dưới đã sắp không tồn tại yếu hại, làm không tốt chặt đầu cũng còn có thể lại động đậy hai lần. xấu, đây là trong phó bản quái vật chạy đến đổ thành. ha ha, ha ha ha. tư liên cuồng cười nỡ ngẩn bên trong, hét bật đưa tay, một lần nữa ngỏ lên rơi trên mặt đất trường đao, hướng về bọn hắn, băng băng mà tới địch nhân là ở chỗ này, chiến tranh là ở chỗ này, thắng lợi là ở chỗ này, vãn hồi sai lầm cơ hội, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn muốn thắng, hắn nhất định phải thắng, chỉ cần lần này thắng liên rốt cuộc không cần lo lắng bị né bỏ, rốt cuộc không cần lo lắng biến thành chó nhà có tang. Hắn còn có thể trở về, trở lại cái kia một mảnh quen thuộc nơi đóng quân. Thế nhưng là, hắn đã nhớ không nổi, nơi đóng quân đến tột cùng ở nơi nào. Hắn quen thuộc địa phương, hắn nhận biết bằng hữu, hắn gặp được người, tất cả đều đã biến mất tại đốt cháy trong ngọn lửa. Trong giây mắt đó, mất nhà dã thú gào thét, phản phất khóc lóc, sắp chết gào thét. Tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Huyết hỏa đốt cháy, hắn lại một lần nữa, chạy như điên mà tới. Mà lần này đáp lại hắn, là quý rắc theo thùng xe bên trong rốt cục lật ra đến đòn bẩy thức xuống trường, nháy mắt đầu thủy ngân đạn đã oanh minh mà ra xuống đổ hết bật gavet trường đao trong tay tụi rơi vậy mà dự đoán có phản ứng ôm cây đợi thỏ lang không đem đạn chém vỡ quỷ biết cái này lại là cái gì đại quân chúc phúc quỷ giác không dám dừng lại xuống lên đạn động tác cơ hồ vung ra tàn ảnh ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian đem một đạn bên trong dự đoán lấp năm phát đạn đều đánh hụt nhưng vậy mà đều đều ngăn lại thậm chí còn có một viên bị thuần túy dùng răng cắn ở nghiền nát ngay tiếp theo phía trên nổ tung thủy ngân cùng một chỗ nuốt vào trong bụng làm Quý Giác công kích dừng lại, nạt đạn lên nòng một cái trước mắt kia, tốc độ lại lần nữa rút ngắn đến trăm thước bên trong, đồng họa cơ hồ thấy được cái kia một tấm vặn vẹo gương mặt, vong hồn đại mạo, lại ngoảnh đầu không lên quật cường cùng tôn nghiêm, hoảng sợ thét lên, nhanh lên à, Quý Giác yêu quái đuổi theo, vậy ngươi nhanh nhảy đi xuống bị hắn ăn hết đi, hy sinh chính mình, tiểm hộ ta rút lui, Quý Giác cũng sắp khóc lên, không thể so nàng càng bình tĩnh, nhưng vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ còn lại cuối cùng biện pháp, cái kia áp đáy hõm chiêu, hắn không do dự nữa, khít sâu một hơi, tiếng nổ hò hét, Tiểu An cứu ta với, Bành, Herbert bay ngược mà ra. Tựa như là đối diện đụng vào nhìn không thấy vết tưởng, xương sọ phía trên, một viên không biết từ chỗ nào mà đến miếng sắt, thật sâu tiết vào, góc đều theo trong khe hở chảy ra. Sau đó, thanh âm xa xôi mới từ phương xa truyền đến. Tại cách đó không xa cao điểm tháp tín hiệu bên trên, cái thân ảnh kia chậm rãi hiện hiện, hiện mỉm cười hướng hắn vẫy tay. Được rồi, quý giác ca. Tấu chương xong, chương 123. Ngai thành không chiến sự. Chương 123, Ngai thành không chiến sự. An toàn. Mặc dù mình cây cỏ cứu mạng là cái so với mình xinh đẹp hơn tiểu nam hải, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Thế nhưng là nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trong tầm nhìn nháy mắt, Quý Giác vẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đây chính là bạch lộc mang cho an toàn của ta cảm giác sao? Không hổ là tiểu an, thực tế là làm người an tâm. Ngay từ đầu tụ lực đã lâu phát xạ bất quá là chào hỏi, làm tiểu an đang lầm cao điểm nháy mắt, từ khi trong tay áo chỗ bay ra, chính là thép thiết phong bạo. Lôi minh kéo dài, sắc như mưa to, động đất chấn. Quý Giác có khả năng nhìn thấy, chỉ có từng đạo phá không mà ra thẳng tắp sợi bạc, xa xa chỉ hướng trên mặt đất cái kia bị phong bạo nuốt mất đi nhân. Ở trong khoảnh khắc, phá không mà tới đốt hồng tiết phiến mang lôi mình đã chạm vào đại quần thiên tuyển giả thân thể lâu lâu, cái cổ, trái tim, gan, hai tay, gân tuyện, hai chân, hạ âm đủ để bằng được phản khí tải súng bắn tỉa vi lực kinh khủng nổ tung từng mảnh từng mảnh huyết vụ, đơn thuần xung kích, liền nổ bay không biết bao nhiêu huyết đục cùng sơ vỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có dừng lại. Thật giống như tiên thi. Quý giác ca, cẩn thận. Hồi hộp thanh âm truyền đến, hắn ma trận là đế quốc bên kia thiết vệ Đại quân nhất hệ từ đế quốc quân đoàn bên trong truyền thừa, lấy cứng cỏi cùng phòng ngự chiến nghe tiếng vùng núi lục long quân đã từng không chỉ một lần tại máu tanh chiến hào chiến bên trong cùng mấy lần trở lên địch nhân quyết đấu, tại một tháng lại một tháng không nhìn thấy cuối cùng rằng co bên trong, dựa vào cái này một ma trận không biết bao nhiêu địch nhân tại phản phất tối say thịt tiêu hao trong chém giết nuốt hận. Tại bạch lộc giả tính trong cảm giác, Tiểu An tự nhiên có thể cảm thấy được, đối phương vừa mới sử dụng chúc phúc cùng khí tức chiến thân có thể dự liệu được đối thủ hạ một bước động tác khắc địch tiên cơ chỉ cần còn có một hơi, liền có thể không nhìn đau sót cùng can thiệp phát huy ra 100% thực lực sư tử phấn chấn khiến tiến công cùng công kích đều thế không thể đỡ phong quyền tàn vân. Nếu như thật là thiết vệ lời nói, như vậy điểm này thương tích, chỉ sợ còn không đến mức làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Trong nháy mắt đó, huyết tán trong dòng máu, cái kia một bộ không trọn vẹn thân thể, lại một lần nữa co quắp. Tại vỡ vụn khuôn mặt phía trên, huyết nục cùng còn sót lại giường đóng mở, một nửa, gian nan lúc nhích. Dâng lên, bản năng, cầu khẩn. Cao xa chi binh chủ a, ta đem hết thể đau khổ kính dâng cho ngươi. Trong đáy mắt đó, nóng bỏng bước lên huyết sắc trong ngọn lửa, thùng trăm ngàn lỗ, vậy thì, thế mà lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc, cấp tốc phục hồi như cũ. Tái sinh máu thịt, xương cốt tiếp tục, làn da ngạo nghễ sinh trưởng, nghiệt biến trên gương mặt, hiện ra ác ma bẻ con sừng dài, từng cái con mắt màu đỏ ngòm theo trên gương mặt mở ra. Lại sau đó, là tựa như vết máu màu đỏ thấm áo giáp, ở trong ngọn lửa hiện hiện. Bành! Tiểu An Trô ném ra miếng sắt, khảm vào áo giáp. chiến đốt hồn uống máu có mấy cái này, đại quần chi đạo bên trong thường gặp được nát đường cái chúc phúc về sau, liền có thể kích hoạt thiết vệ ma trận chân chính hiệu quả, trọng trấn cờ trống trong chớp mắt, đầy máu phục sinh, quý giác cả người đều không tốt, thật vất vả xử lý một đống máu. Kết quả ngươi cái cổ vật liền tiến vào giai đoạn hai biến thân đầy máu phục sinh. Cái này mẹ nó còn đánh cái cái lông a. Mặc dù khủng bố như vậy hiệu quả, linh chất tiêu hao khẳng định không thấp, nhưng vấn đề ở chỗ, căn cứ trí nhớ của hắn, thiết vệ thượng vị chuyển thừa trong nghi thức giao phó cho thiên tuyển giả năng lực là thông qua giết chết địch nhân cướp đoạt đối phương linh chất hồn trình. Mặc dù năng lực này cướp đoạt hiệu quả nhiều nhất chỉ có mười chi 56 mà lại đối với ý thức gánh vác cùng tác dụng phụ cực mạnh, nhưng bây giờ đối diện đã nhiều sóng a căn bản điên không thể điên chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể thua thua đến chính sao? với anh tiếng vang lại lần nữa phá không mà đến nếu như không phải tiểu lưu mã đột nhiên một cái tại chỗ đốt vị trí bảo thai rời quý giác sợ không phải trực tiếp bị theo trên xe nện xuống đến mà đối phương chỉ là đưa tay từ dưới đất rút ra một khối bể nát đường biên viện hệ hướng về chính mình ném qua đến mà thôi nhưng mặc dù là như thế thùng xe cũng bị băng liệt đá vụn đập chúng tại tiểu lưu mã kêu thảm tiếng kèn bên trong nháy mắt lo biến hình nhìn quý giác lập tức muốn rách cả mí mắt lao từ hôm trước vừa bổ sơn a con chó xe của hắn liền bảo hiểm đều không có tìm luận nhai thành cũng không tìm tới một cái công ty bảo hiểm nguyện ý cho tiểu như mã cái này ba lượt tạo hình mua bảo hiểm cái này bản kim chỉ sợ cũng chỉ có chính mình đi sửa công kích công kích công kích máu nhuộm đại quần thiên tuyển dạng ngẩng đầu dơ cao trường đào điên cuồng hò hét lục long quân vạn thắng vạn thắng vạn thắng như là lại một lần nữa hát lên gióng dạc quân ca đám chìm trong chiến trường ung thiếu phát tay đem tiểu an ném mà đến miếng sắt đều đánh xuống từng bước hướng về phía trước nhưng rơi chân bông nhiên một cái lảo đảo một câu ngừng tại ven đường mộ tơ bông nhiên khởi động không lưu tình chút nào ra tốc Phi thân nhảy lên, nặng đến mấy trăm cân thân xe tại không trung lao lộn, thẳng tắp đánh tới hướng hải lại bị hắn gọn gàng mà linh hoạt một đao chém thành hai đoạn, bạo liệt. Sang hắt vây, cháy bùng, nhưng hắn nhưng thật giống như không sợ thiếu đốt, không thèm quan tâm. Tinh hồng con mắt nhìn về phía quý giác, Chúc phúc phong quyền tàn vân lại lần nữa tụ lực, phát động, từ huyết diễm bên trong đột tiến mà đến. Sau đó liền cùng một cỗ chống dòng xe việt ra đối diện đụng vào nhau, tiếng vang mênh minh, Không đợi hắn lần nữa đứng vững, quý giác lại lần nữa cắn răng, chỉ hướng bên cạnh một cô vết dỉ loang quản lý giao thông xe duy tu cho ta sáng tạo chết hắn. Vành, Mein, một cú tiếp một gỗ, Quý giác đã triệt để không để ý tới, dù sao những người khác đã chạy đến không sai biệt lắm, hiện tại trên cơ bản không cần lo lắng nội thương. Huống hổ, chính mình là cho quan phương cơ cấu làm việc, ai đáng tiếc điểm này bởi thường a. Hôm nay toàn trường tiêu phí đều từ cục an toàn trả tiền. Kịch trấn bên trong, dầm dầm dầm tiếng vang liên tiếp không ngừng. Bên cạnh đồng họa đã triệt để nhìn ốc. Thằng đến quần quần cao vút tiếng kèn, từ phương xa vang lên, nhấc lên cuồng phong cùng tiếng vang, lốp xe điên cuồng xoay tròn, phi nhanh. Nàng lại nhịn không được phát ra thanh âm hoảng sợ. Ta ngậm, chờ một chút, đại ca chờ một chút, tỉnh táo. Mẹ nhà hắn đến tột cùng ai mới là đến nhai thành làm phá hư a. Cuối cùng áp chủ, rõ ràng là một cô quý giác theo bên cạnh trên đường trực tiếp lông đến dẩu. Bình, xe, thủy ngân chi tác nháy mắt phá cửa sổ, túng ra hoảng sợ lái xe ném đến bên cạnh. Quý giác đưa tay lau linh chất tiêu hao quá độ chạy xuống máu mũi, không chút do dự, cho ra chết. Với anh, tại rất nhiều cỗ xe hải cốt bên trong, cái thân ảnh kia bị nháy mắt nuốt hết, kịch liệt va chạm bên trong, đủ để chấn vỡ toàn bộ quảng trường tất cả pha lê mênh minh hỏa diễm múa, diễm phun phong bạo quyết tán, lan tràn, khói đặc cuồn cuộn bay lên bầu trời. Cuộn loạn ánh lửa nhảy lên thăng, đem mờ nhạt tầng mây đốt thành tinh hồng. Cuộn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt đồng họa khô khốc nuốt nước bọn, Quay đầu, muốn nói lại thôi, nhưng lại nhìn thấy, Quý giác động tác thế mà còn không có ngừng. Hắn túi đầu xuống, ngựa không dừng vó theo tiểu như mã thùng xe bên trong, lật ra một cỗ. Sáu nòng xuống máy. Từ khi lần trước chỉ là ra cái cửa liền bị tay bắn tỉa ổ khóa về sau, Quý giác hiện tại nhưng phạm là rời đi công xưởng, liền nhất định phải đem tất cả công cụ cùng gia sản toàn mang lên. Dù sao có tiểu mã, lại không cần chính mình đánh. Theo liệt giới trở về về sau. Cái này một khẩu súng máy trước đó vài ngày hắn mới sửa xong, còn nghĩ giúp xong bận biểu tiện đường đi qua còn cho lạ tỉ, không nghĩ tới ngay hôm nay có đất dụng võ. Tại đồng họa cái kia phảng phất như là thấy quỷ trong ánh mắt, Quý Zác hai tay cơ hồ vung ra tạt ảnh, ở loại địa phương này đem rượu thủ thiên thành tốc độ phát huy đến cực hạn, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt bên trong, cũng đã đem nó tại cứng lại thủy ngân giá đỡ bên trên lắp ráp hoàn tất. Họng súng đã nâng lên, gắt gao nhắm chuẩn cái kia một mảnh liệt diễm cùng tích. "Không phải, đại ca, ngươi, đồng họa trợn mắt hốt ngươi đang làm gì?" Quý Zác thân sắc nghiêm nghị, đừng buông lòng cảnh giác trong phim kinh dị nấm mốc bức đều là chết như vậy có khói vô hại hiểu không đồng họa bờ môi nhiều lần đóng mở đã nói ra không nói gì mẹ nó trong phim kinh dị chết cũng đều là một đám không may sinh viên cũng không có người loại này hơi một tí cầm xe buồn chở dầu trên đường cùng người bạo bệnh thần kinh a nhà ai người tốt vừa suốt ruột cấp trên liền không có khe hở hoán đổi thành phần tử khủng bố a nhưng ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy trong liệt diễm truyền lại đến tiếng bước chân một bước lại một bước thất tha thất hiểu cái kia gần như xác chết cháy mơ hồ bóng người kéo vỡ vụn hòa tan lưới dao tự thiêu đốt trong địa ngục đi ra thế mà còn con sống, coi như thân thể cùng huyết dịch đều đã bị nhét lửa. Thanh âm bọn hắn, thanh âm hệt bất bản năng, lão đảo hướng về phía trước, mở mịt lại gian nan di động đồng tử, tìm kiếm. Tất cả thanh âm đều nghe không được. An tĩnh như thế, nhưng khi hắn hỏa táng con mắt, nhìn về phía trước lúc, từ hoàng hốt trong não giác, hắn liền giống như rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Lửa, là lửa ác tại địa ngục này ác ngộ cuối cùng, cái kia tràn ngập bầu trời, bao trùm đại địa rộng lớn thủy chiều, xinh đẹp như vậy, tựa như là hủy diệt cùng tử vong kết tinh bình thường đó chính là con đường điểm cuối. Thanh than trong cổ họng, phát ra phảng phất gạo khóc tiếng cười hắn thở hổn hện, gian nan hướng về phía trước, một bước, lại một bước, hướng về quý giác. nhưng bây giờ, quý giác lại không còn sợ hãi. trong nháy mắt đó, có người xuất hiện tại bên cạnh hắn, là lão trương. cứ như vậy, nhìn xem sắp chết giả thú từ gào thét bên trong dần dần vỡ vụn, thiêu đốt dấu chân từ trên nửa đường, im bặt mà dừng. hẹp bật ngã ngửa lên trời, u ám trong tầm mắt, trên bầu trời huyết sắc phảng phất cũng dần dần cởi tận. trời chiều trắng lệ, dáng chiều lọi, đứt gãy cánh tay nâng lên, phí công chụp vào cuối cùng một sợi trời chiều tà dương. như vậy, sổ đổ. vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh kết thúc rốt cục có thể, thật tốt ngủ một giấc. Theo địch nhân chết đi, lão Trương bốn phía nhìn một vòng, xác định không có gì tai họa ngầm về sau, mới vô vỗ quý giác bà vai. Làm rất tốt ta, ta còn nói muốn giúp đỡ đâu, thế mà chính mình liền giải quyết rồi. Hắn cảm cái nói, đúng đấy, quy mô hơi cường điệu quá a. Nhìn xem trước mắt cái này khoa trương chẳng cảnh, hắn nhịn không được vỗ vỗ chửi lùi đầu. Người trẻ tuổi kiếm chuyện năng lực, thực tế là không thể khinh thường, chính mình chỉ là không để ý, liền chọc ra như thế cái sọt lớn đến. Phải nói trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước a. Năm đó chính mình lúc còn trẻ, liều sống liều chết cũng liền đánh nát mấy mặt tường, kết quả hiện tại thiên tuệ giả, một cái so một cái giống như là phá rỡ đội. Văn văn động thủ không nhẹ không nặng coi như, quý giác vậy mà cũng bắt đầu có chút muốn hậu sinh khả úy. hắn thử nhai răng, lần nữa vì bắt Sơn khu túi tiền thương tiếc. Cái này về sau quang cảnh sợ là không dễ chịu a. Lão trương ngươi nhìn bao lâu rồi? Quý giác lấy lại tinh thần hỏi. Mới đến, mới đến. Lão trương đông đưa quà hứa bù, nhìn trái phải mà nói nó. Ai nha, hoang tập đến diệt khẩu người, thật sự là khó giải quyết à? Đến, là mặt chữ trên ý nghĩa khó giải quyết đúng không? Ai, đây không phải muốn nhìn các ngươi một chút phát huy a? Không trải qua sóng gió, làm sao thu hoạch được trưởng thành? Trưởng thành, ta, ngươi xác định a? Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, chết lặng trả lời. căn cứ kinh nghiệm của ta, sóng gió kinh lịch quá nhiều người, đồng dạng đều sẽ không trưởng thành, sẽ chỉ biến thành sóng thuốc. Nói, tại linh chất hơi khôi phục một điểm về sau, hắn liền chống đỡ đứng dậy, theo trên xe nhảy xuống, xách thùng dụng cụ, bước nhỏ chạy như điên, hướng người chết cuối cùng còn sót lại, thi thể, thi thể, cấp cứu thi thể cấp người một triệt để tắt thở, linh chất tiêu tán. Trúc phúc liền bắt đầu sụp đổ, cũng không biết còn có thể cấp cứu trở về bao nhiêu. Nhưng mắt thấy người anh em này như thế điên, sợ không phải chúc phúc cũng là từng có nhiều lần chất biến cực phẩm. Huống hồ, liền xem như đốt thành tro, cái kia cũng có thể lấy về làm tài liệu làm a, tác dụng nhưng nhiều nữa đâu. Nhất định phải giành giật từng giây. Không có cầu ca ở bên người, hắn cũng chỉ có thể trước dùng thủy ngân khẩn cấp bảo tồn một chút, hy vọng chúc phúc sẽ không tiêu tán quá nhanh. Khoan khoan khoan khoan. Nhanh hơn hắn, thế mà là đồng họa. Chịu đựng buồn nôn cùng cảm giác buồn nôn, Đồng Họa nắm lỗ mũi, làm xong tâm lý công tác về sau, cuối cùng vẫn là hướng về thi thể vỗ tay mặc dù người ngốc một chút, khờ một chút, ai quy thấp điểm, đầu sắt một chút, đầu góc không dùng tốt lắm một chút, nhưng theo nhỏ tại đồng gia loại này cả nhà ạ hệ thở việc vui người địa phương bồi dưỡng gia dạ đã còn là nhạy cảm cảm thấy được một chút chỗ không đúng. thật giống như, thâm niên độc giả tại kịch bản ngàn cân treo sợi tóc tác giả bỗng nhiên đem bút mực chuyển hướng chi nhánh lúc, liền sẽ nhún mày, trong lòng hiện ra một chút suy đoán, cái này bước, sẽ không phải là muốn bắt đầu tới đi. ạ hệ thở chi nhãn quan sát đo đạc, khóa chặt, bắt giữ. ma trận hôm qua tái hiện đồng họa ngón tay cùng tảng chi ngón tay gãy đụng vào nháy mắt, sắc mặt đổi biến, xấu. Lão Trương lông mày nháy mắt nha lại, làm sao rồi? Có vấn đề à? Xác định vững chắc có vấn đề à? Đồng họa buông lòng tay ra, quả quyết nói, người này nghiệt biến tiến trình là bị người vì thôi phát. Theo kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến động ghi chép đến xem, hướng phía trước quay lại một tháng, hắn đều ở vào có thể khống chế bình ổn trạng thái, hẳn là tại trị liệu bên trong, sử dụng nước chế tề, mặc dù chất lượng chịu đựng mà lại nghiệt biến không có cách nào ngăn chặn, nhưng còn ở vào ổn định kỳ, chỉ cần định kỳ tiêm vào, liền có thể duy trì hiện trạng. Kết quả hôm nay, nghiệt biến xu thế bỗng nhiên tăng tốc, theo tiến vào ổn định kỳ đến cấp tính kỳ, chỉ dùng nửa ngày. Cái kết thuốc tuyệt đối là có vấn đề, mà lại tại chúng ta đến trước đó, hắn hạ hệ thở trong ghi chép có không bình thường quấy nhiễu cùng suy tạc, trong ý thức đứt gãy rất rõ ràng, mà lại bị nhét vào đại lượng bây giờ còn chưa biện pháp quay lại loạn mã ký ức đến. là tâm su, nàng nói có tâm su nhất hệ chúc phúc can thiệp qua hắn ý thức, phát động hắn đạn chân chứng để hắn tiến vào kích động trạng thái, trực tiếp thôi hóa nhiệt biến tiến trình. một lời đã nói ra, tất cả mọi người rơi vào chờ mặc. tiểu an giống như vẫn như cũng không có hiểu rõ, quý giác kinh nghiệm quá ít còn chưa kịp phản ứng, nhưng lão trương lông mày đã lại, sắc mặt dần dần âm trầm một cái sử dụng vấn đề dược vật duy trì tình trạng, mà lại tâm lý trạng thái tràn ngập nguy hiểm nhiệt biến giai đoạn đại quần thiên tuyển giả. Trong lúc mấu chốt này, đi tới nhai Thành, hết lần này tới lần khác còn trộn lẫn đến hoang tập nội đấu bên trong, tựa như là một cái bị người chuyên môn theo bệnh viện tâm thần bên trong đưa ra tìm tới phóng tới công cộng trường hợp cao nguy người bệnh tâm thần, chỉ cần thêm chút kích thích, một câu, một tiếng cười, một phát tiếng vang, một cái tín hiệu, liền đem phá vỡ cuối cùng đên lập. Theo tiến vào Nai Thành bắt đầu, hắn liền đã biến thành một quả bom hẹn giờ. Thậm chí, càng hỏng bét. Quý giác giật mình quay đầu, khó có thể tin, có người cố ý đem hắn đưa đến an Quý. Lão Trương không đợi hắn nói xong, ngắt lời hắn. Quý Giác hiểu ra nháy mắt, lập tức lẩm miệng. Nhưng thật ra là ngươi lầm. Lão Trương ngắn ngủi trầm ngâm về sau, chậm rãi nói, sự tình không có phức tạp như vậy, chúng ta vừa vặn gặp được đám người này đấu tranh nội bộ, suy đoán vì chia của không đều, kinh lịch gian nguy về sau, chúng ta đang chạy trốn đại quần lính đánh thuê muốn chó cùng rất dữ dội, tạo thành càng nhiều tổn hại trước đó đem hắn đánh chết, không, có người sống. Cái khác không cần thiết đồ vật, cũng không cần ở trong báo cáo sách. Bởi vì hiện trường đổ sụp cùng phá hư nghiêm trọng, thi thể cơ bản không có tìm trở về. Mang hai thanh đao cùng mấy món vũ khí trở về làm vật chứng phong tồn liền đủ đến nỗi, cái khác, đồ vật, ta nhớ được cho tàn nhất hệ đến nói, giống như cũng hữu dụng. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía quý giác, giúp một chút, liền làm phiền ngươi tiện tay lấy về đi, tùy tiện xử lý như thế nào đều được, mau chóng là được. Đối với cho tàn chi đạo xử lý, hắn rõ ràng tràn đầy hiểu rõ, tài liệu trải qua hai ba lần chỉnh tự làm việc xử lý về sau, lại thế nào như bức cả hệ thợ đều đọc không ra nguyên bản nội dung, tự nhiên không cần lại lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, cảm thấy được nhiều như vậy nơi quỷ dị cùng điểm đáng ngờ, Phạm là nghĩ thêm đến, cũng có thể cảm giác được, bạch Lộc ở giữa chém giết đã không còn đơn thuần hoặc là nói ngay từ đầu, cũng không phải là ngoài ý muốn. Phía sau màn tri thủ mơ hồ hiện ra một tia tung tích, nhưng cục an toàn không quan hệ. Bọn hắn không thể lại xâm nhập xuống dưới, nhất định phải kịp thời dừng tổn hại. Một đám rác rưởi ngươi chết ta sống liên quan ta cái rắm, hoang tập ngày mai nổ chẳng lẽ cục an toàn sẽ rơi một giọt nước mắt ta. Việc cấp bách là muốn đem Bắc Sơn khu theo cái này chó má phiền phức bên trong hái đi ra, với khô chỉ toàn, bảo đảm những cái kia vật bẩn tiụ không dính nổi một điểm, không thể biến thành dây dẫn nổ, thậm chí liền hỏa tinh cũng không thể lưu lại một điểm. Không phải, đến tiếp sau vạn nhất tái xuất chuyện gì chỉ sợ thiếu không được sẽ có người cầm bắc sơn khu tới làm cục an toàn văn trương sự tình càng phiền phức càng nghiêm trọng hơn thì càng sẽ có người hy vọng có một cái khác đồ vật đến giúp chính mình gánh vác lực chú ý hấp dẫn tiêu điểm bất luận là âm thầm người có dụng tâm khác vẫn là hy vọng mau chóng giải quyết phiền toái gia hỏa đến lúc đó cũng sẽ không nương tay đến lúc đó lão trương lớn không được về hưu về nhà tiếp tục mở xoa bóp cửa hàng nhưng đối với văn văn đồng họa tiểu ăn, thậm chí đến giúp đỡ quý giác đến nói quả thực hậu hoạn vô tận ta rõ ràng ngắn ngủi đối mặt bên trong quý giác hiểu rõ cái kia vừa vặn ta cũng không có việc gì làm giúp các người điều lấy một chút dám sát đi, lao trương gật đầu, không lời vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lĩnh hội tới hắn ý tứ về sau, đồng họa cùng ví giác hai người liền lập tức bắt đầu bận rộn, thu thập vật chứng, chuẩn bị ghi chép. hiện trường kết thúc đây chỉ là một kiện bình thường nhiệm vụ có mặt, bắc sơn khu điều tra một trận ác tính phạm tội thời điểm, truy xét đến một đội chạy trốn phần tử phạm tội, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. liên theo tới công việc của bọn họ, không có gì có thể ly kỳ, hết thảy đều rất bình thường. theo hiện trường quay phim ghi chép cùng a hệ tờ lưu lại đều là như thế, chỉ có điều tạo thành phá hư hơi có như vậy một chút lớn, đến mức có chút tàn khuyết không đầy đủ vẫn như cũ rất bình thường, không thể chỉ trích đến nỗi tiểu như mã thùng xe phía trên thêm ra một cái dương là cái gì, liền không ai để ý tại cùng khoan thai tới chậm đám cảnh sát câu thông xong tình huống hiện trường, chỉ huy bọn hắn dựng lên cách ly tuyến, cùng sự cố tổn thất người công ty bảo hiểm cấp cho Bắc Sơn khu, công ty phương thức liên lạc về sau, lão trương công tác tạm thời kết thúc, hắn vặn ra tùy thân mang cực lớn lũ lụ bình, ngựa đầu tấn tấn tấn, liền ngâm đến trưa nước trà ngay tiếp theo lá trà một trận ngay xong, nhìn chăm chú trong bóng đêm hồng, đong nhiên thở dài một tiếng, thời buổi rối loạn a, hắn đưa tay vuốt vuốt tiểu gian tóc, nhẹ nói, làm xong liền trở về đi, được rồi. Tiểu An gật đầu. Mà một đêm như thế màn phía dưới, ngai Thành một bên khác, bạo động vừa mới bắt đầu. Nửa giờ sau, ngai Thành, Phương Lan Ku, Minh Nguyệt lâu đông như chảy hội. Hai bên đường răng đèn kết hoa, nhìn qua giống như vui mừng hớn hở. Hồ Bá đã lâu không gặp, mời đến mời đến. Lưu Hội trưởng, lão Bằng Hữu, làm gì khách khí như vậy, mời đến. Tại vãng lai khách nhân bên trong, Lôi Diệu Hưng đứng tại cửa ra vào, mang ấm áp nụ cười hỏi thăm đến khách mới. Nhưng tại hai bên trên đường phố lại đứng lặng cái này đến cái khác mặt không biểu tình lạnh lùng nam nhân, ánh mắt lạnh như băng theo mỗi một cái dám can đảm tới gần không quan hệ người trên thân đảo qua mà tại đêm phương lan khu đồn cảnh sát tổng đốc sát mời đến phía sau cửa, có người nện bước bước nhỏ vội vàng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: bác sơn khu bên kia, giống như xảy ra chút vấn đề. Lôi Diệu Hưng nghe xong, bình tĩnh nhẹ gật đầu, chỉ là phất tay, không cần nhiều sự tình. Đêm nay qua lại nói, sau đó lại lần nữa treo lên nụ cười, đón lấy một vị khác khách nhân. đại ca, thật không giống ngươi a, thế mà lại chủ động giảm số. Ánh mắt mơ màng thập nhất muội đẩy ra kẻ cả đường, đạp lên bậc thang, nhanh như vậy liền giải quyết đám kia thuốc bá đi ra giúp ngươi sân ga à nhà. Ba ba còn tại bệnh viện, tình trạng không tốt, có rảnh đi thêm xem hắn. Lôi Diệu Hưng vỗ vỗ tay của nàng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là người một nhà, có cái gì không bước qua được hả? Thật sự ăn chắc ta rồi. Thập Nhất Mụi cười lạnh, cái gì có ăn hay không, chẳng lẽ ca từ nhỏ bạc đái qua ngươi? Lôi Diệu Hưng có chút thở dài, lời nói thâm thiế, cuối cùng, đều là người một nhà, nhà cùng bạn sự Hưng. Hôm nay đối với ca rất trọng yếu, cho chút thể diện, coi như ngươi muốn cùng lao tứ lao thất ngươi chết ta sống, cũng chưa chắc muốn tìm hôm nay. Coi như cục diện áo lại khó nhìn, ca còn là không đành lòng nhìn ngươi khó chịu, chân núi phía nam khu cái kia tòa phòng cũ tử, ta có phải là cho tới bây giờ không động tới? thấp nhất muội biểu lộ cứng nhắc một chút, đồng tử đen nhánh, phán phất nhắm người mà phệ. nhưng lôi diệu hưng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của nàng, thời điểm không còn sớm, đi vào ngồi đi, có chuyện gì mọi người ăn xong lại nói. ai nha, lý bí thư, hoan nên hoan nên. hắn chủ động đi hướng một người khác, nắm tay ra hiệu, nhiệt tình chiếu ứng, mời đến trong môn. trong phòng yến hội đã sớm náo nhiệt ồn ào, quen biết đám người ngồi cùng một chỗ, vương chén trà, lẫn nhau mỉm cười, chỉ là trao đổi ánh mắt lúc, lại luôn mang một chút khó mà diễn tả bằng lời cái gì, luôn luôn nhịn không được, nhìn về phía cổng phương hướng. thằng đến một cỗ màu đen xe con, ngừng tại cổng. Từ bên trong đi ra là cái mang theo khô khan kính mắt mặt tròn người trung niên, dáng người hơi có vẻ mập mạp, quả thực thật giống như phóng đại bản Trần Ngọc Bạch, chỉ là màu da so hắn muốn đen hơn rất nhiều, ý cười ôn hòa, cùng người xung quanh phất tay ra hiệu. Khó có thể tưởng tượng, đây chính là gián tiếp dẫn phát Bạch Lộc nội chiến cùng nhai thành náo động hoang tập lớn tiêu. Tại liên tục 4 ngày chiến tranh về sau, Trần Hành Châu rốt cục xuất hiện tại công cộng trường hợp. Nhìn về phía trên bậc thang, có như vậy trong nháy mắt, Lôi Diệu dương ánh mắt cùng hắn va chạm tại một chỗ, nhưng cũng không có tức giận hoặc là âm u, liền ngay cả hai người nụ cười đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại khiến cho mọi người đều vô ý thức, ngừng thở. Thằng đến lôi Diệu Hưng chủ động đi xuống bậc thang, đón lấy đêm nay trọng yếu nhất khách nhân. Hai người cười đi tại một chỗ. bàn tay đem nắm, nhu hòa lại ổn định, phản phất đã từng hợp tác cắn ý, không nghĩ tới, ngươi thật dám đến a? Lôi Diệu Hưng than nhẹ, xem thường ngươi. Cắt thúc bá nói vung bảo, ngươi muốn giảm số, ta làm sao có thể không đến, luôn không khả năng ngồi chờ chết ta. Trần Hành Châu lạnh nhạt, nghĩ kỹ hôm nay làm sao đối phó ta sao? Ngươi tới là khách, ta không cùng khách nhân động thủ quen thuộc. Lôi Diệu Hương nói, liền xem như không thể đồng ý, có chuyện gì, qua đêm nay lại nói. Nói, chủ động dẫn tay hướng về phía trước. Trần Hành Châu phất phất tay, ngăn lại đằng sau Lâm Thúc cùng lên đến, cùng mở tiệc chiêu đãi người cầm tay mà lên, dạng như vậy, quả thực chặt chẽ không một cái hở. Ngay tại tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thời điểm, mới truyền đến nhu hòa trầm đục. Bành! Trần Hành Châu bước chân ngừng ngay tại chỗ, Nghi Hoặc túi đầu xuống, nhìn thấy trước ngực thẩm thấu ra một tia huyết sắc, nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Lôi Diệu Hưng, vô ý thức níu lại hắn, há mồm giống như là muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Trấn kinh, ngộp trẻ, Hoặc lại đến dần mình. Từ trung quanh trong hỗn loạn, Bàn tay của hắn vô lực lẳng phát, chỉ tại thuần trắng trên lễ phục, lưu lại một đạo máu đỏ tươi hấn, ngã ngựa lên trời. Có hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên, tựa như là trong những vũng máu kia đến chậm gạc ghét. Bọn chúng chưa hề từng đình chỉ qua, từ trong bóng tối kéo dài, từ sói cùng hiệu chém giết bên trong hát vang. Từ đầu đến cuối, Bạch Lộc chứng kiến hết thảy. Máu nhuộm mở màn, như vậy kéo ra, tấu chương xong, chương 124. Tựa như, chương 124, tựa như. Trần Hành Châu nhanh tắt thở đây là vào lúc ban đêm tin tức truyền đến, như bão lan truyền nhanh chóng, cấp tốc quy tán. Có rất nhiều hiếu kỳ dân mạng điên cuồng thông qua hết thảy con đường đến thẩm tra tin tức, có trừ giống như đọc lại lập lờ nước đôi lý do thoái thác bên ngoài, cũng chỉ có tiểu biên cũng không biết loại này hố cha trả lời. Trần Hành Châu muốn chết, Trần Hành Châu thoái thác, Trần Hành Châu sống, Trần Hành Châu tại chỗ một quyền đem đạn đánh nổ. Lời đồn đại nhau nhau, nhưng không có bất luận cái gì chứng minh thực tế đầu năm nay, nói thật có đôi khi ngược lại là xa xỉ phẩm, đại đa số người chỉ có thể theo hải lượng trong khi nói dối đi tìm có giá trị nhất như vậy một chút xíu đồ vật. Rất nhanh, càng nặng tờ -N giờ tin tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lôi Vũ Nghiệp làm nhi khế nữ bên trong, nắm giữ lấy chân núi phía nam khu tất cả buôn lậu sinh ý lao tứ cũng chết rồi. ngay tại ăn xong lôi rượu hưng chặt đầu cơm về sau. tan rã trong không vui láo tứ dẫn đầu hết bản, chỉ vào lôi rượu hưng mắng một câu quả dứa mua không nổi. kết quả người mới vừa lên xe liền bị nổ thượng tiên, biến thành bằng nợ bên trong nhân vật mảnh mỡ. miễn phí phát cho mua cái ở đây may mắn ở đây mỗi người đều cầm như hến, túi đầu, không nói lời nào, thậm chí không dám ngẩng đầu hướng về phía trước nhất bóng người kia nhìn một chút. từ đầu đến cuối lôi rượu hưng đều trầm mặc, sắc mặt tái xanh, mọi người túi đầu nhìn chăm chú lan tràn máu tươi, phản phất có thể nhìn thấy phía trên bóng ngược đen nhánh thiên cung thậm chí tiệm cận lôi Minh cùng Điện Quang, mới phong bạo đã xuất hiện đáng tiếc, không có người ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống cứu vớt hết thảy, mà trên mặt đất lũ Giá thú đã lâm vào triệt để đến cuồng Trong tiệm cơm, Bắc Sơn tổ các cán bộ ăn bữa ăn khuya uống bạo địa nhìn xem trên mặt đường cái kia một đội sách dưa hấu đau vội vàng đi hướng trong ngõ tối thân ảnh. Tại xa xôi tiếng la giết bên trong, cảm thụ được Tuế Nguyệt tinh tốt, thật là lôi Diệu Hưng làm sao? Quý giác nhíu mày, bản năng cảm giác được nơi nào có vấn đề, liền xem như muốn xử lý đối thủ cạnh tranh cùng vướng bận nhi đệ đệ muội muội, làm gì dính chính mình một thân anh? Sát thực, hắn là lớn nhất kẻ thu lợi, nhưng cùng lúc. Người ủng hộ cũng tử thương vô số, mà những cái kia đứng ra giúp hắn nói chuyện các thúc bá từng cái sắc mặt tái xanh rời sân, đối mặt thân cần giữ lại nửa câu cũng sẽ không tiếp tục nói, liền hồng bao cũng không chịu cầm một phong. Dù sao nửa đời người thanh danh bị giẫm sảng khoái heo nước tiểu ngâm vang lên chơi, không có tại chỗ cơ lấy dưa hấu đào đến phân cái người chết ta sống đã là tu thân dưỡng tính rất nhiều năm có hàm dưỡng. Hiện tại chỉ sợ đã mua vé bên trên phi thuyền rời đi, về sau nhai thành suối sự tình cũng đừng mẹ nó lại dính nửa điểm. Phía sau chống đỡ hắn các đại thủy hậu, hẳn là cũng phải lần nữa cân nhắc ra. Mọi người đầu tư tài trợ ngươi làm người nói chuyện, là vì kiếm tiền không phải mẹ nhà hắn để ngươi phát động chiến tranh giết đầu người quần quật gà chó không yên. Cho dù là hiện tại hắn đã là mạnh nhất người cạnh tranh, không ai còn có thể cùng hắn cạnh tranh, có thể từ một cái góc độ khác đến xem, cũng đã có chúng bạn xa lánh manh mối, ẩn ẩn bị đẩy đến dĩa vất núi. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn không phải, hắn không có. Ai mà tin? Kém chút bị cái tia cầu vật bậy một đạo văn văn nắm bắt đầu tương cười lạnh, không phải cũng là. Trần Hành Châu bị ngươi lừa gạt đi ra giảng số, hiện tại được đưa vào y cờ u bên trong, để để ngươi là bị ngươi lừa gạt đi ra làm chứng kiến, hiện tại bị nổ hãi cốt không còn. Các thúc bà giúp ngươi sân ga gọi người đi ra ăn cơm, kết quả không ăn cơm người hoàn mỹ liền chết không sai bị lắm. Cục an toàn đến hỏi có phải là ngươi, ngươi nói cùng ngươi không quan hệ, sau đó người ngay tại cục an toàn dưới mí mắt nghiệt thay đổi. Ngươi nói cùng ngươi không quan hệ, ngươi nói ngươi ngựa đầu. Không phải ngươi chẳng lẽ là ta a. Nghe đến đó, Quý Giác thở dài, nhịn không được lắc đầu. Không cần thiết vì một đám chết chưa hết tội giác rủi thương tâm, tâm tình không tốt lời nói, chờ bọn hắn chó cắn chó cắn nhau xong về sau, lại đi lên giống mấy cước đạp hai lần không phải liền là rồi. Văn Văn đập đầu tường, bên cạnh độ cao rượu đế ngựa đầu tấn tấn tấn rót. Lại không phải chỉ có mẹ nó các ngươi bạch lộc người man thủ, thiên nguyên chẳng lẽ chính là tốt tính sao? Hiện tại không để ý tới các ngươi là vì tránh thế cục tiến một bước chuyển biến xấu phức tạp hơn, chờ thêm cái này một gốc dạo về sau, chẳng lẽ liền sẽ không thanh toán rồi? Văn văn trong bụng đều đã mô phỏng tên hay đơn, thật dai một chỗ ơi. Năm nay đến sang năm nộ thương chỉ tiêu đều chiếm hết, một cái chỗ chống nhi đều không có. Huống hổ, lại không phải chỉ có thiên nguyên mới có tổ chức, ngay thành hiện tại loạn thành dạng này, chẳng lẽ thái nhất chi hoàn tiền bất thiếu liền không lời nói? Nhiều tài liệu như vậy cách biển nát ở trong nhà kho đưa không đến, quý giá chuyển phát nhanh đều kéo dài thời hạn xung quanh giáo hội từ thiện bệnh viện đều nhanh bận điền mỗi ngày nộ thương người cấp cứu đều cấp cứu không đến thật gây gấp chẳng lẽ đám kia thăng biến bệnh thần kinh sẽ quan tâm hậu quả trên mặt nổi mặt tối bên trong mỗi một cái cỡ lớn tổ chức vận chuyển bình thường đều đã dần dần bị trận này nội chiến chỗ can thiệp bây giờ hoang tập tình thế đã bắt đầu dần dần đi hướng mất khống chế cặn bã cho dù chết xong cùng ta có quan hệ gì thưa như mèo, quý giác nhai lấy kem tươi bên trong hạt tròn không khỏi dừng lại một chút chỉ là lo lắng một người bạn chân ngọc bạch lấy giúp người làm niềm vui trần lão bản mau hồng phấn trung thực kẻ yêu thích trần đại thiếu liền xem như trần hành châu cùng trần ngọc bạch nhiều năm như vậy trên mặt nổi vốn không nuôi tới nhưng trên thực tế ai không biết cái này hai huynh đệ quan hệ đâu làm trần hành châu lão đảo đổ xuống ngay mắt trần ngọc bạch tình cảnh liền bắt đầu tràn ngập nguy hiểm đầu năm nay trông cậy vào đám kia mạnh được yếu thua bạch lộc tùy tùng ngày tuyết tặng than tuyệt đối không có khả năng dễ hoa trên gấm loại chuyện này đều muốn nhìn nhân phẩm duy chỉ có bỏ đá xuống giếng quả thực là không biết mệt húng hổ một vốn bốn lời không có chút nào phong hiểm quả thực động động tay là được làm sư tử đổ xuống thời điểm đám linh cầu liền sẽ hùa lên bây giờ tình cảnh của hắn chỉ sợ khó chịu hắn nhìn về phía trống rỗng màn hình điện thoại di động, vừa mới liền gọi qua điện thoại, lại không người tiếp, chỉ sợ hiện tại hắn đã không để ý tới lại nhìn điện thoại đi. đáng tiếc, còn chưa có đi hắn chỗ ấy nhìn nhà hắn mèo lộn ngược ra sau đâu. quý dắt lắc đầu, còn chưa lên tiếng, liền bị văn văn một ly bia đưa qua đến, đầu cái cái chén không lẹm mề cái gì đâu, uống. hắn cười khổ một tiếng. kinh lịch mỗi lần cùng bắc sơn tổ đánh xong quan hệ về sau bữa ăn khuya tiệc rượu về sau, hắn phát hiện, nguyên bản không uống rượu chính mình thế mà đã bắt đầu quen thuộc, uống rượu hại người a. quý dắt cảm khái ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ăn xong bữa ăn khuya thu quán quý giác về một chuyến công xưởng, nắm chặt cơ hội xử lý vật liệu tiện thể hủy thi di tích tiêu trừ sạch tất cả manh mối không biết là vận khí tốt còn là lâm thời thủy ngân phong tỏa hiệu quả ngoài dự liệu tại cầu ca phụ trợ phía dưới hắn thế mà thật rút ra một cái hoàn chính chúc phúc chính là hẹn bật lúc trước nhắm mắt lại đều toàn bảo vệ tốt quý giác đạn chân quý chúc phúc khắc địch tiên cơ không được hoàn mỹ chính là đã từng chất biến qua rất nhiều lần chúc phúc bây giờ đã lui quay lại cơ sở hình thái cho dù như thế đơn thuần cái này một cái chúc phúc cầm ra ngoài bán đều có thể kiếm một vô lớn nhưng vì cái gì không giữ lại chính mình sử dụng đây mặc dù loại này cường lực trúc phúc xử lý độ khó còn không phải chính mình trình độ này có thể với tới nhưng tối thiểu có thể đem đến giữ lại dùng mà một khi giải quyết nó chỉ ít quý giác không cần lo lắng bị cái gì vật lộn cao thủ cận thân về sau nhẹ nhõm treo lên đánh tối thiểu còn có thể không biết tự lượng sức mình phản kháng bên trên như vậy một hai cái đơn thuần theo chúc phúc săn đuổi góc độ tới nói tại cục can toàn đi làm tựa hồ cũng không có dự đoán phiền phức như vậy mặc dù thiên nguyên nghiền ép trở lên tầng đến nhất quán nhân cách hóa mà lại hai bộ chân nam các cán bộ mỗi ngày dài nắng dầm mưa làm cũng đều là chuyện phiền toái nội bộ đấu đã có chút nghiêm trọng phái san sát hơi lộ ra có như vậy một chút phi thường quá phận nhưng ít ra vứt cũng không ít toà, hơi tăng điểm lương tâm lời nói, còn có thể vứt càng nhiều. Đều nói người không tiền của phi nghĩa không giàu, về sau loại này thuê ngoài còn là càng nhiều càng tốt, ta giống như là lần này chất béo như thế phong phú tờ đơn, nhiều đến bên trên như thế mấy lần, quý giác tương lai xuất sư về sau chính mình tích lũy công xưởng đều không lo. Chí ít nhiều đến điểm chúc phúc, tại Vĩnh Kế ngân hàng xử lý vay thế chấp thời điểm, cũng có thể nhiều vay ít tiền. Nhìn chung mỗi một cái cho tàn một đời, cơ hồ đều là cùng vay liên hệ một đời, theo nhập môn đến nhập tổ, theo học đồ đến công tượng, kiếm tiền như nước chảy, dùng tiền cũng càng hơn nước chảy phía sau không có một hai cây kim đại thối cùng người đầu tư lại nói thật đúng là khó mà tiếp tục kháng phong hiểm năng lực gần như tại không thời gian khó chịu tiền khó kiếm phân khó ăn bây giờ tại Diệp giáo sư che chở phía dưới coi như chính hắn quyển chính mình quyển không màng sống chết đỉnh chơi cũng chỉ cần cân nhắc tiền không cần lo lắng vì thứ gì đi cuối đầu hoặc là bán tôn nghiêm cười làm lành mặt cầu người dơ cao đánh khẽ tương lai nếu như chờ quý giác cánh cứng rắn hoặc là nói có một ngày Diệp giáo sư cảm giác quý rắc cánh cứng rắn học không sai biệt lắm nên lĩnh hội một chút xã hội đánh đập sau đó một cước đem hắn đạp ra ngoài tự ngưu sinh lộ lời nói đến lúc đó nếu là hắn một chút chuẩn bị cũng không có sợ là thiếu không được kinh ngạc câu cũng nên phòng ngừa chú đáo cho dù có phi công hợp phường ủy lại không có mạnh như vậy nhưng cũng không thể hoàn toàn không muốn à cái này cùng mùa đông cảm giác rất ấm áp sau đó không mặc quần áo đi chạy trần chuồn khác nhau ở chỗ nào ưn hôm nay cũng đang vì mình tương lai công sưởng phấn đấu một ngày đâu chỉ tiến độ một tự động hướng dẫn xe lam bên trên quý giác nghĩ đến tương lai thở dài thở ngắn trở lại cửa nhà vừa móc ra sân nhỏ chìa khóa đến chuẩn bị vào cửa lại nghe thấy sau lưng trong đêm trường truyền đến mơ hồ lại nhỏ xíu tiếng kêu quý cảm giác hắn cứng nhắc tại nguyên chỗ đột nhiên quay đầu, trong bóng đêm đen kịt, trong u ám, quỷ ảnh trùng điệp. Không khỏi lông tơ đứng đấy, hoài nghi chính mình vừa mới nghe thấy chính là ảo giác, nhưng thanh âm kia lại độ vang lên, như khóc như tố, càng ngày càng rõ ràng. Quỷ giác, quỷ giác. Nháy mắt, sợ cả tóc gáy. Hắn vô ý thức đã rút ra thường đến, lên đạn, chỉ hướng trong bóng tối, "Ai? Cút ra đây, quỷ huynh, ta là ta A." Thối hoắc trong thùng rác, có trương chật vật gương mặt chậm rãi dâng lên, đỉnh lấy thùng rác cái nắp, nhìn qua hắn hai mắt đẫm lệ lùng, im lặng ngưng Thật giống như lấy mạng âm hồn. Không biết trong đêm giá rét chờ bao lâu. Trì mặc một kiện áo thun Trần Ngọc Bạch quận thành một đoạn, rũ lên bẩy. Khi nhìn rõ cái kia một khuôn mặt tái nhợt, Quý Giác mắt tối sầm lại. Tin tức tốt, Trần Ngọc Bạch không chết. Tin tức xấu, Trần Ngọc Bạch chạy đến cửa nhà mình. Ta nhanh như, hôm nay canh một, hai ngày này bị sai cổ, cổ càng ngày càng đau, đầu nhanh không nhấc lên nổi, khó chịu, tấu chương xong, chương 125. Trong hồ lô chưa chắc là thuốc. Chương 125, trong hồ lô chưa chắc là thuốc đêm khuya, đèn đốt sáng trưng cục an toàn Bắc Sơn trong phân bộ, náo nhiệt ồn ào ăn xong bữa ăn khuya về sau mọi người không có giải thể nhi, đồng họa đề nghị trở về đánh bại bộ kẻ tiêu thực. Dù sao mọi người tại trong phân bộ đều có gian phòng, đánh cuốn trở về ngã đầu liền ngủ cũng không phải lần thứ nhất. Ngay tại nắm bắt một thanh nát bài âm thầm phát hỏa, Hoài nghi đồng họa gia hỏa này có phải là đang lặng lẽ gian lận thời điểm? Văn Văn nghe thấy trong túi tiếng điện thoại, màn hình sáng lên, tên quen thuộc hiện hiện. Không biết vì cái gì, gần nhất mỗi lần nhìn thấy cái tên này, nàng đều có điểm tâm kinh run rẩy. Giống như hắn mỗi lần chủ động cùng chính mình gọi điện thoại đều không có chuyện gì tốt. Sẽ không phải, lại đâm cái gì cái xỏ so đi. Quý, Quý giác, nàng làm một chút tâm lý kiến thiết về sau mới tiếp lên. Muộn như vậy, có chuyện gì A Văn tỷ. Đúng là có chuyện gì, điện thoại bên kia, quý giác muốn nói lại tôi, có vấn đề đi, nó có chút phức tạp. Muốn không, ngài đến ta bên này đến một chút. Cái kia, tốt nhất lặng lẽ đến, đừng để người khác phát hiện. Trong mí mắt, Văn Văn khỏe mắt lập tức run dậy. Không phải, đêm hôm khuya khoắt gọi tỉ tỉ lặng lẽ đến nhà ngươi. Tiểu tử ngươi có phải là gan chó bành trứng a? Đang suy nghĩ gì đấy? Mà lặng lẽ nghiêng tai nghe lén đồng họa, trong mắt vụt một chút liền sáng, hiện hiện bắt quái tia sáng, liền ngay cả lao trương giống như đều vô tình hay cố ý nâng lên một điểm lốt Cái này rõ ràng là có cố sự a. Tiến độ nhanh như vậy sao? không phải, mọi người hình như cũng không có cảm giác đến có cái gì a. chừng nào thì bắt đầu. Văn Văn ngươi nhanh như vậy liền hạ tay sao? mắt thấy đồng họa trong mắt hiện hiện thất phục, Văn Văn liền không nhịn được một quyền nện vào nàng đầu chó phía trên. tiểu tử thúi này, nàng cúp điện thoại cũng không có che giấu, ngược lại hướng những người khác với gọi, mọi người đi thôi, cho hắn niềm vui bất ngờ, tiện thể nhìn xem tiểu tử thúi này trong hồn lô bán cái loại thuốc gì. nếu thật là nửa đêm canh ba có cái gì ý nghĩ xấu, cũng đừng trách tỷ tỷ thiết quyền phía dưới giáo ngươi là người. con mẹ nó. sau 15 phút quý giác nhà trong phòng khách đẩy cửa vào văn văn, thấy rõ ngồi ở trên ghế salon người lại nhịn không được mắt tối sầm lại kinh hỉ không cho thành ngược lại là nàng nhận kinh hãi cái hồ lô này bên trong thuốc kình có chút quá lớn nàng không kèm được ga ngắn ngủi hỗn loạn về sau hết thể rất nhanh lại lần nữa khôi phục tinh mịch nhiều năm rồi mở nhặt dưới ánh đèn trên ghế salon tất cả mọi người hai tay ôm mang đứng xem ngồi ở giữa khách nhân chân ngọc bạch túi đầu run lẩy bẩy vô ý thức ôm chặt trong nụ bao mèo tại túi sách nơi chốt mở có một cái màu trắng đen miêu miêu dẫm lên một cái khác mèo lam thiếu kỳ nô đầu ra quan sát hai bên Tuấn về hắn nghiêng đầu một chút, quả nhiên rất đáng yêu. Cái này gọi cảnh sát trưởng, cái này gọi A Phúc. Quý Giác chỉ vào giới thiệu nói, cái này gọi Trần Ngọc Bạch. từng là Trần Ngọc Bạch. Lão Trương dẫn đầu gật đầu, truyền đạt phán đoán. Trần Ngọc Bạch a. Văn Văn đau đầu vuốt vuốt chán, xem ra ngược lại là cùng hắn ca có điểm giống, trận nhìn không biết. Đúng là Trần Ngọc Bạch không sai. Đồng Họa mặt không biểu tình, gương mặt này hóa thành cho ta đều biết. Trần Ngọc Bạch cười khổ, đồng tiểu thư ngươi liền đừng nhìn ta trò cửa nhà. nhận biết. Quý Giác mờ mịt, đã từng có biết. Đồng Họa thần sắc càng ngày càng trầm thống nghiêm túc đặt vợ mối luận không đội trời chung cái gì quý dắt chân kinh nạn nào vô ý thức nhìn về phía Trần Ngọc Bạch Trần Ngọc Bạch lập tức trột dạ dù đầu làm hắn càng ngày càng rung động sau đó mới nghe được đồng họa nói tiếp đi năm trước Đế quốc bên kia gì cởi ra hạn lượng khoản khảm kim cương thiếu nữ phấn ta trong đêm đi Đế quốc bên kia tổng cửa hàng xếp hàng xuống đơn kết quả bị người nào đó nẹn tiền về sau chen ngang nâng tay trên nàng liếc mắt nhìn Trần Ngọc Bạch trong tay bao càng ngày càng một lời khó nói hết mua về dùng để chờ mèo cái này ta cũng không biết người đặt trước à Trần Ngọc Bạch suy yếu giải thích tục ngữ nói tới trước tới sau nếu là biết phải biết ta muốn, ngươi sẽ để cho a." Chân Ngọc Bạch lập tức không nói lời nào, ôm chặt trong người bao. "Bao cho ngươi, ta lấy cái gì trang mèo a?" Nghe thấy trong bọc hai con mèo nhi meo meo gọi, hắn liền luồn cuống tay chân đi cho chúng nó mở đồ hộ. "Di cờ là cái gì?" Lao Trương thấp giọng hỏi. Quý Giác trả lời, một cái xa xỉ phẩm bản hiệu. Tóm lại, ngay thành công lớn, trong vòng tròn lúc lâu, hơn phân nửa đều là gương mặt quen, Tiểu Thuần không phải cũng giới thiệu cho ngươi hắn rồi sao? Đồng Họa lắc đầu cảm khái, nhìn xem hắn túi đầu cho mèo ăn bộ dáng, thở dài, hắn là chân ái cái kia hai con mèo a, đáng tiếc, Miêu Miêu vẫn như Cú lanh Diễm cướp đoạt bình bình, cũng không thương cảm chủ nhân tình trạng, thậm chí lười nhác bán manh. Trầm mặc như vậy xuống dưới, tổng không phải biện pháp. Quý giác ho khan hai tiếng, thấp giọng hỏi, Trần Hành Châu thật, Ừm, ta tận mắt thấy, còn tại cấp cứu. Trần Ngọc Bạch do dự, cuối cùng vẫn là thở dài, nói, lần này, chỉ sợ giữ nhiều lấy ít. Tại sau khi chúng đạn, ngay lập tức Trần Hành Châu liền bị Lâm Thúc đưa y nhưng tình trạng cũng không lạc quan, đạn bên trên có người liền rùa. Hắn dựa vào trên thân luyện kim vật phẩm, miễn cưỡng kéo lại thở ra một hơi, nói còn sống không tính là còn sống, nói chết, cũng liền kém như vậy một hơi. Bây giờ còn tại sùng quang giáo hội từ thiện trong bệnh viện cấp cứu đang bị đưa đến bệnh viện, hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, chân Ngọc Bạch phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Thừa dịp trong hỗn loạn không ai chú ý, trực tiếp chạy đi. Cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa hoặc là lén lút, mà là ngày xưa Trần Hành Châu chính là phân phó như vậy hắn, chính mình một khi có không hay xảy ra, cái gì cũng không cần quản, quả quyết rời đi ngay thành, đi địa phương khác cuộc sống ẩn tính mai danh. Nắm chặt cơ hội cuối cùng, hắn chạy về trong nhà mình, không thu thập vàng bạc, cũng không có mang theo Thế Nguyễn, liên tích lũy mười mấy năm các loại xe thể thao cất giữ đều không cần. Liền mang một khối dùng để khẩn cấp đồng hồ vàng còn có trọng yếu nhất hai con mèo. Sau đó, tỉnh táo lại về sau, hắn liền phát hiện, chính mình căn bản chạy không được. Đầu năm nay dã ngoại thiên thai hoành hành, phong bạo địa chấn không ngừng, thành thị ở giữa vận chuyển con đường đều chỉ có thể đi khinh khí cầu hoặc là dựa vào đội xe việt dạ khiên cứng giăng kéo. Không có con đường, hắn liền âm thầm rời đi ngay thành đều làm không được. Trần hành châu cũng không phải chưa làm qua bồ lậu, có rất nhiều phương pháp, nhưng bây giờ đại ca sinh tử chưa biết, những người kia, hắn một cái cũng không dám tin. Tin lầm, mệnh liền không còn. Chờ khi hắn nhìn quanh nhân sinh của mình, muốn tìm một cái tin được bằng hữu, lại bị ai phát hiện cơ hội một cái đều không có, tại hắn thời khắc sống còn không có vì chính mình mạng sống đem hắn một cước đá vào người, chỉ có một cái duy nhất, chính là giờ phút này ngồi tại hắn chính đối diện không may hài tử. Quý giác đây chính là tất cả những thứ này nguyên nhân gây ra. Tại hiểu rõ tình trạng về sau, quý giác cũng không có nổ súng, cũng không có lanh khóc đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho dù là biết trên người hắn có bao lớn phiền phức, ý nguyên thở dài để hắn đi vào trong nhà mình, còn giúp hắn liên hệ bác sĩ khu. Chỉ là điều này, bọn hắn trước khi đến, Trần Ngọc Bạch cũng không biết ôm hắn cảm động khóc bao nhiêu lần. Chi tiết, quý giác đối với này rất khó đáp lại kỳ vọng. Loại chuyện này, Bắc Sơn khu phân bộ cũng chưa chắc có thể loay hoay bên trên bọn điệu. Tại Văn Văn bóp tắt tàn thuốc về sau, thở dài nói, Trần lão bản, tình trạng của ngươi, chúng ta cũng rõ ràng, rất tiếc đuối, lực bất tòng tâm. Trần Ngọc Bạch sắc mặt dần dần tái nhợt, liền ngay cả nghe chủ của ngươi. Xế chiều hôm nay thời điểm, ta nhất thời xúc động đi tìm Lôi Diệu Hưng phiến phức, còn kém chút bị người hung ác hố một đạo. Trở về liền thấy Đồng Sơn tấm kia mặt chết, nhắc tới nhắc tới đến bây giờ, nói thật, ta bây giờ thấy hoang tập não người dưa liền đau. Văn Văn ngay thẳng nói, coi như ta lại nhìn không quen hoang tập rác rưởi diêu võ Dương Oai, nhưng ta nhất định phải cân nhắc cục an toàn lập trường trong lúc mấu chốt này nếu như cưỡng ép đúng tay làm không tốt tình thế sẽ tiến một bước mất khống chế biến thành bạch lộc cùng thiên nguyên xung đột dây dẫn nổ ta ta trần ngọc bạch lấy rũ khí ta có thể đem tất cả tài sản không dùng đồng họa ngắt lời hắn cuộc an toàn nếu như muốn tài sản của ngươi có rất nhiều biện pháp nếu như văn tỷ muốn kiếm chút tiền này ta có đồng ra con đường chẳng lẽ còn giải quyết không được ngươi trần ngọc bạch lập tức không nói nữa nhưng nói kia liền chạy trốn đi quý giác có chút mọi mệnh vút vút xuống núi văn tỷ có thể hay không liên hệ một chiếc thuyền cano cũng được làm một chiếc lớn bay tới Ta hiện tại đem hắn đưa ra nhai thành đi, động tác nhanh lên lời nói. buổi sáng ngày mai hắn tại thuyền thành hoặc là triều thành, còn đủ tiền trả điểm tâm. Văn Văn đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị đồng họa để lại. Hắn đi không được, quý giác. Thiếu nữ thần sắc không có chút nào ngày xưa ngả lớn cùng rực rỡ, thương xót lại tàn nhẫn, hắn đã chạy không được. Điện thoại di động của nàng đưa đến quý giác trước mặt, màn hình sáng lên, mang đến tin tức mới nhất. Vừa mới, Trần Hành Châu luật sư té lầu bỏ mình, kết sắt bị người cạy mở, phát hiện Trần Hành Châu di chúc. Đồng họa thở dài nói, nếu như Trần Hành Châu chết, hắn tại vĩnh kế ngân hàng tất cả tài sản vượt qua 4 tỷ quỹ ngân sách, 11 nhà đưa ra thị trường cổ phần của công ty, đều đem toàn bộ giao cho mình thân nhân duy nhất, Trần Ngọc Bạch. Di chúc bên trên có vĩnh kế ngân hàng công chứng, coi như thiên băng địa liệt, một bút này tiền cũng nhất định sẽ giao đến trong tay hắn. Quý Giác ngốc trệ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cứng nhắc quay đầu, nhìn về phía Trần Ngọc Bạch. Nói cách khác, hiện tại, ở bên cạnh hắn ngồi, chính là toàn bộ Nha Thành, không, toàn bộ Hải Châu, chữ thiên số một thịt đường tăng. Một cái không có chút nào bất luận cái gì năng lực tự vệ người, trong lúc bất ngờ kế thừa khổng lộ như thế tài phú, không Dù cho Trần Hành Châu còn chưa có chết, vẹn vẹn là có tư cách này, liền đầy đủ để hắn trở thành chúng mũi tiên tri phong bạo trung tâm. Lưu tại Nhai Thành, còn có hắn ca ca lưu lại tổ chức cùng tàn quân sẽ nhìn tại Trần Hành Châu đã từng làm phần bên trên bảo đảm hắn một tay, chỉ khi nào rời đi Nha Thành, như vậy bên ngoài chính là từng cái đói khát miệng to như trậu máu. Không kịp chờ đợi, muốn nhấm nuốt huyết nhục của hắn đừng nói những người khác. Quý giác nghe đều có chút bước lên tà hỏa nhi, muốn chơi lên mẹ nó một phiếu. Không phải liền là bắt cóc tống tiền a? Lại không phải không có vượt qua. Hắn còn kém chút xé nữa nha. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là có như vậy một chút còn thừa không nhiều lương tâm lo lắng hắn thực tế không hạ thủ được quý giác thở dài không thể từ bỏ kế thừa a vĩnh kế ngân hàng đám người kia chỉ nhận hợp đồng không nhận người liền xem như trần hành châu bỗng nhiên mở to mắt đổi giọng nói không được ta không cho tại hợp đồng hủy bỏ trước đó bọn hắn cũng sẽ không để ý tới bất luận số tiền kia sẽ dẫn tới bao lớn phiền phức bọn hắn nhất định sẽ đem tiền nhét vào trần ngọc bạch trong tay nếu không vĩnh kế ngân hàng công tín lực chỉ sợ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát bọn hắn hiện tại chỉ sợ liền người quản lý đều đã phái ra liền đến trần hành châu tử vong chứng minh con dấu có hiệu lực về sau cửa thực hiện điều khoản. Mọi người quen biết một trận, lão trận. Đồng họa thở dài. Hiện tại ngươi biện pháp duy nhất chính là đi tìm lôi diệu hương giật đầu, sau đó ký tên từ bỏ cấp cứu, chờ ngươi ca sau khi qua đời, đem số tiền kia đưa vào trong tay hắn, cầu hắn tha cho ngươi một cái mạng. Từ đây cùng hoang tập nhất đao lưỡng đoạn. Như vậy, văn tỷ tài năng lấy an toàn cục năng lực che chở ngươi, bảo đảm ngươi một mạng. Trần Ngọc Bạch không nói gì, chỉ là cúi đầu, nhiều lần muốn há miệng, nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Cha ta, cha ta là cái con bạc, ta còn tại mẹ ta trong bụng thời điểm, hắn cũng không cần chúng ta. Mẹ ta cũng chết sớm. Tại hai ta tuổi thời điểm liền không còn. Nếu như không có anh ta, ta sớm đã bị người làm rác rưởi ném vào trong khe nước nát chết rồi. Liền ngay cả lần thứ nhất cầm đau chặt người, cũng là vì ta học phí cùng tiền cơm. Ta biết hắn làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng không có anh ta, liền không có ta. Hắn làm nghiệp, ta cũng có một nửa đi ra hốn, cũng nên còn, ta chết thì chết, cần phải ta đi cùng hại chết hắn người giập đầu, muốn ta đi hại hắn, ta tình nguyện cứ như vậy chết mất. Hắn chật vật lau nước mắt cùng nước mũi, đứng dậy cúi đầu, "Đa tạ các vị hảo ý, là ta bất tranh khí, không biết điều, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Cứ như vậy Không lưng nói biệt ly đi. Sau đó lại bị quý giác theo về trên ghế salon. Đầu tiên chờ chút đã. Hắn nói tình trạng chưa chắc sẽ có như thế hỏng bét. Cứ như vậy, cưỡng ép, đem chân đều đang lặng lẽ run trần ngọc bạch theo về trên ghế salon. Quý giác trầm ngâm một lát, thở dài. Chỉ ít còn có một cái biện pháp. Trần ngọc bạch nuốt nước bọt gấp đến độ nhanh khóc lên. Có biện pháp nào ngươi ngược lại là nhanh nói à? Sau đó chỉ nghe thấy hắn. Dù sao tình trạng xấu nhất lớn không được chính là một cái chết, đúng không? Quý giác ngâm nghĩa hắn. Đông nhiên không đầu không đuôi hỏi, ngươi để ý cả một đời không kết hôn A a Trần Ngọc Bạch ngốc trệ. Đầu tiên, chúng ta hiểu rõ một chút. Hắn nâng lên một ngón tay, số tiền kia, Trần Hành Châu bất tử, ngươi nửa điểm cơ hội đều không có. Nhưng nếu như Trần Hành Châu chết, ngươi cũng khẳng định lưu không được. Nhưng ngươi chỉ ít có thể quyết định số tiền kia đi tới chỗ nào, đúng không? Dù sao đều là giao ra, một khoản tiền lớn như vậy, tại sao muốn tiện nghi lôi rượu hương loại kia tội ác trồng chất hắc bang đầu mũ? Hắn coi như thật nói bảo đảm ngươi một mạng, ngươi dám tin a? Trần Ngọc Bạch nhất thời trầm mặc, rất khó phản bác. Nói thật, coi như lôi rượu cười tủm tỉm nói với hắn, vừa mới tướng hí hắn chẳng lẽ liền dám thở phào? cho cục an toàn, người của cục an ninh cũng chỉ sẽ tìm biện pháp đem số tiền kia nữa riêng, hoặc là chuyển cái ba bốn tay đến cái nào bộ môn tiểu kim khố bên trong đi. Điểm này ta nói không sai đi, văn tỷ, văn văn chẳng hề để ý phất tay thừa nhận. cho nên, quý giác nghiêm túc đặt câu hỏi, ngươi cân nhắc qua sùng quang giáo hội sao? đột nhiên xuất hiện đề nghị, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. trong yên tĩnh, chỉ còn lại trần ngọc bạch trong ngực hai con mèo meo meo gọi thanh âm. sùng quang giáo hội trải rộng hiện thế toàn cảnh tổ chức tôn giáo, chỗ tín ngưỡng chính là quang huy giáo điều. Giáo nghĩa chung quy định, chúng sinh hồn linh cùng tính linh từ ánh sáng bên trong đến, cũng đem quy về ánh sáng bên trong. Nếu như chỉ nhìn cái này lời nói, tựa hồ cùng phổ thông tông giáo cũng không có gì không giống, nhưng mấu chốt ở chỗ, bọn hắn chỗ tín ngưỡng ánh sáng, thế mà thực sự cho bọn hắn bái đi ra. Không thể đếm hết hồn linh bên trong chỗ bước lên ra từ bi cùng Mỹ đức hội tụ, lịch đại tín đồ thực hiện mà thành, thế mà cấu tạo ra một cái hư vô thánh hiện. Thăng biến nhất hệ các thiên tuyển giả vì truy cầu hồn linh dương thăng cùng tự thân thủy biến thường thường sẽ tận sức tại thực hiện tự thân sở định con đường mà thông qua cộng mình từ bi chi quang mà tiếp nhận thánh ước thiên tuyển giả đều đem bỏ qua tất cả tài sản cùng thanh danh dùng một đời đi thực tiến quang huy tín điệu chăm sóc người bị thương an ủi hồi linh một khi vi phạm thánh khế hoặc là chủ động đi mưu hại những người khác ngay lập tức sẽ mất đi thánh hiển phù hộ cùng gia trì đánh về nguyên hình cứ việc có thể tiếp nhận thánh khế người lắc đắc không có mấy nhưng những người này phạm là xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận tất cả mọi người hoan nghênh ai sẽ không thích một cái đơn thuần làm việc thiện lại phẩm hạnh phẩm cách tuyệt đối có cam đoan người đâu cứ việc đăng ký thành viên chính thức bất quá giải rác hơn mười vạn người, trong đó thiên tuyển giả cũng chỉ mấy ngàn cái, nhưng sùng quang giáo hội cơ quan từ thiện lại trải rộng toàn thế giới các nơi, bao quát ngay thành. không giống với lừa gạt người, lừa gạt tiền hoặc là thuần túy dùng để tránh thuế bộ giá hàng, bọn hắn quỹ từ thiện một vạn phần trăm sẽ thật cầm đi làm việc thiện cứu nguy, bao nhiêu tiền đều không đủ dùng. nếu như giả vờ giả vị lời nói, hàng năm bất kỳ một cái nào quỹ ngân sách đều có thể có chỗ lợi nhuận, chỉ khi nào thật bắt đầu làm việc, bản nhi đều không bảo vệ nổi đến nghèo khó địa khu giáo dục, khô hạn địa khu nguồn nước, dịch bệnh địa khu dược vật, chiến loạn địa khu bệnh viện cho dù quý giấc không phải tín đồ, nhưng ai thành người nghèo, ai còn không bị qua từ thiện bệnh viện chiếu cố và phù hộ đâu? người đem số tiền kia, tất cả đều quên cho sùng quang giáo hội quỹ từ thiện, sau đó tìm hải châu chủ giáo nguyện quy ý, ý từ đây không cầm tài sản riêng, không cầu mưu lợi bất chính. có số tiền kia, sùng quang giáo hội cũng vì ngươi đảm bảo, coi như thiên đại thủ, cũng có thể cầm ra cái phương án giải quyết đến. huống hồ, ngươi cũng chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, không ai sẽ chết quấn lấy không thả. chờ thêm tới mấy năm, danh tiếng cũng liền đi qua, không ai nhớ ký trần hành châu cũng không ai nhớ kỹ ngươi. Nếu như ngươi thực tế chịu không được kham khổ sinh hoạt lời nói, cũng có thể thoát ly giáo hội, nhìn tại số tiền kia phần bên trên, xung quang giáo hội khẳng định sẽ an bài cho ngươi một cái chỗ, thế nào? Thật, thật giả Trần ngọc bạch lốt trệ, vô ý thức nhìn về phía những người khác. Nhưng trải qua ban sơ ngạc nhiên về sau, những người khác ở trong trầm mặt, nhưng lại không thể không gật đầu. Dù sao cũng là hơn 4 tỷ, thậm chí còn có giá cả tạm thời khó mà đánh giá nhưng tuyệt đối không thấp công ty cổ phần cùng cái khác bất động sản. Làm tài phú đến trình độ này, trừ con số gia chỉ sợ đều khó mà dùng những địa phương khác cân nhắc, đầy đủ mười không cái quý giác theo xuất sinh bắt đầu ăn chơi đảng điếm mãi cho đến chết còn dư xài. thế mà đề nghị cứ như vậy một hơi tất cả đều cái điệu, coi như không phải tiền của mình cũng không tránh khỏi quá mức hào hoa xa xỉ. nhưng không thể không nói, đây là trước mắt mà nói, đối với Trần Ngọc Bạch phương pháp tốt nhất, không có so đây càng tốt. ta, ta không có vấn đề. Trần Ngọc Bạch vẹn vẹn là do dự một chút, nghe thấy trong ngực hai con mèo gọi về sau, liền trịnh trọng gật đầu. hắn không có kết hôn, nữ bằng hữu mặc dù một đồng lớn, nhưng mọi người ở giữa tiền tài quan hệ rõ ràng sáng tỏ tình ta nguyện ngoài miệng nói hắn mì bảo bối trong lòng có hay không tình cảm đều rất rảnh rẽ có ca ca Trần hành Châu tầng kia quan hệ hắn càng phải tùy thời để phòng không muốn cùng bất luận cái gì người xa lạ thành lập siêu việt phổ thông tin cậy quan hệ nhưng duy chỉ có trong ngực cái này hai con mèo là hắn có thể yên tâm đi thích yêu thích mà không cần lo lắng lọt vào phản bội sinh linh một người đối với nhân thế lo lắng có thể đông đảo có lúc khả năng cũng chỉ có một chút điểm nếu như là chính mình chết hai bọn chúng chỉ sợ cũng thật biến thànhà hoang từ đây đó dừng lại lo no một bữa mặc người yêu hiếp ai lại sẽ nhìn nhiều bọn chúng nước mắt chỉ là Có thể chứa chút tiền mua cho ta mèo đồ hộ ba?" Hắn tính thăm dò hỏi. "Ngươi đem số tiền kia quên, xung quang giáo hội cho chúng nó mua cả một đời mèo đồ hộp, nó ca." Đồng Họa không cao hứng nhi chặt mắt, ngón tay gọi ôm mang cánh tay, thần sắc nghiêm trọng, "Kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng dù sao cũng phải đối mặt hiện thực, chuyện này điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tại ngươi ca tắt thở trước đó có thể sống được qua trong khoảng thời gian này, mãi cho đến mới người nói chuyện xuất hiện. Nếu không, tại ngươi cùng hoàng tập quan hệ nhất lưỡng đoạn trước đó, coi như sủng quang giáo hội lại thế nào lòng dạ từ bi, cũng tuyệt đối sẽ không đúng tay những này bận sự tình điểm này đâu. Ngươi nghĩ tới sao?" Nàng nhìn về phía Quý Giác ở trong chân mặc, Quý Giác chậm rãi gật đầu. Trung phi là, không thể làm gì thở dài. Tóm lại là bằng hữu một trận. Hắn liếc nhìn có rúm lại Trần Đại Thiếu, càng ngày càng đau đầu. Hắn có thể tại cái này trong lúc mấu chốt tới tìm ta, ta cũng không thể một cước đem hắn đạp ra ngoài à? Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Lớn không được làm mấy ngày rửa đen rút đầu, mang hắn giấu một dấu. Nguy cơ sớm tối thời điểm, hắn ôm chính mình mèo ngồi sụm tại cửa nhà mình bên ngoài rơi nước mắt. Chính mình cũng không thể chớm mắt nhìn hắn sau khi ra cửa chết trên đường. Trên bầy loại chuyện này, chỉ có thể tính tự mình xui sẹo. Chỉ cảm thấy. Vận mệnh đưa cho mỗi một kiện lễ vật, tràn giá đều quá mẹ hắn quá nghiêm trọng. Kiếm hai huynh đệ các ngươi một điểm bất tiện, làm sao cứ như vậy khó đâu? Quý huynh, quý ca, ta. Trần Ngọc Bạch lần nữa cảm động lệ nóng rưng trọng, nhìn không được nào lên, muốn gào khóc, kết quả bị quý giác một thanh đỉnh lấy mặt đẩy ra, đầy cõi lòng bất đắc dĩ. "Đừng." Ta đã bắt đầu hối hận, bình tĩnh một chút. Trên thực tế, nếu như vậy, ngược lại là cũng không có quá lớn nguy hiểm. Trên ghế salon, đứng ngoài quan sát thật lâu Văn Văn bỗng nhiên mở miệng, ngược lại là có thể miễn cưỡng thử một lần. Tấu chương xong, chương 126. Chết đi chết đi chết đi chưa 126, chết đi chết đi chết đi. Giờ phút này, Văn Văn lên tiếng, đánh gây đồng họa tiếp tục dội nước lạnh động tác. Trước mắt Hoang Tập loạn thành cái dạng này, những người kia tất cả đều bận rộn ngươi chết ta sống, trong thời gian ngắn, giống hắn như thế không có uy hiếp ra hỏa, tại lôi rượu hưng nơi đó còn không có chỗ xếp hạng, không tới phiên ưu tiến cấp. Duy chỉ có hắn, không có khả năng lúc này đuổi tận giết tuyệt. Trần Hành Châu đã sắp chết, Trần Ngọc Bạch cũng có thể chết, lúc nào đều có thể chết, ai cũng có thể giết, duy chỉ có không thể chết trong tay hắn. Nếu không, đêm nay đã phát sinh hết thảy chỉ sợ đều ngồi vững làng hư quy củ mũ sẽ ở trên đầu hắn trừ chết, đời này đều hái không xuống. Giang hồ quy củ có lúc cái dám dùng đều không có, có lúc lại so núi còn nặng. làng ngươi hy vọng chính mình lời hứa còn có người tin thời điểm, cái kia tốt nhất biểu hiện cũng giống người một chút. rất tiếc nuối, đêm nay chuyện xảy ra, đã đem lôi rượu hưng người tịch cho mở một nửa. lúc này phàm là hắn còn đối với ngôn xuất pháp tùy người nói chuyện vị trí có chút ý nghĩ, liền nhất định phải đem một nửa khác cho bảo vệ đến. đã người ở phía trên nhóm ốc còn không mang nổi miếu, như vậy muốn đối phó, chỉ có một đám nhỏ cả dẻm còn có những cái kia nghe mùi thối nhi liền đuổi tới con rồi Văn văn chậm dài nói, chỉ cần Trần Hành Châu còn ở trong bệnh viện nằm, vậy ngươi liền bên trên không được uy hiếp danh sách. Chỉ cần Trần Hành Châu tắt thở, cái kia ngươi liền có thể triệt để nhảy thuyền. Nhìn như vậy lời nói, tình trạng ngược lại là có lợi cho ngươi. Trong ngắn ngủi yên tĩnh, Quý Giác vô ý thức liếc mắt nhìn Lão Trương, Lão Trương giả vờ như không thấy được, tiếp tục cũng trả. Thế là hắn cũng sáng suốt ngậm miệng. Tiểu An Y nguyên không có làm rõ ràng phát sinh cái gì, nghi hoặc nhìn giữa hai người ánh mắt giao lưu, cũng chỉ có đầu sắt bé con đồng họa. hết chuyện để nói, chấn Kinh cảm khái. Văn tỷ ngươi dễ hiểu nha. Văn văn không cao hứng trừng nàng liếc mắt, thanh âm mm. mờ mờ. Trước kia không đến cục an toàn thời điểm, không, cũng muốn kiếm chút thu nhập thêm a. Ta hiểu, ta hiểu. Quý giác cảm khái gật đầu, trong lúc bất chợt liền có cộng minh đầu năm nay, cầu sinh không dễ, ai còn không có nghề phụ kiêm chức cùng nhỏ hứng thú ham muốn nhỏ đầu đúng không? Không biết vì cái gì, nhìn xem tấm kia, nguyên lai like ngươi cũng ít ít tán đồng biểu lộ, văn văn đống nhiên có chút nổi giận, quyền đầu cứng, nhưng trở ngại còn có người ngoài, vì bảo trì hình tượng, không có cách nào đánh nổi hắn đầu chó, chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói, đừng cao hứng quá sớm, coi như sóng to gió lớn thổi không đến ngươi, nhưng lại đến trống qua đoạn thời gian này dư ba tàn phá đám cự nhân đánh lên thời điểm cũng không quan tâm dưới lòng bàn chân có bao nhiêu con kiến. Nàng đột nhiên hỏi, Trần Hành Châu lưu lại tâm phúc bên trong luôn có mấy cái tin được a? Lâm Thúc, Trần Ngọc Bạch không cần nghĩ ngợi trả lời, Lâm Thúc là tuyệt đối có thể tin. Làm Trần Hành Châu tâm phúc trợ lý thậm chí số một bảo tiêu, nếu như Lâm Thúc không thể tin lời nói, cái kia Trần Hành Châu đã sớm chết không thể chết lại. Huống chi sớm tại hắn ca phát tài trước đó, Lâm Thúc liền đã ở ngoài sáng bên trong ngầm chiếu của hắn. Được, kia liền liên hệ hắn đi. Văn Văn đánh nhị quyết định, bưng lên quý giác nhà giáp lá trà, mày tấn tấn tấn uống xong, một chút mùi rượu tan hết về sau vẫn là không nhịn được thở dài. Trần Hành Châu tên kia a, nàng nói, ta vừa tới ngay Thành dày trước thời điểm, hắn là cái thứ nhất đem Bắc Sơn khu sinh ý rõ ràng chi tiết báo cho ta. Nếu là không có hắn duy trì, ta một cái một mình Tư lệnh cũng ngồi không vững vị trí này. Về công về tư, ta đều nhận hắn tỉnh. chuyện này Thiên Nguyên không thể nhúng tay, nhưng Bạch Lộc có thể. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh bưng chén trải nháy mắt thiếu niên. Tiểu An, toàn bộ Bắc Sơn khu chỉ có Tiểu An, không cần lo lắng vấn đề lập trường, bởi vì hắn vốn là vấn đề một đồng lớn. Làm Bạch Lộc thợ săn An gia thành viên vậy mà gia nhập cục an toàn liền đã ngã rơi không biết bao nhiêu người kính mắt bây giờ liền xem như nhảy vào nội chiến chém giết bên trong đi cũng có thể giải thích vì là tư nhân hành vi huống chi chỉ là đánh cái bóng sát biên quý giác tiểu tử này an toàn liền giao cho ngươi nàng vỗ vỗ tiểu an đầu tiểu an chỉ là ngạc nhiên nháy mắt về sau liền nở nụ cười không có chút nào mâu thuẫn được rồi có như vậy trong ngay mắt quý giác khỏe mắt quét nhìn phát giác được lao trương giống như muốn nói lại rồi nhưng cuối cùng lại không nói gì chỉ là cúi đầu uống trà giống như nén cười còn bên cạnh trần ngọc bạch đã triệt để mở bước nhìn xem văn văn bài nếu như không phải thân phận không thích hợp, sợ không phải đã trực tiếp hỏi một câu, ta đây, vậy ta đâu? Ta liền không xứng có được tính danh sao? Làm sao còn cấp bảo tiêu phối bảo tiêu? cái này cái gì xá hoa? nhưng nghĩ lại, tiểu an bảo hộ quý giác, quý giác bảo vệ mình, cái kia bốn bỏ năm lên, chẳng phải là liền tương đương với cục an toàn bảo vệ mình rồi? cảm giác an toàn phản phất lại đại đại gia tăng. tại trước khi chia tay, lão trương vô vô tiểu an đầu, cuối cùng nhắc nhở, bảo vệ tốt hắn, có biết không? đó còn cần phải nói. quý giác vứt kéo lại tiểu an vai, giơ ngón tay cái lên, lòng tin 10 phần, ta cùng tiểu an. Ba ổn. trở về, đều trở về. Cảm giác an toàn cái này không cảo nhi một chút đi lên rồi. Lao Trương cười cười không nói chuyện, ngược lại là văn văn cuối cùng quan sát Quý Giác liếc mắt về sau, đống nhiên mới gọi, tới, ta cho ngươi thêm cái bờ ép A, Quý Giác còn tại mập bước thời điểm, liền cảm giác được, chính mình không tự chủ được, không người xuống. Tùy theo mà đến, chính là trước nay chưa từng có sung kích cùng kịch liệt đau nhức, không lưu tình chút nào, một quyền. Bảnh, Quý Giác mắt tối xâm lại, cơ hồ chó sủa lên tiếng. Lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện xuất hiện trên người mình ngoại lai linh chất, kéo quần áo đến. Rốt cục nhìn thấy phần bụng xuất hiện cái tiêm một đạo phức tạp lại yêu diễm huy hiệu đến từ mái nở vạ gia trì, văn văn linh chất tựa như kết tinh, khảm nạm tiến vào trong cơ thể của hắn, có thể cảm nhận được trong đó tựa như lũ quét của tới, núi lửa dâng lên lực lượng kinh khủng, giờ phút này nhưng lại tĩnh mịch như đá. Liên ngay cả lưu chuyển đến trung quanh linh chất, nó biến hóa đều chậm chạp rất nhiều, phảng phất muốn bị đóng băng đồng dạng. Cực đoan động cùng tính cư nhưng đồng thời xuất hiện tại một người linh chất phía trên tùy ý chuyển đổi, vật chất buộc phát cùng ổn định ngay tại một ý niệm. Không biết kinh lịch bao nhiêu chất biến cùng chúc phúc can thiệp, cao xa như vậy biến hóa quả thực khiến quý nhìn mà thán thở chính là vị trí này cùng độ án ít nhiều có chút giống như không thích hợp xấu giống như muốn biến thành cục an toàn tinh cố gắng làm sao bây giờ Đổi địa phương khác không được à? Đổi nơi nào trên tay văn văn bị cho cười ngược lại là cũng được bình thường cũng đều là dạng này bất quá ngươi ma trận không lớn rồi nếu như thuần túy lấy sử dụng thuận tiện lời nói vị trí đó lựa chọn bên trên đương nhiên là lòng bàn tay cùng mu bàn tay tốt nhất chi tiết nơi đó địa phương sớm đã bị phi công chiếm hết một tốc đều không có để lại ngoại lai linh chất tiến vào cùng cố hóa sẽ chỉ can thiệp ma trận vận hành thậm chí dẫn phát chấn động cùng tổn hại cho nên nàng mới bất đắc dĩ cho quý giác trên bụng đến một chút, hút. nhưng nghĩ lại đầu tựa hồ cũng được, muốn hay không cho hắn bổ khuyết thêm một cái. Phát giác được văn văn kích động ánh mắt, quý giác vô ý thức hướng về trần ngọc bạch lùi lại hai bước, đem bằng hữu của mình hộ đến trước người, khiến văn văn lập tức sét một tiếng, cuối cùng vẫn là không có một quyền đem trần ngọc bạch đầu đánh nổ. Tốt, mai nở và chi kiếm cho ngươi. Văn văn cuối cùng phất tay tạm biệt, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Có tiểu an tại, làm sao cũng còn có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đến cái khác, liền nhìn vận khí của các ngươi đi. Ta có thể làm, cũng chỉ có điều này. Trần Hành Châu đã từng ân tình phần bên trên, cho ra đề nghị, nhìn tại Quý giác phần bên trên, ăn bài nhân thủ, cho ra mãi nở và gia chỉ cùng lực lượng. Có thể làm, nàng đều đã làm. Có thể nói, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như Quý giác thật đầu sắt đến liền một chiêu này đều dùng tới, còn giải quyết không được, còn không nguyện ý đi, vậy cũng chỉ có thể nói hắn tự tìm đường chết, không thể sống. Mắt thấy Quý giác còn muốn nói gì nữa, nàng nắm chặt lại nằm đấm, dùng thanh thủy khớp xương tiếng ma sát đánh gãy, thật muốn cảm tạ, về sau thật tốt cho lão nương làm công, kiếm tiền thường xuyên mời mấy trận quán ba đi, người đã đến, các ngươi nên đi. Tại Quý Zác ra môn bên ngoài, Một cô không có chút nào đặc thù màu đen xe con chậm rãi dừng hẳn. Lâm Thúc bước xuống xe, nhìn thấy Trần Ngọc Bạch, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nhìn về phía quý giác cùng Bắc Sơn khu đám người lúc, liền giống như rõ ràng cái gì, cảm kích cười một tiếng, không mình hành lễ. Song Phương không có bất luận cái gì tiếp xúc, thậm chí liền câu nói đều không có. Như vậy gặp tháng qua, mở hướng phương hướng khác nhau. Như vậy đi xa. Chỉ là, tại cục can toàn trên xe. Làm đưa xong đồng họa về nhà rời đi về sau, Văn Văn liền lại nhịn không được, tối người, ho khan kịch liệt. Tàn nát quối lòng. Phế phủ phát ra trống giống mà sẽ rách hồi âm. Huyết sắc theo năm ngón tay ở giữa thấm ra, chưa từng rơi xuống đất, liền nhanh chóng cô hóa từng hạt bóng ánh sáng long lanh kết tinh. Tay lái đang co vào năm ngón tay ở giữa, hiển hiện gãy nứt ở trên tay lái phụ. Lão Trương giống như đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Xuống xe đem xe đẩy đến ven đường về sau, mở ra dương phía sau, tìm ra một cái hộp sắt về sau, lấy ra bên trong xuất xưởng lúc liền lắp hoàn tất khí động ống trích. Nhắm ngay cổ của nàng, Dược Tề nháy mắt bơm vào, vì nàng mang đến ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Cuối cùng, Lão Trương mới vuông tay, để lại bờ vai của nàng. Qua chi nhất đạo thuần túy sinh cơ hiện, hiện tỏa ra ánh ánh lưu chuyển đền bù thể xác năm xưa vết thương cũ, chỉ tiếc chỉ có thể vô ích cực khổ tu bổ, không cách nào trừ cái kia một đạo phảng phất lưỡi dao gắt gao đinh ở trái tim bên trên linh chất bóng tối đó chính là thiên nhân lưu lại xuống thương tích đợi nàng tình trạng rốt cục ổn định một chút về sau, lão trương mới bung lòng tay ra, đem ống chích tùy ý vò thành một cục mảnh vỡ, ném đến bên cạnh, thân thể của mình có tổn thương, liền đừng tùy tiện vận dụng mái nở vạ vượt trội chúc phúc, thật như vậy không sợ chết à? Không yên lòng nha. Văn văn dựa vào ghế, khuôn mặt tái nhợt phía trên còn mang huyết dịch, chỉ là tự rêu cười một tiếng, dù sao tự tìm đường chết cũng không phải lần thứ nhất. Tại thiên nhân tuyệt phạt phía dưới còn có thể sống được, kéo dài hơi tàn, đã là nhờ trời may mắn. Người tốt nhất đối với chính mình tình trạng để bụng một điểm. Lão trương tùng mở tay ra, năm ngón tay ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện một vết thương, linh chất phun lên đi, liền suy suy rung động. Chỉ là linh chất tiếp xúc, liền dẫn đến cái kia một đạo bóng tối xâm nhiễm cùng phản kích. Hắn lung lay bàn tay, trong ngay mắt rút đi một lớp da, sau đó lại là một tầng, lại một tầng, bốn lần cởi sinh qua về sau biến mất không còn tăng tích. Thiên nhân lưu lại thương tích chỉ có thiên nhân tài năng phục hồi như cũ, ngươi lại như thế dậm chân tại chỗ lời nói, tình trạng sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. trên mặt của lão nhân hiện ra khó được nghiêm túc, long chi một đạo mặc dù khác biệt với thanh hiển, hơi có vẻ tàn ngược năng ngược, nhưng giàu gì cũng là thượng thiện chính thống, làm gì như thế mâu thuẫn. quên đi thôi. văn văn mọi mệt thở dài, ta làm thiên tuyệt giả, không phải vì hủy đi thứ gì, cũng không muốn vì chính mình mạng sống, lại sáng lập cái gì thiên hay. chết, liền chấm dứt. văn gia di chuyển đắc nghiệt, liền đến ta mới thôi đi. trương lắc đầu than nhẹ, nghe đang muốn là biết mình nữ nhi nhìn như vậy không nổi chính mình, chỉ sợ ngủ cũng sẽ khí tỉnh a. Loại kia cứ chó, kệ mẹ nó chứ. Văn Văn không chút khách khí giơ tay lên, hướng về ngoài cửa sổ bầu trời đêm, so với một ngón giữa. Bầu trời đêm tĩnh mịch, nhẫn nủ ý mắng. Chỉ có một đường tình quang bi phẫn lấp lóe. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn. Một đêm như thế không phía dưới, một gian khác văn phòng, tại si gà đốt cháy bên trong, khói mù lợ lờ, chạy tới người tham dự đã sớm gân xanh sập lên, khó mà khắc chế thịnh nộ. Chu Toàn cũng chết, Tiểu Chu cũng nằm ở trong bệnh viện, không có chân, đời này đều đứng không dậy nổi, đám kia con chó, ta muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều giết hết. Đây mặt hình xăm thiên tuyển giả sắp không cách nào khất chế ngang ngược, đồng tử tinh hồng đều là trần hành châu cái kia cầu vật. Nơi nào không gắt gao tại chúng ta trước cửa, ta nhìn hắn chính là cố ý diễn chúng ta, là hắn đang hại ngươi a, hưng ca, ngươi không thể để cho hắn lừa gạt. đủ rồi, ngậm miệng. Cái bàn đối diện một cái khác khô gầy nam nhân ngâng lên con mắt, trong đồng tử hoàn toàn trắng bệnh, bắn ra lựu quang. Hưng ca còn chưa lên tiếng, nơi này có người đánh giám địa phương a. Rất nhiều bạch lộc thiên tuyển giả khí tức sen lẫn tại một chỗ. Toàn bộ trong văn phòng đã sớm biến thành đủ để khiến thường nhân hoảng sợ hôn mê ma cảnh, duy chỉ có chính giữa địa phương một mảnh yên tĩnh, không có chút nào khí tức dám can đảm tới gần trong vòng ba thước, như là điên cuồng thú vật không dám xúc phạm quái vật uy nghiêm. Lôi Diệu hưng của mắt, kinh tâm động phách khí tức bén nhọn từ hắn trên người hiện hiện mấy mắt, trật, lại chậm rãi tiêu tán. Chuyện của nơi này có lẽ cùng Trần Hành Châu thoát không khỏi liên quan, nhưng chuyện đêm nay lại không phải diễn. Ngay tại dưới mí mắt hắn phát sinh tất cả những thứ này, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng từ đầu đến cuối Trần Hành Châu đều không thể lừa qua cảm giác của hắn. Viên kia vượt qua mấy ngàn mét từ phía sau lưng bắn vào trái tim đạn, mai cho đến chúng đích mục tiêu trước đó, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Nói cách khác, nếu như đạn mục tiêu là hắn, hắn tuyệt đối tránh không khỏi. Mà Trần Hành Châu thậm chí không phải tiên tuyển giả, trừ mấy món có chút ít còn hơn không luyện kim tác phẩm bên ngoài, không có chút nào ỷ vào đạn trong máy mắt, liền phá hủy trái tim của hắn, độc tố lan tràn, hòa tan nội tạng, ăn mòn thần kinh, thậm chí đủ để ô nhiễm linh hồn. Ngay tại trước mắt của hắn, Trần Hành Châu ngã vào trong vũng máu, cấp tốc mất đi hết thệ ấm thanh. Cho dù là bị tại chỗ qua hệ tiên tuyển giả cấp cứu, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại cũng còn không thể ra phòng cấp cứu. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, chỉ cần lôi Diệu hưng nguyện ý, gần như thế tại gang tấc khoảng cách, hắn có thể thần không biết quỷ không hay bóp tắt Trần Hành Châu cuối cùng một đường sinh cơ kia. Sở dĩ không có động thủ, chẳng qua là vì để cho hắn sống tới, hoặc là, bảo tồn xuống đại não cùng ký ức, cung cấp tâm tư nhất hệ thiên tuyển giả lục xoát độc đến thôi. Cho Trần Hành Châu làm công việc bẩn thịu bạch điểu bang đã tan thành mây khói, mà còn lại bộ hạ sớm tại Trần Hành Châu được đưa vào phòng giải phẫu thời điểm liền bắt đầu độ chiến, đã từng ngựa đầu đàn trong đêm tìm tới, giờ phút này còn dưới lầu ngoan ngoãn quỳ chờ lôi Diệu Hương tiếp kiến. Còn lại, chỉ còn lại giải rác mấy cái tâm phúc, bây giờ cũng ở vào trong hỗn loạn. Hắn đã từng sáng lập hết thảy đều tan thành mây khói, theo hắn trọng thương, không công tự tan. Phái người đi y tế từ bệnh viện nhìn chằm chằm. Lôi Diệu Hưng mặt không biểu tình phân phó, nếu như chết, kia liền chấm dứt, nếu như sống sót, kia liền xử lý sạch sẽ. Còn có đệ đệ của hắn nơi đó, an bài nhân thủ nhìn xem, không nên vọng động. Hưng thiếu, sắc mặt ông lão nghiêm trọng, lúc này đổi tận giết tuyệt lời nói, các thuốc bá chỉ sợ, coi như ta không đổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ vì ta sân ga A? Lôi Diệu Hưng dẫn tía mặt, trước mặt trên mặt bàn hiện hiện vết rách, làm rõ ràng, hiện tại đã không có dẻo đếm được khả năng, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác ga? Thất thiếu nơi đó, có người trần chờ đặt câu hỏi. Nguyên bản cùng Lôi Diệu Hưng đứng ở trên một cái thuyền lao thất, bây giờ vậy mà trong bóng tối cũng bắt đầu liên lạc lên các thuốc bá, muốn sửa đổi tận gốc, thanh toán tội nghiệt. Lôi Diệu Hưng nở nụ cười, ha ha, thật đúng là hảo đệ đệ của ta a, không chỉ là lao thất, còn có lão cửu, tiểu thập nhất, càng không muốn trách cái khác nguyên bản đối với Lôi Vũ nghiệp trung thành tuyệt đối các đại lão, buôn lậu cấm dược khẩu thủy khôn. Âm thầm quản lý nhai thành tất cả sóng bạc cùng vậy chữ Hoa Kim nha báo, dựa sạch sẽ tự cho là đúng lên bờ thuyền thành tử, kia liền đánh, đánh đi. Lôi Diệu hưng phất tay, truyền đạt khiến lũ gia thú lâm vào điên cuồng mệnh lệnh, đánh tới bọn hắn thua, đánh tới bọn hắn phục, đánh tới bọn hắn chết. Nói tới nói lui rằng nhiều như vậy, người nói chuyện, còn không phải cứng rắn nhất mạnh nhất tới làm. Hoang tập chủ lý, ta muốn bọn hắn quỷ cầu để ta làm. Không nguyện ý quỷ, vậy thì chết đi. Mà nó, thời gian qua tốt như vậy. Một đêm như thế màn phía dưới, quý giác nhìn xem hết thảy trước mắt, nguyên bản không tiếc mạng sống nhiệt tâm nháy mắt lạnh thấu triệt, vô ý thức muốn hướng về Trần Ngọc Bạch ôn quyền rời đi. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ác giả ác báo, đi ra lẫn vào tóm lại là cần phải trả đã sắp chết đến nơi, vậy ngươi còn là đi chết đi. A, đầu tháng, cầu cái nguyện phiếu o o o, tấu chương xong, chương 127. Tới lui vội vàng. Chương 127, tới lui vội vàng. tươi đẹp dưới ánh trăng, ngôi sao lấp loé. Sóng biển, thủy triều, biển cả, dãy núi. Hiện đại chủ nghĩa phong cách trang viên biệt thự đứng vững tại trên vách núi, hoa lệ tựa như cung điện. Ngoài cửa cỏ xanh như tấm đệm, đại thụ pháp Huế, hoa cỏ kiều diễm nở rộ, giống như tiên cảnh. Nếu là tại ban ngày, không biết đến tổn cùng sẽ đẹp cỡ nào cho dù là đến khuya, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng, trang nghiêm tĩnh mịch. Tại cửa chính, không thì vết chút nào đã cẩm thạch mặt sáng đến có thể soi gương, nhẹ nhõm soi sáng ra một cái tên là Quý Giác nhỏ bước. "Đứng a, Quý ca, ngươi còn không biết ta sao? Ta là vai trò thấp nhất, vai trò thấp nhất bất quá a. Đây đều là anh ta tại sản riêng, ta đều chưa từng tới." Mắt thấy Quý Giác đánh lên chống lui quần, Trần Ngọc Bạch lập tức than thở khóc lóc. Hắn một tay ôm chính mình mèo, một tay gắt gao giật lấy Quý Giác, hoốn hổ, "Chuyện cho tới bây giờ, ta cùng ngươi khác nhau ở chỗ nào, ta chính là của ngươi, ngươi, còn là ngươi." Nhìn tại huynh đệ trên mặt Ngàn vạn kéo ta một cái a, không phải ta trở về làm cái gì. Nhưng nếu không có tin được giúp đỡ, lại Hoa Mị cung điện cùng biệt thự với hắn mà nói cùng tử hình phạm nhân lồng giam khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng tiếp tục tránh tại vòm cầu phía dưới trong danh nước bẩn đầu. Dù sao Tả Hữu đều là cái hạch bỏ chết, vậy không bằng chính mình muốn chết chết trả hết thoải mái điểm. Chí ít thông khoái. Mắt thấy trước mắt vàng son lộng lấy hành cung cấp bậc thự, quý giác liền không nhịn được hận răng hàm ngứa, một viên thủ giàu tâm bịch bịch nhảy không dừng được. Thật nhiều tiền a, thật mẹ hắn thật nhiều tiền a, thật có thể qua cửa ải này, cái gì cũng tốt thương lượng. Chân ngọc bạch đã nghi thoáng Dù sao đều lấy không đến tay bên trong, bản thân phân ngươi một nửa. Đừng, tuyệt đối đừng. Quý giác cảm giác nội tâm của mình nhận thẩm phán, đã sớm cùng biệt thự đứng tại vách núi bên cạnh viền kia lương tâm đã bắt đầu nhịn không được kích động muốn phạm tội. Tiền cái gì đừng đề cập, coi như vì chính ngươi, không phải ta hơi đi sai bước nhầm một điểm, ngươi liền không còn. Tốt à? Quý giác khuyến cáo, chúng ta coi như không may, sống qua mấy ngày này, cuộc sống về sau trời cao biển rộng, được hay không? Trần Ngọc Bạch ôm mèo hai mắt lệ mông lung không nói lời nào. Có lẽ nhớ tới chính mình sinh tử chưa biết ca ca đương nhiên cũng có thể là nhớ tới cái kia một bút chính mình chú định lưu không được tiền tiện nghi người khác không bằng tiện nghi một chút huynh đệ a ta thao quý giác tư tưởng lại bắt đầu đất lở chỉ cảm thấy bên cạnh trần đại thiếu so tiểu an giống như còn có sức hấp dẫn cái sau chỉ là dáng dấp đẹp mắt cái trước là thật sự có tiền a tiền tài đang dần dần xử ta mù quáng nhất là chỉ cần chói lại nhẹ nhàng một ép liền có thể chảy ra tươi ngon nhiều chất lỏng đồng liên mang đến quý giác tay đã có đến vài lần nhịn không được hướng trên thương sở toàn bộ trong biệt thự không có một ai, liền ngay cả nguyên bản người hầu đều đã bị phân phát chỉ có mấy cái trần hành châu tâm phúc thiên tuyển giả còn có 10 cái phối thương bảo tiêu, nhìn qua quả thực thật giống như trên mặt nội ngụy trang đồng dạng, thực tế muốn không được, ở dặm kỳ thật cũng giống vậy, chí ít hướng về phía tiền đến con rồi hẳn là không dám ở trong thành phố vận dụng bom hoặc là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nếu như là quý giác hướng về phía tiền tới, nói không chừng làm lên mấy trăm cân thuốc nổ làm cái đạn đạo đi ra, lại không tốt cũng tới cái tự bạo xe tải đầu đúng không? Tư tưởng một khi bắt đầu đất lở, phạm tội linh cảm liền ngăn không được, như là chạy ra. Nếu như là ta ở chỗ này thu mua một cái nội gian, cái kia việc vui coi như lớn. Hết lần này tới lần khác Trần Hành Châu tâm phúc nhóm tại gặp qua Trần Ngọc Bạch về sau, đại đa số cũng là một bộ không mặn không nhạt bộ dáng, coi như biết sau đó phải bảo vệ lão bản cái cuối cùng thân nhân, dạng như vậy cũng không thế nào để bụng. Coi như lúc này vô độ ngực hò hét, trung thành, người cũng không có cách nào đáng tin. Lão bản đều nằm tại trong phòng cấp cứu, bên người còn nằm cái tối thiểu hơn 4 tỷ con tin, ai còn có thể bất động điểm ý đồ xấu đâu. Loạn trong giặc ngoài, quý giác tâm đều muốn thảm nát. Mẹ, làm sao chính mình liền miễn phí đánh không công rồi? Một điểm chỗ tốt không có dính vào, phiền phức ngược lại một đống lớn. Quý giác chỉ cảm thấy khí nhi không đánh một chỗ đến thật không thể đạp Trần Ngọc Bạch cháu trai này hai chân. Trên thế giới người nhiều như vậy, vì cái gì ngươi ca hết lần này tới lần khác là Trần Hành Châu đâu? Thay cái cái khác bất lò không thành a? Mà càng nguy hiểm hơn là Quý Giác trương trình học. Hắn nhìn một chút, hơn một giờ sáng, đoán chừng lúc này Diệp giáo sư còn chưa ngủ, hắn cứ gọi điện thoại. ấp úng nửa ngày, Lão sư, ta xin nghỉ. Giáo sư nháy mắt hiểu rõ, đúng, Trần Hành Châu cái kia việc phá sự. Giáo sư hỏi lại, Quý Giác không phản bắt được, lại sau đó nghe thấy thanh âm của nàng cũng tốt, ngươi trốn lẫn, ta cũng sẽ không cần lại phiền phức lúc này coi như người già công sai đi, quý giác khỏe mắt có giật không dừng được. sư phụ có việc đệ tử gánh cực khổ, thì ra chính mình muốn bỏ năm lên, xem như thay diệp giáo sư già công phu rồi. coi như vung tay cũng không đến nỗi vung nhanh như vậy a. chí ít đem cầu ca cho ta không được sao? rất tiếc lối giáo sư nửa điểm không có sách, chỉ là hỏi, xin nghỉ bao lâu? đại khái một tuần. quý giác không xác thực, lớn hơn nữa nhiễu loạn, một tuần qua đi, làm sao cũng nên kết thúc. tổng không đến mức các ngươi hoang tập một cái nội chiến muốn đánh cái hai năm a. mọi người thời gian mới chỉ bắt quá rồi. Phương tập bên trong không nội chiến không trọng yếu, nhưng những người khác thời gian rất trọng yếu. Nếu như các ngươi không dừng được lời nói, mọi người cũng không để ý giúp ngươi dừng lại. Cho nên dựa theo quý dắt tính ra, như là đã có một tuần, như vậy lại một tuần, hẳn là cũng không sai mấy lắm. Được. Giáo sư cúp điện thoại về sau, quý giáp điện thoại liền không ngừng đinh đinh vang. Thông tin phần mềm bên trên, mấy điểm báo tờ giờ ép quét hình tiện cái này đến cái khác đọc tới, toàn bộ mẹ nhà hắn đều là trong thư viện tư liệu sao chủ bản. Rất nhiều đều là bản độc nhất, cũng không biết lúc nào có xem tất cả đều nện vào quý giác trong điện thoại di động đổi thành văn tự sợ không phải có cái hơn mấy trăm vạn chi tiết không phải không nguồn phí đầu gốc tới tiểu thuyết, mà là từng chữ đều muốn dạy vỏ gốc chuyên nghiệp văn hiến cuối cùng là diệp giáo sư thông báo sau khi xem xong chính mình viết tâm đắc trở về kiểm tra quý giác chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thật tốt luyện kim thuật trương trình học đổi hàm thụ đúng không làm sao liền xin phép nghỉ đều không cho người thở một ngụm nhưng diệp giáo sư bố trí làm việc cho tới bây giờ đều là dạng này có thể làm làm không thể làm lăn không tồn tại làm một nửa miễn cưỡng cho người cái đạt tiêu chuẩn phân khả năng cũng không có thương thảo chỗ trống hắn chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận, làm bảo tiêu còn muốn học tập, cái này bảo tiêu có phải là làm có chút quá phong phú rồi? hắn thở dài, tắt điện thoại di động, không còn đi nhìn, nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ vịnh biển, nghe theo quý giác đề nghị, trần ngọc bạch đem toàn bộ biệt thự tốt nhất phòng ngủ chính vị trí nhường lại cho quý giác, chính mình ngủ đến bảo mẫu thời gian đi. mặc dù ít nhiều có chút chiếm tiện nghi tâm tư, nhưng ít ra không cần lo lắng trên biển bay tới một chiếc thuyền lớn, sau đó một phát lớn thư đem trần ngọc bạch máu chảy đầu rơi trực tiếp mang đi. quý giác nhìn xem rơi ngoài cửa sổ bên ngoài vịnh biển, còn có cách vịnh biển tương đối nhai châu thành, đèn đuốc sáng trưng vô số nghe hồng sáng tác nhìn không thấy ngươi chết ta sống chém giết cùng không đội trời chung nợ máu Lấp lóa nghe hồng ở giữa giống như có một đóa nổ tung ánh lửa bốc lên lại cấp tốc biến mất phản phất diễm hỏa. hắc ám bình đẳng trôn dấu hết thảy chỉ có chiều thanh quanh quẩn ở trong yên tĩnh thật là náo nhiệt a quý giác nhẹ giọng thì thầm không người đáp lại trong nơi hẻo lánh trên ghế salon tiểu an nhắm mắt lại ngủ say sưa nhưng tại cái này lâu đời trong yên tĩnh quý giác lại có loại không hiểu giật mình cùng lính nếu như trước kia, hắn tất nhiên sẽ vạn phần mê hoặc, khó có thể lý giải được. rõ ràng mọi người đã có cả một đời đều dùng không hết tiền, có hô chi tức đến vung chi liền đi sắp đẹp, có đã từng nghèo bức quý rác nằm mộng cũng muốn muốn có được hết thảy, vẫn như trước không biết no bụng đủ, thậm chí không tiếc đánh cược tính mệnh, tham dự trận này không có đường lui đánh cược, người chết ta sống. tại trận này từ hoang tập chỗ nhấc lên trong vòng xoáy, có người như trần ngọc bạch cho tới bây giờ không được chọn, thân bất do kỷ bị ném bỏ vào trong phong bạo nhưng có người, nhưng lại chủ động nhảy vào trong hố, không tiếc bùn đủ tham sâu, Thượng như là quý rác chính mình, coi như đã không còn không có gì cả có thể rất tốt sinh hoạt nhưng lại có mới giá tâm cùng nguyện vọng muốn trở thành công tượng muốn có được thuộc về mình công xưởng muốn có làm gì thậm chí muốn muốn làm gì thì làm tựa như hiện tại muốn đung tay những cái kia lúc đầu không thuộc về mình phiền phức đồng dạng không biết tự lượng sức mình đồng dạng không biết sống chết chẳng lẽ ai lại so với ai khác càng cao quý hơn a các tiểu đệ muốn trở nên nổi bật bọn quỷ nghèo muốn lên như diều gặp gió các đại ca khát vọng tiến thêm một bước cho dù là chúa tể một phương cũng sẽ tại nửa đầu lúc ngấp ngẽ đám kia dán phía trên cao quý vị cho dù cao cao tại thượng như thủ lĩnh cũng đều vì tự thân mục đích thảo phạt lẫn nhau đấu tranh Bạch Lộc hỗn độn hoang dã tồn tại tại trong lòng của mỗi người, làm hết thể đường hoàng lấy cớ cùng Ngụy Trang đều bị bóc đi về sau, chỗ hiển hiện liền chỉ có lại ngay thẳng bất quá dã tâm cùng không cần đi che giấu dục vọng. Cũng không phải là Bạch Lộc dẫn đến tất cả những thứ này, chẳng qua là thuộc về hoang dã lũ dã thú đang truy đuổi Bạch Lộc dấu vết lưu lại mà thôi, nhưng Bạch Lộc đang quan sát bên trong, lại có hay không sẽ vì cái này hướng về chính mình dâng lên chém giết mà vui thích. Thượng tiện vô tri, thượng tiện không biết, từ đầu đến cuối, thượng tiện chứng kiến hết thảy. Có như vậy trong náy mắt, tự lạc cửa sổ bóng ngược bên trong, nghe hầm cùng ánh đèn choáng nhiệm ở giữa, hắn giống như lại một lần nữa trông thấy mơ hồ hình dáng trong hoang dại nhuốm máu bạch lộc hờ hững ngoái nhìn hướng về nơi đây quan tới thoáng nhìn Phản phất tại tường tận xem xét trận này huyết tiến kẻ mới vào nhưng rất nhanh liền phản phất thất vọng thu hồi ánh mắt biến mất không thấy gì nữa mà tại bạch lộc về sau giống như có cái gì vật vô hình dâng lên thế nhưng là quý giác lại nhìn không rõ hết thảy đều tiêu tán tại trước khi ngủ trong đầu dần dần dâng lên mê ly trong cảnh tượng quý giác ngủ thật say chỉ có trên ghế salon tiểu an không hề có động tĩnh gì lách mình mà lên quay đầu nhìn qua ngủ trên giường tướng dần dần hỏng quý giác đầy coi lòng nghi hoặc cùng tò mò Vừa mới cái kia thoáng qua liền mất hoang dã khí tức, thượng tiện cảm hóa sao? Nhưng lại càng ngày càng khó có thể lý giải được. Tại sao lại vội vàng mà đến? Lại vì sao vội vàng mà đi? Hôm sau, sáng sớm, Quý Giác ngủ đến 7 giờ đồng hồ mới rời giường. Nếu như dựa theo trong công xưởng làm việc và nghỉ ngơi, lúc này hắn đã tại nhà kho, nắm chặt thời gian tại điểm tâm trước đó dùng phân ly thuật thanh một đợt thể lực. Mà bây giờ, hắn thông thả ung dung rửa mặt đánh răng, ngáp một cái đi phòng bếp làm chính mình cùng Tiểu An hai người phần điểm tâm, ngồi ở trước bàn mặt lúc ăn cơm hứng hở soát điện thoại di động không nhìn một đêm mất ngủ Trần Ngọc Bạch lú án ánh mắt có một loại không để ý lao bản chết sống đẹp phục vụ miễn phí chính là như vậy lao bản chỉ cần chờ chết liền tốt nhưng làm bảo tiêu Quý Giác cân nhắc liền có thêm cảm ơn trời đất tối hôm qua là đêm Giáng sinh trong biệt thự cũng không có người sói bỗng nhiên biến thân đem Trần Đại Thiếu nguyên lành bước tuyệt đại đa số người còn chưa kịp nhận được tin tức hoặc là còn chưa kịp xác nhận Trần Đại Thiếu vị trí cùng tình trạng từ quan sát cùng so đo bên trong một đêm này rất chốc cùng đấu tranh như là kéo dài mà qua Quý Giác vừa mở ra phần mềm chat liên thấy Diệp Thuần chuyển phát tới nói chuyện phím ghi chép tập hợp, ấn mở về sau chính là một đống lớn các lộ bản địa dân mạng truyền lên video cùng ảnh chụp. Một mảnh hỗn độn trên đường dài, công nhân vệ sinh mở ra gốm nước, thủy thương cọ rửa trên mặt đất từng mảnh từng mảnh màu đỏ sẫm dơ bẩn, thanh tịnh dòng nước cũng nhiễm lên tinh hồng. Giống như là sông nhỏ, nước bẩn phun trào, thuận hai bên đường phố chảy xuống, biến mất tại cống thoát nước trong bóng tối. Trên thuyền đánh cá, theo trong lưới bảy cá bên trong trượt đến trên boong tàu xương tử thi, ồn ào náo động buổi chiếu phim tối bên trong lan tràn ra hỗn loạn. Đầu đường nghe hùng phía dưới người chết ta sống sống mái với nhau, thậm chí bị đường ranh giới phong tỏa cao ốc, cạnh ngoài trên vách tường hiện hiện vết dạng, lung lay sắp đổ. Nói chuyện phiếm ghi chép phía sau cùng là một tấm hình. Chân núi phía Nam khu, bắc giang cửa sông cầu vượn, cái kia một bộ theo trên lan can treo đến võng cầu ở giữa, ở trong gió lắc lư thảm thiết thi thể. Cái kia một tấm chết không nhắm mắt khuôn mặt dữ tợn, rõ ràng là toàn bộ nhai thành lớn nhất vật liệu xây dựng công ty lao bản, lôi vũ nghiệp nằm tiến vào ý cờ ưu trước đó nhất là thiên vị lao thất. Trong vòng một đêm, phong vân biến sắc, cuồn loạn phong bạo đã càn quét mà qua, ngay tại đại đa số người trong lúc ngủ mơ, tử vong cùng huyết dịch đã kéo dài thành sông tại biệt thự lầu một, cái kia một gian rộng lớn đến giống như là khách sạn trong nhà ăn, mỗi một cái ngồi xuống đều thần sắc sầu lo, tâm sự nặng nề. nhưng cùng lúc lại có một loại trên lầu cái thứ hai dậy rốt cục ném trên sàn nhà giải thoát cảm giác đánh lên, cuối cùng vẫn là đánh lên. nếu như trước lúc này các phe va chạm bên trong sẽ còn trông cậy và quyết ra một cái cao thấp, ở tại đàm phán chiếm lấy ưu thế lời nói, như vậy hiện tại làm đàm phán giải quyết con đường bị nhìn không thấy cái kéo cắt đoạn về sau, còn thưa lại cũng chỉ có thuần túy mạnh được yếu thua, người chết ta sống, khiến người ta run rẩy cùng hoảng hốt, là cái này một phần đến từ lôi diệu hưng quyết tâm ngắn ngủi trong vòng một đêm đem nội bộ phản đồ cùng muốn nhảy thuyền minh hữu toàn bộ thanh lý tiến vào trong công thoát nước về sau, liền cùng tất cả đối thủ toàn diện khai chiến. Trước lúc này ta còn muốn dùng lôi vũ nghiệp thân phận người thừa kế nói chuyện với các ngươi, nhưng các ngươi không coi là chuyện to tát gì, kia liền không có ý tứ. Con mẹ nó, không trang ngà bài. Ta mẹ nó giết giết giết giết giết. Phản đồ bị nhét vào cối say thịt, đối thủ bị ném bỏ vào cống thoát nước, dám can đảm phản kháng người cái này đến cái khác bị treo tại vòm cầu phía trên, biến thành nhai thành đặc sắc trời nắng bé con đã từng không biết tự lượng sức mình còn muốn cùng hắn tách ra vật tay kim nha báo, sáng nay thời điểm đã chết tại tỉnh phụ trên giường. Tử tướng vô cùng thê thảm, có thể nói lấy vẹn vẹn một bộ chi lực trong một đêm liền đánh ngọng tất cả mọi người. Khi hắn bỏ xuống tất cả cố kỵ, tỏ rõ ý đồ muốn bắt đầu tái diễn lôi vũ nghiệp chuyện xưa, cưỡng ép thống cùng nhai thành mặt tối lúc. Tất cả mọi người rốt cục cảm nhận được cái này một điểm ẩn tàng ở dưới mặt nước thực lực kinh khủng. Hiện tại không có đại lao về sau, chân núi phía nam khu nhỏ cả rẽ mì nhóm đã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quỳ xuống đất giật đầu, thay đổi địa vị trong lòng chỉ có lôi diệu hưng một cái mặt trời. Bàn đồ nhuộm màu trò chơi đã bắt đầu, kế tiếp là ai? Lễ Hoa, Bắc Sơn, còn là Long Hải, hay là? Một con kia trong vũng bùn ẩn nút quái vật, sẽ quay đầu, trước nuốt mất bọn hắn bọn này tránh ở bên cạnh sâu kiến a. Người người cảm thấy bất an. Nhanh đến buổi trưa, biến mất thật lâu Lâm Thúc rốt cục trở về. Rõ ràng một đêm không ngủ, trong đồng tử tràn đầy tơ máu, cho dù là thiên tuyển giả cũng vô pháp tại nặng như thế ép phía dưới che giấu mọi mệt, đang hỏi hỏi Trần Ngọc Bạch tình trạng về sau, liền theo trong dương lấy ra một cái thủy tinh cầu đến. luyện kim vật phẩm, quý giác xoa cảm, thiếu kỳ tường tận xem xét, à, Lâm Thúc gật đầu, không hổ là Diệp Đại sư học trò giỏi, quý tiên sinh ánh mắt Nơi nào, loại chuyện này, liếc mắt liền có thể nhìn rõ ràng. Quý giác quát tay một cái, linh chất độc đến qua trong đó cấu tạo về sau, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Điều lệ nghiêm cẩn, cách thức rõ ràng mà lại biến báo linh hoạt, người chế tác đối với a hệ thở chi đạo lý giải siêu ta mấy chục hơn trăm lần, sát thực lợi hại. Tại đưa vào đầy đủ linh chất về sau, bỏ vào vẫn như cũ mở mịn Trần Ngọc Bạch trong tay, lập tức ở trên thủy tinh cầu, liền hiện ra cái này đến cái khác điểm sáng. Lâm thúc cùng quý giác sắc mặt dần dần cứng nhắc. Cái này cái gì? Hắn nghi hoặc bưng lấy cầu, không hiểu được, nghĩ lại lại hưng phấn lên, chẳng lẽ là thiên tuyển giả tư chất kiểm tra? Điểm sáng nhiều như vậy chẳng lẽ ta là trong truyền thuyết vạn người không được một kỳ tài? thật xin lỗi, hoàn toàn không hợp. quý giác đều không đành lòng đâm thủng hắn mỹ hảo hảo tưởng, đây là một cái máy đếm. kế cái gì? chân ngọc bạch mở mịt ghi chép trên người ngươi, đến từ ạ hệ thở chi đạo xúc động cùng với nhiêu, sau đó biểu hiện ra số liệu, phán đoán ngươi hiện tại bị bao nhiêu cái ạ hệ thở con đường. dạ đạ, chiếu vào. quý giác đưa tay đếm lấy phía trên điểm sáng, nói cách khác, nô no, theo tối hôm qua đến bây giờ, không sai biệt lắm hết thảy có 11 cái hệ thở thiên tuyệt giả đang tìm ngươi trần đại thiếu gia cái mông đến tuột cùng ngồi ở nơi nào, bên người người nào tiếp xuống tính toán đi đâu. Nói cách khác, có hay không đạn có thể hay không khai hỏa khác nói. Quý rắc than nhẹ, vạch chân hiện thực tàn khốc, hiện tại, người chí đã bị 11 thanh thương ống nhắm quá chặt. Trong lúc nhất thời, Trần Ngọc Bạch nụ cười sụp đổ. Nước mắt rốt cục chảy ra, tấu chương xong, chương 128. Trừ không được, cái khác đều được. Chương 128, trừ không được, cái khác đều được, cảm tạ Tiên Điên Nhan không phải minh chủ 12 thượng thiện bên trong, theo trên sức chiến đấu đến nói, mọi người công nhận ạ Hệ Thở là không hề nghi ngờ công thoát nước nghề nghiệp, thậm chí so cho tàn còn yếu. Bình thường theo đạo lý đến nói, loại người này hẳn là người ngại cho ghét thả tại dũng giả trong đội ngũ cũng sẽ bởi vì theo không kịp mọi người tiết tấu mà bị đá ra ngoài chạy đến thâm sơn cùng cốc đi qua chính mình chậm sinh hoạt. Nghĩ như vậy người, trên cơ bản đều lạnh. Có thể đánh thế nào? Thế đạo này lão ngân tệ nhiều như vậy, có thể đánh người chẳng lẽ chết còn thiếu a? Tối hôm qua nhai thành bên trong chết cũng không dưới mấy chục trên trăm cái. Giang hồ không phải chém chém giết giết, cũng không chỉ đối nhân xử thế, so sánh với chỉ có vươn lên đến tài năng có được cơ bản nhân quyền cho tàn, à hệ thờ chịu lấy hoang nên quá nhiều. Dù sao Ngươi có thể không mua luyện kim vật phẩm, nhưng ngươi dù sao cũng phải biết nhà ngươi chìa khóa đến tột cùng cho chính mình không cẩn thận rơi ở đâu. Vĩnh viễn không nên xem thường a hệ thở mạng lưới tình báo. Chỉ nhìn bắc sơn khu liền biết đã xảy ra chuyện gì sao? Văn văn có thể không làm việc gì, lão trương có thể dưỡng sinh pha trà, tiểu an có thể đi theo quý giác đi ra chơi, nhưng đồng họa nếu là vậy nước mò cá lời nói, cái kia toàn bộ phân bộ liền đã phế một nửa. Hôm qua nếu không phải đồng họa, hiện tại văn văn cao thấp đã rơi vào trong hố, đâu có thể nào kịp thời bước ra? A thở không có sức chiến đấu, a thở cũng không cần sức chiến đấu loại vật này. Phàm là Thiên tuyển giả còn sống, tiên liền thoát khỏi không được đối với hạ hệ nhu cầu. xảy ra chuyện gì? Ta có phải là muốn hỏng việc rồi? Có phải là có cháu trai đang hại ta? Cựu gia giấu ở nơi nào rồi? Cung năng đến tột cùng có yêu ta hay không? Có lý luận bên trong, vạn sự vạn tượng phát sinh tất nhiên có nguyên nhân, cũng tất nhiên có quả. Phàm chỗ trải qua tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, mà hạ hệ thở chi nhãn chính là tất cả những thứ này đọc đến người. Thậm chí đến cao gia về sau, thao túng vận mệnh, sửa chữa hiện thực cũng không phải một câu nói xuông. Nhìn xem đồng gia, tưởng ấy năm tới nay như vậy ổn thỏa nhai thành ngày càng thịnh vượng, tại nhiều lần phong ba bên trong đều chọn đúng bên thắng, đối đầu trọng yếu lựa chọn, kiếm được nửa cái ngai thành đều là nhà mình, thậm chí liền cử nhân đều không có mấy cái. Cho dù có, cũng tại sớm hơn thời điểm liền bị thanh lý, căn bản không thành tài được. Chỉ cái này tiếng trầm phát đại tại bản sự, liền so những cái kia ngươi chết ta sống, đau kiếm đổ máu mới kiếm chút phí mai táng ra hỏa mạnh hơn không chỉ một điểm. Nếu là túi người liền có thể trên mặt đất tùy tiện nhặt tiền, ai còn chém chém giết giết ta? Quý giác phải có năng lực này, cao thấp muốn tại phía sau màn làm một đầu vạn năm lão cẩu. Tại à hệ thở chi đạo ngược dòng tìm hiểu xuống chạy trốn cùng ngắn nút là hoàn toàn không cần chỉ cần một sợi tóc một kiện tiếp thân vật phẩm thậm chí chỉ cần một tấm hình dù cho Trần Ngọc Bạch chạy trốn tới chân trời góc biển đi cũng sẽ bị người bắt đi ra vượt qua 4 tỷ quỹ ngân sách cùng giá cả căn bản khó mà đánh giá xong cổ phần khổng lỗ như thế tài sản đã đầy đủ toàn bộ Hải Châu nghe nói chuyện này ạ hệ thở các tiên tuyển giả cầm ra bản thân nhà trậu nước bài tạ ruột xúc sắc linh bảy tinh tượng nghi chờ một chút giá hỏa thập nhi đến nhìn liếc mắt cái này thịt đường tăng có hay không tại cửa nhà mình đến bây giờ mới mười một cái tìm tới hắn người đã là lâm thúc mời kẻ quấy nhiễu che đậy đất lực xin yên tâm Sớm đang xây dựng cái này một tòa trang viên thời điểm, lão bản liền mời kính hệ thiên tuyển giả bố trí mê vụ bí nghi. Lâm Thúc chấn chắn nói, "Trừ ngọc lụa mơ hồ vị trí bên ngoài, vật gì khác, à hệ thở cái gì đều đọc không ra, trừ phi đối phương có thể mời thiên nhân xuất thủ, nếu không không có sơ hở nào." Kỳ thật cuối cùng cũng là một câu lời vô ích. Nếu quả thật có thiên nhân đối với điểm này, thế tục tài sản cảm thấy lưng thú lời nói, cái kia Trần Ngọc Bạch tốt nhất lập tức chủ động đưa tới cửa dập đầu mời đại lao vui vẻ nhận, phàm là do dự một giây đồng hồ đều là đối với chính mình sinh mệnh không tôn trọng hú hồn, liền xem như biết Trần Ngọc Bạch vị trí, ả hệ Thở Thiên tuyển giả cũng chưa chắc sẽ độc thủ, có lẽ sẽ đem tình báo bán đi, có lẽ nhìn một chút liền không hứng thú đối thủ còn không có lộ diện đâu, không cần thiết tự mình và mình. chờ Trần Ngọc Bạch đo xong về sau, cái này thủy tinh cầu bị Tiểu An cầm đi chơi. phía trên lập tức liền trống rỗng, một mảnh trong suốt đầu năm nay ả hệ Thở Thiên tuyển giả cũng là biết chết sống, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi nhìn trộm An gia bạch Lộc thợ săn a, thậm chí, vẹn vẹn là có được An gia huyết mạch là đủ đối với đại đa số hệ Thở kỹ nghệ nhìn trộm sinh ra quá nhiều, nhưng ngay sau đó, làm thủy tinh cầu đến quý dắt trong tay về sau. Lại rõ ràng, xuất hiện ba cái lóa mắt điểm đỏ, thậm chí không chút nào mang bất luận cái gì che giấu, không có bất luận cái gì xử lý, thật giống như bày tại màn hình máy tính bên trên ngựa gỗ, khiến Quý Giác sững sờ ngay tại chỗ. Ba cái, hơi động não nghĩ, trong đó một cái hẳn là đồng họa, coi như cho hắn làm đủ chuẩn bị, Văn Văn khẳng định cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ, mà đổi thành một cái, nếu như Quý Giác không có đoán sai, hẳn là Lão sư của mình, hắn là công xưởng học đồ, tự tay ký tên bản khai đều trong tay Lão sư, lấy diệp giáo sư cất giữ cùng tích lũy, nhìn một chút tình huống của hắn đơn giản cùng chơi đến đồng dạng hai cái này đều để quý giác nội tâm đại định nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái cuối cùng lại là ai a? Quý giác vào đầu bước hai, trăm mối vẫn không có cách giải, tổng không đến mức là lâu đại thiếu thua thiệt qua về sau nhận không hạ một hơi này, muốn ngày đêm thăm dò quý giác động tĩnh, dễ tìm cơ hội báo một tiếng mối thủ a. Không đến mức a, lâu gia coi như gia đại nghiệp đại, cũng không đến nỗi như thế thua không nổi, cái kia lại là ai? Từ khi trở thành thiên tuyển giả đến nay, hắn không có đắc tội cái gì người sống, đắc tội trên cơ bản cũng đều đã chết rồi, lúc nào lại đưa tới a hệ thở thiên tuyển giả chú ý rồi? mà thật giống như phát giác được quý giác chính xác ba cái điểm đỏ bên trong có một cái điểm đỏ lóe lên một cái ra hiệu về sau liền biến mất chỉ để lại còn lại hai cái bình tĩnh như cũ thậm chí tăng lớn cường độ tốt có thể xác định còn lại hai cái đều là người quen quý giác lao đầu bên trên mồ hôi cắt sâu cảm nhận được một cái khác đạo lý có một số việc thật giống như cà phê cơ bên trong con dán trên máy vi tính bột bột 10 đồng tiền một bát còn đưa hai dao trộn cho người thêm trứng trắng nhân vật chính cơm thời gian chịu đựng có thể qua là được đừng nhàn rỗi không chuyện gì chính mình tìm không thoải mái coi như không biết được hắn dựa vào ghế nhìn xem biển cả không có việc gì thở dài thở ngắn nhưng nhà hàng bên trong nhưng dần dần não nhức lên hở hai vị tốt một cái nhuộn một đầu tóc vàng toàn thân triều bài như người trẻ tuổi tới lui đi tới ngồi tại quý giác bên cạnh như quen thuộc nện một cái bờ vai của hắn treo đến tiểu an quang tới thoáng nhìn nhìn thấy quý giác ngón tay đông đưa liền thu hồi ánh mắt hoàn toàn không biết cổ họng của mình khoảng cách miếng sắt tiếp xúc thân mật chỉ có không có ý nghĩa một đường cái kia toàn thân treo lẩy dây chuyển vàng người trẻ tuổi nhai lấy kẹo cao su gọi ta lông vàng liền tốt ta hôn nam sơn đạo cái kia tấm ảnh tất cả mọi người gọi ta kim ma ca người đây huynh đệ trước kia chưa thấy qua a kim Mao ca tốt quý giác mỉm cười cùng hắn nắm tay ta là bắc sơn khu cái tia phiến ở cái kia lão huynh ngươi thời gian trôi qua thẳng a lông vàng chân kinh lay xuống kính dâm đến cẩn thận tưởng tận xem xét của an toàn cái kia bà nương hung muốn chết lần trước nghe bằng hữu nói theo nàng bên kia đi tuyến bị bắt được bị đánh tới bán thân bất thoại hiện tại cũng còn không có bỏ lên đâu ngươi là làm cái gì nghề quý giác trả lời đồ điện gia dụng sửa chữa thuận tiện chuyển một điểm linh kiện đến nuôi sống gia đình ai cũng là thời gian khổ ga lông vàng thở dài chính mình đốt một điều thuốc hiện tại thời gian cũng khó khăn qua trong thành các đại lão quyết đấu sinh tử chúng ta loại này tiểu lâu la làm không tốt ngày nào liền vơi thây ngay tại chỗ nhà muốn hay không đến nam sơn đạo đều là trần lão bản người mọi người giúp đỡ lẫn nhau lót một chút có tiền cùng một chỗ kiếm ta phân trạng tử cho ngươi a không cần người quá ít làm không được quý giác bất đắc dĩ chỉ chỉ ngồi tại đối diện tiểu an liền hai người giúp thế nào người ta nhìn trận nhà ai đừng khách khí a đợi một chút tan họp mọi người tìm một chỗ đi ca hát thế nào kim Mao ca nói hứng khởi mặt mày hớn hở đang còn muốn nói cái gì nghe thấy cách đó không xa tóc trắng pha tạm hơi có vẻ già mua nam nhân thúc dụ A Long, lời vô ích làm gì? Muốn hay không mọi người ngồi xuống chờ ngươi trò chuyện xong lại họp. A Long sững sốt một chút, quay đầu liếc mắt nhìn ngồi tại bàn lớn chúng quanh thần sắc âm trầm sầu vân thảm vụ một đám người, lại nhìn một chút bên cạnh Phong Khinh Vân đạm ngắm phong cảnh quý giác, sững sốt một chút, giống như rốt cuộc minh bạch chính mình lầm, hơi có vẻ chật vật đứng dậy ngồi đi qua. Lão Lâm, ngươi đến cho các huynh đệ một câu lời chắc chắn, lão bản tình trạng đến tột cùng thế nào? Các huynh đệ đều loạn thành một bầy, cũng nên có người đứng ra làm việc. Cái đầu kia phát hoa dâm nam nhân lời còn chưa nói hết, ngồi ở bên cạnh Trần Ngọc Bạch hút thuốc người trung niên liền cười lạnh thành tiếng, làm sao lão bản còn chưa có chết đâu, phu thúc liền nghĩ nhảy ra làm người nối nghiệp rồi. Ta không có ý kiến, ta đại lực duy trì. đã ngươi vội vã đi ra muốn chết, kia liền nhìn lôi diệu hưng có làm hay không ngươi làm mâm đồ ăn rồi. tuy họ từ ngươi chớ nói lung tung a. Phu viễn mặt xanh sắc đổi biến, ta cũng là vì các huynh đệ, vì câu lạc bộ. lão bản bị người hại đến trong bệnh viện, cũng không gặp ngươi nhiều nữa gấp à? từ con như mày, ngược lại là trên nhảy dưới tránh, cùng các thúc bá liên hệ rất chặt chẽ nha. buổi sáng hôm nay ta có cái huynh đệ, nhìn thấy có người tại hàng phát cùng lôi diệu hưng người uống trà sớm, người kia phải ngươi hay không? Họ từ ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta nhìn ngậm máu phun người ngược lại là chưa hẳn. Người bên cạnh lặng lẽ liếc qua hắn, dù sao lão phù người hai mặt cũng không phải lần thứ nhất, bán huynh đệ bán đi quen thuộc bán đi cái giá tốt, cũng có phong cách của ngươi. Ha ha, ngươi có mặt nói ta. Phù Viễn xanh giận tí mặt, ai không biết ngươi Dương Tuấn Trần đứng hai thuyền. Người cái kia con gái nuôi mới từ kim nha báo trên giường lăn xuống đến, liền leo đến bao nha khôn dưới đúng con đi, ngươi làm mọi người không biết ta. Ta lệnh mẹ ngươi. Cha ngươi ta đối với lao bản trung thành tuyệt đối, tại bệnh viện theo tối hôm qua thủ đến bây giờ, ngươi mẹ nó đi chôn nào rồi? ta ngược lại là cảm thấy từ quân lời nói có đạo lý, ta con mẹ ngươi ngươi cảm thấy có đạo lý hay không? Hiện tại trong lúc mấu chốt này, câu lạc bộ đều như vậy, các ngươi còn ở mỹ, lão bản còn chưa có chết đâu, cái này liền muốn chọn lao đại mới. ai, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. tranh luận cùng la hét từ mỹ bên trong, ngồi tại chủ vị trần ngọc bạch cúi đầu, nửa câu không dám nói, càng ngày càng co rúm lại, sợ có người chú ý tới mình. nhưng sau lưng, chợt truyền đến trầm thấp tiếng ho khan, là lâm túc. trong nay mắt yên lặng như tờ, chỉ còn lại ngoài cửa sổ đáng ghét thủy triều. lão bản đã từng nói, đầu năm nay đi ra xã hội đen ngoại trừ ngươi chết ta sống cũng chỉ có đồng tâm hiệp lực nhà mình huynh đệ ngẫu nhiên có chút mà bệnh cùng khuyết điểm không có gì người trước tiên cần phải có thể còn sống mới có tư cách giảng trung tâm nhĩ khí hiện tại lão bản nhanh không được có người muốn đổi bên tàu muốn kịp thời bước ra ta không có ép ở lại đạo lý chân ngọc bạch sau lưng cái kia chắp tay sau lưng nam nhân chậm rãi nói kế toán ngay tại dưới lầu mọi người nếu có người muốn đi giao nhận xong sinh ý cùng tài khoản tùy thời có thể đi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ hắn thanh âm lạnh dần ra cái cửa này mọi người về sau lại không liên quan, mặc kệ là đi làm lôi rượu hưng con có hiếu thiên tôn, còn là rời đi ngay thành, đều lại cùng lao bản không quan hệ. tại cái này bấp bên khẩn yếu thời tiết bên trong, mở miệng lâm thúc lại hoàn toàn không có lôi kéo an đuổi ý nghĩ, cũng không có bất luận cái gì dao động. nhưng như thế cường ngạnh ngữ khí, tại lôi rượu hưng mang đến dưới áp lực, ngược lại có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác, sức thuyết phục không thể nói không có, ngược lại có loại khuyên lui vẻ đẹp, khiến bên cạnh ăn dưa quý giác động tác có chút dừng lại. trong yên tĩnh dài dằng dặc, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhiều lần, có người muốn nói lại dường giống như muốn thuyết phục cái gì. Nhưng tại Lâm thúc hở hứng trong ánh mắt, nói không ra lời. Thần sắc lưu chuyển, khuôn mặt biến hóa, thực tế là đặc sắc. Lúc này tức giận âm trầm chưa chắc có quỷ, sắc mặt bằng phẳng nhưng cũng chưa hẳn trung thành, càng nhiều người lập trưởng lại đang do dự cùng lắc lư bên trong hiện hiện ra. "Xin lỗi, lão Lâm." Dẫn đầu đứng dậy đánh vỡ im lặng, là một cái dâu gia sồn soảng người trung niên, chính là ngồi tại nơi biên giới thiên tử giả. Hắn do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là nói, "Nếu như lão bạn vẫn còn, ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử, nhưng..." Không cần nhiều lời, ta rõ ràng. Lâm Túc vắt tay, thần sắc lại ngược lại ôm áp vô vô bờ vai của hắn trong lúc mấu chốt này ngươi có thể chủ động nói ra muốn đi không có phía sau đâm một đao, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ bây giờ lão bản không tại ta một cái làm trợ lý cũng không có tư cách gì hô mọi người bán mạng nhiều năm như vậy vất vả làm việc mọi người tốt tụ tốt tán thiếu duyên gặp lại nam nhân sừng sốt một chút nốc trệ hồi lâu cuối cùng ngẩng đầu thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không để ý tới túi đầu vội vàng mà đi có cái thứ nhất dẫn đầu sau đó là cái thứ hai cái thứ ba rất nhanh ở đây thiên tuyển giả liền đi 6 cái chỉ còn lại ba người ngồi tại nguyên chỗ không động tới Mà các phương diện khác quản lý sinh ý người bên trong, cũng có người do dự đứng ra, xuống lầu giao nhận sinh ý rời đi. Không đến 10 phút đồng hồ, toàn bộ trong nhà An Nguyên bản ồn ào náo động không khí liền trở nên thưa thớt. Lưu lại người không đủ nguyên bản 1/3. Tan đàn sẽ ngẽ đầu năm nay mọi người đi ra hôn không đều là vì hiệp tiện. Đối với Bạch Lộc giảng trung nghĩa vốn chính là trò cười, huống chi có thể đứng ra chủ động làm cắt không có phía sau đâm một đao, cũng đã là hảo huynh đệ. Mà lưu lại người bên trong, lập trường cũng chưa chắc kiên định, nói không chừng chỉ là treo giá. Một bữa cơm không ăn xong, chỉ có giải thể không có cơm. Mà đang chờ rất lâu sau đó, lại không có người đứng dậy, lâm thúc lên tiếng lần nữa, không ai muốn đi rồi. an nghĩa 17, bảy, lông vàng tử, lão lâm thúc ngươi nói gì vậy? lông vàng tử không biết nghẹn bao lâu, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, đi ra hôn chính là muốn giảng nghĩa khí. đại trượng phu một ngụm nước miếng một viên đinh, lão bản đệ đệ, chính là ta đệ. khu khu, người nhà của ta, ta sợ hắn lôi rượu hưng cái trứng. lời nói có thể nói âm vang hữu lực đáng tiếc, nếu là thanh em không phát run liền tốt hơn rồi. tất cả mọi người là nghĩ như vậy. lão lâm ngắm nhìn bốn phía được xưng là 17 nam nhân hút thuốc, lạnh nhạt nói, lão bản xuất tiền ta bán mạng rồi nếu không phải lão bản giúp ta giải quyết vay nặng lãi, ta đã sớm đi bàn thận. đây, ta, ta cũng giống vậy, cái kia gọi a nghĩa người trẻ tuổi hồi hộp đứng lên trả lời, sau đó nói một nửa về sau, không biết nói cái gì, xấu hổ ngồi xuống. những người khác cũng nhao nhao đáp lời, chỉ có điều khác biệt với tay chân, động não người nói tới nói lui liền xinh đẹp rất nhiều, quả thực tiên hoa loạn truy, khiến người rất cảm thấy an tâm. lúc này, quý giác liền cảm khái, chính mình làm sao cũng không phải là cái tâm su rồi, chẳng lẽ là dục vọng không đủ mãnh liệt không đủ nhiều, nhiều như vậy thượng thiện đều đến vào xem, liền tâm su ca nhìn cũng không nhìn liếc mắt đâu đáng tiếc, hắn cũng không có gì làm ạ hệ thợ thiên phú, không có học qua đọc hơi biểu lộ cái gì. giờ phút này xem hoàn toàn trình sau náo nhiệt, chỉ có thể cảm khái nói xong giống chuyện như vậy, ai thật hay giả cái kia hư cái kia thực, là thật nửa điểm nhìn không ra. nhưng lão lâm lại vẫn cứ quay đầu, hướng về phía hắn nhìn qua, thái độ cung kính, quý tiên sinh, làm phiền ngài nhìn một chút. quý giác an dưa động tác dừng lại nháy mắt, ta chỉ nói bảo hộ trần ngọc bạch, cũng không có nói muốn giúp các ngươi làm việc ra, cực khổ ngài hao tâm tổ trí, lão lâm thần cầu, cũng không thể lưu lại thay hoảng ầm, vạn nhất lưu lại gián điệp, tất cả mọi người ngủ không được cũng không thể đặt vào sâu mọt tại dưới mí mắt. Quý Giác thở dài, "Đi." Vừa dứt lời, trong yên tĩnh, bỗng nhiên có hai bộ điện thoại tiếng trung vang lên đến. Xen vào nhau giao nhau, đều có khác biệt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn quanh bên trong, Quý Giác giơ tay lên, chỉ hướng cái kia hai cái điện thoại tới người. "Cái này, cùng cái này." Vừa dứt lời, huyết sắc dâng lên đốt cháy khói đen cùng hỏa tinh theo lâm thúc trong tay hiện hiện, lóe lên liền biến mất, lại sau đó, cái kia gọi 17 đầu của nam nhân, liền theo trên bả vai mình rụng xuống. Xên huyết sắc theo trong vết nước nhỏ xuống, gây nên kêu thảm liên miên cùng kinh hô mà cái kia một tấm mở mịt gương mặt, trí tử đều không rõ phát sinh cái gì. cái này cái này cái này cái này. Trần Ngọc Bạch run lẩy bẩy, luống cuống tay chân lau máu trên mặt. đây là chuyện gì xảy ra a? đúng vậy a, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Quý giác nâng cầm lên, đôi mắt buông xuống. có người ngoài miệng nói trung thành tuyệt đối, vụ trộm đã liên hệ tốt người khác nội ứng ngoại hợp đêm nay liền muốn nuốt vào Trần Hành Châu di sản. thậm chí, cầm tới tiền về sau, ngươi Trần Đại thiếu đầu còn có thể xem như nhập đội, dùng để cùng mới lao bản tranh công xin thưởng đâu. hắn dừng lại một chút, nhìn về phía một người khác, đúng không? thà mẹ ngươi cái dám! bị hắn nhìn từ quân giận tí mặt, đột nhiên đưa trong tay cái chén quẳng xuống đất, chỗ nào đến tiểu bị con non, mẹ nó ăn nói xuông liền nói người là phản đồ, ta nhìn ngươi cũng là phản đồ. Lão Lâm, ta cho lão bản làm việc lâu như vậy, ngươi liền mắt thấy cái này không biết chỗ nào đến tiểu tạp chủng nói xấu ta sao? Lão Lâm không nói gì, chỉ là hờ hững nhìn xem hắn. Quý Dắt cũng không nói gì, chỉ là trong tay màn hình điện thoại di động sáng tắt xoay chuyển, lượn vòng bên trong chiếu dọi ra từng cái kinh hoàng cùng hồ nghi gương mặt. Không thể làm gì thở dài. Hắn lúc đầu không muốn làm như thế rõ ràng cùng ngay thẳng, vốn chỉ muốn hội nghị kết thúc về sau cùng lão Lâm xách một câu để chính hắn đi xử lý coi như hoang tập nội chiến hắn đều không nghĩ lẫn vào, lại càng không cần phải nói cùng trần hành châu lưu lại đám gia hỏa này chơi người soi giết. Hắn không phải tâm su, không có cách nào giống như là trong truyền thuyết nữ đế đọc đến tiếng lòng, cũng không phải à hề tờ, không cách nào phán đoán một người lời nói thật giả. Nhưng hắn có máy móc hàng thần a, mặc dù máy móc hàng thần không phải võ năng, nhưng trừ không thể cái kia một bộ phận bên ngoài, cái khác nó đều vẫn là rất có thể. Đầu năm nay làm gián điệp cũng quá không dụng tâm, một không dùng bổ câu đưa tin, hai không ám ngựa câu thông, sừng sốt gửi nhắn tin, hắn có thể thế nào a? Liên giả vợ như không biết đều không có cách nào địa phương quỷ quái này thực tế là quá mức rời xa nội thành cùng ít hai lui tới, liền mang ngũ giáp câu cá lao đều không có mấy cái, đến mức liền ngay cả không giới thông tin cũng không nguyện ý hoa sức lực lại làm cái gì cơ sở đầu nhập, toàn bộ đỉnh núi, trong phạm vi mười mấy dặm, chỉ như vậy một cái tháp tín hiệu, còn liền đắp lên biệt thự bên cạnh. Quý giác liền cửa đều không cần ra, tại thang lầu hành lang bên cạnh cửa sổ nhìn một chút liền thuận tay nối liền. Sau đó mới phát hiện, cái đồ chơi này thật sự là quá thuận tiện. Tại bây giờ cái này, người người cơ không rời tay tín hiệu ngắn một ô đều sẽ toàn thân không thoải mái trong xã hội hiện đại, quả thực thật giống như nháy mắt mở toàn bộ bản đồ đồng dạng. Bất luận cái gì điện thoại tới gần nháy mắt liền sẽ tự động nối vào, thậm chí không cần quý giác phí công phu từng bước từng bước đi lật. Trừ phi vệ tinh thông tin hoặc là có hay không giới thông tin việc mã hóa cho chuyện, nếu không bất luận cái gì lưu thông số liệu tất cả trốn bất quá hắn con mắt. Cho chuyện, tin nhắn, phần mềm chat, giả lập dãy số, video ngắn xem đi chép. Chỉ cần nói một tiếng, Tháp Ca lập tức liền đem tất cả có quan hệ tin tức tất cả đều đưa đến trước mắt hắn đến cùng ngày hắn liền sờ tháp tín hiệu, lại đi tầng hầm sờ mạng lưới server, lưu lại dự định mệnh lệnh về sau, buổi sáng hôm nay lại tiện tay lại tra một đợt. Có Tháp Ka Kimonoka, đừng nói gián điệp ở giữa Am Thông xã giao, liền ngay cả ai nửa đêm ngủ không được lặng lẽ dùng biệt thự và phát xuống mèo phiến, lục soát tiện nghi gì đồ ăn cho mèo có hiệu quả nhất ta đều biết. Ngươi nói đúng không Trần Ngọc Bạch. Đáng tiếc, Trần Ngọc Bạch hiện tại cũng cười không nổi. Chẳng nói, nước mắt đều nhanh không kèm được. Ngay tại phát giác được lão Lâm lạnh lùng ánh mắt mấy mắt, từ quân trong tay liền thêm ra một khẩu súng, không chút do dự, đè vào bên cạnh Trần Ngọc Bạch trên trán. Không có chút nào vừa mới gặp mặt ngồi xuống lúc ấm áp và thân thiết, chân tướng với bẩy, chỉ còn tàn nhẫn. A, câu cái ngượt phiếu, tấu chương xong, chương 129. Đến nơi đến trốn. Chương 129, đến nơi đến trốn. Có ngươi con mẹ nó, tiền đều là mọi người kiếm, dựa vào cái gì cho tên nhóc con này một người cầm? Từ quân dắt lấy Trần Ngọc Bạch đầu, gầm thét, "Lão Lâm, Trần Hành Châu đều nhanh chết, ngươi chống đỡ cái gì? Ngươi chống đỡ sao?" Cầm tiền mọi người chia xong, đường ai nấy đi không tốt sao? Không tốt. Lão lâm giác khăn trải bàn, lau vết máu trên tay, mặt không biểu tình, nên là người tiền. Ngươi đến cầm, muốn bắt an lòng lì đến. Không nên là ngươi đồ vật, liền không thể đụng, chạm thử đều sẽ dẫn lửa thiêu thân, chết không có chỗ trôn. Chết ngươi ngựa. Ta cái này liền đưa tiểu vương bắt đản này đi gặp thần ca. Mắt thấy cầu sinh vô vọng, từ quân sắc mặt dữ tợn, quả quyết gõ động cò súng, ngươi mẹ nó đập đi. Chỉ tiếc, không có cao vuốt tiếng vang, huyết sắc dân chỉ có tạm ngừng ken kết tâm thanh. Một tiếng, lại một tiếng. Hắn điên cuồng bạo cỏ, nhưng tại Quý giác nhìn chăm chú bên trong, lại vô dụng đến cuối cùng, giữ tận cùng hoàng sợ thần sắc biến hóa bên trong, chỉ còn lại một mảnh ngốc trệ, kinh ngạc nhìn đi đến trước mặt lão Lâm, rốt cục giật mình. Hắn bỏ xuống thương, cười khẩy, chính là muốn nói cái gì, lại bị một cái tay nắm hết hậu. Lại sau đó, khói đặc cùng hỏa tinh liền từ miệng trong núi phun ra ngoài. Qua trong giây lát, một cái hoàng sợ dây rủa người liền lại trong tay hắn tiêu thành cho tàn, một chút diễm quang như là dòng nhỏ, cắm vào lão Lâm trong miệng mũi, đôi mắt của hắn đen nhánh, phản phất thông hướng địa hỏa chi của hang động, tinh hồng diễm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt, khôi phục bình thường cuối cùng nhìn về phía quý giác, ngươi giỏi việc nhiều, nếu như chưa hết hứng lời nói, đằng sau trên núi còn nắm sắp một cái, chính giờ máy ảnh hướng bên này vô đâu, quý giác chỉ chỉ phương hướng, cảm cái nói, rõ ràng độ rất không tệ. lão lâm gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn xem quý giác, quý giác trầm mặc, bọn hắn cũng không ai dám nói chuyện, chỉ có đại nạn đến sinh trần ngọc bạch bảy tại trên ghế, điên cuồng tờ dốc, Chật vật lao sạch lấy rơi vào trên người cho đen. Qua thêm vài phút đồng hồ, lão Lâm một lần nữa trở về, trong tay dẫn theo một bộ trang không biết cái gì to lớn ống kính máy ảnh, trong tay kia cầm một đài sắc ngoài bị nung chạy mấy phần điện thoại ở trước mặt tất cả mọi người, để lên bàn. Tiếng va chạm thanh thúy. Mọi người yên tâm, trong lòng có quỷ chết không yên lành, nhưng có thể lưu lại liền còn là một nhà huynh đệ, cùng sinh tử trung phú quý. Chờ lão bạn trở về, tuyệt không bạc đãi người một nhà. Từ khi bắt đầu đến nay, lão Lâm lần thứ nhất lộ ra nụ cười, như thế ấm áp. Nhưng bởi vì cái gọi là xa bánh giải không được gần hát, dù cho lên men làm thành cách gas cũng không được. Dung đại bổng biểu hiện ra làm phản đồ tàn khốc hậu quả về sau tiếp xuống chính là cụ cải cùng táo ngọc câu. Lâm thúc phủ tay liền có trợ lý đẩy xe đẩy nhỏ đi lên phía trên chất đẩy cái này đến cái khác màu đen cái dương tất cả lựa chọn lưu lại người đều cầm tới một cái liền ngay cả quý giác đều phải một phần cầm ở trong tay chịu nặng cái này mà độ khiến quý giác không khỏi tắt lưỡi thế mà tất cả đều là vàng toẹt cái này thủ bút sắc thực khoa trương có vàng dòng bạc trắng cổ vũ cùng xa xôi bánh giống như thời gian nháy mắt có hy vọng huống chi còn có lão Lâm lời hứa chờ lão bản từ trong bệnh viện đi ra mọi người coi như không tại nai thành làm ăn. Đi thiên đảo cũng có thể đồng sơn tái khởi vân vân. Nguyên bản có chỗ tinh thần DME cũng phân chấn. Chờ hội nghị có một kết thúc về sau, dẫn đầu nhảy dựng lên chính là vị kia hoàn toàn không biết sống chết Kim ca, cùng cái khác một bụng tâm nhãn ra hỏa khác biệt, đột xuất một cái ngu xuẩn không học thức lại ánh mắt thanh tịnh, đến bây giờ trong miệng đều là nghĩa khí trung tâm, đơn thuần quá mức. Hey a, như bức cá bản thân. Hắn dẫn đầu lại gần, nhiệt tình cười một tiếng, đầy cõi lòng hiếu kỳ, ngươi là làm sao thấy được? Chẳng lẽ là hacker? Lựa gạt người cho xiết mà thôi, nói trắng ra liền không đáng tiền. Quý giắc khoát tay cười một tiếng, thật động thủ, còn là phải dựa vào mọi người. Ai nha, dễ nói dễ nói, ai dám động đến lao bản đệ đệ? Cái thứ nhất liền muốn hỏi qua ta. Kim Mao ca nhếch miệng, vỗ bộ ngực cười một cách tự nhiên. Thực tế là làm người lao rước đợi đến lão lâm đem những cái kia trên phương diện làm ăn thuộc hạ đưa tiến về sau, ngồi xuống bên cạnh hắn, quý tiên sinh cảm giác như thế nào? Quý giác chỉ là lớp đầu, tác phong của các ngươi, ta vẫn là tiếp nhận không được. Động một chút lại hái đầu người, hoặc là liền chết không toàn thân. Do người. Lão lâm thở dài, câu lạc bộ là dạng này, bạch lộc cùng thiên nguyên không giống, phạm sai lầm không có khả năng khai trừ liền xong việc, làm sai chuyện liền muốn gánh chịu hậu quả. Không làm việc tình liền sẽ không sai rồi. Quý giác lơ đếm, tan đàn xẻ né, Trần Hành Châu đầu này thuyền mắt thấy là muốn chìm, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người người chết tiết tận trung. Lúc này, ngoài miệng nói không trung thành nhất định không trung thành, nhưng bày tỏ trung tâm chưa hẳn trung thông. Tất cả mọi người là theo trong danh nước bẩn leo ra láo hồ ly, ai nhìn Liêu chai rơi nước mắt ra ngoài miệng nói tin tưởng lão bản, 10 trong đó có 8 9 cái đều là tại ngoài nóng trong lạnh trì hoãn thời gian, chờ Trần Hành Châu tắt thở nhi về sau, không có khe hở dính liền tiếp theo một công việc. Làm không tốt nhà dưới đều tìm tốt. Căng mấu chốt chính là, người đi nhiều như vậy, đủ a Quý Giác đưa mắt lên nhìn nhìn về phía phòng ăn, trừ hắn cùng Tiểu An bên ngoài, lưu lại Thiên Tuệ giả chỉ còn lại An Nghĩa cùng Long Vàng. An Nghĩa xem xét chính là nhát gan muốn chết loại kia, không phát huy được tác dụng. Long Vàng vừa vặn tương phản, ngây thơ đến không biết xuống chết. Lôi Diệu Hưng thật muốn trở mặt lời nói, dựa vào bọn họ mấy cái bảo đảm trần ngọc Bạch. nghiêm túc sao? Lão Lâm thúc ngươi coi như toàn thân đều là làm bằng sắt, lại có thể đánh bao nhiêu cái? Hú Hổ, Trần Hành Châu đâu? Ngươi liền mặc kệ rồi. tiên tâm đi, Ngọc Luận sự tình cùng hoang tập không có gì liên quan, chỉ cần gắng gượng qua một trận này là tốt. Hú Hổ, Bảo Tiêu loại chuyện này, quý tinh bất quý đa ta đã mời ngoại viện. Lão lâm túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tính toán thời gian, không sai biệt lắm hẳn là đến. Vừa dứt lời, đường lên núi bên trên bụi mù cuồn cuộn, một cỗ tràn đầy bùn điểm xe việt dã liền đã một đường siêu siêu vẹo vẹo hướng về trang viên chạy mà đến. Quý giác chỉ là liếc mắt nhìn liền không nhịn được lắc đầu, uống rượu phàm là thấp hơn nửa cân đều không đến mức mở thành cái này quy dạng. Cuối cùng, hiểm mà lại hiểm thổi mạnh cửa sắt tiến đến, một cái vung đôi ngừng tại trước biệt thự mặt, theo trong cửa sổ ném đi ra một cái chống chân chai rượu, lại sau đó, một cái cao lớn thu kịch lung la lung lay thân ảnh, liền từ trên xe đi xuống mặc dù bị phơi đen nhánh nhưng có thể nhìn ra nguyên bản màu da có phần trắng đôi mắt xanh biếc mang rõ ràng đế quốc ngặt thủ nhưng chân mày lại có mấy phần người liên bang bộ dáng nhưng màu đen quăn xoắn tóc cùng trên thân phối sức cùng bên hông loan đao lại mười phần tràn ngập trung thổ đặc sắc ngẩng đầu một cái hướng người trên lầu nét miệng cười một tiếng lộ ra trên hàm răng liền hiện ra các loại thiên đảo gió đồ đằng thấy quý giác trợn mắt hốt mồm cái này cái gì tuyệt thế lộn xộn chiều quá chiều chiều hắn có chút sợ hãi đã lâu không gặp chờ tại cửa ra vào lão lâm hít sâu một hơi không thể làm gì xưng hô đạo một hạ mặt hoàn nhan bạ lộ phu tư cơ tiên sinh này nha, đều mấy cái người quen, gọi ta lão thang là được. Lung la lung lay người trung niên mặt đầy gốc dâu cằm, vỗ lao lâm bà bay, không phải nói thủ phòng bệnh à? Làm sao lại chạy chỗ này rồi? Cái này cùng hợp đồng nói không giống nhau. Lão lâm mỉm cười, bên này càng cần hơn ngài cao thủ như vậy tỏa chấn. Được rồi, đều là thủ sân nhỏ canh cổng, coi như không khởi công tiền cũng chiếu tính toán nào tiền ăn đủ. Khuku, cái kia tiền sang phụ cấp, thao tác ở nhiệt độ cao còn có cái gì tổn thương bệnh phụ cấp cũng phải tính đến. Hắn nói, vỗ đầu một cái, ca đêm giờ công phí mặt khác tính. Ngài yên tâm, dễ nói, hết thảy dễ nói. Lão Lâm mỉm cười, đem hắn đưa vào, giới thiệu cho Trần Ngọc Bạch. Mà ngay tại quý giác cùng hắn đối mặt ánh mắt, hai người không khỏi đồng thời sửng sở, thần sắc lập tức cứng ngắc. Quý giác kinh ngạc nguyên nhân, là bởi vì ở trong cảm giác của hắn, vẹn vẹn ngắn ngủi vài phút công phu, đối phương thể nội linh chất ba động liền cùng cổ phiếu ca tuyến độ, lúc cao lúc thấp, không có quy luật chút nào. Cao thời điểm rồi rảo rà người, cơ hội lục giai bạ mãn, chỉ nửa bước bước vào trùng sinh cấp độ bên trong đi, quả thực là một phương cường giả, thấp thời điểm thậm chí không bằng quý giác cái này cấp hai người mới, gần như tại không. Mà đối phương cứng nhắc nguyên nhân, thì là bởi vì nhìn thấy quý giác Bên cạnh Tiểu An, thật giống như theo Thiếu niên kia trên thân cảm giác được cái gì, trong trước mắt, lông tơ đứng đấy. Con mẹ nó, cảm ôn. Lao thang nước mắt, trừng mắt hốt mồm, nói thế nào đẹp mắt nhà hộ viện như việc, vào cửa liền thấy có cái an gia con non. Cái quỷ gì? Người tốt lành gì ngồi nhà cái bạch lộc thợ săn con con a? Đầu tiên là mở mịt, sau đó chân kinh, nghi hoặc, thậm chí, quý giác vô cùng quen thuộc cáo não. Cơ hồ đấm lực giậm chân, đau lòng nhức óc, xấu, tiền muốn thiếu. Ít phản ứng này mắt, hắn liền bản năng quay đầu, còn có thể thêm tiền a. Ngài yên tâm. Lão Lâm vẫn như cũ mỉm cười chờ lao bản trở về, chuyện gì cũng dễ nói. ta tin ngươi cái quỷ, nhưng việc đã đến nước này, hợp đồng đều ký xong, thiết bị thác tài khoản dùng còn là đại hảo, không cẩn thận thật giống như mẹ nó rơi vào trong hố lao thang cũng không thể nói gì hơn. dù sao lúc trước bội ước hủy quá nhiều, tín dự phân đã tràn ngập nguy hiểm, cái này một đơn lại làm hỏng lời nói, ngày tháng sau đó đều không cách nào nhi qua, đừng nói tháng sau, minh tiên đồ đói, không thể làm gì người làm công chỉ có thể nhận bệnh, lại thêm tiền. Nghiễm nhiên là muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, theo ngồi xuống về sau, miệng hắn liền không ngừng qua, giống như quỷ chết đói đầu thai. Một người há mồm liền huyễn không hai cái tủ lạnh, nếu không phải trong kho lạnh tồn kho bao no lời nói, mọi người tiếp xuống chỉ có thể điểm giao hàng sinh hoạt. Bất quá làm người coi như hảo sảng, chẳng được bao lâu liền cùng mọi người hôn cái quân mặt. Bưng chai rượu của cục thời điểm, nói qua quá khứ kinh lịch lúc, liền mặt mày hớn hở. Cái gì trung thổ ác chiến, xâm nhập đế quốc, liên bang cấm mục, đều tựa hồ ra dáng, chi tiết cũng đều có chút tỉ mỉ xác thực, mặc dù danh tự nghe xong chính là giả, nhưng ít ra kinh nghiệm phong phú. Công việc bẩn thỉu việc cực nhi đều làm qua, dùng hắn đến nói, loại này bảo toàn làm việc, xem như nghỉ ngơi. Dù sao đầu năm nay không có đường Tiền không dễ kiếm, nhất là đại quân lính đánh thuê, tiền liền càng khó kiếm được. Không muốn sống tự nhiên có thể kiếm phí mai táng, nhưng có thời điểm muốn sống đem tiền cầm tới tay chính là cái việc cần kỹ thuật nhi. Dù sao nhìn mỏ dầu loại này công việc béo bở, quân chính quy chính mình nội bộ đều đoạt điên, nơi nào đến phiên ngoại lai bang nhà đây. Trên tường địa phương mát mẻ đều không tới phiên ngươi. Tuyệt đại đa số thời điểm, đại quân lính đánh thuê đều là chịu độc nhất đánh, an ác nhất xẹp, kiếm ít nhất gạo. Dù sao đầu năm nay trung thủ một cái 11-12 tuổi tiểu hài nhi khiên một thanh nhặt được súng tiểu liên liền có thể đi ra tiếp đơn bình thường trên ý nghĩa giết người phóng hỏa thực tế không có gì chuyên nghiệp hàng rào cùng cánh cửa ngươi không làm có rất nhiều bạn làm cũng trách không thỏa đáng sơ sơ dạn bọn hắn như vậy bảo bối lâu đại thiếu loại số tiền này nhiều chuyện nhi thiếu việc thực tế quá mẹ nó khó tìm có thể mò được một cái cố định quan hệ đáng tin cậy trưởng kỳ khách hàng liền đủ toàn bộ kỵ sĩ đoàn ăn được mấy chục năm sơ dạn đầu của mình rơi cũng không thể để lâu đại thiếu rơi đầu không phải lão bán chết cái khác kỵ sĩ còn không đem hắn trò tay xé rồi bất quá. Cùng sở dàn loại kia chính quy trung thổ quân đoàn đi ra kiếm thu nhập thêm khác biệt, lão thang chính mình là bọn người buôn nước bọn. Bình thường loại người này đều tự xưng là du hiệp kỵ sĩ, đơn giản lý giải lời nói, chính là đại quân bên trong đường phố máng, đế quốc cùng liên bang trong mắt chạy trốn phần tử phạm tội, thuộc về đại quân ứng thị liên tầng dưới chóp nhất. Mọi người đi ra hốn, có hay không tuyệt chiêu khác nói, chủ đánh chính là một cái giơ tay mặt dày tâm đen chạy nhanh. Mà lão thang tự xưng ra thế bản thân thế hệ đời đều là đại quân tùy tùng, tổ tiên cũng là đã từng vọng qua, còn có chính mình kỵ sĩ đoàn, chẳng qua là đến chính mình, ra đạo sa sút, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh vân vân. Ta tổ tiên cho vĩnh thế hoàng triều làm lính thời điểm, ta phu nhân thái tổ ra ra quan bái đại tư mã, cũng coi là quan to hiển quý ta. Thổi phóng gia thế thời điểm, lão thang nói thiên hoa loạn truy, treo đến đơn thuần như kim mao ca một trận A-A lên tiếng, sùng bái không thôi. Chỉ có quý giác không có nhẫn tâm hồn năn hắn, vĩnh hàng đế quốc là nội các chế, người ta từ đầu tới đuôi liền không có đại tư mã cái này chức vị. mắt thấy bọn hắn câu thông quen thuộc xong về sau, lão lâm liền lại mang trợ lý đẩy xe đẩy nhỏ tới. Đây là ngài muốn đồ vật, ngươi nhìn phải trang đủ. dẫn đầu bày tại lão thang phía trước, là mấy cố nặng nghề cặp ra, mở ra về sau bên trong thế mà là một thanh lại một cây lao kiếm, hàn quang lập lòe, phong mang tất lộ, linh chất lưu truyền. mặc dù không có khoa trương đến giao cho chúc phúc trình độ, nhưng dùng tài liệu vững chắc điệu bộ khảo cứu, nghiễm nhiên là đường đường chính chính luyện kim tác phẩm, mà lại độ hoàn thành không thấp. trừ lao thang bên ngoài, những người khác cũng toàn bộ đều có. cho lông vàng chính là một sợi dây chuyển, phía trên khảm nạm bù câu trứng lớn như vậy một viên hồng bảo thạch, linh chất ba động nóng nảy nhiệt liệt, tựa hồ là để mà năng lực tăng phúc. cho a nghĩa chính là hai cỗ thủy tinh hình lăng trụ, tia sáng chích xạ đi lên, liền bắn tung tóe ra vạn điểm tươi đẹp quang cho Tiểu An chính là nguyên một Dương luyện kim xử lý truy thủ, rõ ràng là chuyên môn định chế dễ dàng cho ném ban ném. Chất liệu so nguyên bản tùy tiện mua miếng sắt thắng được không biết bao nhiêu, chỉ có đến quý giác về sau, cái gì cũng không có. Lão Lâm chỉ là đem hắn đưa đến ga ra tầng ngầm, đẩy ra một cái phong tỏa thật lâu cửa, lộ ra phía sau cửa không gian. Theo ta được biết, cho tàn nhất hệ bình thường cần một chút phụ trợ, ngài nhìn những này là không đầy đủ. A cái này, quý giác trợn mắt hốt mồm. Phía sau cửa đã sớm bày đầy các loại thiết bị, theo lò luyện đến hóa lỏng phản ứng nồi đồng, kim thăm dò, khắc ấn lại đến thường thấy nhất các loại xử lý công cụ, đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ đều là cựu cựu thành mới bảo dưỡng tốt đẹp tỉ mỉ giữ đi qua, điều chỉnh thử xong sau, so sản phẩm mới càng có tác dụng tốt hơn. Chứ không có công xưởng hay tâm, linh chất lò luyện chờ một chút quy cách bên ngoài khoa trương thiết bị bên ngoài, cơ hội liền tương đương với một cái đơn sơ công xưởng. Nếu như là diệp giáo sư hoặc là cầu ca ở trong này, nói không chừng muốn cười nhạo hai tiếng, cái gì rác rưởi cũng lấy ra ô con mắt của ta. Nhưng ở trong này chính là quý giác đối với không có gì cả chó đất đến nói, đây quả thực cùng trình độ của mình vừa vặn phối hợp, dù sao cao cấp đến đâu công cụ cho hắn cũng là lãng phí, những này liền đã hoàn toàn đủ chớ đừng nói chi là toàn bộ dựa theo tiêu chuẩn phối hợp vật liệu chứa được chờ kết thúc về sau những này cũng không dùng tới lão lâm thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói thuận tiện lời nói ngài hỗ trợ xử lý thế là được a cái này quý giác còn không có kịp phản ứng lại lần nữa ngốc trệ lại sau đó bỏ vào hắn trong túi chính là một tấm danh thiếp trừ cái đó ra trong lúc này nếu như ngài còn có nhu cầu gì chỉ cần cứ gọi cú điện thoại này phân phó là được chỉ cần là trên thị trường phổ biến hẳn là cũng không có vấn đề gì a cái này coi như quý giác ốm ở cố mà làm đưa nó nhét vào trong túi của mình còn có cái gì cái khác phân phó a lão lâm cười tủm tỉm nói ta tận lực đều giúp các ngươi giải quyết phải trang quá phong phú đây quý giác quay đầu nhìn xem hắn ta lại không phải ngày nào chỉ là tới làm cái lão bản linh vật đánh không lại ta sẽ chạy xin đừng quá trông cậy vào ta lão lâm quả quyết lắc đầu bọn hắn là trần lão bản nhân viên tạm thời ngài là ngọc lụa bằng hữu tự nhiên không giống quý giác thở dài đợi tay đóng cửa lại ở sau cửa trong yên tĩnh hắn trầm ngâm sau một lát cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi nhưng như thế chu toàn bố trí chẳng lẽ không nên ưu tiên cho trần lão bản a Lão Lâm không cần nghĩ ngợi trả lời, lão bản nơi đó có an bài khác, huống hồ trước mắt hắn không rõ sống chết, khó nói tương lai. Dựa theo lúc trước hắn mệnh lệnh, ưu tiên lấy Ngọc Lự An nguy làm trọng. Quý giác lắc đầu, "Như đồ gì? Ngọc Lự là lão bản duy nhất người nhà, thân đệ đệ, nơi nào có cái gì nhưng đồ đây này. Vậy còn ngươi? Như là đã nói ra miệng, Quý giác liền sẽ không không có ý tứ. Nhất là hôm nay nhìn thấy hết thảy, đều quá mức kỳ quái, nhìn như đương nhiên, nhưng luôn luôn để lộ ra một tia trái ngược lẽ thường ly kỳ." Bất luận là nhìn như trấn an kỳ thực giải thể hội nghị, còn là cái này quá phong phú chuẩn bị, đều làm hắn bắt đầu hoài nghi lên lão Lâm Dụ Tâm. Trần Hành Châu nằm ở trong bệnh viện, nạn sinh tử lấy tự chủ, Trần Ngọc Bạch do dự thiếu nưu, không có chút nào lòng tiến thủ, đầy trong đầu đều nghĩ là tương lai không có tiền làm sao nuôi mẹo, vậy còn ngươi, lão Lâm? Quý giác ngay thẳng mà hỏi, làm Bạch Lộc tùy tùng, chẳng lẽ lúc này liền không có điểm ý khác. Lão Lâm rốt cục không còn cười, hoặc là nói, khi cùng Húc Ngụy Trang tiêu tán về sau, hiện ra chân chính khuôn mặt, lạnh lùng lại bình tĩnh, không có chút nào dao động, đen nhánh đồng tử nhìn về phía hắn, hồi lâu khe miệng dường như câu lên, xin yên tâm đi, quý tiên sinh, ngọc lụa là ta nhìn lớn lên, ta không có đã kết hôn, cũng không có hại tử, hắn tựa như là ta cháu ruột, tuyệt đối sẽ không hại hắn đến nỗi ngài, ta biết ngài không muốn cùng hoàng tập dính líu quan hệ, ta cũng có thể cam đoan, chỉ cần qua trong khoảng thời gian này, ngọc lụa an toàn, ngài cũng nhất định không có bất cứ phiền phức gì, liền xem như ta bộ xương già này nhịn không được, cũng sẽ không đem người không liên quan lưu tại trong hố lửa. nghe vào giống như là chuyện nhi, có lẽ chân thành, có lẽ dối trá, nhưng quý giác không hề để ý từ lúc hắn lẫn vào trần ngọc bạch chết sống bắt đầu, liền đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt hậu quả lớn không được lao tử vung tay rời đi tránh trong công sưởng không ra lôi rượu hưng ngưng như bức nữa lợi hại hơn nữa ngươi đến bắc sơn khu cắn ta đây chính là hai cây kim đại thối mang cho ta tự tin biết hay không vậy còn ngươi cuối cùng hắn lại lần nữa đặt câu hỏi lại cũng không là cùng một cái vấn đề ta ngắn ngủi trong trầm mặc lão lâm tự dễ cười một tiếng lao lực nửa đời người lớn tuổi không có dạ tâm gì cùng lý tưởng như nói cùng lão đại trước trước sau sau cộng lại không có mười một mười cũng có tám cái một cái kết thúc yên lành đều không có bạch lộc chi đạo chính là dạng này trong vòng một đêm dương danh lập vạn trong vòng một đêm phơi thây đầu đường, cứng rắn muốn nói, liền nghĩ đổ cái đến nơi đến chỗ đi. Quý giác không nói nữa cái gì, đưa mắt nhìn lão lâm rồi đi. hồi lâu sau, hắn đung nhiên vô đầu một cái, rốt cục kịp phản ứng, xấu, giống như pha án. Trần Hành Châu có phải là bị ngươi khác đi vào? Ta làm sao phát hiện, cùng ngươi dính vào như người, bình thường đều không có kết cục tốt. Buổi chiều, ngay thành bên ngoài, một chỗ khác vắng vẻ trong bến tàu, đợi lâu lão lâm dựa vào trên xe hút thuốc, rốt cục đợi đến cách đó không xa dừng lại xe, cùng theo trong xe đi xuống khô khan lão đầu nhi. vừa gặp mặt liền đổ gặp xuống hướng về phía lão lâm đến một câu phản án hắn tóc trắng tơ, ngáp một cái, giống như đã hồi lâu không ngủ, trong con mắt đều là tơ máu, không có rửa sạch sẽ trên tóc bên trong còn dính máu. kiếm các ngươi một điểm mức tiền là thật phiền phức, lớn tuổi như vậy, còn làm thời gian dài như vậy, trần hành châu còn có khẩu khí nhi, ta ngược lại là kém chút bị hắn đưa tiễn. lão đầu nhi bước chân có chút lảo đảo, phảng phất mê mội, đi hai bước liền bị tường, có thể làm ta đều làm, tái xuất sự tình gì cũng đừng trách ta, ta lại không phải diêm vương, mặc kệ sinh từ bộ. đại phu vất vả, đây là đã nói xong tiền thù lao gấp đôi. lão lâm ra hiệu sau lưng thuộc hạ đưa lên thù lao, chỉ chỉ sau lương thường thường không có gì là thuyền đại an bài tốt, đêm nay liền có thể đến triều thành. Mặc dù khi bác sĩ không nên nói như vậy, nhưng ta mẹ nó cũng không có gì ý đức, cho nên ngươi liền gặp lượng đi. Lão đầu nhi đến trong dương tiền, tùy ý nói, cái kia một chi vạn linh dược dùng ở trên người hắn lãng phí đây chính là cao giai thiên tuyển giả một châm xuống dưới liền có thể kéo lại mệnh độ tốt, cho hắn một người bình thường làm, quả thực là mẹ nhà hắn phung phí của trời. Hắn điểm kia sức hồi phục, coi như bên trên bệnh viện bên trong kỹ thuật cũng khó gắng gượng qua di chứng, có thể sống sót cũng là người thực vận quỷ cũng không biết lúc nào có thể tỉnh. Thật không biết ngưu mưu đồ gì, còn sống liền tốt. Lão lâm mỉm cười. Đầy cõi lòng nhẹ nhõm, còn sống liền có tương lai. Lão đầu Nhi sững sốt một chút, khó có thể lý giải được, không phải người đối với niềm tin của hắn như thế đủ, không phải ta đối với hắn, là hắn đối với chính mình. Lão Lâm đốt lên thuốc lá quyển, phun ra một sợi khói xanh, hắn trước kia từng nói với ta, người mệnh là muốn giữ tại trong tay mình, ai muốn lấy đi đều không được. Hiện tại cơ hội chứng minh đến. Hắn dừng lại một chút, nhìn chăm chú phương xa trên biển xanh khổng lồ thành thị, liền nhìn hắn có thể hay không làm được. Tấu chương xong, chương 130. Tuyế nguyệt tinh tốt. Chương 130, tuế nguyệt tinh tốt liên tục mấy ngày không có việc gì chưa từng có Trần Ngọc Bạch trong dự đoán Cường Phong Bạ Vũ tại trải qua ngay từ đầu bị người dùng thương đầu ngón tay về sau mấy ngày kế tiếp bên trong hắn tại trong biệt thự sinh hoạt quả thực có thể sương bình thản mỗi ngày cho mèo ăn với nắng cơ hồ cho là mình bị người quên lãng cảm giác giống như rất nhẹ nhàng a Trần Ngọc Bạch nhìn ngoài cửa sổ trời chiều may mắn cẩn khái sẽ không phải đã không ai nhớ kỹ ta đi a đúng đúng đúng quý giác bất đắc dĩ gật đầu lông vàng tử muốn nói lại thôi a nghĩa túi đầu giả vợ như không nghe thấy đến nỗi tiểu an gần nhất tiểu an ngược lại là không có chơi game, ngược lại đã trầm mê chương trình truyền hình thực tế, đang dùng trần ngọc bạch đại hội viên ngồi tại trước tivi manh mảnh nhìn tối nghệ, cẩn thận lại nghiêm túc. xuất hiện nhan gia trị thần tượng thời điểm sẽ còn tạm dừng một chút, quay đầu cùng quý giác làm cái so sánh, luôn cảm giác nơi nào giống như không đúng lắm. quý giác gãi đầu ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, lao thang đâu? trần ngọc bạch giống như rốt cục phát giác được không đối, hai ngày này không thế nào nhìn thấy hắn a. a lông vàng tự động tác cứng nhắc một chút, ra ngoài đi tản bộ đi đi. đúng đúng, a nghĩa điên cuồng gật đầu, hắn ăn nhiều, không tiêu thực. Trần Ngọc Bạch mờ mịt, muốn hay không giúp hắn mua chút tiêu thực phiến trở về a. Long Vàng từ dần dần tiến vào trạng thái, không cần không cần, hắn nói hắn tạo bón, độ giả mấy lần liền tốt. Trần Ngọc Bạch hít sâu một hơi, vô ý thức nhìn về phía Quý Giác. Trần Kinh, các ngươi thiên tuyển giả thật là lạ a. Có như vậy trong ngay mắt, Quý Giác muốn nói lại thôi. Những người khác chỉ có thể giả vờ như nghiêm túc làm việc bộ dáng, rời đi ánh mắt nhìn xem dần dần nổi lên hoàng hôn, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Có câu lời nói thật tốt, làm ngươi cảm thấy tuế nguyệt tính tốt thời điểm, cái kia mẹ nó nhất định có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên. Nơi nào do em sóng lặng rồi lộn xộn quấy rối cùng tập kích căn bản liền không ngừng qua được chứ. Chủ yếu là Trần Ngọc Bạch mỗi lần đều ngạc nhiên, thấy cái gì đồ vật liền quỷ kêu không ngừng. Đằng sau dứt khoát mọi người cũng không cùng hắn nói, liền để hắn mỗi ngày cho mèo ăn nhìn video ngắn liền xong việc, chí ít còn bất lo đến nỗi việc trên tay. Mỗi ngày vội vàng lặng lẽ quyền học tỷ quý giác là khẳng định không làm. Tiểu An là người tàn tật tự nhiên cũng không có khả năng chạy tới chạy lui. A nghĩa cùng lông Vàng đúng là nhất tận trung cương vị bảo tiêu. Mỗi ngày trông coi Trần Ngọc Bạch một tấc cũng không rời, liền ngay cả hắn đi nhà vệ sinh đều muốn đứng cửa lưu vết nước. Ban đêm đi ngủ trực tiếp tại ổ mèo bên cạnh nhà ra đứng nghỉ. Bởi vậy công việc bẩn thỉu việc cực nhi liền tất cả đều ném cho người mới lao thang ai bảo hắn lao nói mình từng môn như bức từng môn đi đâu người giỏi việc nhiều mà tại nóng bức buổi chiều hoàng hôn chi quang dần dần hiện hiện đỉnh núi phụ cận rừng rậm trong bóng cây xẻn sắt cùng bùn đất ma sát thanh âm không ngừng ngay tiếp theo phản nạn cùng bực tức âm thanh và nó muốn muốn tiêu a lao thang theo cắt đất ra sức khai thác lao mổ hôi trên chán vụ vật phản nạn, hợp đồng bên trong cũng không có đảo hố cái này một tháng nào người làm vườn phí cùng phí mai táng đến mặt khách thu Phàng. một bộ chiếu nặng thi thể bị ném tiến vào trong hố sau đó chậm rãi vùi lấp cuối cùng biến thành một cái đống đất, lao thang từ trong túi móc ra một nắm cát, niệm hai câu điếu văn về sau, tiện tay vẩy vào mộ phần bên trên, lấy qua loa qua quý trung thổ nghi thức lại làm siêu độ. mà ngay tại trước mặt hắn, trong rừng rậm cái này đến cái khác đống đất đứng vững, kéo dài đến lú ám bên trong, rốt cục xong việc a, hắn thở dài, bỏ xuống rèm, quay người đang chờ rời đi, đối với trong bộ đàm lại chuyển đến quý giác thanh âm, lao thang, có người đến, đại khái tầm 10 cái, bên trong có thiên tuyển giả, hắn nói, làm phiền đi một chuyến nữa đi, lao thang giận tí mặt, con mẹ nó cũng nhiều ít sóng, không xong đúng không? Làm nơi này là điểm du lịch sao? Lúc này mới đến chỗ nào à? Quý giác bình tĩnh, đến bây giờ mới xuất hiện như thế một cái thiên tuyển giả, đã tính không sai. Không được, làm sao ánh sáng ta một người làm rồi? Lao thang trừng mắt, thuê ngoài cũng là người, thuê ngoài cũng là có tính tình, các người lại hành hạ như thế thuê ngoài, cẩn thận ta không làm nào. Được được được, lần này ta đến tốt ta. Quý giác bất đắc dĩ. Lao thang hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Dù sao đảo hố còn là người. Họ quý người mẹ nó. Thông tin đoạn tuyệt mà ngay tại khoảng cách biệt thự cách đó không xa lối rẽ bên trên, bốn điểm pha tạp xe Việt đã đội xe đã chậm rãi dừng lại đang dần dần âm vũ sắc trời bên trong, một đám đeo kính đen che mặt người xuống lại cùng một chỗ, trẩn trùi tại bên ngoài làn da ngăm đen, tràn đầy phơi ngấn, cầm đầu người dơ lên kính vi vọng, ngắm nhìn xa phương sơn vách đá trang viên, phát ra giống như quý giác cùng khoản đấu kỵ cảm thán, mẹ nhà hắn, ở tốt như vậy, không sợ giảm thọ sao? Lúc này mới đến chỗ nào? Người bên cạnh chợt chậc cảm thán, giấu trong lòng như vậy một số lớn di sản, đừng nói ở chỗ này, nằm tại tổng đốc trên giường buổi tổng đốc phu nhân làm vận động đều đủ, cái kia kêu cái gì? Trần, Trần Ngọc Bạch thật ở nơi đó. Trong náo biển quay đầu, đem mặt nạ rơi xuống, dâu ria sùm soàm trên mặt hiện hiện một tia khất khéo, tại xèo mụn sẽ hảo tâm thả như thế lớn để lọt nhi đi ra. Như thế lớn một phiếu hắn không tự mình làm. Tổng không đến mức ôm vào lôi rượu hưng đuổi về sau, liền chậu vàng rửa tay, sửa chưa đi. Hắn, hắn hắn nói hắn hiện tại đổi làm một chút làm. Bên a. Một cái cả Lâm Nghiêm trọng người cao gầy chui ra ngoài trả lời, cái này cái này một phiếu này nếu có thể giải quyết, cho ta ta ta ta chúng ta chia tiền. Chia tiền. Trong náo biển đều bị cho cười, lão tử làm công việc nhi. Lão tử buộc có tin, lão tử còn muốn đem người cho hắn để hắn cho chúng ta chia tiền. Lão tử không thành quỷ ăn mày đúng không? Đại ca ý của ngươi là? Người bên cạnh nhãn tình sáng lên. Ai còn bất kể hắn là cái gì tại sẹo mụn vương ma tử. Chúng ta buộc xuống tới, chính là chúng ta. Trong náo biển sì ngụm nước bọn, các huynh đệ tại Hoang Sơn giá linh bên trong thời gian khổ cực quá lâu, thanh này làm xong, mọi người phân tiền, từ đó về sau đều là người trong thành. Các ngươi nhìn xem mặt tiền này, cái này trang trí, coi như cái kia họ Trần không ở bên trong, mọi người cũng có thể kiếm một thanh rồi đi. Làm không tốt còn có thể làm hai cái nhỏ mật trở về chơi đâu. Giờ phút này nghe vậy, những người khác con mắt lập tức sáng lên. Lão đại nói rất đúng a, cứ làm như vậy. Ta ta ta ta cũng giống vậy. Tại thành bang ở giữa trong hoang dã cướp bóc chạy trốn thời gian quá lâu, ai còn không muốn kiếm bên trên một lớn, sau đó đi cái không ai nhận biết mình địa phương làm cái kẻ có tiền đâu. Kia liền như thế định. Trọng náo biển cơ lấy trụ ở bên người thường, kéo động chốt súng, đi, làm phiếu lớn đi. Từ reo họ bên trong, đội xe động cơ khởi động, lại lần nữa toát ra quần quần khói đặc. Nhưng vừa ngồi lên tay lái phụ, trọng náo biển liền cảm giác trong lực chấn động, điện thoại vang ong ong lên, hắn bực bội cú máy nhưng màn hình lại lại lần nữa sáng lên. thằng đến hắn không kiên nhẫn kết nối, muốn chửi ầm lên, bên kia lại truyền đến du dương tiếng đàn dương cầm cùng một cái phảng phất trước đó thu tốt điện tử âm thanh. thân ái khách tới thăm, chúng ta xin lỗi thông báo ngài, bởi vì công trình sửa chữa, chúng ta không thể không tạm thời đình chỉ tiếp đãi nghiệp vụ vì an toàn của ngài, mời ngài lập tức đường về. ta trở lại ngươi sao? trọng náo biển rộng lớn giận, cúp điện thoại nháy mắt, liền nghe phía trước nhất truyền đến tiếng vang. vinh minh, khói đặc cuộn cuộn, liệt diễm dâng chào. theo đội xe phía trước nhất cái kia một cô dẫn đầu bọc thép trong xe về Ngay tại nó vượt qua mốc bờ nháy mắt, cải tiến đi ra chống đạn trên xe Việt Giã bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn, theo ghế điều khiển bên trong xuyên qua, tràn ra mảng lớn tinh hồng, xuyên qua thân xe, cuối cùng cắm vào bình xăng bên trong, ngay mắt dẫn bạo, phi nhanh xe Việt Giã im bặt mà dừng, bị quần quận dâng trào liệt diễm nuốt mất, khói đặc phun trào, bay lên bầu trời, khiến đội xe im bặt mà dừng. Lại sau đó, phương xa biệt thự bên trên lôi Minh tiếng vang mới chậm rãi quyết tán ra đến đội xe trận hình đại loạn, tất cả cỗ xe bắt đầu bản năng chuyển xe, hướng về sau xây dịch, trốn vào cây cối trong bóng tối đi. mà nó có tay bán tiệp, trọng náo biển đồng tử có vào. Ngáy mắt mồ hôi đầm địa. May lần này bởi vì đi tiểu trần một nhịp, không có ngồi đầu xe, không phải hắn chỉ sợ tại chỗ liền bị đưa đi, hoảng sợ qua đi, trợn giận tí mặt, liền mẹ nó các ngươi có trưởng thương A. lao tử cũng có. Ngầm lông, ngầm lông cút ra đây, cho ta thưa chết hắn. Tại đối với bộ đàm thúc dục bên trong, phía sau xe bên trong, có cái khô gầy như khỉ nam nhân ngâng lên thương đến, liền leo đến trên mũi xe đi, mượn bóng cây che đậy, cẩn thận từng ly từng tí vươn một đoạn nòng súng. Lại sau đó mới nghe thấy lôi minh bắn ra, đầy tung toé tinh hồng đột ngột theo trên mũi xe nổ tung thuận cửa sổ xe chậm rãi, vốn lượn chạy xuống, làm nổi bật trong tĩnh mịch cửa sổ xe đằng sau cái kia mấy trương gương mặt càng ngày càng tái nhợt. Lão, lão đại, cả năm lái xe chỉ cảm thấy chính mình đánh trong bụng mẹ đến nay, nói chuyện cho tới bây giờ không có như thế lưu loát qua, cơ hồ khóc ra thành tiếng, ngậm lông hết rồi. Trọng Náo biển không nói gì, điện thoại di động của hắn lại lần nữa chấn động, màn hình sáng lên. Ngay sau đó cái thứ hai tiếng chuông, cái thứ ba tiếng chuông, toàn bộ trong đội xe điện thoại di động của mọi người tại trong cái tĩnh mịch này, vậy mà đồng thời xuất hiện điện báo, xen vào nhau tiếng chuông phảng phất quỷ khóc, như thế ồn ào đến mức. Không ai đang sợ hai bên trong giám can đảm kết nối. Thằng đến phản phất tới từ địa ngục điện báo tự động kết nối thông qua loa, du dương tiếng âm nhạc vang lên. Thân ái khách tới thăm, chúng ta xin lỗi thông báo ngài, bởi vì thiết bị duy giữ gìn người sao. Trọng náo biển sắc mặt tái xanh, đối với điện thoại di động cầm thét, cùng lao từ ngươi trước mặt giả thần giả quỷ. Hoàng dã phía trên cướp bóc lưu sinh ra hỏa, có lẽ cái khác chẳng ra sao cả, nhưng duy chỉ có thô tục nhiều đến muốn mạng, dậy sóng kéo dài không dứt. Nhưng tại tức giận chửi mắng bên trong, ngón tay của hắn lại lặng lẽ làm thủ thế. Phía sau xe bên trong, một bóng người liền lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất thần thân, toàn thân màu bị trang lưu chuyển, theo ngoại giới không ngừng thay đổi. Bóng người kia phản phất thần lằn bén nhẹ đi xuyên qua trong rừng rộng, tay chân cùng sử dụng, thậm chí không có hù dọa bất luận cái gì chim bay cùng cỏ cây. Như là theo bên cạnh lướt qua, dựa vào cỏ cây cùng nham thạch che đậy, liền đã không có dấu hiệu nào sờ về phía tay bắn tỉa vị trí. Chỉ là tại phủ phục trên đường đi, động tác của hắn chợt dừng lại nháy mắt, nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh, đưa tay đẩy ra cỏ cây về sau, mới rốt cục nhìn thấy cái kia lóe ra điểm đỏ. Hồng ngoại camera, anh, nương theo lấy phảng phất chiêu cáo tử vong mình. Trong không khí đông nhiên có máu me đầm địa thân ảnh hiện hiện, bay ngược mà ra, tiếng tiêu thảm thiết thê lương nói nói tất cả mọi người mà nghĩ cũng không có làm trận chết đi, nhưng một cái tay tại cao bạo đạn anh kích phía dưới đã nháy mắt nổ thành một đám mù não. tiêu thảm lăn lộn đầy đất, lão đảo hướng về đội xe phương hướng dựa sát vào cầu cứu, nhưng ở trong rừng rậm nhưng không có người dám động, thậm chí vô ý thức nín tử. a đánh trận, đảm nhiệm tay quan chắc tiểu an buông xuống kính vĩ vọng, tốc độ gió hơi có chút sai sót, quý giác thở dài, hơi có sinh sơ thao tác trong tay nặng nghề phản khí tại súng bắn tỉa, bắt đầu đọc lôi đỉnh thức đòn bẩy xuống trường tốt. Tinh chuẩn xạ thủ dùng cả một đời thời gian để lại xuống linh chất lưu lại tại máy móc hàng thần hoàn hóa về sau. Muốn so loại này mới ra lò không bao lâu vũ khí muốn linh động quá nhiều. Nói quá liền khóa, nói thấu liền rõ ràng. Đáng tiếc đường kính thực tế không có cách nào đổi, khoảng cách cực dài ngắm bắn bên trong, động năng tổn thất quá lớn, tạo thành lực phá hoại có hạn. Quay đầu còn là đến làm một thanh ứng đối khoảng cách cực dài xạ kích thương đến. Nhưng dựa vào lão binh câu lạc bộ tìm lượn toàn bộ ngay thành, chỉ có thể tìm tới một thanh lôi đỉnh, lại tìm lời nói kỳ vọng cũng không lớn. Không đúng, ta đều muốn khoảng cách cực dài đả kích, vì cái gì còn muốn tương đâu? Quý Giác dõng nhiên kiểm phản ứng, giống như quân đội đóng quân khu nhà kho, còn bày biện mấy môn hơn 90 năm trước giải nghệ súng lưu đạn đồ a. Nghe nói còn tham dự qua trung thổ chiến tranh, thường thường có cái gì ngày lễ, đều muốn bày ra đến phơi bày một ít, giữ gìn giống như cũng còn không sai đâu. Muốn hay không hôm nào liên lạc một chút Phong ca, tìm chơi tối vắng người thời điểm, hai huynh đệ trực tiếp đem nó cho kinh. Hắn bác cỏ. Mời anh. Trong tiếng vang, khắp nơi bò loạn tiên tuyển giả bắn lên, lại rơi xuống đất, tiêu âm thanh càng ngày càng lương. Lần này một cái tay khắc cũng không còn. Tiểu An sững sốt một chút, nhìn qua, tốc độ gió còn có sai lầm a. Thất thần, thất thần, không có phát huy tốt. Quý giác xấu hổ cười một tiếng, kém chút nói ra một thương ngược lại cùng lớn tàn loại hình mất mặt lời nói, nín thở ngưng thần, lần nữa gõ động có súng. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn bên trong, đầy đất lăn loạn thiên tề giả, rốt cục nên đón kết thúc đầu lâu bạo liệt. Hắt vây máu tươi bắn tung tóe tại trọng náo biển trên cửa sổ xe, làm hắn biểu lộ run rẩy nhe mắt, khô khốc, nuốt nước miếng một cái. "Lão, lão đại." Trong tần số truyền tin, có cái thanh âm run rẩy vang lên, "Muốn không? Lão Lục nói đúng." Trọng náo biển bối hủi, rốt cục giật mình kịp phản ứng, "Đi đi đi, kẻ địch khó chơi." Không ai đi uốn nắn hắn lão lục đã vừa mới chết, lời còn chưa dứt, toàn bộ đội xe tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chuyển xe, chiếu vào lúc đến đường, chạy như điên trốn chết. Chỉ là giờ phút này tại nguyên bản chỗ ngã ba bên trên, lại không hiểu đấu, thêm ra mấy cái hô to đến, bên cạnh cái hô lớn, khiến sẹn hút thuốc nam nhân nhìn chăm chú tiến dần bụi bặm, tay, đem sẹn cắm ở trên mặt đất, hướng về phía chạy nhanh đến xe việt rãi nhất miệng, nhẹ răng, lộ ra miệng đầy trên hàm răng thiên đảo gió đồ đằng phong cửa hàng, xe phi nhanh thậm chí không để ý tới quan tâm phía trước kẻ cả đường, người điều khiển đạp mạnh chân ga, thật giống như sau lưng có nhìn không thấy ác quỷ đang truy đuổi, lại không phát hiện, cản ở phía trước, mới thật sự là tử thần. trong nháy mắt đó, lão thang trường kiếm bên hông giáo vang, ra khỏi vỏ, rơi bên trong từ trong không khí chạy xuống một đạo kim loại sắt thái, như thế chói lọi đối diện mà đến xe việt dã, một phân thành hai. lại sau đó thanh thứ hai đao theo cái hông của hắn rút ra, quét ngang lệnh đệ hai cỗ xe xe chặn ngang mà đức. ngay sau đó là thanh thứ ba, bị phía sau lưng bên trong sở trưởng xuất thủ trưởng rút ra, phách chạm. thanh thứ 4 thanh thứ năm, thanh thứ sáu, giới tự cơ bắp từng cục sáu chi cánh tay phía trên, các loại đao kiếm chiếu rọi tà dương, chiếu sáng rạng rỡ, ngẫu nhiên, nhấc lên tử vong phong bạo. Huyết sắc dâng lên, đem trời chiều cũng nhuộm thành tinh hồng. Khói đặc, thiếu đốt, nổ tung, tiêu thảm, gào thét. Rất nhanh, hết thảy đều lặng yên đoạn tuyệt. Chỉ có từng cỗ thi thể bị ném bỏ vào trong hố sâu, mỗi ném một cái, lão thang đều không ngại phiền phức đem thi thể gương mặt nâng lên, điện thoại chụp ảnh đầu người đều là có thể coi là tiện tốt ta. Sớm biết đến chính là như thế một đám rắc rưởi, hắn liền tự mình đến rồi. Kết quả bị quý rắc chặn ngang một tay, còn thiếu kiếm được bốn vạn 5000 một hai ba bốn mười một mười hai hắn tính ảnh chụp số lượng mặt mày hớn hở bộ thu bộ thu lao thang cái kia thiên tuyển giả không cần chôn làm phiền ngươi giúp ta mang về đối với trong bộ đàm thanh nhâm nói thi thể ta hữu dụng thi thể đều không bỏ qua hắn sửng sốt một chút trận mắt hốt mồm liền các ngươi cho tàn nhất mẹ nó tà môn cái này cũng cho ngươi tính tiền được rồi lão bản ngươi sớm nói như vậy phục vụ tinh thần vậy cũng không cảo nhi một chút đi lên rồi hắn theo đội xe hải cốt bên trong kéo một tấm phá bồng bảy ra đến vui dạo dược đem thiên tuyển giả thi thể lại cẩn thận buộc chặt, lo lắng lấy chờ một lúc muốn hay không lại thu cái đóng gói phí. dù sao đường ăn cùng giao hàng hai cái giá tiền mà. Mà đội thành một đầu, trên nóc nhà đánh tan một đợt kẻ tập kích về sau. quý giác trên mặt lại túi đầu nhìn xem điện thoại, không có chút nào vui mừng. căn cứ tiểu an lý giải cùng kinh nghiệm, ngược lại cảm giác giờ phút này quý giác dần dần âm trầm xuống. làm sao, quý giác ca? hắn nghi ngờ hỏi. tạm thời xem như, bếp bắt nhất dự đoán bị xác minh đi. hắn thở dài, nhìn trên màn ảnh tháp tín hiệu tin tức truyền đến, lôi diệu hưng để mắt tới chúng ta. tại tháp tín hiệu truyền phát bên trong. Hiện trường ảnh chụp cùng video từng cái hiện hiện, còn có báo cáo văn bản, cùng đối với trong biệt thự chạm hương cụ thể cùng lao thang ảnh chụp. Theo quay chụp phương hướng đến xem, người quan chắc hẳn là liền giấu tại đối diện đỉnh núi nơi nào đó, thắp tín hiệu phạm vi bên ngoài, nếu như không phải là bởi vì bên kia tín hiệu xuất hiện ba động, để điện thoại di động của hắn tự động liền lên bên này lời nói, quý giác cũng khó có thể biết được. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ ngay từ đầu liền ở trong tối bên trong nhìn trộm. Tiểu An liếc mắt nhìn ảnh chụp, ánh mắt liền chính xác rơi tại khe núi chỗ một nơi nào đó, muốn xử lý sao? Không cần. Quý giác suy tư sau một lát, lắc đầu dễ dàng đánh cỏ động rắn hiện giai đoạn còn là duy trì nguyên trạng đi làm bọn rình rập từ tối thành sáng lúc uy hiếp lực liền đi tám phần 10 quý dắt thậm chí có thể trái lại lợi dụng cái liếc mắt này tuyến lừa dối đối phương sinh ra hào giác nhưng vì không biến kéo thành vụng hắn tạm thời còn không tính toán như vậy lôi diệu hương phiền phức quá nhiều trần hành châu ở trong bệnh viện kéo dài hơi tàn đều không có chỗ xếp hạng chớ đừng nói chi là hắn cái này thành sự không có bại sự cũng không đủ thân đệ đệ coi như trong tay có nhiều tiền hơn nữa chỉ cần trần hành châu còn có một hơi hắn liền không có cách nào biến hiện nếu như trần hành châu tắt thở như vậy hắn cũng có thể thuận thế theo cái này bạch lộc huyết tinh tranh đấu bên trong thoát ly chỉ cần quý giác bọn hắn không biểu lộ ra đầy đủ uy hiếp lôi diệu hưng liền sẽ không để ý tới nhưng trước mắt tình trạng chi khéo léo và mỹ hảo lại khiến quý giác nhịn không được bắt đầu hoài nghi cái này phía sau lại có cái gì yêu thiêu thân ẩn tàng nếu không như thế nào lại trùng hợp như vậy theo hoang tập nội chiến từng bước thăng cấp bây giờ trong trạng thái trần hành châu cùng trần ngọc bạch ở giữa vậy mà lấy một bút khổng lồ như thế tài sản vì mối quan hệ hình thành một cái trùng hợp có thể theo trung tâm phong bạo thoát ly càng chỉnh rõ trần ngọc bạch có ca ca tản quân bảo hộ nhất thời không lo nhưng cũng bởi vì tự thân vô năng mà tạm thời sẽ không bị coi là uy hiếp. Trần Hành Châu nhưng cũng bởi vì chính mình đệ đệ tồn tại, chia sẻ hỏa lực, thậm chí cái này hơn 4 tỷ di sản cũng có thể tới một mức độ nào đó trở thành hắn bảo mệnh phụ, nếu như muốn hướng hắn hạ thủ, như vậy tất nhiên muốn cân nhắc Trần Hành Châu sau khi chết, cùng đường mặt lộ Trần Ngọc Bạch đem cái này hơn 40 ức quỹ ngân sách cùng giá trị khó mà lường được cổ quyền một hơi phụ lên non thập, treo thưởng hung thủ đầu khả năng. Theo Trần Ngọc Bạch bị tập kích ngày đó bắt đầu lên, uy giắc biết tất cả rắc rối phức tạp manh mối đều hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, nhưng cuối cùng lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ trải qua một cái tất nhiên bộ kích sóng điểm. Trần Hành Châu. Trần Ngọc Bạch hắn vị kia quý giác cho tới nay cũng không từng gặp Kaka. Hắn trong này lại đóng vai cái gì nhân vật? Quý giác mở ra điện thoại, liếc nhìn mấy ngày nay theo Diệp Thuần, đồng họa chờ chỗ tin tức truyền đến, Diệp Thuần truyền phát đại đa số là chợ búa nghe đồn cùng các loại lưu truyền tại thông tin phần mềm bên trong các loại video hình ảnh Bạch Trần tập hợp. Mà đồng họa gửi tới thì đại đa số là cục an toàn nội bộ tin tức. Tổng kết lại một câu, điên. Tất cả mọi người mẹ nó nhanh điên. Lôi rượu hương điên, Khẩu Thủy không điên, Lôi con điên, cho phép nghiên điên. Toàn bộ nhai thành em u mặt, thậm chí không chỉ hoan Mỗi một cái liên lụy vào trong đó người, theo đại lao đến tiểu đệ, mỗi người đều muốn điên. Khi mất đi hòa bình quá độ, hoàn thành thống hợp khả năng về sau, Lôi Vũ Nghiệp lưu lại một điểm cuối cùng quy củ cũng triệt để tan thành mây khói, tất cả mọi người dẫn theo dưa hấu đao giết đầu người cuộn cuộn, hai mắt đỏ lên. Nương theo lấy máu tanh sắp nhập, thôn tính cùng chinh phục, trừ thấy không rõ thế cục còn vọng tưởng mọi việc đều thuận lợi ngu xuân bên ngoài, cái khác cơ hội tất cả mọi người nhanh liên hợp lại đối mặt với Lôi Diệu Hưng tàn khốc thủ đoạn, vì tự vệ hoặc là còn mưu đồ tâm người, cũng đều bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào phản công, khiến đấu tranh tiến thêm một bước thăng cấp lúc này hữu dụng nhất ưu tiên nhất lựa chọn chính là ngoại viện hoặc là tìm trăn ngôi Chiều thành thuyền thành thậm chí biển châu bên ngoài những thành thị khác người nói chuyện nhóm ai lại sẽ bỏ qua cái này mở rộng tự thân lực lượng cơ hội quý báu ai không muốn tại Nhai thành cái liên bang này lớn nhất biển hàng đầu mỗi bên trên suối vào thế là lục máu anti thi huynh đệ ác bá ba người gỗ mặt sói bán nhân mã mấy ngày liền đến nay những cái kia đến từ liên bang đế quốc thậm chí trung thổ cùng thiên ở giữa bạch lộc các thiên về giả tại vòng xoáy hấp dẫn phía dưới đã cái này đến cái khác thông qua đủ loại con đường trước sau đến nai thành trong đó không thiếu tội phạm truy nã hoặc là tên điên bệnh thần kinh cái này một cố khó mà không chế lực lượng khuấy động nhai thành trong ngoài yếu ớt cân bằng biến thành tùy thời có khả năng nổ tung bom. mà tiến thêm một bước khiến thế cục lại lần nữa căng cứng là dế chiều hôm nay thời điểm xuất hiện đang chụp trộm trong video sắt thép quái vật một bộ công khai xuất hiện trên đường phố động lực thiết giáp. khó có thể tưởng tượng giờ phút này thu được báo cáo tổng đốc bóng ma tâm lý đến tột cùng lớn đến bao nhiêu một bộ mài đi số hiệu không tại quân đội ghi chép bên trong truyền lực xương sống lưng đỡ liên bang động cơ phối hợp đế quốc hải tầm không biết từ chỗ nào tìm đến lập trình viên chế lại chuyện hệ thống mang không biết chỗ nào đến phòng chế vũ khí cùng bản kim cứng rắn Hàn đi ra ngoại trang, giáp, cơ hồ nguyên bộ đều đầy đủ nhi cố máy rất chóc. Nếu như phối hợp bên trên phù hợp người sử dụng, lại phối hợp đầy đủ hỏa lực cùng vũ khí, đều mẹ nó đủ cứng sông phụ tổng đốc, đánh chết tổng đốc. Làm gì a? Các ngươi hoang tập đến tụt cùng muốn làm gì a? Điên rồi sao? Đây là muốn tái diễn hơn 200 năm trước Thiên Nguyên Bạch Lộc chi loạn sao? Tấu chương xong, chương 131. Hoàng hôn đã qua đời. Chương 131, hoàng hôn đã qua đời. Nghe nói, đối mặt với cái này chưa từng có qua khủng bố uy hiếp, tổng đốc tại dưới cơn nóng giận, vừa giận một chút sau đó lại giận đến mấy lần, tóm lại chính là giận, vô cùng vô cùng giận. bất quá hắn vô năng cùng nội trước đó, động lực thiết giáp liền không còn. tại đem lôi diệu hưng thủ hạ mấy cái thiên tuyển giả bóp chết về sau, còn chưa kịp chạy trốn, liền bị quân đội khẩn cấp xuất động nhanh phản bộ đội cho đưa tiễn. không có người sống, không có giao lưu, không có bất luận cái gì chiều hàng quy trình. theo biển châu chu quân căn cứ bộ chỉ huy gửi tới mệnh lệnh chỉ có một đầu, đánh chết. ra lệnh một tiếng, một chi phân phối trang bị bốn cô gió lốc cấp động lực thiết giáp tác chiến tiểu đội tự phá mây mà tới khinh khí cầu bên trong từ trên trời ra xuống trực tiếp đem kẻ phản kháng ngay tiếp theo hắn bộ kia thời thượng lộn xộn sáo trang cùng nhau đều đều tay xé thành không cao hơn lớn chừng bàn tay phiến hình dáng vật, sau đó đều đều vẩy vào 300m trong phạm vi. Chỉ để lại một cái đầu bay tại phế tích chính giữa, hướng hết thảy lòng dạ khó lường người biểu hiện ra vượt tuyến hạ tràng. Nghe nói Đồng Sơn theo phụ tổng đốc trở về về sau, sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi, mà nơi khởi nguồn chân núi phía nam khu cục an toàn chủ quản lục thần châu mặc dù không nói gì, nhưng vừa mới hắn tổ viên bên trong có người phát một tấm vòng bằng hữu. bối cảnh là cái kia danh xưng nhai thành lớn nhất phòng tập thể thao, mà ảnh chụp chủ thể là trồng chất như núi tạ phối nặng miếng sắt, mỗi cái 20 kg, chất thành một đống, khoảng chừng cao hơn 2 m. Toàn bộ đều chia năm xẻ bảy, tại tức giận bên trong bị bóp thành hỗn náo. Trường ấn giống như, có thể tưởng tượng, lục chủ quản tại bóp cái này trồng đồ chơi chút giận thời điểm, trong đầu nghĩ đến tột cùng là ai đối mặt trận này, dần dần mất khống chế mặt tối chiến tranh, các phương đã sắp mất đi tất cả kiên nhẫn văn tỷ để ta cùng ngươi bằng giao, an tâm đợi, chia ra danh tiếng, không muốn kiếm chuyện. hai ngày nữa liền xong việc. Tốt. Quý giác hồi phục, phối hợp một tấm hoa hồng nợ rộ màu hồng vân sáng khuyết tán GIF ảnh động lấy đó nhu thuận đóng lại màn hình về sau nhìn xem phía trên chính mình thần sắc ngưng trọng bóng ngược, mới nhịn không được thở dài tâm mệt mỏi a quay đầu nhìn xem trong phòng khách không buồn không lo giờ con mèo nghiêm nghĩa gọi chân ngọc bạch liền không nhịn được vô danh lửa cháy phi thường muốn qua đạp một cước hò hét một tiếng cầu vật ta là thế này cha liền xem như cha ruột cũng liền dạng này đi về sau ngươi theo cái này một bãi cục diện rối rắm nhảy ra về sau nhưng mẹ nó nhớ kỹ hiếu thuận điểm nao ngày lễ ngày tết chính mình trường sinh bài vị bên trên phạm là thiếu một nén nhang quý giác đều muốn tiến lên cho hai người bọn họ lớn một úy làm sao lão quý phát giác được hắn ánh mắt phức tạp Trần Ngọc Bạch mở mịt quay đầu, Quý Giác cố gắng gạt ra một cái nụ cười hiền lành, lắc đầu ra hiệu, cha không có chuyện, ngươi chơi đi. Sau khi lớn lên, mới hiểu được ba ba chua xót cùng nước mắt, chỉ có thể một người yên lặng lưu. Nói đến, Quý Giác ca ngươi vì cái gì không lấy tiền đâu? Tại nhà để xe cộng tác viên trong phường, Quý Giác sau lưng chơi điện thoại Tiểu An đột nhiên hỏi, Quý Giác ca ngươi rõ ràng rất thiếu tiền à? Ba ba trước kia nói với ta, cho Tàn Thiên tuyển giả vay tiền ngàn vạn không thể cho, cho bao nhiêu tiền đều không đủ dùng, giống như cái động không đáy, trừ cảm ơn bên ngoài liền cái âm thanh nhi đều không có. a Quý Giác ngọng bức quay đầu trong lúc nhất thời không biết hẳn là trước bốn nắn tiểu an đối với cho tàn thiên tuyển giả sai lầm ấn tượng còn là trả lời trước vấn đề coi như theo nhất hà khắc đạo đức góc độ để nói trong lúc mấu chốt này quý giác không để ý tự thân an nguy tới cứu trần ngọc bạch một mạng lấy tiền cũng là theo lý thường hẳn làm mà lại lớn nên đặc biệt nên muốn bao nhiêu đều không quá phận chỉ cần hắn mở miệng thậm chí có thể phân một nửa coi như muốn hết dựa theo hắn đối với trần ngọc bạch tính cách hiểu rõ chỉ cần thích hợp làm áp lực lợi dụng tín nhiệm thiện dùng vậy thuật hơi hao chút công phu cũng chưa hẳn không có khả năng đạt tới mục đích Như thế một số lớn di sản, chậm nhìn số lượng làm người nghe kinh sợ, đầy đủ một người tiêu xài cả một đời khả năng cũng xài không hết. Nhưng trên thực tế, thật muốn lấy ra làm việc lời nói, quả thực hạt cắt trong sa mạc, cũng liền đầy đủ cho Diệp Giáo sư giao cái ủy thác công xưởng kiến tạo đơn đặt hàng tiền đặt cọc đầu năm nay, trong thành tu một đầu đường cao tốc cũng không chỉ chút tiền này. Quý giác thật muốn tiền, đều không cần tiền phái như vậy, quay đầu đem chính mình mang về cái kia một đống cơ bản vô giá vật liệu hướng trên thị trường bán một bộ phận, hoặc là dứt khoát định vị mấy chục triệu hơn trăm triệu thể lưu luyện kim thuật cơ sở nhập môn chương trình học đi bán, trên thị trường cũng có một đại bang cho tàn thiên tuyển giả sẽ đoạt trả tiền. Nhưng rất tiếc uối, cái trước quan hệ đến quý giác tương lai luyện kim thuật phát triển, mà cái sau quan hệ đến quý giác tương lai học thuật đầu đề hòa luận văn thậm chí đại sư chi môn nước cờ đầu, hắn là tuyệt đối một chút xíu cũng không chịu dò gì ra đi. Mà số tiền kia, quan hệ là Trần Ngọc Bạch mà nhỏ. Ngươi biết không, Tiểu An, tín nhiệm có đôi khi là một loại rất yếu đối đồ vật, nhưng hoài nghi nhưng rất mạnh mẽ. Quý giác thân nhẹ. Muốn để người tin tưởng một cái nghèo liền dạy đều xuyên phá động tiểu hài nhi trộm đồ rất đơn giản, cần phải để người tin tưởng tiểu hài nhi vô tội lại quá khó. Coi như ngươi đem chân tướng bày tại những người kia trước mắt, bọn hắn cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường sau đó tiếp tục đem tiểu thâu mũ chụp tại tiểu hài nhi trên đầu thằng đến đứa bé trai kia leo đến bọn hắn không cách nào với tới độ cao kinh miệt quay đầu lúc những cái kia bị bao phủ ở trong bóng tối người mới sẽ mất đi hoài nghi rũ khí hoặc là chết đói tại mùa đông trong đất tuyết cũng được càng nhanh càng đơn giản hoài nghi là tuyệt đối hoài nghi không cần chứng cứ cũng không cần manh mối nhất là liền ngay cả cái này một phần hư vô mở bị tín nhiệm thành lập tại lời đồn đại trên cơ sở thời điểm đây chính là hắn để trần ngọc bạch quên ra tất cả di sản nguyên nhân từ xung quanh giáo hội công nhân bày tỏ quên tiền làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn đã không có gì cả Cái kia quên tiền đơn bên trên số lượng, càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Nếu như Trần Ngọc Bạch quên ra ngoài tiền dù chỉ là thiếu cùng toàn nghịch so sánh một chút xíu, cũng sẽ để người hoài nghi hắn lặng lẽ tư tàng càng nhiều đối với hắn loại này không ôm chi lớn, tay không tất sắt lại không có bất luận cái gì kháng ép năng lực người mà nói, chính là thai họa ở đầu. Về sau quãng đời còn lại, di họa vô tận. Nô không hiểu nhiều. Tiểu An mở mịt mấy mắt, cho dù chết cũng không có quan hệ gì a. Dù sao cũng liền gặp qua một hai mặt. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ta cảm thấy hắn nên tính là bằng hữu của ta. A nói xong lời cuối cùng, quý giác đều không xác định mình bị chính mình chọc gửi, ta không quá quan tâm tiền của hắn, bất quá hắn mời ta cùng người nhà của ta ăn cơm, còn mang lao ướt nhìn phim hoạt hình. hiện tại lao ướt ngẫu nhiên cũng còn sẽ hỏi cái kia thích tóc làm tiểu tỷ tỷ ca ca gần nhất tại sao không có đến. Bằng hưu có phiền phức cầu ta hỗ trợ, nếu là bởi vì chính ta nguyên nhân, trái lại đem hắn hại chết, tiểu an ngươi cũng sẽ xem thường ta a. không biết. tiểu an quả quyết lắc đầu, chưa hề nói là cũng chưa hề nói không. liên cung hắn từng ngày, không hiểu giả thiết cũng sẽ không muốn nếu cái gì cái gì, hắn hỉ ác đều biểu hiện rất rõ ràng thích liền thân cận, bài xích liền rời xa, chán ghét liền cảnh cáo, phiền phức liền giết chết. cho nên mới sẽ làm không rõ ràng. tóm lại, bằng hưu cần hỗ trợ, có thể hết sức liền hết sức. quý giác cười lên, vỗ vô, vô bờ vai của hắn. nếu như tiểu an ngươi có chuyện gì cần ta lời nói, ta khẳng định sẽ càng cố gắng một điểm, toàn lực ứng phó. đến tương lai ta lợi hại, trước giúp ngươi đem cây đinh nổ. mục tiêu cuộc sống cái gì, chúng ta liền tốn mười mấy năm, hai mươi năm, ba mươi năm, năm chậm giải tiềm. nếu là đến lúc đó tỷ tỷ ngươi không đồng ý, vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đánh ngươi tỷ tỷ. nói, hắn khoa tay một cái ngón tay cái bao tháng, lão bản, tiểu an không nói chuyện, thật giống như sửng sốt, nơ ngác nhìn hắn, rất nhanh nhưng lại túi đầu rời đi ánh mắt, chỉ nói là, cảm ơn quý giác ca, quý giác biểu lộ run rẩy một chút, chuyện gì xảy ra, cái này mập mờ không khí, càng ngày càng không thích hợp, còn làm người quái đỏ mặt, hắn cũng rời đi ánh mắt, tiếp tục vùi đầu chuyên chú công việc của mình, nhưng lại cảm giác giống như như có gai ở sau lưng, giống như có người sau lưng còn đang nói chừng chính mình, hắn liền lại không dám quay đầu, chuyên chú thao tác tự thân linh chất, tại phi công can thiệp phía dưới, trên bàn điều khiển đạn ẩn ẩn dát lên một tầng màu vàng. Trải qua đơn giản luyện kim thuật thao tác sau đó, lấy thuần hóa bóc ra tạp chất, tăng lên vật tính, lấy dương thăng giao cho linh chất để thao tác. Cuối cùng, tại nội bộ vây quanh nhìn trộm tỉ huy hiệu khắc họa xuống đơn giản linh chất mạch kín, tại bảo đảm nó đánh vào mục tiêu thể nội về sau có thể dẫn bạo đầu đạn tráo mang theo nhiệt lượng nổ tung, lấy hình thành lớn nhất lực phá hoại. Mâu thuẫn chi tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ đối mặt cứng hơn càng giải phòng, uy giác hiện tại cần là càng lớn mạnh hơn tháo. Kỳ thật, nếu như muốn tăng lên đạn tính sát thương lời nói Phương thức đơn giản nhất chính là đem toàn bộ đạn đều chế tác thành một kiện chúc phúc tạo vật, kết hợp đặc biệt chúc phúc, tại xạ kích về sau dùng một lần đem chúc phúc lực phá hoại triệt để kích phát. Đáng tiếc, như thế táng ra bại sản xa hoa lãng phí hành vi, quý giác nằm mơ cũng không dám nghĩ. Quốc gia cấp cung ứng bên trong đã tốt muốn tốt hơn, từng cái giống nhau chúc phúc bên trong trong ưu tuyển yếu, cuối cùng từ cho tàn công tượng đại sư tự mình chủ trì toàn bộ quá trình, dương thăng, thuần hóa, tụ tập biến, hiệp luận, cuối cùng chế tạo ra đủ để tại thiên nhân thân thể bên trên lưu lại vĩnh hằng vết thương chí mạng sát khí đừng nói loại quy cách này, đạn không phải hắn bây giờ trình độ cùng tài lực có thể chế tác được, coi như làm được hiện tại hoang tập bên trong nhỏ cả rẹ mì cũng không có một cái có thể phối nó ra sân mấy lần toàn bộ nhai thành duy nhất xứng với bị nó nổ đầu khả năng cũng chỉ có bên trong thành cao nhất chính phủ chỗ ủy nhiệm nhai thành tổng đốc bất quá suy nghĩ một chút còn đâm thẳng kích thích dù sao cái kia bức tổng đốc từ khi sau khi đến một mực kiếm tiền chuyện gì tốt đều chưa từng làm về sau có cơ hội tặng hắn lên đường luyện tay một chút bất quá bây giờ lời nói còn là cước đạp thực địa một điểm đi tiểu an hắn đem đạn ném đến sau lưng đi bị thiếu niên tiếp được nhưng tiểu an lại xứng xốt một chút phản ứng về sau muốn nói lại thôi làm sao rồi quý giác không hiểu không có gì, chỉ là gần nhất tại kiếm khí tụ tập biến giai đoạn, linh chất cơ hồ phát ra không, ra, không có biện pháp giúp bên trên bọn diệu. Tiểu An nắm bắt đạo, thất lạc trả lời. Quý Giác liền giật mình, chợt cười một tiếng, không có chuyện, vấn đề nhỏ. Không có kiếm khí phụ ma, cũng còn có phương pháp khác đợi đến thời điểm không sai bị lắm. Thông qua camera xác nhận Tiểu An đi xem tivi kịch về sau, Quý Giác mới rốt cục mở ra trong nơi hẻo lánh cái kia một bộ cái dương, khởi ra phía trên nhất một tầng lại một tầng phong tỏa. Sau đó lộ ra chỗ sâu nhất, cái kia một đống tượng như than khối đen nhánh vật chất. Trước đó cái kia nhiệt biến chọn người còn lại, cuối cùng hải quất. Nguyên bản rút ra xong chúc phúc về sau, dựa theo quy trình, Diệp Giáo sư muốn ném vào cao nguy vật phẩm tiêu hủy trong lò luyện triệt để đốt thành cho bụi, cho tàn sẽ gia nhập xử lý dịch, chờ phản ứng hoàn tất về sau, ném vào thùng rác, góp nhặt đủ nhất định lượng về sau, đưa đi chuyên nghiệp cơ cấu triệt để chôn bụi rơi. Nhưng quý giác lại chủ động đòi hỏi xuống tới. Diệp Giáo sư thật sâu nhìn hắn một cái, phản phất rõ ràng hắn đang đánh ý định quỷ quái gì, chỉ nói câu chính mình đổ vật liền tự mình phụ trách, liền rốt cuộc mặc kệ. Loại này nhiều sóng về sau nhiễm chín nhiệt khí tặc quỷ độ vật, trừ dung để hại người bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Bảo hộ hòa bình thế giới sao? Làm loại này táng tận Tiên Lương sự tình, cũng không thể để Tiểu Hải tự nhìn thấy, nếu không ảnh hưởng Quý Giác ca cái kia, Quang Huy vĩ ngạ, hình tượng làm sao bây giờ? Coi như không ảnh hưởng, vạn nhất hắn tại cái kia trên bản bút ký ghi lại một câu, Quý Giác ca 10 phần tiết kiệm, tuyệt không lãng phí, liền ngay cả thi thể của địch nhân đều sẽ lấy ra làm đạn, lời nói, cái kia chẳng phải hỏng bét xong rồi. Hiện tại, chính là ngươi phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa thời điểm, lão huynh. Quý Giác xoa xoa tay nhỏ, trong mắt tinh quang lóe lên. Tiếp xuống, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thiên tại công tượng Quý Giác thực lực chân chính. Tay phải của hắn cách không lăng không ấn xuống hướng cái kia một đống hải quốc, ngay sau đó, biểu ca, đi ra cho ta. Bởi vì cái gọi là chân quý nhất vật liệu, thường thường chỉ cần đơn giản nhất phương thức xử lý. Bận rộn chuẩn bị cả ngày quý sư phụ bắt đầu là địch nhân chế tác đạn. Muốn lợi dụng chính là nghiệt biến thiên chọn người lưu lại hải quốc. sát thử nói, là diệp giáo sư phong tỏa tại hải quốc nội bộ nghiệt biến tàn linh. Tại chín nghiệt hấp dẫn cùng nhiều sóng bên trong, thiên luyện giả linh hồn cùng đục thể sẽ không thể vãn hồi nên đón biến hóa, bị triệt để mất không chế chúc phúc cùng tà điên cùng chỗ nhiễm, cuối cùng còn xuất lại xuống tới, chính là cái này no bụng chấm chín nhiệt khí tức tổn hại tà linh không có ý thức, cũng không tồn tại suy nghĩ, càng không có khả năng cứu vãn, đặt vào mặc kệ bị người bình thường tiếp xúc đến lời nói, đợi một thời gian tại nó ô nhiễm bên trong nói không chừng sẽ còn thúc đẩy sinh trưởng ra thứ quỷ dị gì đến. Nguy hiểm như vậy đồ vật, không lấy ra lợi dụng một chút, vậy coi như quá phung phí của trời. 3. Tại hắn thân ở bàn tay chạm đến hài cốt máy mắt, thanh thúy vỡ tan âm thanh hiện hiện tại không trung, linh chất bạo liệt dị hưởng. Tại đụng vào nháy mắt, tiên lặng tại hải cốt bên trong quỷ dị khí tức liền phảng phất tới, cấp tốc muốn thuận quý giác rót vào linh chất, đi ngược dòng nước, xâm nhập trong linh hồn hắn, lại khó mà đột phá ngăn trở căn bản là không có cách tránh thoát quý giác biên chế mà thành linh chất lồng giam. phi công linh chất thao tác thật giống như giữa hai bên rừng ngụy chỉ cho phép quý giác đơn phương linh chất chuyển vận, quan chú. mà ngay tại phong tỏa mở ra một cái chớp mắt kia, biểu ca đã lâu tổ tụ lập tức liền bắt đầu lão liên không ngừng cảnh cáo, cảnh cáo, đo lường ra ngoài bộ nhiều sóng linh chất. mà ngay tại quý giác linh chất đem yên lặng nhiệt biến khí tức hoàn toàn hoạt hóa về sau, mới tinh tổ tụ xuất hiện phải trang rút ra nương theo lấy quý giác tâm niệm chuyển động, liền có vượt qua quý giác tưởng tượng phía trên khủng bố lực hấp dẫn từ đồng hồ bên trong hiện hiện, tầng tầng lớp lớp phức tạp linh chất mạch kín mở rộng, không trở ngại chút nào nối vào phi công ma trận bên trong, tựa như cả hai vốn là tựa như một thể. vỡ tan thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thành than khối vụn cấp tốc băng liệt, đến cuối cùng biến thành một đống tuyết trắng cho. thiên ti vạn lũ đen nhánh khí tức từ linh chất trong tung bay hiện hiện, hội tụ, rơi vào hắn năm ngón tay ở giữa. chỉ có điều lần này quý giác lại chưa từng tùy ý biểu ca đem tất cả nhiệt biến linh chất toàn bộ giúp đi, mà là trái lại cưỡng ép lấy phi công giữ lại, đưa chúng nó đều rót vào chuẩn bị từ trước tốt thủy ngân vật dẫn bên trong. Không biết đến tận cùng là quý giác trở thành thiên tuyển giả về sau quyền hạn gia tăng, còn là phi công mang đến ảnh hưởng. Lần này đồng hồ tại quý giác can thiệp phía dưới, vậy mà chủ động đình chỉ vận chuyển, chưa từng lại tranh đoạt cái này một phần linh chất. Tất cả nhiệt biến linh chất, bị quý giác đều lấy, dương thăng, phương thức xử lý, đạo vào yên lặng thủy ngân bên trong. Mấy mắt, thủy ngân liền hiện ra gợn sóng, phản phất vật sống núc thật giống như là muốn theo cái này không có chút nào huyết khí cùng hồn linh sắc không bên trong chánh thoát, thoát đi. Nhưng lại sau đó. Liên bị quý giáp không lưu tình chút nào nhét vào cũng sớm đã thêm nhiệt thật lâu lò luyện bên trong, thuần hóa, bắt đầu. Phanh. Làm thể lưu luyện kim thuật thuần hóa khâu bắt đầu một cái chớp mắt kia, đột nhiên bộc phát ra linh chất ba động từ chật hẹp trong phòng nhắc lên một trận cuốn phòng, đỉnh đầu bóng đèn lên tiếng vỡ vụt, kia sáng sáng tắt. Ngay sau đó, la phảng vất kêu thê lương thảm thiết tiếng ma sát, từ trong liệt diễm bỗng nhiên dâng lên, như thế bén nhọn, đúng như quỷ mỹ tiêu khóc, người chết dấy gì. nhiệt biến linh chất bị triệt để kích phát. Thể lưu luyện kim thuật hạch tâm chính là khiến ngoại hình gần sát bản chất, làm thủy ngân dần dần hướng về nhiệt biến linh chất chuyển hóa dựa sát vào lúc kịch liệt nhiễu loạn cùng bộ phát liền từ trong chất lỏng liên tiếp không ngừng hiện hiện. Liên ngay cả toàn bộ hai tay lò luyện đều tại kịch liệt dung chuyển, khó mà phụ tải. Nếu như không phải tầng ngoài bị quý giác bố trí ngăn cách linh chất mạch kín lời nói, chỉ sợ lúc này vang động đã kinh động tất cả mọi người. Hai tay của hắn đặt tại lò luyện thao tác bảng phía trên, phi công toàn lực vận chuyển. Vì để tránh cho nhiệt biến linh chất thuận cảm giác ăn mòn tự thân, hắn thậm chí không dám dùng máy móc hạ thần. Nguyệt hóa luyện thành là một môn cực đoan nguy hiểm cùng phức tạp mệnh học, cho dù là lâu dài nghiên cứu đạo này đại sư, cũng khó có thể dự đoán xuất hiện ở luyện chế trong quá trình đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Quý Giác chỉ cảm thấy chính mình mở ra địa ngục cửa vào, vô cùng tận kêu rên cùng rên rỉ theo trong liệt diễm hiện hiện, lò luyện không ngừng mà chấn động, giống như là có người từ nội bộ vốt nóng bỏng cửa lò, muốn theo trong địa ngục leo ra. Nhưng rất nhanh, kêu rên lại biến thành nhỏ vụn thi thầm, giống như có người kêu gọi tên Quý Giác, lạ lẫm lại quen thuộc, mang khiến da đầu run lên sức hấp dẫn, ngọt ngào lại khảng khảng. Lại sau đó, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, giống như quanh quẩn như có như không tiếng khóc khó mà nghe rõ đến cuối cùng, tiếng khóc cũng biến mất không thấy gì nữa. chỉ có một tiếng phảng phất sắp chết gen dị thê lương kết lên bỗng nhiên bắn ra, không có tận cùng cất cao, lại tiêu tán tại kim loại dẻo vang bên trong. linh chất bút sạch, hỏa diệm dập tắt. cho tới bây giờ, quý giác mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, kề ngồi trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. nếu như không phải phi công đối với linh chất tuyệt đối thao tác, ở giữa có đến vài lần, hắn cảm giác mình đã triệt để mất khống chế chơi thoát. một khi mất khống chế, hoặc là nổ lô, hoặc là nổ chính mình, hoặc là đem bếp lò cùng chính mình cùng gần phân nửa biệt thự cùng một chỗ đưa đến bầu trời đây chính là luyện kim thuật chơi chính là kích thích. Hiện tại, liền ngay cả lò luyện đều đã triệt để dập tắt. Tại đơn giản kiểm tra về sau, quý giác liền phát hiện, nội bộ linh chất mạch kín toàn bộ tại quá tải bên trong triệt để phá hư, lưu lại sắc ngoài, có thể nói cùng báo hỏng cũng không có gì khác biệt. duy nhất thành quả cũng chỉ có giờ phút này, tự dung khí bên trong chậm rãi lưu chuyển mà ra quỷ dị tinh hồng. Một dọan, lại một dọan, hoàn toàn cùng nhiệt biến linh chất hòa làm một thể thủy ngân, biến thành máu tươi sát thái. ở trên bàn điều khiển giống như là vật sống nhấp nhô, mỗi một giọt phía trên, phản phất có mơ hồ hiện ra kêu hay là tức giận điên cuồng gương mặt. Cho dù là hai dọan ở giữa ngẫu nhiên đụng vào cũng phát ra từng đợt cao vút tiếng xèo xèo, tựa như là lẫn nhau từng bước xâm chiếm, thẳng đến cuối cùng triệt để hòa làm một thể. Đây chính là cuồng độ a. Cách thật dày màn nạ, quý giác nghẹn nào thì thầm. Cung trệ mục nát lò luyện đồng dạng, đứng hàng tại chín nghiệt bên trong quỷ dị tồn tại, vô số đồ sát, trà đạm, nô dịch, diệt tuyệt cùng trong tử vong chỗ hiện ra quái vật khổng lồ. Giờ phút này quý giác trước mặt, nhiều nhất bất quá là cuồng đồ chi nghiệt ngàn vạn cái trong hình chiếu không có ý nghĩa một sợi xâm nhiễm lưu lại xuống như vậy một chút xíu còn sót lại nhưng như cũ làm hắn hồn phách run rẩy, khó mà tự kiểm chế đưa chúng nó một giọt một dọn rót vào đầu đạn cũng thực hiện phong tỏa lúc, chỗ cảm thụ đến áp lực cùng hoàng hốt, quả thực so thao tác đốt làm thuốc nổ hợp thành rút ra còn muốn càng thêm qua trương, cái sau sẽ chỉ nổ chết chính mình, cái trước lại để chính mình sống không bằng chết đồng dạng cũng sẽ để chính mình địch nhân càng thêm đau đến không muốn sống. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Tiểu An đến gõ cửa gọi quý giác lúc ăn cơm, chỉ thấy đang lóe lên âm u dưới ánh đèn, cái kia cười quái dị không ngừng mà quỷ dị thân ảnh, thậm chí trước mặt hắn trên mặt bàn, cái kia từng mai cổ cái đạn, rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ chỉ là trải qua cơ sở luyện kim thao tác thôi, nhưng đang đến gần về sau muốn đụng vào nháy mắt, liền không khỏi khắp cả người phát lạnh. Đây là cái gì? hắn xích lại gần, nghi hoặc tường tận xem xét lễ vật. Quý giác mỉm cười, đầy cõi lòng vui sướng, một chút vì khách tới thăm chuẩn bị lễ vật, tựa như là mỗi một cái làm đủ chuẩn bị chủ nhân. Tại vì lễ vật buộc lên đóng gói trong nháy mắt đó lên, liền đã nhịn không được bắt đầu liên tưởng, đóng gói bị mở ra thời điểm kinh hỉ bộ dáng. thật hy vọng bọn hắn sẽ thích. Tích, tích. Hòa hợp trừ độc dược thủy khí tức trong phòng bệnh, tràn ngập mịt, chỉ có trong dụng cụ phát ra đơn điệu tà âm quen mà ngay tại cái này dài dằng dặc buồn tẻ tiếng vọng bên trong, tạp âm tiết tấu có như vậy trong máy mắt, giống như có hơi không cảm nhận được biến hóa ở trên giường bệnh, Trần hành châu ngón tay bỗng nhiên run dậy một tia. Sau đó, lại một tia ở trong thời gian dài dằng dặc, giặc, nó chậm chạp lại chấp nhất, nắm chặt. Giống như phấn đem hết toàn lực đi níu lại cái kia một cây nhìn không thấy tuyến, không có tận cùng leo lên phía trên. Từ trong địa ngục đinh, cuối hành lang, cửa thang máy chậm rãi mở ra đẩy xe nhỏ y tá từ trong đó đi ra, chậm rãi đi hướng phòng bệnh. Xe nhỏ bánh xe kẹt kẹt chuyển động, trên mặt đất lưu lại một đầu đứt quang tinh hồng ấn Ngoài cửa sổ, nghe hồng lập loé Bóng đêm thâm trầm, tấu chương song, chương 132. Đêm dài đằng đẵng một. Chương 132, đêm dài đằng đẵng một. Nửa giờ trước, nhai thành, Long Hải khu. Cuối cùng một tia hoàng hôn từ bóng tối của màn đêm bên trong trôi qua tận, chấn hồn phách người hoành minh lại từ cầu vượt bên trên bắn ra. Tích liệt chấn động bên trong, đại lượng hải cốt đổ sụp, rơi xuống, nện vào trong nước biển, nhấc lên từng mảnh từng mảnh vẩn đục sắt thai ánh lửa cháy hương ngực, cuốn phong quét tán. Hỗn loạn tương bừng bên trong, thiêu đốt liệt diễm từ hai bên mở. Hiện ra cái kia theo trung tâm vụ nổ đi ra bóng người, thuần trắng Âu phục bên trên không nhốn đội trận, chỉ có hơi có vẻ hoa râm tóc dài tự cuồng trong gió, bay phần phần. Hường ca. Nguyên Bản Lâm vào hốt hoảng bọn thuộc hạ con mắt lóe sáng lên, may mắn hoặc giao họ, chỉ có tuyệt thiếu mấy người, thần sắc nghiêm trọng, vì để tránh cho ám sát, lao bản hành tung là tuyệt đối bảo mật, đêm nay đi bệnh viện thăm hỏi Lôi Vũ Nghiệp quyết định càng là Lâm thời khởi ý, biết đến chỉ có chút ít mấy cái, nhưng vì sao sẽ còn xuất hiện loại chuyện này. Mấy đạo ánh mắt lạnh như băng từ trong đám người vừa đi vừa về lên nhìn, đối mắt nhìn nhau lúc, không che giấu chút nào hồ nghi cùng lạnh lùng. Thẳng đến lôi diệu hưng vung tay đem cái kia theo trung tâm vụ nổ đẩy ra ngoài bóng người nhét vào trên mặt đất tại liên hỏa cùng nổ tung trong đốt cháy hắn đã sớm phá thành mảnh nhỏ thoi thoát cơ hội nhìn không ra nguyên bản bộ giang đến nhưng giờ phút này người trẻ tuổi kia lại chưa từng tăng kích chỉ là gian nan ngạnh lên cổ hướng về lôi diệu hưng há miệng xi sì. mang máu nước bọt rơi tại lôi diệu hưng dày ra bên trên làm hắn ánh mắt càng lạnh tiểu diệp ta không xử bạc với ngươi phụ thân ngươi sau khi qua đời ta đem ngươi nuôi dưỡng đến như thế lớn cung cấp ngươi đi học mang ngươi dốc sức làm đem công ty giao đến trong tay của ngươi lôi diệu hưng thăng nhẹ ở trong này, mỗi người đều có tư cách làm gián điệp, duy chỉ có ngươi không có. Ta không có. Tiểu Diệp ho khan, khan giọng cười to, thanh âm bén nhọn như cú vọ. 11 năm trước, vùng biển quốc tế bên trên, cái kia một chiếc thuyền, là làm sao lận? Còn dùng ta nhắc nhở ngươi sao? Cha ta là chết như thế nào, ngươi dám nói cho ta sao? Lôi Diệu Hưng không nói gì, tự tử tịch bên trong, hờ hững nhìn chăm chú cái kia một tấm đùa cợt gương mặt, hồi lâu, tiết mũi ló đầu, lũ sói con loại vật này, quả nhiên là nuôi không quen a Tiểu Diệp tàn khu bên trong, linh chất dâng lên bùng phát, thân thể nổ tung, nhưng thân thể lại đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất đứt gãy cánh tay trái nâng lên, dốc hết mười mấy năm qua một lời hận ý, sắc bén xương cốt mảnh vỡ hướng về lôi diệu hưng nhất hầu đâm ra đáng tiếc, vẫn như cũ, tuấn công vô ích. Lôi diệu hưng chỉ là tùy ý phát tay, thân thể của hắn liền đình trệ ở giữa không trung, tựa như đóng băng. Ngay sau đó, tại nóng rực trong gió, tán loạn vì thiên ti và lũ, huyết sắc dâng trào, phản phất trong khoảnh khắc ngàn vạn đao lăng chỉ, đem kẻ phản loạn triệt để nghiền nát thành bụi. Dài dẳng giặc trong tĩnh mịch, lại không có người dám nói chuyện. Tất cả mọi người trầm mặc cúi đầu, liền hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh. Các ngươi nói, vì sao ta sẽ lưu lạc đến tận đây đâu? Tại nóng bức trong gió. Lôi Diệu Hưng nhìn chăm chú trước mắt liệt hỏa, còn có Phương xa nghe Hồng Sáng tắt thành thị, như thế là lắm. rõ ràng đã tại nhai thành mặt tối trong đấu tranh chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tất cả người phản đối liền xem như mời làm việc ngoại viện không tiếp đại giới, cũng chỉ là gà đất chó sành, rõ ràng đã nằm chắc thắng lợi trong tay, nhưng hắn trật cảm nhận được cái tiêm một loại từ trong xương tùy dần dần dị ra bất lực, mấy ngày liền đến nay đã phát sinh khó khăn chắc trở, trước mắt ngươi chết ta sống đấu tranh, phản bội, kết minh, nhập, thôn tính cùng thanh tẩy, cái này tất cả vượt quá chính mình nguyên bản dự đoán hết thảy, tựa như là từ trong bóng tối rơi xuống thân nhận, một tiêm một sợi một đường dần dần rơi ở trên người hắn. Lúc đến bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hết thể lẽ ra không nên như thế. Rõ ràng nghĩa phụ những năm này đã từng bước bắt đầu đem quyền lực giao đến trong tay của mình, rõ ràng tất cả mọi người chuyện đương nhiên hẳn là tôn kính chính mình cầm đầu, rõ ràng chính mình hẳn là đương nhiên sừng sững tại cái này một mảnh hoang dã đỉnh cao nhất. Nhưng theo nghĩa phụ bệnh nặng suy bại một khắc này bắt đầu lên, hết thể cũng bắt đầu mất khống chế rồi. Vốn nên kéo dài tiếp quy củ, bị đánh nát. Vốn nên bị tuân thủ quy tắc thép, bị tất cả mọi người không hề để tâm. Mà giờ khắc này truy cứu nguyên nhân, từ cái này rất nhiều hỗn loạn phía sau màn. Thiên Ti Vạn Lũ manh ngồi dây dưa bên trong, lại từ đầu đến cuối đều không vòng qua được cùng một cái. Một cái để dùng cho người nói chuyện rửa tiền bao tay, một cái lôi vũ nghiệp tiện tay điểm chọn trợ thủ, một viên chưa từng dự đoán chướng ngại vật, một cái cũng sớm đã mất đi tư cách dự thi người chơi, một cái bị tất cả mọi người xem nhẹ đến sau đầu kỳ thủ. Trần Hành Châu là người sao? Trong nháy mắt đó, Lôi Diệu Hưng nói nhỏ, đen nhánh đồng tử nhìn về phía phương xa nhai thành, hắn hiện tại ở đâu? Tế tử bệnh viện. Từ đầu đến cuối đều giữ vững tỉnh táo lao giả hồi đáp, nghe nói cấp cứu thành công, nhưng còn không có khôi phục ý thức. Còn Sương A Lôi Diệu Hưng không khỏi vỗ tay, thật sự là phúc lớn mạng lớn. Nhưng ngay sau đó, lão giả liền nghe Lôi Diệu Hưng lời nói, ngươi dẫn người đi, xử lý hắn, đệ đệ của hắn cũng không cần lưu lại, tất cả cùng hắn có quan hệ người, toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại. Thế nhưng là, khô gầy lão giả hơi sững sờ, vô ý thức muốn quên can. Quá nhiều thế nhưng là, thế nhưng là Trần Hành Châu không có uy hiếp, thế nhưng là kia là tại Sùng Quang Giáo hội trong bệnh viện, thế nhưng là cái này không hợp quy củ, thế nhưng là giết hắn về sau, về sau ai còn dám tín nhiệm ngươi lời hứa. Đi mẹ nhà hắn thế nhưng là, từ tức giận bên trong, Lôi rượu Hưng hoài nhìn, đồng tử tỏa ra ánh lửa, một mảnh tinh hồng. Nhưng trên mặt lại nhịn không được, hiển hiện nụ cười, tựa như là cuối cùng từ gông xiềng bên trong tránh thoát mà ra đầu dạng. Tại làm ra quyết đoán này mắt, hắn vậy mà cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả đập vào mặt gió đều như thế nhu hòa đi mẹ nhà hắn quy củ, đi mẹ nhà hắn không được, đi mẹ nhà hắn uy hiếp. Khi hắn quyết tâm đánh vỡ tất cả những thứ này nãy mắt, chỗ cảm thụ đến, thế mà là chưa từng có qua tự do. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn lại nhịn không được, tự rêu cười to, cơ hồ trước hợp ngựa ra sau, không nghĩ tới lưỡng lựa người thế mà là ta rõ ràng đã lựa chọn tranh đấu cùng chết giết, vì sao còn muốn quan tâm quy tắc? trong hoang dã thu vật khi nào cố kỵ liêm sỉ đâu? từ lúc nào bắt đầu lên, mình đã bị cái này vô hình gông xiềng trói buộc. từ trong hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy cái kia hừng hực bốc lên ánh lửa, bị nung đỏ bầu trời, còn có cái kia nhiễu loạn hắc ám cùng nghe hồng ở giữa, hướng về nơi đây cuộc mắt bạch lộc chi ảnh. vĩnh hằng lạnh lùng, vĩnh hằng bình tĩnh, đó chính là vĩnh hằng cao xa tự do. nhưng rất nhanh, cái kia xa xôi ảnh liền im mắng tiêu tán. trong tĩnh mịch, lôi diệu hương tiết núi thu hồi ánh mắt, quay đầu, cuối cùng đặt câu hỏi. Vừa mới mệnh lệnh, còn muốn ta nói lại lần nữa sao? Ta, ta cái này liền đi." Mồ hôi đầm địa lão giả túi đầu, lại không có bất luận cái gì chất vấn. Thế là, gông xiềng từ giờ phút này triệt để mở ra. Không chỉ là nơi đây, cũng không chỉ là Trần Hành Châu. Bắc Sơn, Long Hải, chân núi phía nam, Tây Hà. Giờ phút này, nương theo lấy lôi diệu hương mệnh lệnh, cuối cùng quy tụ bị đánh vỡ, đói khát đám hung thú tứ suất bốn đầu, miệng lớn thao thiết, hoảm thụ lấy máu tươi cùng săn đuổi. Không, cố kỹ nữa. Máu và lửa theo minh nguyệt cùng nhau từ trong bóng tối dâng lên từ cái này nhìn không thấy cuối cùng đêm dài đẳng đắng bên trong ba phủ tất cả một đêm như thế sắp phía dưới ngay thành biên giới vách núi trong biệt thự đèn nuốt sáng trưng khác biệt với những ngày này tràn đầy nhai thành mùi máu tươi cùng người chết ta sống tại nuông hòa màu âm dưới ánh đèn vậy mà rất có vài phần tuế nguyệt tinh tốt không khí ngay tại quý giác lại lần nữa kiểm tra tháp tín hiệu cùng sẽ vở tín hiệu lúc trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước dần ngừng lại rất nhanh đổi áo thun cùng quần cụt tiểu an cấp dép đi ra khăn tắm lau sạch lấy tóc có lớp quý à, ta rửa sạch a a tốt quý giác ngáp một cái đứng dậy đi hướng phòng tắm chỉ là đang sát vai mà qua nháy mắt, động tác lại đình chỉ nháy mắt, nghi hoặc quay đầu, chốt mũi có chút mơ máy, là cùng trong trí nhớ mùi vị khác biệt. Tiểu An nghi hoặc nhìn qua, có như vậy trong nháy mắt, quý giác không hiểu rất muốn hỏi, huynh đệ ngươi đổi sữa tắm sao? Huynh đệ ngươi thân quá, huynh đệ tay của ngươi xem ra thật nhỏ a. Huynh đệ, huynh, ba. hắn không cần nghĩ ngợi đưa tay, một bàn tay đập ở trên mặt của chính mình. Mấy ngày qua không biết lần thứ bao nhiêu nói cho chính mình, nam nhân, đều là nam nhân, mọi người cùng nhau ở trong liệt giới vung qua nước tiểu. Quý giác, ngươi không thể còn tiếp tục như vậy nhưng cái kia một tấm khuôn mặt nghi hoặc xích lại gần mở miệng tường tận xem xét làm sao quý giác ca tiểu an nói cảm giác giống như là lạ quý giác chợt mặc cứng ngắc ngừng thở cố gắng hướng về sau chuyển một điểm lại một điểm bỗng nhiên cảm giác chính mình nên đón chưa từng có qua nhân sinh nguy cơ thật giống như đứng tại vách núi bên lên dưới không cẩn thận liền sẽ đi sai bước nhầm đại ca ca sắp đi ra phía bên ngoài cửa sổ trên bệ cửa sổ tựa như kim loại chim rồi gờ lọ gì ạ bỗng nhiên bay lên hướng về hắn cao giọng hò hét quý quá sợ hãi điên cuồng tay ta không có tiểu hài tử nói lung tung cái gì đâu có rõ ràng liền có gỡ lọ gì ạ thất kinh vứt cánh thét lên tiểu cựu nhìn thấy có đồ vật gì rất rất lớn đồ vật liền muốn đi ra thật không tốt rất tệ rất nguy nàng sốt ruột bận bịu hoàng kêu gạo bừa bãi thế nhưng lại khó mà hình dung đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng ở trước đó phát giác được nàng kinh hoàng ngáy mắt quý giác liền đã không cần nghĩ ngợi giơ tay lên máy móc hàng thần cậu minh bắt đầu trung dung động động nguồn gốc từ gỡ lọ gì ạ thị giác tín hiệu nháy mắt xuất hiện tại quý giác trong óc, cơ hồ đem hắn đầu triệt để nó bảo không biết đến tận cùng phát động cái gì dự định mua đủ lệ cũng không biết tiên tri đến tột cùng tại nàng cố này thân thể nho nhỏ bên trong nhét bao nhiêu hung ác việc trong ngày thường chỉ là đơn thuần phổ thông ánh sáng cảm giác thị giác giờ phút này tại lấy tốc độ khủng khiếp báo tố thăng biến hóa rõ ràng độ không có tận cùng phóng đại xa gần lớn nhỏ chiều dài trọng lượng chất liệu đều rơi vào trong mắt lại sau đó vật chất xuyên thấu, hồng ngoại quan phổ, linh chất lưu động quy tích cuối cùng đập vào trong mắt là một tấm hư vô lưới lớn cái kia lực lượng vô danh cùng nhiễu loạn tại trong thị giác biến thành một tấm tinh mịn lại phức tạp ô lưới bao trùm bầu trời đại địa thậm chí toàn bộ thế giới nhưng giờ phút này ngay tại biệt thự trong đình viện nguyên bản bình thản mạng lưới giờ phút này lại quỷ dị hở ra, không ngừng nọt nguyện, dần dần mén nhọn. thật giống như ô lưới về sau trong hư không, có đồ vật gì đang chậm rãi phát lực, sẽ rách nơi đây ô lưới, sắp đột phá mà ra. Mà ngay tại, nô lên chỗ, trung quanh, các loại biến hóa trị số đã nhuộm thành tinh hồng. Mà chính giữa, thì là một cái quý giác vô cùng quen thuộc thượng tiện huy hiệu. Trong ngay mắt đó, quý giác hít vào một miệng lớn hơi lạnh, nên đón sờn cả tóc gáy lính nộ. Hắn rốt cuộc biết đây là cái gì đây là đối với thượng tiện chi lực quan sát đo đạc, hoặc là càng tính xác một điểm là ngày xưa thủy ngân vì hoàn thành mục đích của mình mà hoàn thành quan sát đo đạc trang bị để mà đem thường nhân cảm giác khó mà phát giác biến hóa chuyển đổi thành thị giác cảm giác mà nó quan sát đo đạc đối tượng thì là sở tay nắm thời gian cùng không gian chi vĩ lực thượng thiện vĩnh hằng chi môn ném diệt trừ tại tương lai trần hành châu sau khi chết trần ngọc bạch sẽ sa đoạ hắc hóa từ đây việc các bất tận trở thành đại ma vương làm hại thế gian dân chúng tiếng oán than dậy đất khổ không thể tả lúc này quân phản kháng thời gian sử dụng máy móc hướng đi qua đưa một tên máy móc chiến sĩ dùng để xử lý kẻ cầm đầu cái này một hoang đường suy đoán về sau khả năng duy nhất liền chỉ còn lại một cái có người muốn đem cổng truyền tống đập tại trên mặt bọn họ. trong chốc lát, coi báo động chói tai vang vọng toàn bộ biệt thự, đem tất cả mọi người theo an tường bình thản ở ngõ bên trong bừng tỉnh, mở mịt ngắm nhìn một phía, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. tập kích sắp đến, quý giác thanh âm theo phát thanh bên trong vang lên, tất cả mọi người, chuẩn bị. địch nhân sắp truyền tống chống đỡ. lời còn chưa dứt một cái chớp mắt kia, trước nay chưa từng có nổ vàng bắn ra bao phủ toàn bộ vách núi, dao động biển cả, trọng lực phảng phất cũng biến mất mấy mắt. tại hoa lệ trang nghiêm trong đình viện, ngày xưa hết thảy mỹ hảo nháy mắt bị ép thành vỡ nát, vô hình miệng lớn cắn xuống. Từ trong hư không phát họa ra một cái hoàn mỹ chính tròn. Ngay sau đó, vạn mèo, ô lưới bên trong có chữ thập hình dáng vết nứt từ chính giữa hiện hiện, tứ phía mở ra. Cái này đến cái khác thân ảnh từ trong đó đi ra. Tất cả đều giết chết. Khô gầy lão giả nâng lên đôi mắt, thuần trắng trong hai con ngươi bắn ra lực quang, một tên cũng không để lại. Đại môn ầm vang mở ra, phía sau cửa trong bóng tối, đàn thú máy liệt, vaành trướng mà đến. Sau đó liền một cước giẫm tại địa lôi bên trên đỉnh. Tế từ bệnh viện, đêm khuya vẫn như cũ bận rộn nhập viện lâu trong đại sảnh, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Làm phiền, nhường một chút, cảm ơn. Dẫn theo bữa ăn khuya lão Lâm chen vào tràn đầy trong thang máy, ấm áp hướng về những cái kia mặc quần áo bệnh nhân nằm viện bệnh nhân cùng các gia thuộc gật đầu ra hiệu. Tái nhật dưới ánh đèn, hết thảy đều lộ ra khô mục cùng băng lãnh, liền ngay cả lại tươi sống linh động ánh mắt bị bị trừ độc dược thủy hương vị thấm thành mỏi mệt cùng chết lặng. Nhưng tại cửa thang máy khép lại nháy mắt, chen trúc trong thang máy, một đôi lại một đôi mắt hóa thành tinh hồng. Hắc ám như nước thủy triều dâng trào, nuốt hết hết thảy. Nhập viện lâu, lầu 16, nặng chứng giám hộ phòng đại môn trầm rãi đóng lại vẫn như cũ đẩy xe nhỏ y tá đi tới trước giường bệnh mặt túi đầu nhìn chăm chú thoi thóc bệnh nhân gương mặt tái nhợt một đường yếu đuối hô hấp gian nan kéo dài không màu chất lỏng bị rút vào ống trích đón ánh đèn y tá gõ gõ ống tiêm gạt ra ống trích bên trong không khí sau đó kéo lên trần hành châu ống tay áo tìm tới lưu trí châm vị trí bình ổn kim tiêm chậm rãi hướng về lưu trí châm đưa ra thế nhưng là lại im bặt mà dừng thủ đoạn của nàng bị bệnh nhân bàn tay nắm lấy phản phất kiếm sát như thế dùng sức tại dưỡng khí mặt nạ phía dưới trần hành châu con mắt gian nan mở ra một đường nhìn chăm chú trước mắt thích khách, không có chút nào hoảng sợ cùng dao động, bình tĩnh như vậy. Gắt gao nắm lấy thủ đoạn của nàng, đem sinh mệnh của mình lưu trong tay của mình. Thằng đến, y lừa tá, không thể làm gì khẽ than thở một tiếng, vung lòng tay ra. Trong động giải thoát không tốt sao? Nàng chậm rãi lắc đầu, lúc đầu còn muốn cho ngươi một thương khoái, áo trắng phía dưới chủy thủ bị rút ra, không lưu tình chút nào đâm vào hắn trong bụng, huyết sáp dâng trào. Tích. Trong xóa sử dụng cụ đống nhiên phát ra cảnh báo, kinh động bên ngoài kẻ thủ vệ, nhưng ngay sau đó, chém giết cùng đấu tranh thanh âm cách nặng nghề đại môn vang lên. Phía sau cửa thế giới. Bình tĩnh như trước. Quên quần tiếng cảnh báo bên trong, chỉ có máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất thanh nồng rất nhỏ. Y tá mặt không biểu tình rút dao ra đến, lại lần nữa đâm xuống. Một đao, lại một đao. Huyết sắc lưu chuyển, tỏa ra lấp loé tái nhận ánh đèn. Ngoài cửa sổ, đêm dài đằng đẵng. Một đạo hỏa quang đột ngột râng lên, ngay sau đó, lại một đạo. Thiên hạ đại loạn. Mấy cái bệnh viện ở giữa chạy một ngày, người đã phơi chết nóng có các, vùng vây dây dày chết cầu người phiếu. Tấu chương xong, chương 133. Đêm dài đằng đẵng hai Chương 133, đêm dài đằng đẵng hai. Trong lúc bất chợt, giống như thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn không có quan hệ gì với quý giác, nhưng loạn đến trước mắt liền muốn mệnh. Toàn bộ trong biệt thự, bây giờ chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người chỉ có một cái, chính là quý giác. Bất luận là bảo an chương trình cùng nhân sự điều khiển bên trên, hắn đều nắm giữ lấy cao nhất quyền lên tiếng. Cho dù là lão lâm cũng vô ý can thiệp, ngược lại vô tình hay cố ý biểu thị duy trì đầu tiên, Trần Ngọc Bạch bản nhân liền đối với này hoàn toàn không quan trọng. Mặc dù không ôm trí lớn lại không quả quyết, nhưng Trần Đại thiếu ưu điểm lớn nhất chính là rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, đồng thời đối với quý giác giao phó lấy không chút do dự không giữ lại chút nào tín nhiệm. Quý ca nói cái gì chính là cái đó. Tiểu Hắc Tử không muốn xen vào, mà Câu Lạc Bộ xuất thân lông vàng cùng A nghĩa hai người, một cái bạch lộc một cái kính, tại kinh lịch trừ bỏ nội gián sự kiện về sau, cũng đầy đủ đối với Quý Giác trôi triển lộ ra năng lực đầu giảm xuống đất, không dám có chút không cam lòng. Huống hồ, Quý Giác yêu cầu duy nhất chỉ là bọn hắn hai cả ngày 24 giờ canh giữ ở Trần Ngọc Bạch bên cạnh, một tức cũng không rời. Bọn hắn vốn chính là làm cái này. Tiểu An nơi đó căn bản không cần phải nói, Quý Giác ca nói cái gì chính là cái đó đến nỗi bình thường mà nói đều kiệt ngạo bất tuần, tự có ý nghĩa du hiệp kỵ sĩ lao thang. Mặc dù ngay từ đầu còn muốn cạnh tranh một chút, nhưng tại rõ ràng quý giác nắm giữ lấy nhiệm vụ đánh giá quyền lực về sau, lập tức liền công nếu không mức bỏ bãi làm nghĩa vụ. Nhất là tại tận mắt thấy quý giác ở ngay trước mặt hắn đem lấy trăm khỏa địa lôi vùi vào đình viện, bụi cỏ, hành lang, sàn nhà, thậm chí ghế salon phía dưới về sau, tổng lượng vượt qua 80 kg đốt làm thuốc nổ liền trôn tại cái mông của bọn hắn phía dưới, ăn cơm đi ngủ đều tất cả đều ngồi tại thùng thuốc nổ bên trên, chỉ cần quý giác nhất niệm liền có thể phát động. Chủ đánh chính là một cái thiên địa đồng vỏ. Mẹ muốn hay không khoa trương như vậy. Loại này chỉ cần ta trước tiên đem cố chủ nổ chết đối phương liền không cách nào tổn thương bảo hộ mục tiêu bọn điên đến tận cùng là từ chỗ nào đến cho tàn công tượng lúc nào đều trở nên như thế phát rồi rồi. Mà bây giờ làm lao thang thu được cảnh báo về sau lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sách cố chủ đem hắn cùng a nghĩa một cước đạp tiến vào thuần cương trong phòng an toàn khóa lại đại môn về sau liền nghe cái kêu kéo dài không ngừng phảng phất muốn đem toàn bộ biệt thự đều đưa lên ngày kịch liệt thanh minh. Làm cái thứ nhất không may kẻ tập kích tại lao ra cửa về sau không cẩn thận dẫm tại vừa bên trên lúc liền nghe cùm cụt một tiếng vang dọn một hai Vượt qua tám cái mắt xích địa lôi liền trong nháy mắt bị phát động, liệt diễm phóng lên tận trời. Tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, một bộ không trọn vẹn thi thể xoắn ốc thăng thiên, biến thành đếm không hết mảnh vỡ cùng hết vũ bay là tả rơi xuống, tới cái khác vừa lao ra người đậy đầu mặt mũi tràn đầy. Nó có cứ ta. Có người vớt một cái trên mặt của mình, tại hôi thối bên trong nhìn thấy sền sệt đồ vật, không khỏi vô ý thức lui về phía sau mấy bước, lại sau đó, liền nghe không ổn giòn vang. Ngay sau đó, toàn bộ đình viện trên bãi cỏ, thần địa lôi liên tiếp không ngừng phát động bên trong, minh không ngừng. Nhưng khuyết tán khí lãng cùng liệt diễm lại đống nhiên ngưng kết tại cầm đầu trước mặt lão giả giờ phút này vị này lôi diệu đứng chỗ nể trọng giúp đỡ túi khôn chìm đám ỉn trọng tỷ chi nhất đạo nhiều năm uy tín lâu năm tiên tuyển giả kim vô cứu chậm rãi triển khai hai tay khuyết tán liệt diễm và song khí rút lui mà ra Bàng bạc linh chất ba động bao phủ phía dưới trên bầu trời bỗng nhiên hiện hiện lôi minh một đạo lại một đạo lôi đình như cày từ khung không phía trên hạ xuống tung hoành lướt qua trong nháy mắt liền đem toàn bộ trong đình viện tất cả địa lôi đều phát động anh minh bên trong từng đạo liệt diễm cùng điện quang giống như là thủy triều thối về gần trong gang tức biệt tự cản quét mà đi biệt tự bề ngoài phía dưới yếu ớt linh chất mạch kín vẹn bẹn là hiện hiện ngay mắt liền sụp đổ, đổ sụp oanh minh quyết tán, bên cạnh lâu cũng đã biến thành phế tích, chính lâu trước mặt cũng chọc từng mảng đổ sụp mà xuống, vô số bụi bặm bay vút lên. quả nhiên có quỷ, Kim vô cứu không có chút nào con người trong mắt tái nhợt liệt quang bắn ra, tại năng lượng trong cảm giác đã tùy tiện thấm nhuần toàn bộ biệt thự hư thực, không khỏi cười lạnh một tiếng, Trần hành châu cho chính mình bảo bối đệ đệ chủ bị thủ vệ thật là không ý ta. đừng lãng phí thời gian, tất cả đều giết chết, tiếp xuống hành trình còn dài mà. ở phía sau hắn, dần dần co vào tiêu tán cánh cửa bên trong, cái này đến cái khác bóng người đã đi ra vượt qua phía tích, xông vào hất cám trong biệt thự. tiếng súng manh minh, tiếng vang không ngừng. phiền phức a, lần này phiền phức lớn. dập tắt dưới ánh đèn, đã sờ soạn xông vào nhà để xe quý dắt túi đầu, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động đến từ các nơi hồng ngoại quay phim hình ảnh không ngừng lấp loe biến hóa. lại phối hợp thêm đến từ chim rồi trạng thái gờ lọ gì ạ siêu nhiên thị giác quan sát đo đạc hết thể biến hóa đều ánh vào con mắt. nguyên nhân chính là như thế, mới nhịn không được đau đầu. vì đó tắt lưỡi, lôi diệu hương con mẹ nó là phát cái gì điên. trong lúc bất chợt liền đối với trần hành châu động thủ rồi. Nhưng các ngươi giết Trần Hành Châu đi a, nhìn chằm chằm Trần Ngọc Bạch làm gì? Không đúng, như là đã đối với Trần Ngọc Bạch đạo thủ, cái kia Trần Hành Châu hiện tại sống hay chết thật đúng là khó mà nói. Lão Lâm đến bây giờ đều không có về tin tức. Ngoại giới tất cả thông tin đã liên lạc không được. Không chỉ là thông tin, tại theo nhãn tuyến Châu biết được bọn hắn đối với cả tòa núi bố phòng giám sát về sau, đối phương thế mà không tiếc giá thành, thuê cái vĩnh hằng chi môn tiên tuyển giả. Phải biết, 12 thượng tiện tiên tuyển giả bên trong, nhân số ít nhất chính là vĩnh Hàng chi môn, cơ hội được sưng tụng vạn người không được một, so thuộc châu đen trắng gấu còn muốn hiếm thấy. Mỗi một cái có thể cùng vĩnh hàng chi môn tiếp xúc thiên tuyển giả, đều đem tự động trở thành Tình Tâm hiệp hội thành viên, bưng lên cả một đời ăn chơi đàng điểm không lo ăn uống bắt sát, căn bản sẽ không bị ngoại giới mời chào. Muốn để bọn hắn hỗ trợ mở một cánh cửa, cơ bản giá cả đều là hàng trăm hàng ngàn vạn, tính giờ đơn vị theo phút tính, lúc này để bọn hắn người lại cắm tay hoang tập nội đấu, chỉ sợ đã không phải là thêm chuyện tiền. Mà trừ cái đó ra, từ trong cửa sông tới người, liền đã vượt qua 40 cái, trong đó tại gỡ lọ gì ạ trong quan sát đo đạc, linh chất tràn đầy có thể là thiên tuyển giả liền vượt qua 12 cái. Giờ này khắc này, quý giác chỉ có thể may mắn, may có tiểu cự dự cảnh cộng thêm toàn bộ biệt thự nội bộ bị bố trí 90 vụ. Nếu không, tại không có chút nào chuẩn bị thời điểm đối thủ trực tiếp truyền cho bọn họ trên mặt, cái kia còn đánh cái giam a, dứt khoát ném được rồi. Lao thang động tác sát rất nhanh. Trần Ngọc Bạch lúc này đã tại trong phòng an toàn, đều lúc này, hắn còn không quên ôm chính mình cái kia hai con phám yêu, mà ở bên cạnh hắn A Nghĩa đã khởi động chôn thiết hoàn tất thủy tinh hình lăng trụ. Tia sáng chết xạ, phương vị biến hóa, to lớn kim loại phòng an toàn đã tại vi diệu chết xạ bên trong biến mất không còn tăm tích. Không chỉ là trên thị giác cần nấp, tại A Nghĩa ma trận phát động về sau, toàn bộ phòng an toàn cảm giác tồn tại đã vô hạn lúc có lúc không cùng toàn bộ biệt thự hòa làm một thể đáng tiếc, a nghĩa đẳng cấp thực tế quá thấp, liền quý giác cũng không sánh bằng, chỉ có nhất giai, liền xem như đem bú sữa mẹ sức lực đều xuất ra, cũng chỉ có thể duy trì cái một khắc đồng hồ tạ hữu một khắc đồng hồ thời gian a. Quý giác nhẹ giọng thì thầm, 15 phút, có đôi khi quá mức ngắn ngủi, nhưng có thời điểm lại quá mức dài dằng dặc, ngắn đến không đủ xoát video đi đi nhà vệ sinh, nhưng lại dài đến đầy đủ đánh xong một trận chiến, chết xong mấy trăm hơn ngàn người. Trong theo dõi truyền lại đến hình ảnh cái này đến cái khác cấp tốc giật tắt, tất cả bị bố trí ở ngoại sáng camera toàn bộ đều bị loạn thương bắn phá phá hủy tốc độ của đối phương nhanh không thể tưởng tượng nổi, thật giống như đã dự đoán làm rõ ràng biệt thự nội bộ bố trí đồng dạng. Làm không tốt, sớm tại theo dõi thời điểm, liền đã đem bản vẽ thiết kế làm cho tới đi. Mà ngay tại cái kia trước đó, hắn trước hết nghe đến, là tiếng bước chân. tốt trong thai nghe truyền đến tiếng vang. Vị trí kia, quý giác trong ngay mắt, sờn cả tóc gáy, ngay tại đỉnh đầu của mình. Đỉnh khung chấn động, oanh minh, băng liệt khe hở. Toàn thân văn đầy hình xăm khôi ngô thân ảnh cũng đã từ trên trời giáng xuống. Người nặng áo giáp, phức tạp linh chất mạch kín bám vào trên đó, người đến trong đôi mắt quanh quẩn quen thuộc huyết hỏa khiến quý giác lại nhịn không được giận mắng lên tiếng đại quần. làm sao còn là đại quần? làm sao chỗ nào chỗ nào đều có các ngươi a? hắn không dám tiếp tục cùng đối thủ so tốc độ, bàn tay đào tại nhà để xe một cỗ trên xe đua, nháy mắt xe thể thao phi nhanh, kéo hắn hướng về về sau phương phi ra, kéo dài khoảng cách. hắc, tiếng cười lạnh theo rơi xuống đất chỗ chuyển đến, đại quân thiên tuyển giả đồng tử đã khóa chặt quý giác đại quần chính là chiến tranh chi ảnh. nơi nào có chiến hỏa thiêu đốt, cái này một mảnh bóng dâm liền tùy theo mà tới. quý giác, hình xăm thiên tuyển giả con mắt đã khóa chặt phương vị của hắn, nhận ra khuôn mặt của hắn. Hơi thở thanh âm phản phất tiếc núi thở dài, đáng tiếc, chỉ có 410 vạn. Bất quá, cũng đủ. Hắn từ phía sau lưng rút ra hai thanh lưng nặng nghề trường đao, hướng về quý giáp phương hướng, bay nhào mà tới. Trong phi nhanh, đã rút ngắn khoảng cách. Ngay sau đó liền nhìn thấy, quý giáp theo cửa sổ xe đằng sau ghế điều khiển bên trên cầm ra đồ vật. Một thanh đã sớm đổ đầy đạn mở khóa an toàn ống ngắn súng tiểu liên. Nhắm chuẩn, khóa chặt, sau đó, bóp cò. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ không đến thời gian, kim loại dòng lũ đều nghiêng mà ra, mỗi một viên đều khóa kín địch nhân gương mặt, nhưng mỗi một viên đều rơi tại không trung. Tại quý cò đồng thời, Đại quần thiên tuyển giả lao xuống su xu thế liền im bặt mà dừng, ba phủ toàn thân huyết hỏa lưu chuyển, không có dấu hiệu nào lương ngang, trốn tránh, đạn đuổi sát không công, nhưng lại toàn bộ đều gặp thoáng qua, khiến quý giác trước mắt trận trận biến đen. Khắc địch tiên cơ, lại mẹ nó là khắc địch tiên cơ. Các ngươi đại quần cách cái chúc phúc này liền sẽ không chơi đúng không? Coi như giống như cho tàn thiên tuyển giả không ai sẽ không nhìn, diệu thủ thiên thành, bất kỳ một cái nào đại quần thiên tuyển giả trong nội tâm cũng đều đồng dạng tồn tại tên là khắc địch tiên cơ, ánh sáng, dự động cảm giác thần kinh phản xạ cùng né tránh, tiến công. Sức mạnh như thế chúc phúc đủ để làm bất kỳ một cái nào thiên tuyển giả sức chiến đấu nên đón chất biến. Mà có thể có được khắc địch tiên cơ dạng này trung giai chúc phúc, liền chứng minh đối phương tối thiểu tứ giai đi lên, làm sao đều là cái thuế biến tốc độ. Mà bây giờ, đối phương thế mà tại hời hợt tránh thoát súng tiểu liên bắn phá về sau, từ trong phi nhanh, lại lần nữa gia tốc. Toàn thân linh chất bước lên càng ngày càng kịch liệt cùng cao vút, không có tận cùng dâng lên mà ra, toàn phương vị tăng cường phòng ngự, tốc độ, công kích thậm chí phản ứng. Lại là một cái lực lớn gạch bay sát nhân cùng ma tiêu chuẩn chúc phúc, nội diễm như nước thủy triều. Hai viên xe đèn lớn theo gần trong gang tốc địa phương sáng lên, một cỗ yên lặng vận chuyển hàng hóa xe tải đột nhiên khởi động, phi nhanh, vọt tới đánh tới người, nhưng ở trước đó, Đại quân Thiên truyện giả đồng tử cũng đã đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Trong tay song đao phía trên, huyết họa bốc lên, bao trùm kiểm chế tại mũi nhọn phía trên, khí phách bạo tăng. Quý giác trong lòng lại lần nữa châm xuống. Lấy linh chất cùng sát ý tăng cường vũ khí uy lực năng lực đây là lịch chiến tôi phong. Trong nháy mắt, cỗ xe liền từ chính giữa bị chém thành hai đoạn, nhưng ngay sau đó Cái kia chói tai tiếng tít tít mới từ trong buồng xe văng lên, nhựa tơ lật tít thuốc nổ bên trên cuối cùng màu đỏ đèn chỉ thị sáng lên, liệt diễm dâng trào, khí lãng cần quét. Huyết hỏa như thiên thạch lao vùn vụt mà ra, trốn tránh xung kích. Tình liệt ho khan, cho tàn ra hỏa, thật mẹ ham tiện. Đại quân thiên tuyển giả giữ tợn cắn răng, râu tóc con xoắn, chật vật gương mặt hiển hiện vết cháy, nửa người thiết giáp đều bị đốt thành đỏ thẫm, vẫn như trước, chỉ là vết thương nhẹ. Ma quý giác đã nắm chặt cái này cực kỳ trọng yếu khe hở, giật ra lối thoát hiểm, xông vào thang lầu hành lang bên trong, chốn hướng trên lầu đang tiếp, không dùng lối thoát hiểm thậm chí còn chưa kịp hạ xuống đóng lại trước đó, đuổi sát địch nhân liền đã tự khai miệng về sau và vào. Lại sau đó, hắn mới nhìn đến đứng tại khúc quanh thang lầu, kịch liệt thở dốc quý giác đã bỏ đi chạy trốn. Thật giống như nhận mệnh đồng dạng, nhưng trong chớp mắt kinh ngạc bên trong, dâu quay nón đại quần đồng tử đống nhiên qua vào, không đúng, có vấn đề. Bởi vì phía sau khép lại lối thoát hiểm phía trên, bị hắn không hề để tâm trong góc chết, miếng sắt như mưa to gào thét mà đến. tiểu An từ chật hẹp thang lầu hành lang bên trong, đại quân thiên tuyển giả to mắt nhiên ầm bĩ dích đao trong tay phong đảo ngược cản ở phía sau lưng phía trên bảo vệ cái cổ yếu hại. Sắt thép va chạm chói hai âm thanh không dứt bên tai. Không đợi hắn đem trong tay kia trường đao hướng về kẻ đánh lén ném ra ngoài, hắn liền nhìn thấy, uy rắc trong tay nâng lên vũ khí, nếu như cố mà làm đi hình dung, cái kia tựa hồ là một thanh súng lục cổ quay, nhưng nhìn đi lên quá mẹ nó cổ quái, như thế thô giáp. Tựa như là chính mình tại máy tiện càng thêm công đi ra sơn trại phẩm, chỉnh thể, liền ngay cả sự ngược chỉnh tự làm việc đều không có làm, thậm chí trên thân thương còn lưu lại màu bạc trắng nặng nghề hàn sơn ổ đã bắt rắc rõ ràng, không, có chút nào cái khác nữa mà, mà hắn đường kính, thế mà đạt tới đủ để cùng phản khí tại súng bắn tỉa tương đương 17mm giờ phút này, cái kia khoảng chừng 5 cân đa trọng hợp kim xe gọt mà Thành Sơn chạy xuống lục đã nâng lên, nhưng một cái tay nhưng như cũng không đủ, Quý Giác một cái tay khác đã đặt tại nòng súng phía trên, nhắm ngay khuôn mặt của hắn, lại nhịn không được nụ cười, ngươi rốt cục bước vào ta năm bước bên trong, đúng không? quá gần, cơ hồ gần trong găng tấc, đối với Đại Quần Thiên tuyển giả mà nói, Quý Giác cổ đã đi tới đối thủ lưỡi dao phía dưới, khoảng cách này, liền xem như bạch lộc cũng trốn không thoát. Vang vọng hành lang chính là đình nhức quanh mình, theo nòng súng diễm quang bên trong chỗ bay ra, chính là súng bắn tỉa công phá sử dụng hợp kim đạn xuyên giáp, đáng nhát tới bởi vì bẩn úi ra nhì ủng hợp kim không dễ chơi mật độ cao vòn phở ảm hợp kim lại khó mà gia công ngoài đạn bộ phận quý giác chỉ có thể không thể làm gì áp dụng lão lâm trước đó chỗ thanh toán thù lao hoàng kim giờ phút này tại kịch liệt trong sung kích hòa tan nhiệt độ cao hoàng kim tuân ra bắn ra đối thủ cản ở trước ngực trường đao từ lưỡi đao phía trên ném ra một cái thâm thúi lỗ hổng ngay sau đó phát thứ hai theo sát phía sau mà tới nền tại giáp ngực phía trên linh chất mạch kín hiện hiện chống cự sung kích nhưng từ tuôn ra xung kích bên trong giáp ngực băng liệt loãng máu tươi dâng trào đại quần thiên giả bay ngược mà ra bị thương quý giác nín thở không nhìn hai tay truyền lại đến kịch trấn cùng phản tác dụng lực, lại lần nữa hạ lệnh sạc kích. tại cuối cùng một cái chốc mắt kia, theo nòng súng bên trong bay ra, chỉ có nguồn gốc từ công tượng quý giác chỗ chút xuống yêu cùng hòa bình kỳ vọng chỗ rèn đúc mà ra lễ vật. yếu đất thủy ngân đầu đạn không thể thừa nhận nhiệt độ cao cùng quá xa xôi khoảng cách, nhẹ nhàng linh hoạt chui qua đạn xuyên giáp lưu lại xuống khe hở, cắm vào trong thể xác. ý mắng, bạo liệt đại quần thiên tuyển giả rơi xuống trên mặt đất, lại không có có thể bò lên, phát ra là thảm thiết đến vang vọng toàn bộ biệt thự khủng bố gào thét, thét lên cùng tiêu khóc. tựa như là biến thành bị nhen lửa tuổi, còn là dội sang loại kia. Không cách nào khống chế huyết hỏa theo trong thân thể phun ra ngoài, cướp đoạt sinh mệnh. Trước hết nhất mất khống chế chính là linh chất, không thế nào chống cự theo đạn bên trong chảy ra ác ý nguyệt độc, lại lâm vào hỗn loạn chính là chúc phúc, lại không cách nào hưởng ứng chủ nhân mệnh lệnh. Cuối cùng sụp đổ chính là ma trận, bởi vì sinh mệnh từ trà đạp cùng đau khổ bên trong đã không cách nào khắc chế bằng chứng, biến dị. Cái này đến cái khác điếu thịt theo đại quần tiên tuyển giả trên thân hiện lên, xương cốt điên cuồng tăng trưởng, biến thành bén nọc gai, theo khôi giáp phía dưới xuyên ra, từng mảnh từng mảnh sắc bén lăn tiến theo khuôn mặt phía trên hiện hiện lại chọc ra, lộ ra thối nát huyết nụ sương đầu tại dị hóa bên trong sinh trưởng ra cái này đến cái khác uốn lượn sừng thú lại đứt gãy cho ra rút dậy co rút nhúc đích tuyệt vọng cuối cùng tử vong tại hắn triệt để nghiệt biến trước đó quý giác một lần cuối cùng bót cò đạn xuyên giáp đầu đánh nổ đầu của hắn bốn phát đạn hai phát phá giáp một phát ăn mòn cùng nhiệt hóa cuối cùng một phát cướp đi tính mạng của hắn cái gọi là hủy diệt chính là đơn giản như vậy quý giác ca hắn làm sao rồi tiểu an khiếp sợ rơi ở phía sau hắn cảnh giác lui lại hai bước sợ cả tóc gáy không biết có thể là bỗng nhiên nhiệt thay đổi đi đại quân chính là dạng này à mỗi ngày giết người phóng hỏa, việc trái với lương tâm làm nhiều, báo ứng không liền đến đến rồi. Quý giác động tác nhanh nhẹn từ trong túi tiền móc ra vật chứa, đem thủy ngân đổ vào đại quần thiên tuyển giả trên thi thể, kịp thời lấy linh chất mạch kín phong tỏa, mà đối đại tập kích kết thúc về sau, có cơ hội lại thu về lợi dụng đạn cái này không lại càng đánh càng nhiều rồi. Mặc dù chưa trải qua cho phép cùng phê duyệt liền sử dụng nhiệt hóa vật phẩm chính là phạm tội, mà lợi dụng thiên tuyển giả thi thể bồi dưỡng nhiệt hóa chi độc càng là tối kỵ. Nhưng chỉ cần không bị người ta biết, chẳng phải chuyện gì đều không có rồi. Đây là ta nhặt rồi. Triều thanh công xưởng sư đồ hai người trong lòng liền không có đem Thái Nhất Chi hoàn giấy lộn điều lệ để vào mắt qua, huống hồ thật dựa theo đầu kia lệ đến, hiện có tất cả đại sư đều nên lôi ra đến xử bắn, mọi người tối thiểu bình quân bị xử bắn hai lần, đến nỗi tông sư, thông sư liền lợi hại, ít nhất phải bị xử bắn nửa giờ. nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật nha. Quý dân nói, được rồi. Tiểu An gật đầu hứa hẹn, hoàn toàn như trước đây như thế, không cần nghĩ ngợi. hắn nghiêng thay lắng nghe giờ phút này trải rộng biệt tự chấn động cùng anh mình, cuối cùng liếc mắt nhìn đỉnh khùng, phía trên rất loạn, có người tới. Không có chuyện, không cần lo lắng. Quý giác túi đầu đào điện thoại, nhìn xem ẩn nấp camera chuyển đến hình ảnh, một đội che mặt kẻ tập kích đầu đội dụng cụ nhìn ban đêm, tay nắm lấy các loại súng ống, có chút không lời, từ biệt thự rắc rối phức tạp hành lang ở giữa ghé qua, thành thạo thi hành chiến thuật động tác, đẩy ra một cái lại một cái cửa, cẩn thận kiểm tra. Giữa lẫn nhau trầm mặc không nói gì, chỉ cần thông qua giải rắc mấy thủ thế liền có thể hoàn thành câu thông, huyện được nhất thể. Treo tại trên chốt cửa quỷ lôi cùng các loại nhỏ xíu chỗ sơ suất đều không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn, đâu vào đấy mau lẹ đấy tới, những nơi đi qua, hết thể dị thường đều bị bắn phá thành cái sàng. Cái này mẹ nó nơi nào đến nguyên một chi đặc chủng tác chiến tiểu đội. Các ngươi xuất ngũ lao binh câu lạc bộ vứt trên lệch vứt cũng quá đáng đi. Là người còn sao? Quý giác thở dài, mang ngay thành giọng điệu lời nói theo hành lang đỉnh khung bên trên dự trôn âm hưởng bên trong vang lên, nếu có vịnh đổ đường số 9 bằng hữu, phiền phức mời rời trận đi, mọi người không nên nháo đến quá khó. Tiếng súng như mưa to, kéo dài không dứt, thanh âm vang lên máy mắt, cái kia một đội tác chiến trong tiểu đội, liền có người không lưỡng lự ngẩng đầu, bộc khởi, những người khác thì liếc về phía những địa phương khác, trận địa sẵn sàng, không có chút nào do dự cùng dao động. Rất tốt, hẳn không phải là người địa phương. Quý giác gật đầu, chỉ ít không cần lo lắng lộ sát người quen. Cứ như vậy, ngón tay của hắn điểm hướng trên màn hình tiểu đội phía trước nhất người, lạnh lùng lời nói quanh quẩn trong hành lang. "Kia liền, cái thứ nhất." bành. Tiếng vang trong quanh minh, không có dấu hiệu nào, trần nhà sâu đỉnh phá một cái độc lớn, mà đi tại phía trước nhất người cầm súng đầu lâu ầm vang bạo liệt, huyết tương dâng trào, ngã ngựa lên trời. Không chọn vẹn thi thể có rút, dính lấy tinh hồng, lưu lại cuối cùng vẽ xấu. Trong chớp mắt, những người khác cấp tốc triệt thoái phía sau, đạn như mưa to hướng lên trời trần nhà phía trên bắn ra, đem thạch cao sâu đỉnh quẩy nát thành vỡ nát, đáng tiếc, tổn công vô ích quý giác ngón tay đè xuống, cái thứ hai, vành, sâu đỉnh vỡ vụn trần trụi mà ra trên trần nhà, lại lần nữa hiện ra cái nho nhỏ với nước, lại sau đó, đội mặt đầu lâu trong nháy mắt vỡ tan, từ trên tường lưu lại giữ tận quý tích, sau đó là, cái thứ ba, nương theo lấy băng lanh tuyên cáo âm thanh, tử vong cùng hủy diệt từ trên trời giáng xuống, khiến đội ngũ chính giữa đội trưởng bay lên bầu trời, nhưng nửa người dưới còn lưu lại tại nguyên chỗ, chống đạn tấm thun vỡ vụn, áo chống đạn như là giấy mỏng, chẳng ngang mà nước, tay bắn rốt cục có người lại nhịn không được hoảng hốt cùng ngất hẳn, họ hét lên tiếng, nhưng toàn bộ đều là lời vô ích. Tất cả mọi người biết có tay bắn tỉa, nhưng tay bắn tỉa mẹ nhà hắn đến tuột cùng ở đâu? Ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn như cũ một vùng tăm tối, chỉ có lôi đỉnh cùng hỏa diễm đan sen tia chớp, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì kẻ tập kích dấu vết, liền ngay cả cửa sổ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Thật giống như đạn không hiểu đấu, từ trên trời giáng xuống. Chờ một chút, trên trời. Làm hiểu ra người ngốc trệt ngẩng đầu, nhìn về phía trải rộng vết đạn đỉnh cung lúc, liền nghe tử vong tuyên cáo, cái thứ tư. Vâng anh. Trong tiếng vang, trần nhà lại lần nữa hiển hiện một cái nhỏ bé vết nứt, mà bình hóa ước vít cố định tại lầu hai trên trần nhà phức tạp điện không máy móc lại lần nữa điều chỉnh góc độ. Hàn chết ở phía trên phản khí tài súng bắn tỉa cách sảng rác, nhắm chuẩn phía dưới cái kia một tấm khuôn mặt tái nhợt, co súng bót, kịch trấn hoanh minh, sau đó tử vong giáng lâm, phàng phất mưa to liên tiếp không ngừng, năm cái, sáu cái, bảy cái, quý giác ngón tay theo trên màn hình từng bước từng bước đi qua, máy móc hàng thần phát ra mệnh lệnh, giờ phút này lắp đặt tại toàn bộ biệt thự từng cái tầng lầu sâu đỉnh hoặc là tường kép bên trong vũ khí liền phun ra tử vong mưa to, tựa như tử thần bàn tay vô hình điểm chọn trên thế đàn chỗ dâng lên hy sinh, một cái, lại một cái, mỗi khi tiếng súng vang lên lúc, luôn có một cái tàn khuyết không đầy đủ bóng người bay lên, ngã ngựa lên trời. Cũng không có phân ra tâm thần đi điều khiển mấy chục cố khác biệt xuống ống cùng khác biệt máy móc chuyển hướng cái bệ, tất cả thiết bị toàn bộ thông qua wifi liên tiếp, từ trải rộng tầng lầu AP bảng dính liền làm một thể, cuối cùng nối vào cùng quý giác chỉ có cách nhau một bức tường mạng lưới xe vờ bên trong. Thậm chí không cần quý giác đi phí tâm tư. Mấy ngày trước đó, hắn chỉ là làm bên A đơn giản nói một chút nhu cầu của mình về sau, vài phút thời gian, xe vơ máy chủ liền hoàn thành khác biệt công ty chip máy bộ rụt công tác. Sau đó biên soạn ra chọn vẹn chương trình, thông qua số nhiều camera đo lường tính toán vận động vật thể tại trong không gian 3 chiều khoảng cách cùng tọa độ, nhắm chuẩn khóa chặt, cuối cùng khống chế tiếp cận nhất vũ khí khởi xướng xạ kích. Súng bắn tia công phá lực xuyên thấu đủ để cách vết tưởng, hướng về bất luận cái gì kẻ xâm nhập khởi sướng đã kích, trên lý luận đến nói, theo một khắc kia trở đi, trong biệt thự mỗi người đều ở vào họng súng của mình phía dưới. Bất luận là quân bạn còn là địch nhân, chỉ mong bọn hắn còn mang điện tử phân biệt vòng tay. Chỉ là ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian, một chi võ bị hoàn toàn đặc chủng tác chiến tiểu đội liền đã trong hành lang phơi thơ ngay tại chỗ, mà quý giắc cũng không còn tay thao. Quá vô hiệu suất, thời gian ngắn ngủi, mà lại, một chiêu này dùng nhiều, chưa hẳn có thể linh. Thừa dịp đối thủ kịp phản ứng trước đó, ứng dụng tận dụng. Hắn không chút do dự phất tay hướng về xe vỏ truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh hiệu suất tối đại hóa, tự do công kích. Nhà để xe phía dưới sẽ vỏ phòng máy bên trong, từng cái đèn xanh lấp lóe bên trong, quả phong minh bỗng nhiên dâng lên, cao vút, điên cuồng vận chuyển đo lường tính toán hoàn tất, phân tích kết thúc, khóa chặt bắt đầu. Cuối cùng, tiêu diệt hình thức, khởi động. Thế là, trời mưa. Mưa như chút nước, cấu trương xong,